Quy 1 chương 54, binh chỉ Hứa Diệp. Chương 55, binh chỉ Hứa Diệp. Một bên khác, Quan Vũ lãnh binh qua Hán Thủy, đi tới phản thành thời gian, Lưu Phong từ lâu thu nạp bại binh bao vây đóng giữ phản thành lý tự. Quan Vũ còn chưa đi gặp Lưu Phong, đột nhiên đến báo nói, hắn Trung Vương phái sứ giả tới gặp. Quan Vũ làm người truyền bảo, gặp mặt thi lễ sau mới biết sứ giả là Đặng Chi. Muốn nói tới Đặng Chi, cũng vô cùng khổ rồi, hắn đầu tiên là đến răng Lăng, Triệu Lệ nói với hắn vừa phá thanh nê cửa Vũ phòng tại cái kia, hắn liền vội hướng về thanh cửa đi. Chờ đến thanh nê lại bị cáo biết từ Hoàng giá sơn. Quan Vũ chạy tới cái kia, liền lại vội vã khởi hành. Chờ đến một giá Sơn, lại bị cáo biết Quan Vũ vây quanh tương dương, liền hắn vội vã chạy đi. Đến Tương Dương ngoại thành đại doanh, bị quan Bình báo cho Quan Vũ đi Hán Thủy bờ phía Nam mai phục Tào Quân, hết cách rồi, chỉ có thể tái xuất phát. Chờ đến Hán Thủy bờ phía Nam thủy trại, lại bị Liêu Hoa báo cho Quan Vũ hồi Tương Dương ngoài thành đại doanh, suýt chút nữa thổ huyết cũng chỉ có thể nuốt xuống. Chờ hắn lại vội vã trở lại Tương Dương ngoài thành đại doanh, kết quả quan Bình còn nói quan Vũ Lệnh binh đi chôn phục Tào Quân, có vào vết xe đồ đặng chi, liên liên tại Tương Dương ngoại thành đại doanh chờ đợi Quan Vũ. Kết quả không có mấy ngày liền bị từ hoàng tập doanh trại, hốt hoảng mà chạy, suýt chút nữa làm mất mạng. Mãi đến tận lần này, mới xem như là nhìn thấy Quan Vũ. Bởi vậy, Đặng Chi vừa thấy Quan Vũ, cũng không lời thừa, trực tiếp cũng hạt đậu giống như cáo minh ý đổ đến, hắn trung vương hỏi Quan Vũ nên xử trí như thế nào Lưu Phong ý kiến. Quan Vũ nghe xong lời này, nhất thời cười đến híp cả mắt, thực sự là buồn ngủ gặp phải đệ gối. Hắn vốn định vừa vây quanh phần thành, đi sang một bên đánh viện thành, bởi vì binh lực không đủ, đã sớm đánh tới Lưu Phong chú ý, hắn vừa muốn tìm Lưu Phong yếu nhân ngựa, lại muốn cho Lưu Phong đi, đang không tìm được mượn cơ thời điểm, Mệnh cớ liền bản thân đến, làm sao có thể không vui đây. Liền Quan Vũ liền vừa thiết tiến Chiêu Đại Đặng Chi, vừa làm người mời tới Lưu Phong. Điệu qua Ba tuần, Quan Vũ đem Đặng Chi ý đổ đến họp bàn bê ra. Khi biết Lưu bị phải xử lý bản thân Lưu Phong đang sợ hãi, Quan Vũ lại cố ý làm bộ rộng lượng đối Lưu Phong nói, "Việc này bất quá là hiểu lầm mà thôi, là tiểu nhân mạnh đạt từ ly gián ngươi ta thúc cháu tình nghĩa." Quan Vũ một trận a rồi a rồi, trung tâm ý tứ chính là ta rất lý giải ngươi, chứ ngươi bị tiểu nhân che đậy vân vân, đem bị làm cho khiếp sợ Lưu Phong lựa đến lại chợt dạ lại cảm động. Thấy gần đủ rồi Quan Vũ chuyển đề tài, hầu như công khai ám chỉ Lưu Phong Ta, Quan Vũ, coi trọng ngươi còn sót lại 16000 nhân mã. Say rượu thêm kinh hãi Lưu Phong, bị giao động tỏa đáng tức quay lỏng lực biểu thị này binh mã nên quy quan quân hầu chỉ huy. Quan Vũ nghe xong, nhất thời lại hỉ, liên tục nâng chén, trong khoảng thời gian ngắn, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai, lợi dụng lúc Lưu Phong còn chưa phản ứng lại, Quan Vũ liền tư một phòng, để đặng chi mang theo thư cùng còn say rượu Lưu Phong hội thành đô phục mệnh. Quan Vũ rất vui vẻ, bởi vì hắn biết, dựa theo Lưu Bị tính cách, nếu như mình chết rồi, Lưu Phong khẳng định chết, nhưng vấn đề là bản thân không chết, Lưu Phong rồi hướng Mạnh Đạt sẽ tin xem sứ, vì lẽ đó Lưu Phong khẳng định cũng không chết được. Đã như vậy, trời đất bao la, lợi ích lớn nhất. Trong thời loạn, 16000 nhân mã, tuyệt đối so với để Lưu Phong nhiều hàng cấp mấy làm đến có lợi nhuận. Đồng thời trừ ra binh mã đại đầu bên ngoài, còn có cái thêm đầu, lão phu này đều không trách Lưu Phong, cái kia Mi Phương phó sứ nhân nếu như cầm Lao phu lúc trước quân lệnh nói việc, nhu toán phạm tội, nhưng là không chiếm lý. Được đến Lưu Phong 16.000 binh mã, quan vũ liền phân ra vạn người bao vây lý tự đóng phản thành, lệnh Liêu Hóa Trung coi thủy trại đồng thời cũng đôn đốc công thành. Còn lại 6000 người trực tiếp điều động tới Tương Dương trợ giúp Vương phủ trấn thủ Tương Dương, thay hồi lưu thủ Tương Dương 3000 hệ thống minh. Sau đó liền dẫn 15.0000 hệ thống minh, lên phía bắc đi lấy viện thành. Lại nói Hạ Hầu thượng cùng Từ Hoàng vượt qua Hàn thủy, liền hướng về đầu Nam Dương quận trị huyện thành mà đi. Tao nhân nghe nói, liền ngay cả bận đựu dẫn binh tướng hai người tiếp nhập. Hạ Hầu thượng từng cái kể rõ chuyện lúc trước, sau đó lại dẫn Tiến Di Vương Mai Phu, gấp bội kể rõ nếu như không phải Mai Phu giúp đỡ, chỉ sợ hắn cùng Từ Hoàng đều sẽ bị quan phủ bắt. Tao nhân nghe xong, liền nói với Mai Phu, tất hạ cho trợ giúp, ta ghi vào trong lòng. Tương lai ta tất nhiên thượng tấu Ngụy Vương, luận công hành thượng. Di Vương Mai Phu nghe xong, vui mừng cúi xiết, liên tục nói cảm ơn. Tào Nhân lại trấn an mọi người vài câu, lúc này mới để bọn họ ly đi nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Tào Nhân đang cùng mọi người thương nghị xử lý như thế nào chiếm cứ Tương Dương Quan Vũ Quân. Đột nhiên Thám Mã đến báo nói Quan Vũ Hưng binh xâm lấn huyện thành, binh mã đã đến 20 giặm bên ngoài. Tào Nhân nghe xong, nhất thời kinh hãi, vội hỏi mọi người nói, Quan Vũ Hưng binh xâm lấn, làm sao lui địch? Tôn Lễ nói, lần trước truy sát Lưu Phong lúc mặc dù tổn hại một chút mã, nhưng bây giờ huyện thành còn có binh mã Tuần Di phải sợ Hải Quan Vũ chỉ là 15.000 người. Quan Vũ chim ưu, bất quá phục binh mà thôi, mời tướng quân xuất quân chính diện đón đánh quân địch, chỉ cần gặp Lâm không vào, gặp núi không truy. Quân ta lấy nhiều kết quả, không có không thắng lợi đạo lý. Lã tuyển ra khỏi hàng nói chuyện, không thể không thể, Quan Vũ dụng manh thiện chiến, bộ này tốt so với trước năm tương phản chi thời chiến còn muốn hung manh mấy lần, mỗi người đều có thể lấy một chọi 10. Mặt tướng cho rằng không thể cùng với giao chiến, cần phải thủ vương là hơn. Hạ Hầu nói, Lã tử khác nói có lý, Quan Vũ lệnh ngựa, hung gì thường, không thể khinh chiến, thủ vững chờ viện mới là sách. Tào Nhân nghe xong hai người lời nói cảm thấy có lý, lại thấy Tư Hoàng không nói, liền hỏi: "Công Minh cảm thấy làm sao?" Từ Hoàng nói: "Thủ vững đúng là thượng sách, mời tướng quân không muốn do dự. Bất quá huyện thành bên trong có 5 vạn nhân mã, nếu là cố thủ ở bên trong, chỉ là khốn thủ cô thành mã thôi." Mặt tướng tuy rằng bất tài, Nguyễn Lĩnh một đường quân mã ra khỏi thành đóng quân, cho rằng kỳ giác tư thế. Tào Nhân nghe xong, mừng lớn nói: "Công Minh từng nói, đang cùng ta suy nghĩ tương đồng. Huyện thành phía tây 30 dặm nơi có một núi, tên là La Lĩnh, địa thế phi thường, nếu là dựng trại đóng quân, dễ thủ khó công. Công Minh có thể dẫn binh đóng quân tại đây nơi." Liệt Tao Nhân liền chia quân ngựa 2 vạn cùng Từ Hoàng, làm hắn đi vào La Linh đóng quân. Đưa đi từ hoàng sau, Tao Nhân lại viết 3 phong thư kiện, một phong đưa đến Hứa Xương Cầu viện, một phong đưa đến Nhữ Nam Cầu viện, một phong đưa tới Tào Tháo trong tay. Sắp xếp xong xuôi, Tao Nhân liền lĩnh cấp cửa thủ tướng cẩn thận canh gác, lại chọn phái đi hạ hầu thượng tuần tra thành nội. Lệnh tốt lễ, La quyển phân thủ thành nội đông nam, tây bắc hai giác, bất cứ lúc nào viện trợ các cửa thành. Huyện thành ở ngoài, quan Đại quân dựng trại đóng quân sông Suối, Trần Khánh Chi liền đến Quan Vũ trong lễ, hướng Quan Vũ đề nghị, phương Bắc như muốn tới nhanh chóng viện trợ Tào Nhân, tất nhiên phải đi đại lộ, đã như thế, liền phải trải qua huyện Diệp. Quân ta nếu có thể đoạt được huyện Diệp, thì tiến có thể hướng đông ép thẳng tới Hứa Dương, huống gây quân phương Bắc lâm lạc giường, cố thủ thì có thể đoạn tuyệt Tào quân chi viện, tỏa lấy năm Dương. Bây giờ huyện Diệp không có phòng bị, Nguyễn Thảo 3000 nhân mã, đi cả ngày lẫn đêm đi lấy xong, trầm mặc vị trí lý, nhưng ta có khác việc khác muốn an bài cho ngươi, hãy lá việc, có thể giao cho Thản Chi xử lý. Trần Khánh Chi nghe xong, trong lòng cũng không có những ý nghĩ khác, trong miệng sương phải mà đi. Quan Vũ sau đó liền gọi tới Quan Bình, đem Trần Khánh Chi kiến nghị cùng hắn nói một lần, liền để hắn lĩnh 3000 bộ tốt đi cả ngày lẫn đêm, đi lấy Họa Diệp. Quy 1 chương 55, kỵ Giác chi thế. Chương 54, kỵ Giác chi thế. Chu Thương thấy Tào Quân Thế Vi, liền đột nhiên ngựa nâng thương kêu lên, Từ Hoàng đừng chạy, kịp lúc đầu hàng, có thể tha thứ người một mạng. Từ Hoàng nghe xong, nhất thời giận dữ, liền giữ phủ phi ngựa điên chiến. Từ Hoàng binh khí trong tay phủ đại thế chậm, nếu là như vậy Vũ tướng gở gỡ, tất nhiên khó có thể chống đối. Chỉ là Chu Thương đôi tay có ngàn quân lực, nơi nào sẽ sợ hắn? Hai tướng giao chiến, đấu hơn mười hiệp, bất phân thắng bại. Đang đấu, Từ Hoàng chợt thấy Chu Thương sau, đại quân đè xuống, liền ấn xuống lửa giận, không còn giằng chiến. Hư Phách một đùa sau, liền quay ngựa mà chạy. Chạy trốn, Từ Thương từ phía sau lưng chạy tới, báo nói Lã Kiến đã bị Quan Vũ bộ tướng Trần Khánh Chi bắt cầm. Từ Hoàng nghe xong điền báo, chứ không nổi bi hoàng, liền lại lệnh Từ Thương lãnh binh đoạn hậu, Từ Hoàng thân đi trước mở đại quân đè lên, không lâu lắm liền phá Từ Thương đoạn quân, bắt giữ Từ Thương. Mà Di Vương Mai Phu mang theo Hạ Hầu Thượng lĩnh tàu quân, thẳng thoát duyên Hán thủy mã thượng chạy trốn năm mấy đến Hán thủy chật hẹp, nước chảy chậm chậm nơi châu. Sớm có Mai Phu bộ tướng chứng kiến, chuẩn bị tàu thuyền chờ đợi ở đây, đem thuyền đầu đuôi liên kết, tạm làm cầu nổi. Hạ Hầu Thượng thấy tình hình này, nhất thời đại hỉ, liền ngay cả bận địu chỉ huy đại quân vượt qua Hán thủy, vọng nam dương mà chạy. Chờ từ Tư hoàng trốn đến chỗ này, Di Vương Mai Phu từ lâu mở ra tàu thuyền, lúc này thấy Từ hoàng còn tại bờ phía nam, nhất thời kinh hãi, vội vã làm người giá thuyền nhỏ đi độ Từ hoàng quân. Từ hoàng có thể chạy trốn. Trờ Quan Vũ suất quân đội tới thời điểm Từ hoàng binh mã từ lâu qua sông hơn nữa, chỉ bắt một chút chưa qua sông Nhân mã. Trờ Quan Vũ quét dọn xong nơi đây chiến trường, Liêu Hóa thủy phận quân mới chậm rãi mà đến, nghịch du mà lên, hơn nữa chiều gió không đúng, cho nên mới khoan thai đến muộn. Sau đó, Quan Vũ vẫn chưa lên binh hội từ giường, mà là trực tiếp qua Hán thủy, vọng phản thành mà đi. Trận chiến này, từ mai phục truy sát Lưu Phong Tảo nhân bắt đầu, đến hạ hầu thượng, từ hoàng chạy trốn. Quan Vũ đại quân chần chọp chiến đấu nhiều nhất đội ngũ, đang đếm bên trong, liên tục qua 800 dặm. Ít nhất cũng chuyển 93, 400 dặm. Trên thực tế, nếu không phải hệ thống binh mã nói Dù cho đương Đại Tinh Nhuệ cũng không nhất định có thể hoàn thành hành quân, còn nhiều lần tập trung vào chiến đấu, quả thực chính là hy vọng xa vời. Độ khó lớn, chiến công tự nhiên cũng lớn, trừ đoạt tương dương ngoài thành, đánh tan Tào Nhân, Tốn Lễ, Hạ Hầu Trượng, đông lý cồn các quân địch mấy vạn, tù binh hơn 9000 người, chém đầu 1.600 cấp, cướp đoạt lương thảo, đồ cô nưu, binh khí vô số. Ngoài ra, hệ thống điểm cũng tăng sắp tới 2 vạn, hơn nữa trước Trần Khánh Chi nhiệm tiên phong chiến công, bản thân cũng có thể được tiểu bị lệ chiến công điểm. Lúc này Quan Vũ dĩ nhiên có gần 14 vạn điểm. Qua Hán Thủy, ỷ vào hệ thống binh hạt tính, Quan Vũ không có chốc lát bảo dưỡng liền lĩnh đại quân lên phía bắc đi lấy năm Dương. Đồng thời truyền lệnh Vương phủ rút quân về thủ Tương Dương cùng tạm giam Tù Bình, lại phái sứ giả đi tới Giang Lăng điều khiển 5000 nhân mã đến trợ lực thủ Tương Dương, để tránh khỏi Tù Bình bạo loạn. Một bên khác, Tào Tháo binh đến Tiệt Khê, liền có Khóe Mã đến báo nói, Quan Vũ quân phá thanh nê cửa ải, bại tử Hoàng tại Mục Gia Sơn, vây quanh Tương Dương. Sau đó lại phá Nưu Kim tại Hán Thủy Phán, Liêu Hóa Hưng thủy quân ngăn cách Hán Thủy. có mấy vạn Không nói top địch, thủ vương cần phải có thừa. Ý nghĩ như thế hạ, Tào Tháo liền nghi thư, lệnh sứ giả chuyển cho Tào Nhân, lệnh kinh bắc các nơi cư thành thủ vững, không được xuất chiến. Sau đó lại hạ lệnh Tào Chân lãnh binh ngựa 2 vạn, lại từ các nơi nhân mã điều ba và người, tổng cộng 5 vạn đi chợ hạ Hầu Đôn phá Cam Ninh. Sắp xếp xong xuôi sau, Tào Tháo liền tận lên 13 vạn đại quân ngày đêm tấn công Tiện Khê đại trại. Lục Tốn thấy Tào Tháo đến công, liền triệu tập chúng tướng nói, đến tấn khê, có thể có sách. khỏi hẳn tướng kiến nghị là thượng, bây giờ thời tới gần mưa lúc, đến lúc đó con đường tối nát, vận chuyển lương thực không dễ, tao quân ở xa tới, tất nhiên không thể kéo dài. Không ra 3 tháng, tao quân tất nhiên hết lương, đến lúc đó có thể phòng mà phá. Lúc Tốn nghe xong Chu Hoàn kiến nghị nhân tiện nói, lời ấy có lý. Vừa dứt lời, lão tướng Hàn đương ra khỏi hàng nói chuyện, như muốn thủ vững, mặt tướng kiến nghị Đô đốc có thể lĩnh đại quân thủ vững nơi này, mỗi lĩnh một quân đóng quân ở bên ngoài. Đến lúc đó Tào Tháo nếu như dẫn binh công cho ta, Đô đốc có thể lãnh binh ngựa tập kích sau đó, nếu là Tào Tháo lĩnh đại quân công tiện khê lại trại, ta cũng tập kích sau đó. Đây là kỳ giác tư thế vậy." Lục Tốn nói, lão tướng quân nói rất chính xác. Tiện Khê Tây Nam có một núi, dễ thủ khó công, lao tướng quân có thể đóng quân nơi này. Hàn Dương nghe xong, liền lĩnh quân lệnh mà đi. Cùng lúc đó, Tào Chân phụ mệnh đến chợ hạ Hầu Đôn, Lãnh Minh đến Nhu Tu ngoại thành, nhìn thấy Cam Ninh binh mã không nhiều, liền có ý nghĩ. Hắn thầm nghĩ, quân địch binh mã bất quá một vài người, mà ta có 5 vạn chi chúng, lấy nhiều kết quả, không có không thắng lợi đạo lý. Liên Liên chỉ huy đại quân, hướng về Cam Ninh đại doanh đi. Nhu Tu thành thám tử tham đến tin tức sau, liền phi ngựa đến báo Ôn, Ôn thương nói, động tác này tuy rằng mãng, nhưng hắn chính là Ngụy Vương con ruôi phải có cứu. Ôn Khôi đối Hạ Hầu Đôn nói, nếu như thế mà nói, như thế tướng quân có thể lãnh binh ở phía sau tiếp ứng, Như Đông Ngô cũng không quỷ kế, tướng quân liền ngồi xem Tào Tử đang thành công, nếu là Đông Ngô có mai phục, tướng quân lại tiếp ứng. Hạ Hầu Đôn nói, lời này vô cùng có lý. Liên liên tiếp thu Ôn Khôi kiến nghị, ba vạn binh mã ra khỏi thành, theo đuôi tại Tào chân mặt sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng, cũng không gia nhập chiến cuộc. Cam Linh tuy rằng dũng mãnh, nhưng hai quân huấn chiến, cá nhân nghệ chỉ có thể thay đổi cục bộ, cũng không thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Theo thời gian trôi đi, Tào chân đại quân binh lực ưu thế chậm rãi hiện, hiện ra, đông nô đại quân liên tục bại lui. Cam Ninh thấy việc không thể làm, liền lãnh binh ngựa vọng Nam mà đi. Tào chân thấy, nơi nào nguyện ý lui qua tay công lao chạy trốn, liền dục đại quân truy sát Cam Ninh. Đang truy sát, đột nhiên sừng núi sau, cổ, giác tiếng vang lớn, một đám người bay ra, trước tiên một viên đại tướng kêu lên, ta đã đang chờ đợi đã lâu. Bọn người dĩ nhiên trúng kế, còn không thúc thủ đầu hàng. Mọi người thấy đi, chính là trước đây không lâu bị triệu lũy đuổi về đông Lã Mông liền để hạ tể Lãnh binh trước tới tiếp ứng, đồng thời để hạ tể Trá Sương mai phục, dọa lui quân địch. Đúng như dự đoán, Tào Chân nghe xong hạ tể lời nói, liền đi mượn nói với mọi người nói, "Không được, quân địch kế sách rồi, nghi làm mau lui." Liên liên truyền lệnh đánh trung tu binh. Theo đuôi ở phía sau Hạ Hầu Đôn nghe xong thám mã điện báo, cũng cho rằng Tào Chân chúng mai phục, liền đội bận bịu Lãnh binh tiếp ứng. Thấy Tào Chân sau cũng không ham chiến, liền dẫn Tào Chân hướng về Nhu Thu thành mà đi. Vừa tới thành, đã sớm ra khỏi thành Tào Tử đan lại vào nhu tu thành cũng không lớn bao nhiêu có ích, không bằng lệnh tự đan tướng quân đóng quân ở bên ngoài, thành kỷ giác tư thế, tướng quân cho rằng làm sao. Hạ Hầu Đôn nghe xong Ôn Khôi đề nghị, nói đại diệu. Liên liên lệnh Tào Chân lãnh binh đóng quân cùng nhu tu thành đông bắc nơi mười dặm bên ngoài. Quy 1 chương 56. Chương 56. Một bên khác, Tào Tháo lĩnh đại quân đánh lâu không xong tiệt hề, lại nghe nói đến báo nói Tào Chân bị lão nông mai phục, trong lòng không khỏi không thích. Liên liên một mặt phái sứ truyền lệnh tại Hạ Đôn, Chân, làm bọn họ lãnh binh xuất chiến. Một mặt phải lý điện hướng về các nơi điều binh mã và người, đi trợ lực ôn Khôi thủ Nhu tu Thành. Lý điện binh đến Nhu Thu Thành, Hạ Hầu Đôn nhận mệnh lệ, liền đưa tới ôn Khôi hỏi, "Ngụy Vương làm ta xuất chiến, mạng cơ có thể có thượng sách dạy ta." Ôn Khôi nói, "Lãm nông mặc dù nhiều nhiêu, nhưng nói cho cùng bất quá mai phục mà thôi, lần đi giao chiến, có thể dặn dò tăng quân, làm là thấy bên trong Tung Lũng cây rừng nhiều chỗ, không thể khinh tiến. Đã như thế, Lãm nông tư trí, cũng đem không chỗ triển khai." Hạ Hầu Đôn nói, "Mạn cơ nói thật phải." Thấy Hạ đồng ý bản thân kiến nghị, lại nói, "Ngoài ra, tướng quân có thể cùng thảo chân phân làm hai nhóm." Vừa vào một thủ, từ từ mà vào, thận trọng từng bước, dùng đông ngô không được chẩn chọc chỗ trống, ép hắn chính diện tiến chiến, này đào khách thành chủ kế sẽ vậy. Hạ Hầu Đôn nghe xong lời này, nhất thời mừng lớn nói, kế này lại diệu, như có thể chính diện quyết đấu, lấy nhiều kết quả bên dưới, thì quân ta tất thắng. Hạ Hầu Đôn liền dùng ôn khôi mưu kế, cùng tàu chân luân phiên về phía trước chút doanh, mỗi doanh ở mấy ngày, liền lại về phía trước mấy dặm. Cẩn thận như vậy bên dưới, Lã Ngâm Cam Linh tìm không được sơ hở, binh lực lại trên lệnh cách xa, trong lúc không biết làm thế nào, chỉ có thể không ngừng bị ép lùi lại đến nhu Tù châu lấy bắc 30 dặm nơi. Cùng lúc đó, Tại Tiện Khê chống đối Tào Tháo lục tốn, nghe được đến báo sau, nhất thời thất kinh nói: "Một khi Nhu Thu Châu bị đoạt, quân ta đường lui mất hết, hậu quả khó mà lường được." Sợ hai vội và gọi Lĩnh Phụng, Chu Nhân nói: "Hạ Hầu Đôn, Tào Chân Lĩnh 10 vạn đại quân thận trọng từng bước bước bách cam hưng bá cùng Lã Tử Minh hai vị tướng quân, một khi có sai lầm, Nhu Thu Châu cũng không thể giữ tồn. Hai người ngươi trước tiên lĩnh 1 vạn nhân mã đi cả ngày lẫn đêm cứ viện, ta xuất lĩnh đại quân sau đó liền đến." Đinh Phụng, Chu Nhân xong, tương tự là kinh không ngớt, lĩnh sau, sau đó lục tốn lại gọi tới Hoàng, toàn Tông nói: "Hạ Tào chân đại quân sắp chặt đứt quân ta đừng lui, không thể không lui. Bây giờ quyền mệnh hai người ngươi đoạn hậu. Đối đãi ta về phía sau, ngươi có thể tại doanh trại nhiều tụ kỳ bàn, dùng nghi hoặc quân địch. Minh ngày sau lại về quân cùng ta sẽ cùng. Chờ hai người về phía sau, lại hạ lệnh toàn quân thu thập nhung trang đồ quân nhu, dễ dàng cho ngay đêm đó cái bà, mượn tối tăng bóng đêm vội vã lui binh. Ngay kế, Tào Tháo đang trong doanh trướng cùng chúng tướng tương lượng, đột nhiên có thám mã đến ở ngoài, dĩ nhiên thuyết, không gặp một người. Tào Tháo xong, nói, quân, là nguyên nhượng tử đan thành công." Có thể nhân cơ hội mau chóng truy sát. Hoàn giai ra khỏi hẳn nói, tuy rằng tham đến lục tốn lui quân, nhưng sợ có trò lừa. Vì vậy thần cho rằng Ngụy Vương không dễ thân tự truy kích, lệnh vừa lên tướng linh tinh nhuệ vạn người truy kích, Ngụy Vương sau đó tiếp ứng liền có thể. Tào Tháo nghe xong nói, bá tự nói có lý. Liên Đào Tháo liền tiếp thu hoàn giai kiến nghị, lệnh Trưng Liêu lĩnh quân vạn người trước đi truy sát. Trưng Liêu vừa tuân lệnh, liền nhảy tốt lên ngựa, xuất lĩnh đi, chúng Gieo, trại, là không, có một bóng người. Trưng thấy thế, liền truyền lệnh, quân địch đã trốn, làm trở thế truy kích. Tào quân đội theo Chu Hoãn, toàn tông quân đội sở thuộc, tại Trương Liêu đi đầu xung phong bên dưới, Đông Ngô quân một trận chiến liền tan nát, Hưởng Phí quân Ma Đồ quân nhu, liền đường tán bỏ mà đi. Trương Liêu Lãnh Minh kế tục truy sát, đột nhiên từ phía sau núi tránh ra một đội Đông Ngô nhân mà đến, Trương Liêu thấy sợ lại về phía trước sẽ bị mai phục, liền thu quân mà về. Sau đó mà đến Tào Tháo, thấy Trương Liêu đã thắng mà quay về, mừng rỡ trong lòng, liền muốn thừa thắng xông lên, vội vàng lệnh đại quân hướng Lu Tô mà đi. Vinh đến nửa đường, lại có khế ma đến nói, Vũ linh nhân, Trại, Quận, bây giờ vây thành. Bình Lâm huyện thành, lại có quan hệ Bình Bắc thượng Hái Lã huyện, tình hình vạn phần nguy cơ, vọng phân phối đại tướng trước tới cứ viện. Tào Tháo nghe xong không khỏi kinh ngạc nói, Kinh Bắc có binh mã mười mấy vạn, sao rơi xuống loại quân cảnh này? Mở ra Tào nhân gửi thư, tỉ mỉ sau khi xem, không khỏi cau mày, liền truyền lệnh để Tào Hưu lĩnh 3 vạn nhân mã đi cứu, lại lệnh nhữ Nam thái thú mãn sủng xuất binh giúp đỡ. Sắp xếp xong xuôi, dưới trướng một người hăng hái ra khỏi hẳn nói, huyện hiệp Ly Tử Hiếu quan Vũ so với làm sao. Nếu là Ngụy Vương không thể tự mình cứu viện, chỉ sợ Tào Văn Liệt ép không ở tại Hứa Xương những hán triều lao thần, đến lúc đó cùng quan vũ trong ứng ngoài hợp, đoạt thiên đế, hậu quả khó mà lường được. Tao Tháo thấy Tư mạng Ý nói như thế, nhớ tới qua song đồng tựa, phục hoàn, cảnh kỷ, vi hoàng các hán thần người trước ngã xuống, người sau tiến lên tạo phản sự tình, không khỏi sắc mặt tái xanh, há mồm nói chuyện, trọng đạt nói tới, quả thật có có thể sầu lo chỗ. Tao Tháo nói là nói như thế, nhưng thật vất vả qua nu tu khẩu, lấy nu tu thành, binh lâm thành hạ, thế ép giang đông, nếu là lúc này lùi lại, luôn có chút không cam tâm. Từ Ma Ý cùng Tưởng Thế bọn người thấy Tào Tháo mặt lộ vẻ dè dặt, liền nhiều lần quy bảo. Tào Tháo không nói một lời, đột nhiên báo lục tốn linh quân tịch biên hạ hầu đôn cùng Tào Chân đường lui, cùng Lã Mông Cam Ninh hai mặt giáp công, hạ hầu đôn các tổn thương vô số, bại quân đã lui hồi nù tu thành. Rốt cuộc, đối mặt cuối cùng này dã dạng, Tào Tháo thở dài một hơi, truyền lệnh toàn quân lùi lại đến Sào Hồi Nhu tu khẩu, gia phong hạ hầu đôn là tiền tướng quân, Giả Thiết Viện, Tổng lĩnh Đông Tuyến Tào Nhân thư đưa đến Tào Thiếu Phong quốc thủ đô Niệm Thành, phụ Tào Thiếu chi mệnh tạm thời xử lý công việc Tào Phi mở ra đến xem, nhất thời kinh hãi, vội vã chiêu chúng Văn Vũ thương nghị. Hoa Hâm gia khỏi hắn nói, tương phản như bị quan vũ cướp đoạt, thì bắt tiến thích hợp tư lệ, chặt đứt ung lương cùng trung nguyên con đường, đông tiến thích hợp Hứa Đô, bắt quốc Hàn đế, làm cho quân ta mất đạo nghĩa sở tại. Vì vậy Tào Tử hiếu cầu viện một chuyện, không thể không cứu. Ngoài ra, bây giờ Ngụy Vương Nam Trinh tướng hứa đô, sợ Hứa Đô mang ý xấu, điện hạ cần phải tinh đi tới Hứa Đô, lấy Phi nghe xong Hoa hâm đề nghị, Đã như vậy, có thể có ứng cử viên." Hoa Hâm nói, "Nghiệp thành tướng lĩnh nhiều bị Ngụy Vương Trình đi phần ô, nơi đây chỉ có đại tướng Lộ Triều có thể dùng một lát. Ngoài ra, còn có thể lệnh viện châu thứ sử từ Mã Lãng Lệnh binh chi viện." Tào Phi nói, "Có thể." Sau đó liền tiếp thu Hoa Hâm kiến nghị, sắp xếp công việc. Chờ quân thần đều tản đi sau, Tào Phi bốn bạn một trong nô chất tiến lên nói chuyện, nghiệp thành chính là Ngụy Vương quyền lực trung khu, thế tử đi tới Hứa Đồ, một khi Tào tử kiến nhân cơ hội lạc văn vũ thần, rất là bất tiện." Tàu Phi nghe xong nô chất nói, thất kinh hỏi, "Nếu là như thế, lại nên xử lý như thế nào mới tốt?" Ngô Chân nói, Dương Tu đã chết, Tào Tử Kiến nương theo, bất quá nghi nghi, đinh thị hai người mà thôi, thế tử có thể lệnh hai người là tùy quân tham ưu, cùng Lộ Chiêu cùng đi. Lúc này chính là quốc gia dùng người thời gian, Tào Tử Kiến tất nhiên không dám phản đối. Tào Phi nói, kế này lại diệu, nếu là Tào Tử Kiến dám phản đối, vừa vẫn truy cứu. Dứt lời, liền truyền lệnh đinh nghi, đinh thị hai người theo Lộ Chiêu đi cứu Tào nhân. Tào thực quả nhiên giận mà không dám nói gì. Quy một chương 57. Chương 57. Lại nói Lộ Chiêu tự lĩnh tạo phi ra lệnh sau, liền điểm khởi bính ngựa, đi cả ngày đêm, chốc lát không ngừng mà hướng về huyện Diệp mà đi. Binh mã vừa qua khỏi Hứa Sương, còn chưa tới huyện Diệp thời điểm, liền có thám mã đến báo nói, quan binh đã xuất quân cướp đoạt huyện Diệp, bây giờ đang bố trí thành phòng công việc, làm ra chuẩn bị phòng thủ rằng, rớp. Lộ Triều nghe xong điện báo, thấy chiếm trước huyện Diệp đã không kịp, cũng không ngoài ý muốn. Đồng thời cũng không tiếp tục liệu mạng dục nhân mã cực tốc hành quân, mà là chỉ hoãn hành quân một tiến, để mấy ngày liền đi gấp các sĩ tốt có thể có được tốt nghỉ ngơi. Mà mặt khác, đang ở huyện Diệp Quan Bình, nghe được thảo quân đại tướng đang lĩnh một vạn tới lấy dịp, điểm đủ binh mã, trước sẽ đi gặp Lộ Triều. Hai quân đội viên đang ở đại kỳ bên dưới Lộ Triều cũng bất đồng quan bình nói chuyện, trước tiên thúc ngựa mà ra, lớn tiếng dọa người nói, "Phản Quốc chi tộc, làm sao dám phạm ta cảnh giới? Ngươi nếu làm mau chóng bỏ chạy, còn có thể lưu đến một cái mạng, nếu không, chỉ sợ trong khoảnh khắc làm mất mạng." Quan bình nghe xong Lộ Chiêu lời nói, tức khắc nổi trận lôi đình, liền cầm đao thúc ngựa mà ra, liền muốn cái kia Lộ Chiêu xuất trận đơn đấu. Lộ Chiêu cũng không trả lời Quan bình, chỉ là xoay đầu lại, đối chúng bộ tướng hỏi, "Ai dám xuất chiến, chém người này?" Mặt tướng vẫn đi. Lộ Chiêu lời còn chưa dứt, chỉ thấy một viên tiểu tướng nâng thương phi ngựa xuất trận, đến thẳng Quan bình. Lộ Chiêu cùng người khác bộ tướng nhìn lại, chính là biệt bộ Tư Mã Hồ Tuân. Mà đối diện Quan Bình nhìn thấy là một tên vô danh hạ tướng xuất trận đến chiến, cũng không lời thừa, liền trực tiếp vung đao thúc ngựa ra. Hai ngựa giao tiếp, chiến bất quá ba hiệp, Hồ Tuân liền dĩ nhiên bị Quan Bình đánh cho thương pháp tán loạn. Hồ Tuân tâm khiếp bên dưới, liền quay ngựa trốn về bản trận. Quan Bình thấy tướng địch chạy trốn, đem lại đao một chiêu, thừa thế lĩnh quân đánh lén. Mà Lộ Chiêu đại quân thấy bản gia tướng lĩnh bị thua, sĩ thất, hiện tại thụ trìu kích, nhất thời lại Lộ Chiêu thấy thế, liền vội vã lĩnh quân hướng về đông bắc phương hướng lưu vong. Quan Bình đang đao truy sát Lộ Chiêu đại quân mười mấy đột nhiên nghe được một trận trống vang, lập tức tại tây sơn sau liền chuyển ra một đội nhân mã, trước tiên một người quá to, ta đã chờ đợi ở đây đã lâu, Quan Bình sao không sớm hàng. Quan Bình nghe xong người kia lời nói, nhất thời kinh hãi, coi chính mình chúng quân địch mại phục, liền lãnh binh chậm rãi trở ra, rút quân về về địa Lộ Chiêu nhìn thấy có người đến đây cứu giúp, nhất thời vui mừng khôn xiết, liền tại thu nạp binh mã sau, trực tiếp tới gặp người kia. Tới gần vừa nhìn, mới biết đến là Dĩnh xuyên thái thú cứu. thấy Lộ nói, nghe đến tướng bị quan Vì lẽ đó đặc biệt lính binh đuổi tới tiếp ứng, không biết tướng quân có thể bình yên vô sự. Vô sự, vô sự." Lộ Chiêu chào nói, nếu không phải Tư Mã Kiến công đến đây cứu giúp, chỉ sợ ta liền muốn bị quan binh đuổi é e rằng nơi chạy trốn. Sau đó hai người lại tự thuật một phen, liền đến Diệp Thành Đông Bắc 20 dặm nơi dựng trại Đông quân. Hiện tại hai người đang doanh trại thương nghị làm sao cấp đoạt hiện Diệp thời điểm, bỗng nhiên Tạ Hựu đến báo nói chuyện Châu Thứ sử Tư Mã Lãng đã lính binh đến đây. Hai người nghe xong, vội vã ra đi nghênh đón. Tư Mã Lãng thấy hai người, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vã thi hỏi, "Phủ thân vì sao lại ở chỗ này?" Tư Mã Phòng đem chuyện lúc trước cùng Tư Mã Lãng từng cái kể rõ sau, Tư Mã Lãng mới bình tĩnh. Sau đó Tư Mã Lãng lại cùng Lộ Chiêu lẫn nhau chào sau, liền cùng trở về doanh trại. Tuy rằng ban ngày Lộ Chiêu tổn hại một số nhân mã, nhưng bây giờ ba người hội sư sau, binh lực từ 23,000 chi chúng. Trở lại huyện Diệp Quan Bình, trái lo phải nghĩ sau, liền triệu đến bộ tướng Đặng Khải nói, quân địch ở xa tới, trại sách tân định, đêm nay chính là cấp trại thời cơ tốt. Ta lãnh binh đi tập tảo doanh thời điểm, ngươi phải cẩn thận canh gác huyện lúc này đồng ý. Đến nửa đêm canh hai thời điểm, Quan Bình liền lệnh sĩ tốt làm cơm ăn no nê, đến canh 3 thời điểm, liền xuất phát đi tập lộ chiêu doanh trại. Ban đêm đến canh 4 thời điểm, Quan Bình đi tới lộ chiêu doanh trại một bên, lính binh liền trực tiếp nhảy vào doanh trại, gặp người liền chém, gặp địch liền, liền giết. Lại chung quanh phóng hỏa, cùng kêu lên hò hét, quấy nhiễu tạo doanh hỗn loạn tương mừng, trong màn đêm, tàu binh không biết quân địch nhiều ít, từng người chạy trốn. Lộ chiêu bọn người, quát bảo ngưng lại bại binh không được, liền cũng gia nhập lưu vong lưu. đang doanh xung phong trung gian, đột nhiên gặp phải hai tên thần, lúc này hoàn toàn lực tụ binh hắn, trực tiếp lên lại một đao một cái, đem linh dị Đinh Nghi hai huynh đệ chém làm hai đoạn. Lộ Triều, Tư Mã Lãng, Tư Mã phòng ba người chạy ra sau, thấy việc không thể làm, liền hương nghị quyết định lui binh đến Ma Phà, vừa đem tin tức chuyển về, vừa thu nạp bại binh. Một bên khác, quan binh đắc thắng sau, liền rút quân về viện diệp. Mãn Sủng tu được Tào Tháo cứu viện Tào nhân mệnh lệnh sau, thầm nghĩ, những nam binh mã bất quá 8.0000, làm sao có thể cứu được đến Tào Tử hiếu, không bằng thủ vững quan sát, các Tào văn liệt đến làm tiếp tính toán. Bất quá mấy ngày, Tào Hưu liền lĩnh tinh đi gấp đi tới Nữ tới đến, đến sự cái cùng Tào Hưu Tào Hưu nghe xong, nhất thời kinh ngạc phi thường, liền cùng Mãn Sủng Thương nghĩ nói, "Huyện Diệp nếu rơi vào Quan Vũ trong tay, thì hứa đông nguy rồi. Tương lai trước tiên đi phá Quan Bình, đoạt lại Huyện Diệp, lại đi giải cứu Nam Dương cũng không muộn." Thương nghĩ nhất định, liền lĩnh quân hướng về Huyện Diệp giết đi. Lại nói Quan Bình muốn lĩnh quân đi mà pha khiêu chiến lộ chiều, không ngờ nửa đường gặp phải Tào Hưu Mãn Sủng đánh tới, liền ngay cả bọn bịu lĩnh quân đến địch. Hai quân bố thành trận thế, Tào Hưu thúc ngựa mà ra, liền gọi Quan trả lời. Quan Bình cầm đao thúc ngựa tự đại kỳ bên dưới mà ra. Hưu nhân nói, "Ngươi như tức thời vụ, liền xuống ngựa đầu hàng, còn có thể lưu đến tính mạng." Nếu là không phải vậy, chỉ sợ ngươi tới được không đi được." Quan Bình nghe xong này giả cớ lời nói, không khỏi lạnh cười lạnh nói, "Ngươi như có bản lĩnh, liền xuất trận đân đấu, nếu là không có bản lĩnh, liền trốn về bản trận đi, người ta lĩnh quân chém giết chính là không nên ở đây chó sủa." Tào Hưu nghe xong Quan Bình lời nói, nhất thời giận dữ, liền lĩnh Bộ Hạ Vương song xuất chiến lên lĩnh Vương Song cầm trong tay 60 cân đại đao, thân tạng ba cái lưu tinh truy, có vạn phu bất đương trì dũng, bây giờ thấy chủ tướng điểm danh muốn xuất trận đân đấu, cũng không lời thừa, trực tiếp thúc ngựa mà ra, đến thẳng Quan Bình. Quan Bình nhưng là cùng bằng đức bất phân thắng bại nhân vật, nơi nào sợ hắn, thấy Vương Song đánh tới, trực tiếp vung đao liên phách. Hai tướng giao chiến, đấu mười mấy lần hiệp, bất phân thắng bại. Đột nhiên, góc Tây Bắc thượng tiếng hô giết lại chấn, Quan Bình phó tướng Đặng Khải lãnh binh xung đột mà đến, giết hướng Tào Hưu hậu quân tạp tà bộ, Tào Hưu đại quân nhất thời đại loạn. Đang cùng Quan Bình giao chiến vung song, thấy này cũng lấy làm kinh hãi, không cẩn thận bị Quan Bình chém đứt trên đầu khôi anh, nhất thời mồ hôi ra, sợ đến quay mà mà chạy. Quan bình thừa quân đánh lén. Hai mặt giáp bên dưới, Tào đại quân liên tục lùi về phía sau. Nhưng nhân là ba ngày, biết tướng sĩ đều biết Quan Bình binh ít, bởi vậy tuy lùi không hội. Quan Bình thấy Tào Hưu lại quân, bại lui mà không hội, biết Tào Hưu lĩnh là Tào quân tinh huệ, cùng Lộ Triêu lĩnh bất đồng, lúc này nếu là tái chiến không chỉ có vô dụng, càng khả năng bị phản kích. Liên Quan Bình liền thừa cơ đánh trung tú binh. Máng này tiểu thắng, lùi 20 dặm hạ trại. Tào Hưu thấy Quan Bình đánh trung lui binh, cũng dẫn quân hạ trại. Sau đó liền đưa tới Mãn sủng thương lượng làm sao đánh tan nói, việc này không khó, tướng quân tối nay binh đi vào cứ trại, tất phá Quan bình. sau đó như vậy như vậy, có thể chiếm được toàn công. Tào Hưu nghi vừa nói, Tào Hưu nghe xong, nhất thời đại hỷ, ngay đêm đó cái bà liền thừa dịp ánh trăng không rõ, dẫn quân đường nhỏ đến Quan Bình chạy một bên, tiện lợi trước tiên hô to một tiếng, dẫn bộ tướng Vương xong, trực tiếp giết tới nhập trung quân. Nhưng mà vừa vào doanh trại, mới phát hiện, chỉ có ánh đèn, cái gọi là bóng người đều là người cỏ. Tào Hưu hoảng hốt vội nói, không được, chúng kế rồi. Dứt lời, liền ngay cả bọn Đậu Linh quân lùi lại, chỉ nghe một trận hiệu vang, một tướng trước tiên, ngăn cản Tào Hưu đừng đi, chính là Quan Bình. Quan Bình hành đạo ngựa, đến thẳng Tào Hưu, hai người lại chiến mười mấy lần hiệp, Tào Hưu không thể chống đỡ. Liền tại Quan Bình giơ tay chém xuống, muốn chém Tào Hưu ở dưới ngựa thời gian, một lưu tinh truy bay tới, đập lệch Quan Bình trong tay đại đao. "Trướng quân mà đi, ta đến ngăn cản Quan Bình." Vương Song ném lưu tinh truy sau, liền vừa gọi Tào Hưu đi trước, vừa thúc ngựa vung đao, đến chiến Quan Bình. Quan Bình cùng với giao chiến, mười mấy lần hiệp sau, Vương Song thấy Tào Hưu đã đi xa, liền hừ hoảng một chiêu, quay ngựa liền đi. Quan Bình thấy, nơi nào chịu từ bỏ, liền cùng Đặng Khải lĩnh quân truy sát. Tước đổi ba mấy sau, mà sau đột nhiên có thám đến nói, Diệp trước bị mãn dụng hư tấn công. Quan Bình nghe xong, Đội vàng thu binh hướng về huyện Diệp mà đi. Đi được huyện Diệp thành trì mấy dặm bên ngoài, lại có thám mã đến báo, Mãn Sủng dĩ nhiên đoạt được thành trì. Quan Bình nghe xong kinh hãi, nhưng vào lúc này, mặt sau Tào Hưu đánh tới, Quan Bình liền lánh binh vòng qua huyện thành, vọng nguyện thành mà đi. Cùng huyện Diệp thành lâu bên trên quan sát Mãn Sủng, thấy Quan Bình chạy trốn, liền lánh binh cùng Tào Hưu cộng đồng truy sát mười mấy dặm mới thu binh trở về thành. Trở về thành sau, Suýt chút nữa bỏ mình hỏi nói, tính tới ta cấp trại, tới tương kế tiểu kế việc, bán nhưng là đã sớm tính tới. Mãn Sủng triển khai đại lễ nói: Vì quốc gia việc, lệnh tướng quân tự mình mạo hiểm, tội chết tội chết." Tào Hưu thấy hắn nói là vì quốc gia việc, nhất thời có tính khí không cho phát thiết chỉ có thể trợn mắt trừng mắt, phất tay áo mà đi. Quy 1 chương 58 Chương 518. Lại nói Quan Vũ thu được quan bình đến báo, tuy rằng tin chiến thắng thảo luận quan bình tiểu thắng một hồi, nhưng hắn như trước không khỏi tao mày, cảm thấy tin tức quá chậm. Tào Hưu chạy tới chuyện này, dĩ nhiên mãi cho đến quan bình tao nộ mới hiểu được. Đang xem ra báo thời điểm, đột nhiên lại có thám mã đến báo nói quan bình dẫn bại quân mà quay về, Quan Vũ nghe xong, nhất thời lấy làm kinh hãi, liền vội vàng đem quan bình đón trở về. Quan Bình trở lại đại doanh, thấy Quan Vũ, liền đem chuyện lúc trước từng cái kể rõ. Quan Vũ sau khi nghe, liền trấn an Quan Bình vài câu, liền để hắn xuống. Lúc này, sâu sắc cảm nhận được cổ đại thông tin bất tiện, Quan Vũ liền mở ra hệ thống, xem lúc qua nổi lên tương thành. Tên gọi: Điều tra Hưng. Giới thiệu: Là một loại siêu cấp hắc điều đồng thời, nó cũng là tốt đẹp nhất điều tra viên, không cần lo lắng tại dã ngoại bị hung mãnh loài chim bắt thực, là một chỉ Hưng, nó cực hạn phi hành độ cao tại 15000m, mà là một chỉ hệ thống đương. nó có thể tại 24 giờ bên trong không biết mệt mỏi duy trì 2000m phi hành độ cao, xem khắp cả phạm vi 100 dặm vuông cũng có thể lựa chọn đàn phương hướng điều tra vượt qua khoảng cách 500 dặm. Tuyệt đối vật siêu trị, giá cả 10.000 điểm. Trên thực tế, hệ thống khẳng định không chỉ cái này, còn có cái khác như các, tức tiên, bổ câu, tiên, chó, sói, hổ, rắn vân vân, cái khác có thể nghĩ đến, cùng với không thể nghĩ đến. Nhưng mà đổi tính ra, vẫn là ở trên bầu trời bay lượn hắc ứng càng thực sự một ít. Dù sao Diều Hâu có thể từ 10 cây số khoảng cách phát hiện con mồi hoạt động. Mà như quân đội loài người loại này quy mô lớn hành động, Diều Hâu có thể tại càng xa hơn phạm vi phát hiện. Lại trải qua hệ thống cường hóa có thể trực tiếp nhìn thấy 100 cây số bên ngoài nhân loại bộ đội. Tuyệt đối đừng cảm thấy này rất khó, người thị lực phạm vi tuy rằng có nhất định mức độ, nhưng nếu như khí trời sáng sủa, người mắt trên không trung nhìn thấy một chiếc chiến đấu cơ bình quân khoảng cách là 8 cây số tả hữu. Mà đối với Diều Hâu tới nói có thể nhìn thấy chiến đấu cơ nhưng là 30 đến 40 km chu gian. Còn phát hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân loại bộ đội, vậy thì càng xa hơn, lại trải qua cường hóa, có thể nhìn thấy 100 dặm hoàn toàn là ung dung dễ dàng. Bởi vậy Quan Vũ tuy rằng đau lòng, nhưng mà khẽ cắn răng, lập tức bỏ ra 5 vạn hệ thống điểm, mua 5 con điều tra hưng Hơn nữa sớm nhất cái kia một cái, tổng cộng thì có 6 con. Hai cái thay phiên ở trên trời điều tra lấy Quan Vũ làm trung tâm 100 dặm nội địch quân động tĩnh, hai cái thay phiên điều tra Hứa Xương phương hướng, hai cái thay phiên điều tra Nhữ Nam phương hướng. Có thể nói, có này 6 con điều tra áp điểu, Quan Vũ tự mình lãnh binh thời điểm, hoàn toàn không cần sợ hãi quân địch mai phục, sao đừng lui, đánh lén lương đạo loại này âm mưu. Làm tốt điều tra sắp xếp sau, Quan Vũ lại cân nhắc đến binh ít, một khi tao nhân đến, dễ dàng bị từng cái đánh tan, liền giải viện cửa thành Mấy ngày sau, tao hữu cùng mãn hạ. Tao nhân nghe viện đến, hết sức cao hứng, liền để Tào Hưu đến huyện thành Mạc Đông 20 dặm nơi hạ trại. Hạ trại song suối, Tào Hưu liền dẫn mấy kỵ tử cửa đông nhập thấy Tào Nhân. Hai người lẫn nhau kể rõ chuyện lúc trước. Sau đó, Tào Hưu nói với Tào Nhân, quân ta bây giờ có binh mã 7 vạn, mà quan Vũ bất quá 15,000 người, ngày mai có thể cùng hắn chính diện giao chiến, quyết một trận thắng thua. Tào Nhân nghe xong Tào Hưu nói như vậy, liền vội và nói, quan Vũ nhân mã tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có một vạn kỵ binh, liệt cũng không nên xem thường rồi. Tào Hưu không phục nói, huynh trưởng lời này không có đạo lý, quan Vũ quân có kỵ binh, lẽ nào quân ta không có sao? của ta nhưng là có 2 vạn kỵ binh, cần gì phải e ngại hắn một vạn. Tào Nhân nói chuyện, Văn Liệt nói tới tuy rằng có đạo lý, nhưng mà quan vũ 1 vạn kỵ binh bên trong, nhưng là có chút 3000 trọng kỵ binh, vô cùng sốc vắt húm mạnh, không thể xem thường. Tào Hưu cười nói, hắn có kỵ binh tinh nhuệ 3000 thì thế nào, trong tay ta nhưng là có hổ báo kỵ 5.0000, hoàn toàn có thể ép xuống hắn 3000 hùng kỵ binh đánh. Tào Nhân nghe xong Tào Hưu lời này, nhất thời kinh ngạc nói, Văn Liệt nơi nào đến 5.0000 hộ báo kỵ? Tào Hưu trả lời, ta đi rồi sao? Ngụy Vương sợ Quan Vũ kỵ binh hung mãnh, lại đặc biệt lệnh doanh lễ lệ mang 5.000 hổ báo kỵ cùng ta trị huy, mai cho đến ngày hôm qua doanh lễ mới đưa hổ báo kỵ đưa đến trên tay ta. Tào Nhân nghe được giải thích, nhất thời vui mừng khôn xiết nói, nếu là dáng dấp như vậy, như thế ngày mai có thể xuất binh cùng Quan Vũ quyết một trận tử chiến. Hai người thương nghị xong xuôi sau, liền từng người trở lại chuẩn bị. Tào Hưu giờ huyện thành, một hồi doanh trại liền lập tức triệu đến mán sủng, tỉ mỉ thuật nói mình cùng Tào Nhân quyết định ngày mai xuất chiến Quan Vũ sự tình, hắn đêm nay chỉnh bị binh mã, ngày mai xuất chiến. Mãn Sủng nghe xong Tào Hưu Tào Nhân quyết định, liền nói chuyện nói, tướng quân vừa muốn ngày mai muốn mời Chiến Quan Vũ, không ngại mặt khác tái thiết một kế. Tào Hưu nghe vậy, lập tức hỏi, kế từ đâu đến? Mãn Sủng trả lời, ngày mai tướng quân xuất chiến Quan Vũ, cái kia ban đêm liền có thể phái người lệnh quân rẽ đường nhỏ đi cứu phản Thành. Vậy công Phàn Thành Liêu Hóa biết Quan Vũ cùng ta quân tại huyện thành đối lập, tất nhiên không cho là quân ta có thể bại Quan Vũ, nghĩ đến không có phòng bị. Đến lúc đó quân ta sao đến Liêu Hóa sau, quân tất nhiên đại loạn, mà đóng lý tự thấy tất nhiên xuất binh dắt đã như thế, Liêu nhiên đại bại. Mà phá Liêu sau, Quan Vũ sau khi thấy được đường bị sao? Tất nhiên khiếp sợ lùi lại, đến lúc đó tướng quân lại lãnh binh ngựa nhân cơ hội đánh lén, có thể hoạch toàn công. Tào Hưu nghe xong mãn sủng từng nói, vô cùng vui vẻ nói, bá đinh nói tới vô cùng có lý. Liên lại suốt đêm vào thành đi gặp Tào nhân, đem mãn sủng hiến nhu lực, từng cái kể rõ. Tào nhân nghe xong nhu kế, cũng liền nói liên tục tốt, liền tiếp thu nhu kế, lệnh La Kiển, tôn lễ các dẫn binh 5.0000, từ đường nhỏ xuất phát, đi tập kích Liêu Hóa đại quân sau. Cùng lúc đó, Quan Vũ đang quân doanh lớn bên trong đọc sách, đột nhiên tiếp thu đến hắc ứng báo trước, biết có quân địch sao chép đường lui, liền ngay cả bận gọi quan bình, đối với hắn một trận thì thầm chặn, lại phải người khoé mã đi báo Liêu Hóa để hắn có chuẩn bị. Làm xong đám này sau, lại mang theo Chu Thương lĩnh một đám người, cũng hướng về Phản Thành mà đi. Lại nói Lã Lạ Kiển, Tôn Lễ hai người phụ mệnh rẽ đường nhỏ đi tập kích Liêu Hóa. Ở trên đường, lá Kiển đối Tôn Lễ nói, Quan Vũ tuy rằng dũng mãnh, nhưng bất quá là một người mà thôi, một cây làm chẳng lên non. Chúng ta lần đi, nếu như Liêu Hóa đang công thành, quân ta chạy tới, tập kích sau đó, tất nhiên lại thắng. Tôn Lễ nói, từ khác nói tới có lý. Đang nói chuyện, đột nhiên thám mã đến báo, Liêu Hóa đại quân đang vây công Phản Thành, quân ta ly quân địch dĩ nhiên không xa. Lã Kiền nghe xong điện báo, nhất thời đại hỷ, đối Tôn Lê nói, đây là thượng thiên muốn cho chúng ta thành công. Có thể lập tức dụng binh mã, tập kích Liêu Hoa hậu quân, thậm chí sợ Liêu Hoa phát hiện. Liền hai người liền lĩnh đại quân, giết hướng Liêu Hoa đại quân sau. Liêu hóa đại quân bị này một bộ kích, nhất thời đại loạn, mà tại Phàn Thành Thành lâu phòng thủ lý tự đến Liêu Hoa hậu quân đại loạn, lại có Tào quân cờ xí xuất hiện, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn liền ngay cả bận bịu điểm khởi binh ngựa, ra thành lực. Hai mặt giáp công bên dưới, Liêu Hoa không chống đỡ được, liền lĩnh bại quân vọng phương nam mà chạy. Ba người lãnh lén, đang truy, đột nhiên một tiếng hiệu vang. Lối sau lưng chuyển ra một đội nhân mã lại đây. Trung gian trên cờ kể chuyện, hắn tiền tướng quân Quan Vũ, dưới cờ một người, mặt đỏ dâu dài, dưới bước truy phong ngựa sích thố, cầm trong tay thanh long đao. Chính là Quan Vũ. Lã Kiền, Tôn Lễ, Lý Tự thấy Quan Vũ ở chỗ này, nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Quy một chương 59. Chương 59. Quan Vũ thấy ba người hắn dân mình, vừa xua quân đánh lén, vừa ha ha cười nói, "Lã Kiền, Tôn Lễ, Lý Tự đừng chạy. Tao nhân kế, làm sao có thể giấu giếm được ta?" Hắn hôm nay làm người tại trước gọi chiến, lại làm cho các ngươi sao chép ta đừng lui, bây giờ hai người ngươi đã ta kế. Không rất sớm đầu hàng, còn chờ cái gì? Lã Kiền, Tốn Lễ, Lý Tự nghe xong Quan Vũ từng nói, nhất thời hoảng loạn không gì sẽ được. Nhưng bọn họ hoảng loạn, Quan Vũ phục binh sớm đang chỉ uy hạ, giết tới, trong khoảng thời gian ngắn tiếng họ rít phóng lên trời. Phía trước Liêu Hóa cũng vào lúc này lánh binh giết về, phục binh thêm dắt cùng, tào quân nhất thời đại bại. Lã Kiền, Tốn Lễ, Lý Tự ba người, cuống quýt bỏ quên ngựa, leo núi chạy trốn. Quan Vũ thấy ba người bỏ ngựa leo núi thoát thân, Phan Thành mã lại đại thể bị Lý Tự mang ra ngoài, liền dẫn chủ thương, Liêu quân về đánh hạ Phan Thành. Sau đó, Quan Vũ mang đi Liêu Hóa phần lớn người ngựa chỉ chưa mấy ngàn nhân mã cùng Liêu Hóa đóng giữ phần thành, liền cùng Chu Thương lần thứ hai vội vã lên phía bắc. Một bên khác, Quan Bình trịu Quan Vũ thì thầm sau, liền vội vã đi để chuẩn bị. Đến ngày thứ 2, viện thành Tảo Nhân mang theo đông trại Tảo Hưu, tây trại từ Hoàng Ba đường binh mã tụ hội, đến đây mời chiến. Đi tới Quan Vũ chạy trước, từ Hoàng Phi ngựa mà ra, điểm danh muốn cùng Quan Vũ lên đấu. Quan Bình buổi sáng bế thủ không ra, mặc hắn chửi bậy. Mãi đến tận buổi chiều, mới linh 3000 kỵ nhẹ mà ra. Hai quân giao tranh, Quan Bình cố ý từ nói, nơi nào đến lông tướng, dám đến nơi này năng ngượng. Nếu là phụ thân ta ra tay, Chị sợ ngươi chính là không đầu chi quỷ rồi." Tư Hoàng nghe Quan Bình nói như thế, nhất thời khí cười nói, "Quan Bình hiền chất, rất biết chết, dù cho phụ thân ngươi tới chỗ này, cũng không dám nói như thế. Ngươi nếu là tiếc mệnh, vẫn là gọi phụ thân ngươi xuất chiến thôi." Quan Bình lại nói, "Cha ta chớ ngươi, như chu chuyện vật. Ngươi nếu là lúc này không đầu hàng, đến lúc đó là mất mạng, liền có thể tiếc ngươi mấy chục năm qua danh giá." Tư Hoàng trầm giọng nói, "Ngươi thật sự không gọi phụ thân ngươi xuất chiến." Quan Bình nói, "Giết gà không cần dùng dao mổ trâu." Tư Hoàng thấy Quan Bình buổi sáng bất chiến, buổi chiều lại nhiều như vậy nói, luôn cảm giác không đúng. Nhưng bởi tạo nhân lần này phái binh sao chép Quan Vũ đường lui, là tránh khỏi tiết lộ, chính là mật lệnh Lã Kiển, tôn lệ hai người. Vì vậy không biết chuyện từ hoàng trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra manh mối đến, chỉ có thể thầm nói, không bằng trước tiên bại quân mình, đến lúc đó Quan Vũ có hay không xuất chiến, có trò lừa không chả, tất cả tự nhiên rõ ràng. Muốn thôi, liền vừa vung đúa lớn đến thẳng Quan Bình, vừa mở miệng cao giọng quát lên, nếu Quan Bình hiển chất muốn chết, ta sẽ giúp đỡ người đi. Quan Bình tự cao tuổi trẻ lực tráng, thấy từ hoàng đánh tới, hồn nhiên không sợ, thúc ngựa mã ra, đến chiến từ hoàng. Hai ngựa giao tiếp, chiến 30 hiệp, bất phân thắng bại. Hai bên nhân mã, thấy chính mình tướng lĩnh áp chiến khó phần, liền lại chấn tiếng trống, tiếng la quy mô lớn, vì đó hô quát, trong khoảng thời gian ngắn, thanh động khắp nơi, như thiên tỏi sủ, nhạc hám núi lở. Lại chiến 20 hiệp, Đông Nguyên Tào quân vùng Đông Nam trận cước đại loạn, chính là Quan Vũ rút quân về đánh tới, vọt thẳng đánh Tào Hữu quân đội sở thuộc. Do xoay sở không kịp, Tào Hữu quân đội sở thuộc nhất thời đại loạn, là tránh khỏi loạn quân xung kích cái khác Tào quân, Tào Hữu về sau mới giảm. Này bộ, lộ, bị này, mới miễn tại toàn quân tác. Quan Vũ thấy có phòng bị, liền rút quân về hướng Quan Bình bộ mà đi. Quan Bình, Từ Hoàng thấy Quan Vũ trở về, liền dịch ra ngựa, cắt trở lại trước trận. Lúc này Quan Vũ, Lục Bảo Kiêm Khải, đỉnh đầu kim khôi, giương n้าว cỡi ngựa cùng trước trận, dài ba thước nghiêm, theo gió mà động, Tào Bình thấy, không không hề e sợ. Quan Vũ hìm lửa nói, "Công minh gần đây khỏe không?" Từ Hoàng thấy Quan Vũ, hạ thấp người nói, "Từ năm ngoái cùng quân hầu vội vã một mặt sau, vốn tưởng rằng chính là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Không ngờ quân hầu tại Mạch Thành, trái lại lấy mấy ngàn chi trúng, đại phá Đông nô, tù binh địch năm vạn, tích còn tại năm ngoái uy trấn Hoa Hạ bên trên." Lúc đó Quân Hầu Uy trấn hóa hạ, Cố Nhân vốn là chịu không nổi hâm mộ, không ngờ mạch thành một trận chiến càng hiện ra anh hảo, hôm nay gặp lại, làm người chịu không nổi tổn thức. Quan Vũ nghe Từ Hoàng giáng dấp như vậy nói, nhớ tới trong trí nhớ năm ngoái sự tình, liền ha ha cười nói, Công minh hôm nay từng nói, đủ để chứng minh ta cùng Công minh giao tình thâm hậu. Nhưng mà Công minh hôm nay có thể hay là muốn vì quốc gia việc, không dám lấy tư phê công. Từ Hoàng thấy Quan Vũ đều như vậy nói rồi, cũng liền không khách khí nói, ngồi đang có ý đó. Dứt lời, Từ Hoàng liền muốn huy Vậy mà lúc này Thương từ lúc hai người đang nói chuyện, mang theo 3000 huyền giáp binh vòng tới tàu quân sau. Một trận xung phong, tào quân đại loạn. Quan Vũ nhân cơ hội đem đại kỳ một chiêu, xua quân đánh lén, tiếp đó hoành đao ra tay, tự mình xung phong. Tư Hoàng muốn tới đón, mà sau chúng quân bởi vậy trước mấy bại, đã sớm mất dũng khí, bây giờ thấy hậu quân đại loạn, Quan Vũ lại thần uy lẫm lẫm, sợ hại trung gian bất chiến đi trước, uống không ngừng được. Tào nhân thấy việc có không hiệp, liền hạ lệnh đánh trung tu binh. Quan Vũ hồn giết tới, tào binh liên tục bại lui. May mắn được nguyên bản lùi về sau, nhân đốn lại tốt binh mã trước tới ứng, mà dẫn 5.0000 hồi báo kỵ kị kịp thời tới, lúc này mới ổn định thế cục, tàu quân đại bộ phận bình yên lùi vào trong thành không đến nỗi có đại tổn thương. Quan Vũ thấy trận chiến này không có cái gì thu hoạch, trong lòng tuy rằng không vui, nhưng Tào quân đã lui vào trong thành, cũng chỉ có thể đánh trong nội binh. Ngay kế, Lã Kiền, Tốn Lễ, Lý Tự mới trốn về huyện thành, đem trước sau chuyện xảy ra từng cái cùng Tào nhân bọn người kể rõ. Mãn Sùng liền đối với Tào nhân Tào Hưu nói, hôm qua tuy rằng không có tổn hại nhiều ít binh mã, nhưng bại lộ quân ta sĩ tốt sớm thất dũng khí sự thực. Quan Vũ nhưng nhân đoạt được phần thành, có thể điều rất nhiều binh mã lại đây, chỉ sợ khó đối phó hơn, không bằng tạm thời thủ vững, lại tùy thời làm việc. Tào nhân, Tào Hưu hai mặt nhìn nhau, Hai người lại thương nghị chỉ chốc lát sau, mới nói nói, Bá Ninh từng nói, vô cùng hiệp ta hai tâm ý người, liên liên tiếp thu mãn sủng kiến nghị, huyện thành cùng đồ vật hai trại, toàn bộ thủ vương chờ cơ hội, lại xuất kích. Một bên khác, Tào Tháo từ khi Giang Đông lui quân về cứu tương phản sau, dĩ nhiên đến những nam quận cảnh nội. Cùng lúc đó, hắn cũng thu được tương phản trên chiến trường, một cái lại một cái tin tức, trừ ra Tào Hưu thiết kế đoạn huyện diệp tin tức ở ngoài, đều không phải tin tức tốt gì. Liên Tào Tháo nguyên bản thỉnh thoảng đau đầu, đầu lúc này cũng càng thêm kên. Vậy mà lúc này nhân bệnh lại nhân việc mà đau đầu Tào Tháo, nhưng không có chú ý tới Tại hắn doanh trại phía trên 2000m trên bầu trời, đang có một con hắc hưng dùng nó ánh mắt sắc bén nhìn quét Tào Tháo đại quân. Không lâu sau đó, theo hắc hưng trở về, cách xa ở Nam Dương Quan Vũ cũng thu được Tào Tháo đại quân đến Nhữ Nam quận cảnh nội tin tức. Liên Quan Vũ triệu triệu đến Quan Bình, nói với hắn, Tào Tháo dĩ nhiên rút quân về tới cứu năm Dương, hiện nay mới vừa vào Nhữ Nam cảnh nội, ta muốn lĩnh kỵ binh nhẹ tập kích bất ngờ, xuất kỵ bất ý, công lục bất ngờ. Quan Bình nghe xong Quan Vũ tường nói, thất kinh hỏi, Nhữ Nam khoảng cách nơi này, sắp tới 400 dặm, phụ thân là làm sao biết được việc này? Quan Vũ cười nói, ta tự có phương pháp biết, người mà hữu hỏi Ta đi, ngươi cẩn thận canh gác doanh trại chính là, nếu là việc không thể làm, có thể rút về phản thành để bảo vệ đại quân làm trọng. Nói xong, cũng bất đồng quan bình phản bác, liền đi tìm Trần Khánh Chi, chỉnh bị kỵ binh nhẹ, tức khắc xuất phát. Dựa theo mắt tình hình trước mắt, lấy thảo quân hành quân tốc độ, biết rõ vừa vặn có thể nhân màn đêm sắc tập kích ta quân. Cho tới khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề, lúc trước nhân mã sẽ lui thảo quân kỵ binh có thể một ngày một đêm tập kích bất ngờ 300 dặm, đổi thành hệ thống binh, chỉ sẽ nhanh hơn. Nói trắng ra, vì vừa vặn đột kích đêm, quan vũ còn phải tận lực chậm lại hành quân tốc độ. Quy 1 chương 60, đường dài tập kích bất ngờ, thượng. Chương 60, đường dài tập kích bất ngờ, thượng. Nhưng nhắc Tào Tháo dẫn binh mã lại được rồi một ngày, đêm đó canh hai thời điểm, bỗng nhiên tự phương tây mà đến một trận cuồng phong, tiếp đó một trận tiếng vang chuyển đến, Tào Tháo vội vàng làm người đi thăm dò thăm nguyên do. Người hầu đi thăm tìm sau, liền báo lại nói là một mặt nha kỳ bị cuồng phong thổi đoạn, ngã xuống, mới tạo thành cái âm thanh này vang. Tào Tháo liền ngay cả bận bịu triệu đến từ Mã Ý, đem việc này nói rõ với hắn, hỏi các hung làm sao. Tư Mã Ý hỏi, này phong là từ nơi nào thổi tới? Lại là thổi đoạn màu gì cờ sĩ? Tào Tháo trả lời, cuốn phong là từ phía tây thổi tới, đang đổi đoạn góc hướng tây nha kỳ, chính là màu đỏ xanh. Tư Mã Ý nói, này cũng không phải là những nguyên do khác, tất nhiên là đêm nay có quân địch muốn tới cấp trại. Tào Tháo nghe xong, kinh ngạc nói, nơi này cách Nam Dương có 400 dặm lộ trình, dù cho khoái mã qua lại đều muốn hai ngày hai đêm. Đang nói, lại là một trận, tiếp đó chợt nói, binh pháp có nói, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Đây là thượng thiên báo tin cho ta, muốn cho ta thành công, phải có nghe. Động nhiên lúc này Hoàn Gia tiến vào trong lều thấy Tào Tháo nói, mùa xuân cần phải lên gió đông, gió nam, vừa nãy nhưng lên gió tây. Thủ đoạn Thanh Hồng Nhạc Kỳ, Ngụy Vương nhận vì việc này cát hung làm sao? Nguyên Lai Hoàn giai cũng nghe nói việc này, liền ngay cả bận bịu tới gặp Tào Tháo. Tào Tháo nghe Hoàn giai như thế đặt câu hỏi, liền hỏi ngược lại, bá tự lại nhận vì việc này như thế nào đây? Hoàn giai nói, ngu cho rằng tối nay tất nhiên sẽ có người đến tập trại. Tào Tháo cười nói, bá tự từng nói, cùng ta ý kiến tương đồng. Liên Tào Tháo liền hạ lệnh chia quân năm đội, một đội đóng quân doanh doanh trại bên trong làm muối nhử, mà các bốn đội thì phân tán trại bên ngoài, bốn phía mai phục. Cùng lúc đó, Quan Vũ đại quân mới đến bên ngoài 30 dặm, chỉ là muốn đến khi ban đêm nhập canh ba, lại lãnh binh cất trại. Không một lúc này hắc ứng phát tới báo động trước, tào quân trong doanh trại đang điều động quân mã, quan vũ nhất thời thay đổi sắc mặt, nội tâm ám tê không tốt, không biết Tào Tháo có phải là phát hiện cái gì. Liền hắn quyết định thật nhanh, chỉ huy hết thể kỵ binh nhẹ, trực tiếp khởi súng phong, hướng Tào quân giễu tới. Nếu là tầm thường kỵ binh, đừng nói xung phong 30 dặm, dù cho là xung phong 10 dặm, đại thể đến chết ở xung phong trên đường, cũng chỉ có hệ thống ngựa tài năng hoàn thành loại này đáng sợ mệnh lệnh. Vậy mà lúc này bên trong, đại quân đang phân phối điều khiển, còn chưa xong xuôi, mà nguyên bản bố phòng cũng nhân điều động mà không còn tồn tại nữa. Nhưng vào đúng lúc này, Quan Vũ đại quân các cuộc cây đuốc, giết vào trong doanh, thấy lều trại liền vứt cây đuốc đốt cháy, gặp phải Tào quân liền cử binh đánh lén, trong khoảng thời gian ngắn, trung quanh bốc lửa, tiếng hò hét xuống thiên. Quan Vũ suất quân giết tới trung quân đại trướng, không gặp Tào Tháo, liền cùng Trần Khánh Chi, Chu Thương chia quân tại Tào doanh bên trong Tả Hữu Sĩ phòng, trong khoảng thời gian ngắn, huyện như vào chỗ không người đồng dạng. To nhỏ Tào quân tướng tá sĩ tốt, tại trong ánh lửa, thấy Quan Vũ hành đao phóng ngựa, tung bay, mỗi người sợ hãi, nhưng cầu tự vệ, không dám ngăn trở. Vào giờ phút này, cái gọi là anh hùng thiên hạ, nghe Quan Vũ đại danh, hoàn toàn phục. Biểu diễn đến vô cùng nhuyễn Tào Tháo thấy Quan Vũ đông nhiên dễ tới, thầm nghĩ nếu là lại cho chút thời gian, chỉ sợ lúc này là Quan Vũ xa lưới. Bất quá Tào Tháo trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng như trước mang theo vui mừng, nếu là không hề phòng bị, chỉ sợ lúc này đã sớm toàn quân tắc tác, loạn không được quân. Hiện tại tuy rằng khó tránh khỏi một bại, nhưng tốt xấu các khúc, bộ đều tập kết lên, tuy rằng không thể tập kết đến doanh quân đơn vị, nhưng còn có thể từng người là chiến, không đến nỗi một trận chiến liền tan nát. Chính như Tào Tháo suy nghĩ đồng dạng, Hàn Hạo, Trương Liêu các xa trưởng lão tướng, có bộ khúc để chống đỡ, rất dễ dàng liền ngăn trở nhất xung phong, thậm chí còn từng bắt thu nạp bại binh chúng mà kém một chút tướng lĩnh, như tần lãng loại hình các chúng, cũng miễn cưỡng có thể khổ sở chống đỡ. Liên tại Quan Vũ tại tảo trong doanh trại xung phong, đột nhiên trước mặt gặp phải Tà Ngụy tướng lĩnh Hứa Cơ, liền lệnh binh giễu tới. Hứa Cơ bảng nghe xong quân lệnh, xuất linh thân khúc 200 người, đang triệu tập bản doanh nhấn mã, không muốn Quan Vũ dĩ nhiên xuất quân giết vào doanh trại, đội vãn dân đã tụ tập một bộ một khúc 600 người ra sức chống đối. Không đến nỗi một đòn tang tác. Nhưng hiện tại, khổ sở chống đỡ hắn, Vũ dĩ nhiên thúc vùng tới, nhất thời vãi cả hồn, trực tiếp Vũ xung phong đã lâu, thật vất vả lại gặp được một tên giáo quan Nơi nào nguyện ý từ bỏ, không chút nghĩ ngợi liền thúc ngựa mà truy. Hứa Cư tại trước chạy trốn, nhưng mà xích thố từ lâu khôi hồi phục đỉnh cao, nơi nào có thể làm cho hắn chạy đi, trong giây lát, dĩ nhiên đuổi theo. Quan Vũ cầm trong tay đại đao vung lên, chưa dự liệu được xích thố lão mã còn có thể như thế thần tốc hứa Cư, tức khác bị chém làm hai đoạn. Quan Vũ lại quay đầu lại hướng giết Hứa Cư bộ, Khúc, đem tất cả đều đánh tan, mỗi người thản thoát thân mà đi. Sau đó hắn lại quay đầu ngựa lại, quân giết hướng một hướng khác. Quản vũ xích đi qua, thanh long hành trận, không một thất bại, Tào thấy hắn dũng phi thường. Mỗi người sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn đều không tự chủ được nhường ra một con đường đến. Ngụy tướng Hạ Hầu Vinh thấy Quan Vũ Linh Quân tạ xung hữu giết, giống như không người hình dáng, chỉ nghe qua Quan Vũ danh vọng, chưa từng thấy Quan Vũ chém tướng hắn, nhất thời giận dữ, liền hắn liền niệm cung cái tên, hướng Quan Vũ mặt vào tới. Sau đó lại vung đao thúc ngựa hướng Quan Vũ đánh tới. Xoẹt. Một trận mũi tên tiếng xé gió chuyển đến, làm cho Quan Vũ cả kinh, vội vã lắc mình tránh né, sau đó liền nhìn về phía cái kia mũi tên thanh chuyển đến vị. Vậy mà lúc này Hạ Hầu thượng dĩ nhiên đi tới gần, trực tiếp vung động trong tay đại đao, từ trên cao đi xuống. Bộ về phía Quan Vũ. Quan Vũ thấy, vội vã vung đao kê vào. Trật lại đem thanh long lưỡi đao xoay một cái, một cái xoay tròn, liền đem Hạ Hầu Thượng đao tách ra đi. Hạ Hầu Thượng đang giận mình, này một xoay tròn cũng đồng thời đem lưới đao vung đến, trực tiếp chém vào Hạ Hầu Thượng cái cổ bên trên. Quan Vũ thấy Hạ Hầu Thượng bỏ mình sau, thi thể rơi dụng ở mặt đất, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp thúc ngựa mà đi, hướng nơi khác giết đi. Quan Vũ binh đến chỗ, Tào quân lao tốt có gì vãng gặp hắn Vũ Dũng, đều không đánh mà chạy. Nghe qua hắn danh, cũng không muốn về phía trước chém giết, mạng. Chỉ có một ít tự phụ dũng tới chém giết, muốn thử vận may. Kết quả đều làm mất mạng. Một bên khác, Chu Thương Lãnh Minh, Tả Sung Lưu Diệt, gặp ngay phải Tào Tháo tham quân lương kỵ thuật thân. Thấy hắn là văn nhân dáng dấp, biết hắn là Tào Tháo bộ hạ văn thần, tức khắc hét lớn một tiếng, nâng thương đánh tới. Lương Kỵ thấy trong đêm tối, một tên hầu như không gặp mặt mặt đen hán tộc ngựa giết tới, nhất thời kinh hoàng không đỡ, liền đánh dưới bước mã nhi bốn, năm tiên, muôn muôn trốn khỏi. Nhưng mà hết thảy đều là vô dụng công mà thôi, Chu Thương dĩ nhiên tán hộ vệ, tới phụ cận, tay một thường, liền Lương chết, ở dưới tức Chu Thương lại lãnh phòng, đi tới hậu quân, đón đầu gặp phải Tào Tháo. Mừng rỡ trong lòng binh lữ, liền lánh binh đánh tới, không đoán trúng đồ một viên hùng vĩ tào tướng giật tới, tiếp được Chu Thương. Hai tướng chém giết, chến mười mấy lần liều sau, Chu Thương thấy tướng địch cường hãn như vậy, khí lực không xuống bản thân, Kinh Dị nói: "Tướng địch người phương nào, hãy xưng tên lên ra." Người kêu cao giọng nói: "Ta chính là Tiêu Quận Hứa chứ vậy." Chu Thương nghe biết là Hứa trữ, lại thấy binh mã không thể tách ra Tào Tháo cận vệ, ở lâu vô ích, liền hư hoàng một thương, quay ngựa lánh về nơi đi tới. vốn định quân nhân cơ hội lén, lại thấy Chu Kinh Dị liền bỏ ý nghĩ, kế tục nạp loạn binh. Cùng Hứa Trử lãnh binh ở phía sau quân, chuẩn bị chỉ huy phản kích. Mà Hứa Trử thấy Chu Thương rời đi, nhân muốn bảo vệ Tào Tháo, vì lẽ đó cũng không có truy đuổi. Liên tại Chu Thương ly sau, bị Hứa Trử che chở Tào Tháo chuẩn bị bắt tay phản kích thời điểm, không muốn phía Tây Nam bỗng nhiên giết ra một đội nhân mã đi ra. Tào Tháo, Hứa Trử nhờ ánh lửa nhìn lại, trước tiên một viên đại tướng, tay cầm thanh long nghiệm mự đao, dưới bước truy phong ngựa sắc tố, ba thước dâu tốt, không phải quan vũ còn có thể là ai. Liên dập kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi không đớt. Quy 1 chương 61, đường dài tập kích bất ngờ. Hạ. Chương 61, đường dài tập kích bất ngờ. Hạ lại nói Quan Vũ tả hữu xung phong, tự tạo quân phương tây giết vào, từ phía đông giết ra, lại từ đông nam giết vào, tự tây bắc giết ra, chợt lại từ tây nam giết vào, sắp sửa lần thứ hai giết ra, gặp ngay phải Tào Tháo Hứa Chử. Giết vào trung quân chưa thấy Tào Tháo Quan Vũ, ở chỗ này thấy Tào Tháo, nhất thời vui mừng khôn xiết, trực tiếp chính là chỉ huy đại quân, hướng về Tào Tháo, Hứa Chử đánh tới. Nhưng mà Tào Tháo cùng Hứa Chử thấy Quan Vũ có thể một chút không cao hứng, thậm chí nói sợ mất mật đều không có đáng. Ngụy Vương mau mau đi trước, ta đến đoạn thấy Vũ thế tới hung hăng, vội vã lên tiếng Tào Tháo trước một bước chạy trốn. Sau đó bản thân liền lãnh binh ngựa để che Quan Vũ. Trọng Khang cẩn thận. Tào Tháo nghe xong hứa trữ theo như lời nói, cũng không lập gì, để lại một câu nói sau, liền trực tiếp xoay người thúc ngựa mà chạy. Quan Vũ thấy cái kia hứa trữ thúc ngựa tới đón, mà Tào Tháo nhưng là xoay người chạy trốn, không khỏi trong lòng sốt sắng. Trong tay thanh Long Nhãn Nguyệt đao nhất thời sử dụng vô cùng khí lực, cùng lúc đó, trong cơ thể tiên thiên chi khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng vận chuyển, ánh đao trong nháy mắt giết tới hứa trữ phụ hứa thấy Quan Vũ đao thức các liệt, đánh tới hoàn toàn tinh thần đến, vội vã chống đối. Binh khí nhau, hứa trữ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Trong tay đại đao suýt chút nữa tuột tay mà ra, cũng may bản thân hắn có cũng kéo hai trâu lực lượng, bởi vậy vẫn chưa tuột tay. Tuy rằng như thế, nhưng Hứa Trử trong lòng như trước không khỏi âm thầm tiêu khổ. Quan Vũ thấy Hứa Trử đỡ chiêu này, không khỏi trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện bản thân gấp đến độ nhất thời quên, Hứa Trử là lấy khí lực nghe tên đỉnh cấp vũ tướng. Liền lúc này chuyển đổi sách lực, đem vung tay lên, thanh long đao khác nào tuyệt thế hung rồng lan lột, xảo kinh, lực lượng liên kết quyết, bất quá ba hiệp, trong tay đại đao tuột tay mà ra, trên thân cũng chúng một đao. Nếu không phải hứa trừ phản ứng cấp tốc, chỉ sợ này một đao liền không phải sẽ ra ra thịt, mà là để hắn tại chỗ bỏ mình. Thấy Quan Vũ như thế thần dụng hứa trừ, nơi nào còn dám nửa phần dừng lại, lập tức đem đầu ngựa thay đổi, cũng chạy trốn đi. Quan Vũ thấy hứa trừ thuốc ngựa chạy trốn, không khỏi hứ lạnh, quảnh ngươi dưới bắp cỡ nào lương câu, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn qua ngựa xích thố. Liên tại Quan Vũ thuốc ngựa truy sát thời gian, hai bên hổ báo kỵ thấy hứa trừ chiến bại lưu vong, nhất thời liệu mạng ngăn cản. Quan Vũ thấy thế, nhất thời giận dữ không nớt, trong khoảng thời gian ngắn, trong tay đại đao uyển như rùa long, mỗi lần ra tay, tất có tử thương. Nhưng mà ngay cả như vậy Đối mặt không màng sống chết, che giả man mọc, gió thổi không lọt tự sát thực kéo tới hồ báo kỵ, Quan Vũ tuy rằng có thể một đao một cái, nhưng cũng bị ngăn trở ngăn lại. Chờ Quan Vũ Linh Quân giết sạch rồi này, 3000 người điên giống như tự sát thực tác chiến hồ báo kỵ, tao thao cùng hứa trừ không chi kỵ kinh chạy bao xa. Quan Vũ thấy truy không được hai người, liền Linh Quân truy sát hướng cái khác phương vị. Liên tại hắn đang rút quân về, đột nhiên gặp phải Tào quân tướng Linh Tử Dịch cũng từ đây nơi thoát trường. Quan Vũ thấy, Đan Phượng tròn, càng không nói, trực tiếp là vung ngựa, đến thẳng Tử Dịch. Mà cái kia Tử Dịch Vốn là tại trong loạn quân khổ sở giấy ruột, thật vất vả mới tìm được cơ hội, trốn đến chỗ này. Chỉ là bây giờ còn không tới kịp nhân muốn thoát ly chiến trường mà vui mừng, liền nhìn thấy quan vũ đề đao đánh tới, nhất thời sợ hại không nớt, vội vã cử thương đón đỡ. Nhưng mà không có chút hồi hộp nào chính là, từ dịch trực tiếp bị quan vũ một đao chém ở dưới ngựa. Quan vũ vừa giết từ dịch, lập tức liền lánh binh xung phong tán bộ hạ. Sau, quan vũ cũng không ở chỗ này không dừng lại lâu thêm, trực tiếp lánh binh ngựa lại hướng về hắn nơi giết đi Quan Vũ quân tiên phong chỗ đi qua, tào binh đại thể chạy mất dép, không dám chống đối, thiểu số không biết sống chết cả đường, cũng toàn bộ vì vậy mà làm mất mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, không gì định nổi. Làm Quan Vũ giết tới Bắc giang nơi, gặp ngay phải Hạ Hầu Thượng em họ Hạ Hầu nho che chở trình dục, hoàn giai các bộ phận văn thần thoát ly chiến trường, đang vọng mặt phía Bắc mà chạy. Quan Vũ không biết một thân là ai, chỉ biết là có Tào quân Vũ tướng văn thần đang muốn chạy trốn, vì vậy liền chỉ huy binh mã, nghiêm địa lý tới. Hạ Hầu Nio ra chiến trường. Vừa vừa bừng lòng, liền nhìn thấy Nghiêm Điệu Lý Quan Vũ ra, do xoay sở không kịp, bị Quan Vũ tay lên nổ đao trực tiếp chém ở dưới ngựa. Hoàn giai, trình dục các văn thần, thấy Hạ Hầu Nho bị Quan Vũ chém, nhất thời kinh hại đến biến sắc, con số một đôi, liền xem hiểu từng người ánh mắt, trực tiếp thúc ngựa hướng mấy cái phương hướng bỏ chạy. Quan Vũ thấy bọn họ cách làm như vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, đem đao vung lên, thủ hạ tướng sĩ liền truy sát mà ra. Cùng lúc đó, Quan Vũ cũng nhắc tới thanh Long Nghiễn vừa đao, ỷ vào ngựa xích thố nhanh, bất quá chốc lát, tiến đến trình dục phía sau, chỉ một đao, liền dạy hắn đầu một nơi thần một mẹo. Lập tức Quan Vũ quay đầu ngựa lại, hướng Hoàn giai giết đi, như vậy tình hình, như vậy thủ pháp, Hoàn giai đầu, bỏ mình tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, tướng sĩ truy sát trở về, không cần phải nói, tự nhiên là có thật nhiều tà ngụy văn thần lưu sĩ chết. Việc nơi này, Quan Vũ liền lần thứ hai rút quân về trại giết. Một đêm huấn chiến, trong lúc bất chi bất giác, đã đến bình minh. Tao trong quân, lão tướng như Hàn Hạo, Ôn thôi, Tao Hồng, Trương Liêu các mọi người, đã sớm vừa dạn chiến chống đối, vừa thu nạp loạn binh, bây giờ thấy sắc trời đã tảng, liền hùng hãn phản kích. Kém một chút như chú Cái, Ấn Thự, Phùng Khải, Trương Cái, tần tướng lĩnh cũng là khổ sở chống đỡ, tại trong đêm tối trợ lẫn nhau, nhu hô bảo đảm, chống đỡ đến bình minh thời khắc, nhất thời mỗi mừng rỡ tận. Mà vào giờ phút này, Quan Vũ cũng nhìn thấy sắc trời đã tảng, bất lợi tái chiến, liền tuận thế hạ lệnh đánh trung tu binh. Chỉ trận chiến này, Quan Vũ bọn người xuất quân chém tới đại kỳ hơn 10 diện, trước sau chém giết Tà Ngụy Văn Thần Vũ tướng mười mấy tên, nội danh giả thậm chí có Hoàng Gia, chính dục loại này trọng thần. Chiến công khá rọi rảo. Kỵ binh vốn là đi tới như gió, không ra chút lát, Quan Vũ, Chu Thường, Trần Khánh Chi ba người liền đã lãnh binh lùi tới bên ngoài mấy dặm, kết hợp một chỗ sau, liền đi về phía Nam Dương Mã quay về. Tao tướng Trương Liêu, Hàn Hạo, ôn binh công thì khiến người ta đi báo Tào Tháo. Một bên khác, Tào Tháo tiếp thân đại tướng Hứa Chử bảo đảm hắn, trong một đêm chạy trốn 70 dặm, trực tiếp trốn vào những nan thành. Mãi cho đến ngày thứ hai, nhật qua trung thiên thời điểm, mới nhận được tin tức nói quan Vũ di nhiên tối lui. Liên Tào Tháo liền dẫn Hứa Chử đi gặp chúng tướng. Vừa thấy mặt, Tào Tháo chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm tổn thất làm sao. Mọi người nghe xong hỏi thăm, liền cử Hàn Hạ hồi phục. Liền Hàn Hạo báo lại Tào Tháo nói, ngày hôm qua một trận chiến, quân ta người chết hơn một và người, khinh người trọng thương hơn hai và người, cái khác hội đảo giả nhiều vô số kể. Bây giờ quân ta trực tiếp có thể dùng binh mã có binh mã hơn 4 vạn người, chỉ là đêm qua một trận chiến, sí si khí hạ. Mặt khác, có hay không ở chỗ này thu nạp xong phần lớn bại binh sau, lại đi tới, cứ mọi người dự tính, thu nạp xong bại binh, cần phải có thể có 6 vạn binh mã. Tao Tháo nghe xong báo lại, nhất thời đầu càng đau đớn, liền hạ lệnh, lại từ trung ương phân phối tinh binh 5 vạn người đến Nam Dương. Lại lệnh Tần Lãng ở chỗ này thu nạp bại binh sau, lại tới Nam Dương gặp nữa. Sắp xếp xong xuôi sau, Tào Tháo liền dẫn 4 vạn nhân mã, lần thứ 2 đi về phía Nam Dương mà đi. Chỉ là lần này, trên đường đi, ban đêm phòng bị càng nghiêm ngặt mà thám mã nhân số cùng tần suất cũng phiên mấy phiên, khiến cho các thám tử khổ cực bất ham, giận mà không dám nói gì. Quy 1 chương 62, dự đoán của dự đoán của dự đoán, thượng. Chương 62, dự đoán của dự đoán của dự đoán, thượng. Mà nhắc Tào Tháo tự bị quan Vũ đường dài tập kích bất ngờ sau đó, không khiếp phẫn nộ, trực tiếp lệnh Trương Liêu, Tào Hồng là tả hữu tiến vòng, tự lĩnh đại quân ở phía sau, mênh mông quần quần hướng về Nam Dương giễu tới. Đi tới Nam Dương, Từ Hoàng, thận trại, đem, đem nơi đây to sự từng cái cùng ra. Ma huyện thành ở ngoài quan vũ trong đại doanh, quan binh thu được thám mã đến báo sau, liền vội váp bận điệu đến chúng quân lều trại thấy quan vũ, đem tảo quân tình báo tỉ mỉ báo cáo cho quan vũ. Đã sớm từ Hắc Ưng nơi đó thu được giản dị tin tức quan vũ, nghe xong quan binh tỉ mỉ đến báo sau, biết Tào Tháo thế tới hung hăng, liền trực tiếp lui binh đến Sơn Đô huyện. Nghe xong Tào nhân tự thuật Tào Tháo, chợt nghe đến thám mã đến báo nói quan vũ lui binh đến Sơn Đô. Liền lệnh mãnh sủng thủ huyện thành, tự cũng thi khiến người ta đi tới Sơn Đô dưới thành, mời chiến quan vũ. Quan vũ nghe xong mời chiến, liền điểm đủ binh mã, ra khỏi thành đi chiến. Lúc này Tào Tháo lập tức tại đại kỳ phía dưới, xa xa nhìn Quan Vũ đại quân đi tới. Trận viên trố, Quan Vũ dương đao cưỡi ngựa, trước tiên tại trước, phía sau hai bên đặt ra, chính là Quan Bình, Chu Thương, Trần Khánh Tri, Đặng Khải, Tri Biến, Trần Phượng các Đông Đạo Kinh Châu tướng lĩnh. Trong đó Tri Biến, Trần Phượng các chính là cùng Đông Ngô trao đổi tù binh sau, mới trở lại Giang lăng, lại nhân phòng lăng thủ Phòng lăng, thủ Hương, mới hạ lệnh để những người này vội vã lên phía bắt trợ trận. Mà các lưu tập chân canh gác sân đô, để tránh khỏi hai quân giao chiến, khó có thể đột nhiên giải thời điểm, Tào quân dựa vào nhiều người, phân ra một nhánh binh mã đi tập kích sân đô. Tào Tháo thấy Quan Vũ, liền phóng ngựa mà ra, đi tới trước trận, đối Quan Vũ hạ thấp người nói, "Vân Trường có khỏe hay không?" Quan Vũ thấy Tào Thiếu như thế, cũng không thuận Tào Tháo ôn chuyện, mà cũng là hạ thấp người trả lời, "Hôm nay quan mộ phụ mệnh tới lấy tướng phản, không biết thừa tướng có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích." Tào Tháo thấy Quan Vũ gọi hắn là thừa tướng mà không phải vương, trong lòng nửa bên vui mừng nửa bên không thích, liền nói chuyện, "Ta cùng Vân Trường giao tình, không hề tầm thường." Nhưng mà cô nhân hiện nay hắn đế yêu mến, điểm là Ngụy Vương. Bây giờ vì nước bảo vệ lãnh thổ, liều mạng đền đáp hán đế đều còn đến không kịp, nào dám tùy ý cất nượn. Quan Vũ thấy Tào Tháo nói lời này, nhất thời sững sờ, tiếp đó trong lòng không khỏi thầm mắng, không cho liền không cho chứ, nói cái gì vì nước bảo vệ lãnh thổ, người Tào Mạnh Đức cái gì đức hạnh ai không biết. Nhưng mà trong lòng là loại ý nghĩ này, nhưng Quan Vũ trên mặt nhưng là cười khanh khách đối nói chuyện, nói như thế, quan mụ chỉ có thể đắc tội rồi. Tuy rằng Quan Vũ cũng muốn theo Tào Tháo bảo vệ lãnh thổ mà nói, nói mình là tương dương thái thú. Lễ gian lên thủ tương Dương Quận, Bộ hạ quách mục Nam Hương thái thú lễ gian lên thủ Nam Hương quận vân vân. Nhưng lý trí rất nhanh ngăn lại bản thân, bởi vì như vậy chỉ có thể rơi vào hán hiến đế bên ngoài cùng trong lòng cho rằng bên nào thái thú chắc chắn cái cỏ, lại tiến tới biến thành Tào lưu bên nào mới là tắc cái cổ. Không có chút ý nghĩa nào. Tào Tháo nghe xong quan vũ từng nói, liền quay ngựa trở lại bản trận, mở miệng hỏi chúng tướng nói, ai dám đi ra ngoài tiêu chiến. Trong trận Trương Liêu, nghe xong Tào Tháo câu hỏi, liền tinh thần chấn, mở miệng nói, mặt tướng đi. Lời còn chưa dứt, liền thúc ngựa mà ra, đi tới trước trận, nói với quan vũ, ta cùng huynh hồi lâu không gặp. Hôm nay xa cách gặp lại, không biết đúng hay không nguyện ý trước trận luận bàn một phen. Quan Vũ nghe Trương Liêu khiêu chiến, liền quay đầu lại nói với Quan Bình, "Văn Viễn võ nghệ, cùng Bang Đức gần như, ngươi mà xuất chiến, không nên tin tưởng." Quan Bình được đến Quan Vũ mệnh lệnh, liền vung đao phá ngựa, đến thẳng Trương Liêu. Hai ngựa giao tiếp, hai người đối chiến, nhất thời một trận ầm ầm binh khí va chạm tiếng, thực sự là một trận dễ giết. Hai người giao chiến 30 hiệp, bất phân thắng bại. Chu Thương thấy này, liền thúc ngựa trận, đến trợ quân, Thương ra, công Liêu, trực tiếp lên đồ lớn, về phía trước chặn đứng Chu Bốn người 22 bắt đội chém giết hồi lâu, Y Nguyên bất phân thắng bại, nhìn ra Quan Vũ đều có chút mất kiên nhẫn, liền hoành đao phi ngựa mà xuất đạo, "Nguyên Phúc, thậm chí, hai người ngươi lui ra, xem ta đi chiến." Đang cùng Từ Hoàng Trương Liêu kịch chiến chu thương, Quan Bình hai người, tuy rằng trong lòng không uốn, nhưng thấy Quan Vũ dễ già, lại nghe lời nói của hắn, liền bé ngoan quay ngựa trở lại bàn trận. Mà từ Hoàng, Trương Liêu thấy thế, liền không hẹn mà cùng hướng Quan Vũ dễ đi, muốn giáp công Quan Vũ. Hai người mặc dù là ngũ tử lừng tướng, ở vào hàng đầu vũ tướng hàng ngũ, nhưng mà cường quy mạnh, đến xem cùng ai so với, nếu là cái khác ngũ hổ tướng, chỉ sợ không khỏi luống tay chân, nhưng đang tiếp gặp phải là Quan Vũ. Đinh Lánh Ẩm, ba ngựa giao tiếp, chuyển chữ T chấm liệt, bất quá 10 hiệp, từ Hoàng Chương Liêu hai người liền có chút không chống đỡ được, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Ba người lại chiến hai hiệp, Chương Liêu tử Hoàng tìm được cơ hội, nhân cơ hội chống đỡ Quan Vũ một chiều, mượn cái này khe hở, song song bay ngựa mà chạy, bại hồi bản trận. Quan Vũ xem thời cơ, cầm trong tay thanh Long Đao sau này một chiêu, đại quân nhất thời đồng thời xung phong liều chết giết tới. Vốn là si khí hạ quân nhất thời đại hội. Quan Vũ trong đại quân, chiếm so qua bán hệ thống binh hùng mãnh dị thượng, mỗi người lấy một trò 10 Tạ Sung Hữu giết chết hạ, Tào Quân tướng ta không có thể ngăn cản, dồn dập chạy tán loạn. Quan Vũ tại trong loạn quân, dẫn 500 Huyền Giáp binh thẳng vào trung quân, tới bắt Tào Tháo. Binh mã chỗ đi qua, tất cả đều tan tác, không có mất quá một hiệp. Nhưng mà ngay cả như vậy, những Tào Tháo vệ binh, như trước dũng mãnh không sợ chết giống như ngăn cản Quan Vũ. Khác nào Thiêu thân lao đầu vào lựa đồng dạng. Quan Vũ thấy thế, dưới cơn nóng giận, cũng bất đồng Huyền Giáp binh, một mình một ngựa giết thấu binh trận, theo, nhất thời kinh không đớt. mà Tào Tháo Tạ tà Hữu tướng ta thấy Quan Vũ truy giết tới, trước hết nghĩ đến Quan Vũ một người đại bại từ Hoàng Chương Liêu, lại nghĩ đến Quan Vũ mấy chục năm vì danh, mỗi người sợ hai không nớt, chỉ lo tự vệ, tất cả đều phân tán lưu vong, nơi nào còn quản được Tào Tháo chết sống. Liên tại Quan Vũ nhằm phía Tào Tháo thời gian, đương nhiên bỗng nhiên giết ra một viên tướng linh đến, cao giọng hét lớn, Quan Vũ chớ làm bị thương tá chủ. Quan Vũ nghe tiếng nhìn sang, liền phát hiện người đến chính là Tào Tháo cận thần Hứa Trử. Nguyên lai like vừa nãy Quan mò, nhanh, chử, lại bị ra, đến lúc này, mới đuổi theo. Thở trừ hô song sau, liền luân đao phóng ngựa, trực tiếp ngăn ở Quan Vũ cùng Tào Tháo trung gian, sau đó hoàn toàn thận trọng nhìn giá xích tố chạy băng băng mà đến Quan Vũ. Quan Vũ không nên can giỡn. Quan Vũ chớ làm bị thương ta chủ. Nhưng mà Quan Vũ cùng Hứa Chử còn chưa lẫn nhau tới gần, giao chiến thời gian, chỉ thấy Trương Liều vướng xong, Tào Hồng các Tào tướng dồn dập lánh binh đánh tới. Quan Vũ thấy, không khỏi cau mày, nếu là chỉ có Tào tướng, nhiều điểm hắn hồn nhiên không sợ. Nhưng lúc này sát thực tướng mang theo binh mã, mà bản thân một thân một mình, bất lợi cho chiến. Nghĩ đến đây, Quan Vũ rất thẳng thắn quay ngựa mà quay về. Quy 1 chương 63 Dự đoán của dự đoán của dự đoán, hạ. Chương 63, dự đoán của dự đoán của dự đoán, hạ. Mã Nhắc Tào Tháo thua một trận, liền trở lại trong doanh, tụ tập mọi người thương nghị. Tư Mã Ý nói, quân ta vốn là sĩ khí liền rất hạn, hôm nay một bài, sĩ khí càng thấp hơn. Bởi vậy ta Liêu Quan Vũ đêm nay tất nhiên thừa cơ cấp trại. Đến lúc đó Ngụy Vương có thể chia quân 4 đường. Hai đường mai phục tại quân doanh ở ngoài, nếu là Quan Vũ đến đây cấp trại, có thể tả hưu phục kích chi, mặt khác hai đường thì tìm đường nhỏ, lợi dụng lúc hư đi đoạt sơn đô. Tào Tháo nghe xong Tư Mã Ý kiến nghị, vô cùng cao hứng nói, trọng đạt nói tới cũng cố ý nghĩ không như mà hợp. Trận Tào Tháo liền triệu đến Từ Hoàng, Trương Liêu hai người nói, tối nay hai người ngươi có thể lãnh binh ngựa từ đường nhỏ sao đến Sơn Đô thành sau. Nếu là trông thấy Quan Vũ lãnh binh ra khỏi thành đến tiếp ta trại, không cần để ý biết, thả hắn qua đi liền có thể, sau đó hai người ngươi liền nhận cơ hội đi đánh bất ngờ Sơn Đô. Nếu là Quan Vũ quân bất động, các ngươi cũng không muốn manh động, ngày mai dẫn quân trở về là được. Hai người chịu Tào Tháo Tháoưu kế, liền dẫn binh mà đi. Sau đó, Tào Tháo lại gọi tới Tào Hưu, Tào Hương nói, hai người ngươi các dẫn một chi nhân mã, mai phục tại doanh trại ở ngoài, tại trong trại hư rậm, chỉ mấy người Như Quan Vũ đại quân đến tốt trại, có thể phóng hỏa làm hiệu. Chúng tướng đều phân tạp hữu, từng người chuẩn bị đi tới. Lại nói Quan Vũ thu binh trở lại sân đô, liền gọi tới Trần Khánh Chi cùng Quan Bình hai người nói, "Tào quân luân phiên chiến bại, sĩ si khí hạ, lại trải qua ngày hôm nay một trận chiến, tất nhiên binh không chiến tâm. Hai người người đêm nay có thể nhận cơ hội các lãnh binh ngựa đi cấp Tào doanh." Lời còn chưa dứt, Quan Bình thấy Quan Vũ phân phó như thế, liền nghi hoặc mở miệng hỏi, "Tào Tháo biết rõ binh pháp, tất nhiên có thể dự kiến quân ta đêm nay nhận cơ hội cấp trại, hắn sao lại không nhiều hơn đề phòng?" Quan Vũ cười nói, "Ta chính là muốn cho hắn biết ta muốn đi cấp trại." Quan Bình nghi ngờ nói: "Đây là vì sao?" Quan Vũ nói: "Tào quân tất nhiên dẫn binh mã rẽ đường nhỏ đến Sơn Đô sau, đối đãi ta binh mã đi cấp trại, lại lợi dụng lúc hư đến đánh chiếm Sơn Đô. Vì lẽ đó ta để cho các người đi cấp trại cũng không phải thật sự cấp trại, mà là để cho các người dẫn binh đi vào, đi được nửa đường liền dừng lại quan sát, mặc cho Tào quân đến đánh chiếm Sơn Đô. Một khi Tào quân hổ tranh phục kích mà bại trốn, các ngươi lại lãnh binh về." Hai người nghe xong Quan Vũ từng nói, liền dẫn binh thủ kế mà đi. Quan Vũ thấy hai người vâng mệnh mà đi, liền lại khải, Biến, phượng, tập chân bốn tướng lĩnh. Quan Vũ Trần Vương Tập chân nói: "Đêm nay Tào Quân ắt tới đánh bất ngờ Sơn Đô, hai người ngươi không muốn ngăn cản, chỉ để ý nhiều đặt cả bẫy, cùng Lãnh Binh Mai phục tại ũng thành bên trên, các Tào Quân giết vào, liền vạn mũi tên cùng phát, ván giết quân địch." Hai người lĩnh mệnh mà đi sau, Quan Vũ rồi hướng Đạc Hải, chiêm yến hai người nói chuyện, hai người ngươi có thể Lãnh Binh Mai phục tại Sơn Đô ngoài thành, một khi giết vào trong thành Tào Quân đại bại mà chạy, hai người ngươi liền sát tướng đi ra. Cuối cùng, Quan Vũ gọi tới Chu Thương nói: nay ngươi ta các lĩnh một quân, phục tại một đường, nếu là thấy Quân thản thoát về, không muốn hắn, chỉ chờ hắn hồi chạy sau, lại giết tới Tào trại." Tất cả phân phó xong tất, mọi người liền từng người làm việc. Quan Vũ liền nhìn chằm chằm hệ thống địa đô cùng chú ý hắc hướng tạc lại, rốt cuộc tại hoàng hôn thời điểm, phát hiện Tào Quân động tĩnh, cùng mình dự kiến gần như, nhất thời đại hỉ. Một bên khác, Tư Hoàng cùng Trương Liêu nhận Tào Tháo quân lệnh sau, liền chỉnh tề binh mã, tại hoàng hôn thời điểm rời đi Tào trại, rẽ đường nhỏ đến Sơn Đô sau. Tước canh hai lúc, liền xa xa trông thấy Sơn Đô thành nội mơ hồ có nhân mã hành động, vọng Tào chạy mà đi. Tư không khỏi nói với Trương Ngụy Vương quả cơ diệu toán, Vũ rơi vào trong rọ mà không tự biết. Lần này tất nhiên có thể làm cho hắn ăn cái thiệt lớn, khiến hắn không dám khinh thường cho ta các. Trương Liêu nói, Công Minh nói thật là. Trận từ Hoàng liền cùng Trương Liêu cùng lãnh binh vọng sơn đô mà đi. Sơn đô huyện thành, tường tất cửa tiểu, hai người đi đầu ra sức chém giết, phòng liền giết vào cửa thành bên trong, thẳng vào ông thành. Trần Phượng, Tập chân hai người tại thành lâu bên trên, sớm trông thấy quân địch giết vào thành đến, không khỏi âm thầm ủng hộ nói, quan quân hầu diệu xách như thần. Liên hạ lệnh xuất kích. Chỉ nghe một tiếng cái mõ vang, hai bên cung nỏ cùng phát, thế như mưa trước giết vào ông thành tao binh, thể điên nhập bên trong. Tư Hoàng Trương Liêu thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, liền hô chúng quan vũ kế sách, vội vàng tìm ngựa xoay người bước đi. Bọn người đã nhà ta quan quân hầu kế sách, mau chóng đầu hàng, có thể miễn cho vừa chết. Không lâu lắm, Trần Vương, tập chân Lãnh binh từ trong thành mà ra, đến truy sát Tào Quân, tiếng hò reo phóng lên trời. Tư Hoàng, Trương Liêu hai người, vội vã tiếp được, một bên chiến vừa lui. Trong thành quan vũ đột nhiên giết ra, Tào Quân nhất thời tán loạn mà chạy, tự tướng đáp lên, lạc tiệm hố giả nhiều vô số kẻ. Tư Hoàng, Trương Liêu lùi tới bên ngoài mới rặng, nhiên đặc cải, chi biến các hai đường phục binh cùng xuất hiện, Tào Quân đại bại. Tư Hoàng Trương Liêu hai người liền lĩnh bại quân vọng đại lộ chạy trốn, hướng cáo trại phương vị mà đi. Trần Vương, Tập Chân, Đặng Khải, Chi Biến bốn người thấy từ Hoàng Trương Liêu chạy trốn phương hướng đang quan vũ tính toán bên trong, liền đánh trung tu bình, đắc thắng trở về thành. Từ Hoàng Trương Liêu đang chạy trốn trú gian, bỗng nhiên hai đội nhân mã ngăn cản đường đi, dẫn đầu đại tướng chính là Trần Khánh Chi cùng Quan Bình. Chỉ thấy Quan Bình, Trần Khánh Chi cao giọng quát lên, "Tập tướng chạy đi đâu? Rất sớm đầu hàng, miễn cho khỏi chết." Ta ngụy bại quân đêm chạy băng, băng lại kinh đánh bại, sĩ khí hoàn toàn không có, nơi nào có thể chống đối? Từ Hoàng Chứng liệu hai người chỉ có thể lần thứ hai trốn bàn sống bàn chết. Thứ, chương nghị người một đường đại bại, cấp đường trốn về bản trại. Vừa gần doanh trại, còn chưa tiến vào, không dám về phía trước truy vấn thủ trại quân sĩ cho rằng là quan Vũ đại quân đến đây cấp trại, cuống quýt thả lên hiệu hòa. Hiệu hòa đồng thời, Mai Phục tại doanh trại ở ngoài tàu hồng, tao hữu thấy, nhất thời đại hỷ, trong lòng âm thầm khen, Ngụy Vương diệu sách. Chợt hai người liền lãnh binh giết ra, muốn tới Mai Phục giết cái cùng từ chương ngựa, tự giết lẫn nhau, đến tận hai bên chủ tướng thắt mã, mới bừng tỉnh kế, vội vàng hạ lệnh đánh chung. Nhưng vào lúc này, Sau lưng Quan Vũ đại quân hai đường binh mã giễu tới, bên trái Quan Vũ linh quân đánh tới, lại Chu thương linh quân đánh tới. Quan Vũ tại trong loạn quân, đang lộ Tư Mã Phỏng, Tư Mã Lãng hai phụ tử, liền trực tiếp thúc ngựa giễu đi. Mà Tư Mã Phỏng, Tư Mã Lãng hai phụ tử, bản đang cho giảng phục kích Quan Vũ đại quân, không nghĩ đến đầu đến dĩ nhiên là chính mình lẫn nhau đánh lén. Mãi mới chờ đến lúc hai phe chủ tướng phát hiện đánh chung, chân chính Quan Vũ quân dĩ nhiên giễu tới, liền vẫn khởi chống lại. Không muốn dĩ nhiên tại trong loạn gặp phải vũ, tức khắc sợ đến hồn tán, một chỉ huy mã chống lại Quan Vũ, vừa quay ngựa mà chạy. Nhưng mà ác chiến nhất thời Tào quân bộ tốt, nơi nào là huyền giáp kỵ binh đối thủ, chỉ một cái xung kích, liền ầm ầm tàn loạn. Sau đó Quan Vũ ỷ vào ngựa xích tố nhanh, truy sát Tư Ma Phỏng, Tư Mã Lãng hai phụ tử, một đao một cái, liền để hai người bỏ mình tại chỗ. Chợt, Quan Vũ liền quay đầu ngựa lại, hướng về những phương hướng khác giết đi. Quan Vũ đại quân hai đạo nhân mã, đại sát một trận, Tào quân thất bại bỏ chạy mười mấy dặm, Tào tướng Tào binh người chết rất nhiều. Chín Vũ hoàn toàn thắng lợi, vừa nãy thu binh. Quy chương 64, gian hùng mệnh uy. Chương 64, gian hùng mệnh uy. Lại nói Quan Vũ thu binh sau liền lui về sơn đô trong thành, Mà Tào Tháo cũng linh quân một lần nữa hạ trại, vừa thu chỉnh binh mã, vừa kiểm số tổn hại tình huống. Tào Tháo dưới trướng chủ bộ Tư Mã Ý vừa thoát ly hiểm cảnh, liền thám thính đến phụ thân Tư Mã phụng, huynh trưởng Tư Mã Lãng tại trong loạn quân bị quan vũ giết chết, nhất thời lửa giận công tâm, hun huyết qua đi. Tả Hữu người hầu thấy tình hình này, vội vàng hướng trước đem Tư Mã nâng lên giường, tiến hành cứu rút. Một lát sau, Tư Mã Ý mới thai chuyển lại. Hắn lúc này, trong ánh mắt tràn đầy nhẫn, thẳng nhìn nói, phu, ta không đội chung. Thu này nếu là khương báo Ta cũng là người. Sau đó chính là một trận khóc ròng ròng, vô năng phát thiết. Một lát sau, mới bình tĩnh lại, Thu Nạp dung mạo, vội vàng sửa lại áo mũ, liền hướng về trung quân đại tướng chạy đi. Một bên khác, Tào Tháo tuy rằng đau đầu dữ liệt, thầm nghĩ bản thân không biết còn có thể sống bao lâu. Hắn lúc này đã sớm có ý lui, chỉ là nhất thời không cam lòng mà thôi. Bởi vậy hắn như trước cố giữ lên tinh thần đến, triệu tập chúng văn thần vũ tướng, thương nghị làm sao lùi quân vũ. Lúc đó Tào Tháo xứ giả truyền lệnh, Tư Mã Ý đang hôn khuyết bên trong, bởi vậy cái khắc văn thần vũ tướng đều thu được mệnh lệnh đi vào, chỉ có hắn không có đi. Tư Mã Ý thẳng vào trong đại tướng. Thì lại giào, liền mở miệng đối Tào Tháo hỏi, "Bây giờ, quân ta trên dưới dũng khí mất hết, sĩ khí không tồn, nghe Quan Vũ lại danh, như sợ mãnh hổ." Mà trái lại Quan Vũ thế lớn, lúc đó có tướng lĩnh tự giang lăng lánh binh đến, hơn nữa từ Lưu Phong nơi được nhân mã, chỉ ở chỗ này cùng ta giao tranh binh mã, dĩ nhiên ba vạn có thừa. Tình hình như thế, không biết Mỵ Vương đem phải như thế nào lui địch. Lúc này Tư Mã Ý, hình dung cử chỉ, hết thảy đều cùng dĩ vãng tương đồng. Bất kể là ai cũng không nghĩ ra hắn trước đây không lâu vẫn nộ giữ tận lưu phức tạp dáng dấp. Tào Tháo nói, "Cô đang cùng mọi người thương nghị, chỉ là khổ không lưu kế." Vì lẽ đó đang đang sầu lo. Trọng Đạt đã nói như vậy, nghĩ đến tất có lùi địch chi sách, kính xin mau chóng nói tới. Tư Ma Úy nói, người xưa nói, thắng bại chính là binh gia truyền thượng. Ngụy Vương cần gì sầu lo? Mỗi có một sách, có thể làm cho quan vũ đầu đuôi không thể nhìn nhau, đến lúc đó đại quân tái xuất kích, có thể hoạch bạc công. Tào Tháo nghe vậy, mừng lớn nói, Trọng Đạt có kế sách gì, mau nói đi. Tư Ma Úy nói, Di Vương Mai Phu sớm bị Tào Tử Hiếu chiêu an, lúc trước lại cứu hạ hầu thượng cùng từ hoàng các loại, sau Tào Tử Hiếu thủ vương cung ra, liền làm hắn hồi quan sát, chờ đợi mệnh lệnh chân nhận vì người nọ thành là có thể dùng. Ngụy Vương có thể tạm thời chú đóng ở, lại phái người từ nhỏ nói thấy Di Vương Mai Phu, làm hắn khởi bình vây công Tương Dương. Tương Dương binh mã bất quá mấy ngàn, Quan Vũ nghe biết, tất nhiên lãnh binh đi cứu. Đến lúc đó Ngụy Vương lại nổi lên đại binh kích trì, Quan Vũ đầu đôi không thể nhìn nhau, đầu đuôi giáp công bên dưới, Quan Vũ thất bại, quân ta thất thắng. Tào Tháo nghe xong tư Ma Ý sách lược, tức khắc đại hỉ, liền dựa theo hắn tới, lệnh ra vẽ bách rằng, Ngân, Thừa, từ nhỏ đường mà đi, đêm tối đi gặp Di Vương Mai Phu." Lại nói Di Vương Mai Phu Tự nhiên Tào Nhân lựa chọn thủ vững không ra sau, liền cảm thấy được thủ vững ít đi gì binh cũng không lo ngại, có thêm trái lại lãng phí lương thực, liền liền để Mai Phu hồi cấp quan sát, bất cứ lúc nào phối hợp tác chiến. Bây giờ Tào Thiếu sứ giả đi tới trong cốc, trước tiên lấy kim ngân làm Mai Phu trước đây cứu viện hạ hầu thượng công lao ban thưởng, lại phong Mai Phu quan nội hầu. Sau đó sứ giả lại đem Tào Tháo thư hiện cho Mai Phu, nói rõ tưởng tận muốn hắn xuất binh vây công tướng Dương ý tứ, cũng hứa hẹn sau khi chuyện thành công, ra phong liệt hầu. Mai Phu nghe xong giả mà nói, vui mừng bất tận, xem xong thư sau, liền mở miệng nói chuyện, "Mùa nay ngưỡng mộ Vì vậy thường có lui tới. Bây giờ Ngụy Vương tự mình thư cầu viện, lại tặng kim ngân, tứ ta tứ vị nên đáp ứng. Nói xong, liền cùng bộ hạ Trương Kiệm Điểm đổi hai cốc giấm minh, ước có mấy vạn chi trúng, liền lãnh binh mênh mông quần quần hướng về Tương Dương dết đi. Lúc này chấn thủ Tương Dương Vương phủ cùng chuẩn bị vận chuyển lương thực đến Sơn Đô Hồ Ban, nghe xong thám mã đến báo việc này, liền vừa khoé mã đi báo Quan Vũ, vừa cuốn quỹ đi vào canh gác tường thành. Một bên khác, Quan Vũ nghe xong Tương báo, liền lấy kinh nói, gần đây không Tháo thủ vững trại, mà không tướng, đang suy nghĩ Tào Tháo có quỹ cái gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Hậu Phương Tương Dương xảy ra vấn đề. Quan Vũ biết Tương Dương bệnh yếu, không thể không cứu, nhưng đồng thời cũng biết Tào Tháo giờ chết đem đến, tuy rằng cụ thể ngày không biết, nhưng cũng là một tháng này sự tình. Nếu như Quan Vũ Lệnh Minh cùng Tào Tháo đối lập, một khi Tào Tháo lâm trận tử vong, Tào quân tất nhiên đại loạn, đến lúc đó Quan Vũ liền có thể nhân cơ hội bao phủ Tương Phản, toàn cụ kinh Bắc. Nay cơ hội trời trò, liền bay ở trước mắt, Quan Vũ có thể không muốn liền như vậy mất đi. Chấm tư chỉ chốc lát sau, Quan Vũ liền làm người triệu đến thương, Trần Phượng hai người nói, Di Vương Mai Phu Lệnh Minh ngựa mấy bạn, đang vây công Tương Dương. 13 người, người lĩnh một đạo nhân mã đi vào giúp đỡ. "Ghi nhớ ký tử thủ Tương Dương, không được xuất chiến." Hai người nghe xong quan Vũ lời nói, biết Tương Dương bị vây, cũng là lấy làm kinh hãi. Được đến mệnh lệnh sau, liền lập tức đi điểm bản bộ binh mã. Lại tìm đến tập chân nói chuyện, "Ngày xưa hán Trung Vương nhân ngươi thưởng cùng Man Di tiếp xúc, biết Man Di yêu quyết sợ tại, vì lẽ đó lưu ngươi tại Kinh Nam, cùng địa phương thái thu cộng đồng trấn phủ Man Di. Bây giờ Mai Phu chính là Kinh Bắc Man Di, tuy rằng cùng Kinh Nam bất đồng, nhưng so với Chu Thương trấn Phượng hai người, ngươi vẫn là có kinh nghiệm hơn. Lần này viện trợ Tương Dương, còn cần ngươi hết sức giúp đỡ." Tập chân nói. Quan quân Hầu nói quá lời rồi. Đây là mạt tướng buồn phận. Quan Vũ phân phó xong tất sau, ba người vọng tương dương mà đi. Mã Nhược Tào Tháo tự phái người đi để di Vương Mai Phu vây công tướng dương, liền ngày đêm làm người thám thính quan Vũ quân tin tức. Ngay hôm đó, Tào Tháo đang vừa xử lý sự vụ, vừa chờ đợi tin tức, đột nhiên đau đầu khó nhịn, trực tiếp hôn mê đi. Tả Hữu thấy Tào Tháo hôn mê, mỗi người sợ hãi không nớt, liền vội vàng đem Tào Tháo nâng lên giường, truyền lệnh thuốc đến trị liệu. Mãi cho đến mặt Tây, mới lại, thứ nhất biểu thị hỏi giả hồi có tới không. Tào Hung liền vội tiến lên đáp. Sứ giả nửa canh giờ vừa vận mới trở về. Tao Tháo nói: "Làm sao?" Tao không trả lời, sứ giả lúc trở về, Di Vương Mai Phu đã hưng bình vây quanh Tương Dương. Tao Tháo nghe xong, nhất thời lại hỷ, triều chuyên bất cứ lúc nào chú ý quan vũ quân hành động, lại lệnh toàn quân trên giới, thời khác chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Tao Tháo mới bàn giao xong, đột nhiên thám mã đi báo, Sơn Đô thành nội, quan vũ bộ tướng Chu Thương, Trần Vương, tập chân lanh binh đi cứu Tương Dương. Tào tháo nghe xong đi báo, nhất thời cả kinh nói: "Quan vũ làm sao? Lẽ nào không có cùng đi tới đi cứu Tương Dương?" Thám tử trả lời: "Cứ viện Tương Dương trong đội ngũ." vẫn chưa thấy có quan vũ cơ sĩ, Tào Tháo trong lòng không khỏi chìm xuống, biết quan vũ là phải ở chỗ này liều chết mình rốt cuộc. Liên tại Tào Tháo trầm tư thời điểm, lại có Tây Bắc khoé mã đến đưa tin, hắn Chung Ngụy Diên, tự đi Kỳ Sơn đạo mà ra sau, cùng Trương Cáp đối lập tại Kỳ Sơn trại, thấy không thể chiếm được lợi, liền lui quân mà quay về. Trương Cáp tướng quân lãnh binh đánh lén. Ngụy Diên binh đến Hà Chỉ huyện, liền lệnh bộ tướng Vương Bình trấn thủ Hà Chỉ, tự đi đạo, đường đi Trương quân, đi đường đi cứu. Cái gì Tao Tháo nghe xong đề báo, không khỏi kinh hãi, Trần Thương thật lạ, xuyên thủ đại quân liền có thể binh lâm quan trùng, thế ép tung lương. Đến lúc đó, một khi Lưu bị thật sự lãnh binh xuất kích, tung lương hắn triều lao thần cùng với tính cách phản phục cổ đấu tử môn, chỉ sợ mỗi người là dẫn đường đảng. Một nghĩ đến đây, Tao Tháo nhất thời đau đầu càng sâu. Nhưng vào đúng lúc này, Đông Nam cũng có khái mã đề báo, Giang Đông lão nông thiết kế phá nhu tu thành. Lục Tốn đi xuôi rộng, tận số đoạt lại thiệt khê, giang, các nơi. Sau đó, lão nông núi. Đến đây, nhu tu khẩu đều bị Giang Đông đột lại. Sau đó, Lã Ngông, Lục Tốn hợp binh một chỗ, thừa cơ lên phía Bắc, đoàn hợp phi thành, hạ hầu đôn, tảo chân các lui giữ Thọ Xuân. Tôn quyền tự thân tới Hợp Phỉ, khao thưởng chúng tướng. Ngày đó, Lã Ngông bệnh dậy thì chết. Bây giờ, Tôn quyền thân linh Lục Tốn, Cam Linh, Chu Thái, Hàn Dương các Giang Đông văn vũ, vây nốt Thọ Xuân, thảo phạt rực gốc. Tao Thiếu nghe xong, trực tiếp nổ tung, lần thứ hai hôn mê bất thuốc vội vã cứu rút. Một lát sau, Tao tỉnh lại, thở dài một tiếng nói, gần đây cô đau đầu càng thêm tới tấp, cũng càng thêm kịch liệt, chỉ sợ không còn nhiều thời gian. Dứt lời, liền tụ tạo hồng giả tiết, tổng đốc công lương, cùng vương song các lính binh ngựa đi hùng lương trợ lực, cùng chương cắt đoạt lại trận đường, lệnh tao nhân tổng lý tương phàn việc, trấn thủ năm Dương, gia thủ giả tiết Việt. Lại thêm bái hạ hầu Đôn là phiêu kỵ tướng quân, tổng lý đôi giang đông công việc, lệnh tao hưu, chương Liêu, ôn khôi các lính binh đi hạ hầu Đôn dưới chướng nghe dùng, cùng phá giang đông tôn quyền. Tất cả sắp xếp xong xuôi sau, liền truyền lệnh khai hoàn còn hơn việc không có an đây, như ai kế thừa vị trí của hắn. Việc này nếu như không làm được, chỉ sợ huynh phản bội, cùng với hắn khổ kéo đến thế lực, trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Quy 1 chương 65, phá di binh, thượng. Chương 65, phá di binh, thượng. Lại nói Quan Vũ đang trong đại doanh xử lý sự vụ, đột nhiên nhận được Hắc Hưng đưa tin, Tào Quân dĩ nhiên bắt đi, doanh trại quân thân cũng không có người ngựa. Quan Vũ còn không tới kịp tiêu hóa tin tức này, đồng nhiên Quan Bình lại mang đến thám mã tin tức, Tào Tháo doanh trại trống thuyết, không gặp một người, dĩ nhiên toàn bộ lui rồi. Quan Vũ lúc này mới phản ứng lại, nhất thời vui mừng con xiết, thầm nghĩ, Tào Tháo dù cho không có bỏ mình, nghĩ đến cũng cách cái chết không xa, bởi vậy mới sẽ trong một đêm, vội vàng trở ra. Làm loại ý nghĩ này, Quan Vũ liền ngay cả bận bịu truyền lệnh, mọi người điểm đủ binh mã, giết hướng Tào doanh. Quan binh nghe xong Quan Vũ mệnh lệ, liền mở miệng nói, Tào quân binh nhiều tướng mạnh, địch ta trung gian lại còn chưa phân ra thắng bại. Bây giờ Tào quân một đêm hết rồi doanh trại, chỉ sợ trong đó có trò lửa. Quan Vũ cười nói, này tất nhiên là Tào Ngụy ra ghê gớm sự cố, không thể không hồi, mới tận số trở ra, cần gì phải sầu lo quá nhiều. Nói xong, liền dẫn quân binh, Trần Khánh Chi các tướng lĩnh giết tới Tào doanh, nhảy vào trong trại, quả nhiên nửa bóng người cũng không có, nơi đây chỉ có một cái không trại mà thôi. Quan Vũ vội vã nói với Quan Bình, Ta lệnh 5.000 kỵ binh nhẹ trước một bước truy sát Tào quân, ngươi lệnh đại quân sau đó tới rồi." Quan Bình nghe xong, lúc này đồng ý. Quan Vũ lãnh binh trước tiên mà đi, đuổi tới Bạch Hà một bên, đang thấy Tào Tháo hậu quân qua sông, liền ra sức đánh tới. Chưa qua sông Tào binh thấy Quan Vũ đánh tới, mỗi người hồn phi phách tán, bỏ giáp ném khôi, ném mâu phi kích, cắt trốn tính mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, tự tướng lập lên, người chết vô số. Liên tại Quan Vũ vừa kết thúc thời điểm chiến đấu, là vừa quân tới rồi, hai người binh, lại truy sát quân mấy mới, mới, mới thu binh mã quay về. Quan Vũ đắc thắng sau, liền lệnh quan bình lánh binh lãnh binh trấn thủ Sơn Đồ, tự lĩnh đại quân đi cứu Tương Dương. Một bên khác, Chu Thương, Trần Phượng, tập chân phụ mệnh đi cứu Tương Dương. Nhưng mà ba người chưa tới Tương Dương, Di Vương Mai Phu liền đã sớm tham được đến tin tức, liền lãnh binh ngựa tại muốn đường bên trên, giữa đường lập trại, ngăn cản đường đi. Chu Thương ba người thấy thế, bất đắc dĩ, chỉ có thể xa xa hạ trại. Ngay kế, Chu Thương dẫn mấy chục người lấy mã đàng pha, nóng nhìn Di trại, thấy quân địch tuy nhiều, nhưng làm thủ vững rắn Chu Thương vốn tưởng rằng Di người không biết binh pháp, tất có sơ hở, bây giờ nhìn hồi lâu Nhưng là không nghĩ ra nửa điểm biện pháp đến. Liên Chu Thương liền quay ngựa trả lời doanh trại bên trong, tìm đến Trần Phượng, tập chân thương nghị. Tập chân nói: "Người Di hái mộ Hán học, nhưng sở học không hoàn toàn, trọng điểm cũng các có sự khác biệt. Bởi vậy các Man Di giữa từng người các có sự khác biệt, sơ hở cũng bất tận tương đồng. Ta ngày xưa cùng Kinh Nam, thường thường cùng Man Di tiếp xúc, Di Vương Mai Phu dù chưa từng qua lại, nhưng cũng có nghe thấy, trong lòng ta đã hơi có chút ý nghĩ. Chỉ chờ ngày mai giao tranh thời gian, ta xem hắn hư từ sau, liền có tính toán." Chu Thương, Trần Phượng nghe xong, chỉ có mừn rỡ, cũng không có gì nghị. Ngay kế, Chu thương, Tập chân, Trần Phượng 3 người lĩnh đại quân tiến lên, đi mời chiến Di binh. Di Vương Mai Phu nghe xong, liền lãnh binh mà ra, muốn tới chiến chủ thương. Hai quân còn chưa đối viên, Tập chân từ lâu nhìn thấu Di binh sở học biết có mấy phần, liền ám đối Chu tướng nói, "Cỡ này Di binh, ta đã biết hết khả năng. Tướng quân có thể ở chỗ này cùng hắn giao tranh, ta trộn hồi bạn trại tận lên thủ trại nhân mã đi tập kích Di trại, tất nhiên cần phải tay." Đến lúc đó Di binh như được doanh trại thất thủ tin tức, tất nhiên lui quân, đến lúc đó tướng quân thừa cơ tiến binh, có thể chiếm được toàn công. Nếu là Di binh không có nhận được tin tức Ta đoạt di chạy sau, liền rút quân về cùng Hán Hầu quân, quân địch loạn, di binh thất bại. Chu Thương nghe xong, cao hứng nói, lời ấy đại tiện. Liên tập chân liền lén lút đi rồi đi. Hai quân đối viên, Chu Thương đang muốn mở miệng tiếp chuyện, kéo dài chút thời gian. Không muốn đối diện Di Vương Mai Phu cầm trong tay truy sát, lại càng không tiếp chuyện, trực tiếp thúc ngựa anh dũng mà ra, đến thẳng Chu Thương. Chu Thương thấy Mai Phu làm như thế, cũng không cần hắn, lúc này nâng thương thúc ngựa mà ra, đến chiến Mai Phu. Song Vương đại chiến 30 hiệp, Mai Phu dần dần vào phòng, thế, hăng hái thúc đến trợ Mai Phu. Trần Vương thấy hai viên gi đem ra ngựa, liền cầm đao thúc ngựa mà ra, muốn ngăn cản một tên di tướng, là Chu Thương giảm điểm áp lực. Không ngờ bở, đâm nhiên giết ra một tên gi đem mai bình, chặn đứng Trần Vương, chém giết lên. Chu Thương thấy ba tướng đột kích, hồn nhiên không sợ, phản mà run run tinh thần, lại chiến ba hiệp, bất phân thắng bại. Chu Thương càng đánh càng hăng, đánh cho Mai Phu Tam huynh đệ không khỏi tâm kiếp, không qua 10 hiệp, tâm có khiếp ý Mai Phu Tam huynh đệ bắt đầu rơi vào hạ phòng. Mai Phu bộ tướng Trương Kiệm thấy chính mình di Vương Tam rơi vào phòng, nhất thời kinh hãi, vội vã chỉ huy binh mã, cùng nhau hướng về Chu Thương đánh tới. Chu Thương Lãnh Minh ngỡ thấy Di binh làm như thế, cũng dồn dập khởi xướng xung phong, song vương nhất thời một hồi hỗn chiến. Trung quy là Di binh người đông thế mạnh, ưu thế từng bước hiện ra, rất nhanh Chu Thương đại quân liền dần dần rơi vào hạ phong. Hay bởi vì Chu Thương đại quân trừ ra quan vũ cho Chu Thương thân vệ 300 người là hệ thống binh ở ngoài, cái khác đều là người bình thường. Vì lẽ đó theo Di binh ưu thế từng bước mở rộng, người bình thường binh sĩ bắt đầu sản sinh tâm thái biến hóa, theo tử thương tăng nhanh, đại quân rất nhanh sẽ bắt đầu liên tục bại lui. Bất quá đáng được an mừng chính là, liên tục bại lui cũng không có diễn biến thành đại chạy tán loạn. Một khác, Tập chân trở lại doanh trại sau, liền tận lên thủ trại tướng sĩ, lao thẳng tới Di binh doanh trại. Mà Di binh doanh trại bên trong, Di vương tại, Di binh không dám lơ đễng, bây giờ thấy đại quân xuất chiến, tự hiểu là phía trước chưa phân ra thắng bại lan đến không đến đó nơi, liền hơn nửa cũng bắt đầu lởn nhác. Chờ tập chân lãnh binh ngựa giễu tới, Di binh môn mới hoảng loạn muốn phải phản kích, đáng tiếc có bản lĩnh Di đem đều bị Mai Phu mang đi, hơn nữa biếng nhác binh tốt, nơi nào có thể cấp tốc tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Rất tập chân liền đánh hết thủ trại Di Sau đó, tập chân liền về đầu, về Di Mai Phu hậu đi. Nhưng mà các tập trận lúc chạy đến, Chu thương lấy bị Di Vương lấy nhiều kích thiếu cho đánh đuổi, kết quả gặp ngay phải đắc thắng rút quân về Di Vương Mai Phu. Mai Phu không biết doanh trại bị tập kích, chỉ cho rằng đây là cá lở lưới, vội vã xua quân đánh lén, tập chân minh ý, không chống đỡ được, chỉ có thể lánh binh thất bại bỏ chạy. Di Vương thấy cũng không truy đuổi. Trở lại doanh trại, mới phát hiện đại doanh bị tập kích, sợ hãi không ngớt, vội vã làm người điều tra tổn thất. Mai Phu mang theo thấp họng tâm nghe báo lại, vẫn nghe được Lương Thảo không lại, lúc này mới lại. lai like tập phá di trại, cho là mình rút quân về phá di binh, Lương Thảo tự nhiên quy với mình, liền không có tiêu hủy Vậy vậy Lương Thảo có thể may mắn còn tồn tại. Cùng lúc đó, Chu Thương, Trần Vương, Tập Chân 3 người bại hồi bàn trại sau, liền thương nghị ngày mai có hay không tái chiến. Trần Phượng nói, ta nghe nói Man Di tập tính, như thắng thì dũng, như bại thì khiếp, càng thắng càng hăng, càng bại càng khiếp. Nếu là ngày mai tái chiến, Di binh tất nhiên càng thêm hung mãnh, chiến tất nhiên bất lợi. Chu Thương nói, nói như thế, lại phải làm gì đây? Tập Chân nói, Man Di tuy rằng thắng thì dũng, nhưng mà thắng cũng sẽ tiêu Hôm nay đã thắng, Di binh tất ăn mừng không bị, quân ta như nhân cơ hội cấp trại, tất nhiên thành công. Chu Thương nghe xong, mừng lớn nói: Tốn quân biết rõ Man Di tập tính, không hổ là Hán Trung Vương nhờ vào trấn phủ Kinh Nam Man Di người. Liên Chu Thương liền nghe theo tập trấn kiến nghị, ngay đêm đó cái ba, lưu lại trấn phượng thủ trại, Chu Thương cùng tập trấn phân tả hữu hai đường, vọng di trại giã đi. Chương kiệm, Ngụy tướng Linh Mai Phu thuộc hạ. 220 thu, Ngụy tướng Mai Phu dùng chương kiệm cầu kiến phủ nạp. Quy 1 chương 66. Chương 66. Lại nói Di Vương Mai Phu lĩnh đắc thắng chi binh trở lại doanh trại sau đó sau, đặc biệt mừng rỡ, mừng. Trên, qua ba tuần sau, bộ hạ Mai Phu nói chuyện, ta nghe nói lấy ngũ tử lương tướng cũng chưa Tào Hạ Hầu là nhất, nhưng mà những người này nhưng liên tiếp bại vào quan Vũ tay. Hôm nay Đại Vương lãnh binh đại phá quan Vũ quân, đủ thấy năng lực tại ngũ tử bên trên. Di Đem Mai Bình nghe xong chương Kiệm từng nói, cũng nâng chén cười ha ha, nói với Mai Phu, chương tướng quân nói tới trong mắt, cái gọi là ngũ tử lương tướng, nghĩ đến bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Lấy Đại Vương năng lực, ngày khác Ngụy Vương tất nhiên trọng dụng, đứng hàng tại ngũ tử bên trên. Mai Phu nghe xong hai người lời nói, không khỏi lâng lâng, liền liên tục cười to nói, Trư vị quá khen rồi, ngũ tử tuy rằng không bằng bản vương, nhưng trên là thế gian hiếm thấy tướng tài. Trương Kiệm nghe Di Vương nói như thế, liền ngay cả bận bịu nói tiếp, đại vương nói tới vô cùng có lý, cũng không phải là cái kia ngũ tử lương tướng vô năng, thật sự là lớn vương năng lực quá mạnh mẽ mà thôi. Cái khác chúng di đem thấy, cũng vội vội vàng tiến lên tụổi phòng Di Vương Mai Phu. Mai Phu nghe xong mọi người tán thưởng, mừng rỡ không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn, ăn uống linh đỉnh, chủ và khách đều vui vẻ. Mọi người ở đây vui mừng bất tận thời điểm, đột nhiên ngoài chướng tiếng hò hét nổi lên, hô quát tiếng không ngừng. Di Vương cùng Di Đem không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, một trận hai mặt nhìn nhau sau, vội vã chạy ra lều trại quan sát. Chỉ thấy chu thương Tập chân lính binh rết vào rì chạy bên trong, đến thẳng trung quân đại tướng, trên đường đi, gặp người liền chém, gặp người liền, liền giết, mạnh mẽ rết tới. Chúng Di thấy tình hình này, nhất thời sợ đến rượu đều tỉnh rồi, trong dây lát liền hóa tan tác như chi mông, từng người đảo mạng đi tới. Di đem hai Bình thấy thế, vô cùng sợ hãi, liền ngay cả bận bịu muốn đi lấy binh khí, đâu muốn Chu Thương từ lâu chạy tới, còn không chờ hắn đụng tới binh khí, chỉ một thương, liền đâm chết Mai Bình. Sau đó, Chu Thương cùng tập chân lính binh truy sát Di binh mấy dặm, mới, mới đình chỉ truy kích, thắng mà quay về. Cùng lúc đó, Di Vương Mai Phu thẳng tót trốn về tương ngoài thành Di trại bên trong tâm mới ổn định hạ xuống. Không lâu sau đó, cái khác gì đem cũng dồn dập trốn về. Chu Thương ba người đắc thắng hồi trại sau, đơn giản thu thập một phen, liền chỉnh quân vội vã hướng Tương Dương mà đi. Tương Dương thủ tướng Vương phủ nghe được Chu Thương viện quân đến, nhất thời mừng rỡ không ngớt, vội vã ra khỏi thành đem ba người tiếp nhận. Chu Thương ba người thấy Vương phủ, Hồ Ban bọn người sau, liền đem một chuyện trên đường nói rõ tường tận một phen. Hồ Ban nghe xong liền nói chuyện, nếu quân ta được đến đại thắng, ngày mai sao không thừa thắng xông lên, tái chiến măng gì? Tập Chân nói, không thể, Man Di tuy rằng bại thì khiếp, nhiên khiếp thì nghi, nghi thì nhiều phòng, ngày mai xuất kích không phải là thượng sách." Vương phủ nói, tập tướng quân nói tới có lý, huống hồ quân hầu nếu làm cho bọn ta tử thủ, tất nhiên có tác dụng ý, chúng ta không thể làm trái quân lệnh mới lạ." Chu Thương nói, đã như vậy, thủ vương là hơn. Một bên khác, Tào Tháo nếu tối lui, Quan Vũ đuổi một trận, đại sát một phen sau, liền lãnh binh về cứu Tương Dương. Đại binh chưa tới, liền đã nghe nói Chu tướng ba người cùng Di vương giao chiến thắng lợi sự tình, không khỏi hết sức cao hứng. Quan Vũ lãnh binh qua Hán thủy, đến Tương Dương thành ở ngoài, vẫn chưa lựa chọn vào thành, mà là ở ngoài thành đóng quân trại, cho rằng kỵ giác tư thế. Di Vương Mai Phu bộ Hạ Trương Kiệm nghe được Quan Vũ đi tới, liền đi tìm Mai Phu, nói với hắn, "Quan Vũ đại quân tấn đến, doanh trại vừa lập, binh mã mệt nhọc, chính là đột kích đêm thời điểm tốt, đây là thượng tiền ban tặng cơ hội tốt, không thể bỏ qua." Nhân bại mà tâm khiếp đa nghi Di Vương Mai Phu, nghe xong Trương Kiệm lời nói xem thường nói, chẳng phải biết Quan Vũ chí dung song toàn, cấp trại việc, Quan Vũ nơi nào sẽ không phòng bị. Lần này nếu là xuất chiến, tất nhiên không thể thu được thắng. Không thể xem thường Quan Vũ." Trương Kiệm nhiều lần tường nói, Mai Phu chỉ là không chịu. Cùng lúc đó, Quan Vũ quân doanh trại vừa lập tốt, Liêu Hóa tiện tới đối Quan Vũ nói, "Quân ta tấn đến, duyên trại mới dựng, cần phải đề phòng gi binh cấp trại. Quan Vũ nói: "Man di người, thắng dũng bại khiếp. Lần trước nếu bị Chu Thương đánh bại, bây giờ tất nhiên tâm khiếp đang nghi, không dám tới cấp ta doanh trại." Liêu Hóa nghe xong Quan Vũ sau nửa tin nửa ngờ, đợi đến một đêm bình mình sau, thấy gi binh quả nhiên không đến, lúc này bãi phục. Ngày thứ hai, Quan Vũ dẫn đại quân trưng bày tại vùng Hoang Dã, phái người đi mời gi binh đối chiến. Chỉ thấy sứ giả xuất mấy kỵ, đi tới gi trại ở ngoài, đem mời chiến thư chói tại mũi tên bắn bên trên, bắn vào trong trại. Trong trại có gi binh được chiến thư, vội vã nộp lên đến gi vương trong tay. Mai Phu thấy gửi thư, liền lĩnh đại quân cũng liệt tại dã ngoại, cùng Quan Vũ quân lẫn nhau đối viên. Mai Phu thấy Quan Vũ, liền phóng ngựa mà ra, cao giọng nói: "Tương Dương chính là Ngụy Vương chi thổ, các hạ dựa vào cái gì chiếm cứ nơi này? Không bằng các hạ lui về Giang Lăng, hai nhà mạnh khỏe, làm sao?" Quan Vũ nói: "Di Vương này lời nói đến mức không đúng. Thương Dương chính là nhà Hán cương vực, sao lại là Tào Tháo địa phương?" Dù cho Tào Tháo ở đây, cũng không dám nói chuyện như vậy. "Huynh trưởng ta Lưu Hoàng tộc phụng chiếu thư tặc, bây giờ ta lãnh lấy Tương dương, là chuyện tuân Các hạ vừa là cha Di Vương, tự đắc tiêu dao." Cần gì phải vì tào tháo việc, cùng nhà Hán đối nghịch. Nếu là không nuôi binh, chỉ sợ đến lúc đó không công làm mất mạng." Mai Phu nói, "Ta chỉ biết Hán đế tại Lư Đô, không ở nhà ngươi vậy." Quan Vũ nói, "Nói như thế, ngươi quả nhiên không lùi." Mai Phu nói, "Phụng mệnh bảo vệ lãnh thổ, nơi nào có thể lùi." Quan Vũ thấy lòng tốt khuyên bảo, Di Vương Mai Phu không nghe, liền hành đao phi ngựa mà ra, đi tới trước trận, muốn mạch Mai Phu giao chiến. Mai Phu Tam huynh đệ thấy Quan Vũ khiêu chiến, sáu mắt đối diện sau, ba mã tề ra, đến chiến Quan Vũ. Quan Vũ tiếp được ba người giao chiến, phân không hốt hoảng chút nào, trái lại là tỏ rõ vẻ thích khí vẻ Thanh Long đao tùy ý gây xích mịch chu gian, Mai Phu Tam Hinh đệ thế tiến công liền bị Quan Vũ tận hóa thành không, bọn họ không khỏi tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Quan Vũ thấy ba sắc mặt người, lại khuyên nhủ, Di Vương cũng biết lẫn nhau tranh lệnh. Bây giờ thối lui, hai nhà hòa hảo, có thể vẫn tới kịp. Nhưng mà Mai Phu Tam Hinh đệ nhưng cũng không tiếp chuyện. Quan Vũ thấy thế, lại mấy lần khuyên bảo, Mai Phu Tam Hinh đệ chỉ là chém giết, lặng lẽ không nói. Quan Vũ thấy ba người ngu xuẩn mất hồn, lúc này sử dụng thực lực chân chính đến, bất quá lại, Mai Phương liền bị Vũ một đao chém ở dưới ngựa. Mai Phu, Mai anh thấy Mai Phương bị Quan Vũ giết chết, nhất thời vãi cả linh hồn vội vã quay ngựa, liền muốn trốn về bản trận. Quan Vũ thấy, nhấc theo thanh Long Đao, Vội vàng điều động ngựa xích thố truy kích, trong giây lát liền đuổi theo Mai Anh, sau lưng một đao, đem chém làm hai đoạn. Một bên khác, Mai Phu may mắn trốn về bản trận, Quan Vũ thấy, phóng ngựa chạy băng băng, trực tiếp giết tới đi Di binh trong trận. Di binh Ji đem ở lại cha, sớm biết Quan Vũ uy danh, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Quan Vũ thần dũng như nghe đồn, mỗi người là gan mật vỡ nát, nơi nào còn dám cùng Quan Vũ giao phong. Bởi vậy Quan Vũ ngựa đến chỗ, từng trận rút lui, đại qua, Vũ đơn Tại Di binh bên trong xung phong, như vào chỗ không người, rất nhanh liền đuổi theo Mai Phu, lại làm một đao, liền đem chém giết. Mai Phu vừa chết, Di binh đại loạn, Liêu Hóa thấy Quan Vũ thần dũng đại thắng, liền vội bận bịu xuất lĩnh đại quân hướng Di binh đánh lén mà đi. Di binh nhất thời đại bại, mỗi người chạy trốn. Quan Vũ linh quân truy sát Di binh, không ngừng không nghỉ, liên tục mấy ngày truy sát Di binh hơn trăm dặm, vẫn đuổi tới tra các khẩu, rất nước sông một bên, Quan Vũ liền lệnh Liêu Hóa chia quân đi lấy miệng Sau đó tự đại quân lấy Trải qua trận này, Vũ tận đến tra hơn hộ. Tra địa phương, Yên, hai quốc bên trong, thủ địa bình sương thích hợp trồng dâu, có thủy bộ rất tốt, miền Nam chim hầu mỡ ấp dưỡng, hơn nữa gần hai vạn hộ, 10 vạn nhân khẩu, có thể nói là trời ban niềm vui, quan vũ mừng rỡ không ngớt. Quy 1 chương 67. Chương 67. Một bên khác, Ngụy Diên đánh lâu không xong kỳ sơn trại, liền làm dáng lui quân, binh đến Hà Chỉ huyện, liền mệnh lệnh Vương Bình suất lĩnh binh tướng đóng giữ Hà Chỉ, chặn đường truy kích Trương Cáp. Sau đó Ngụy Diên bản thân, liền lĩnh người cùng một con đường ngựa chuyển đi Trần Thương Đạo, kích bất ngờ Trần nghe Trần Thương bị nhiều, khiếp sợ không thôi. Nhưng mà đi hướng về Trần Thương Đạo phương hướng đã bị tại Hà Chỉ Vương Bình cắt đứt, không thể thông qua. Trương Cáp bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận kỳ sơn đạo đi trở về, ra Kỳ Sơn, chuyển lũy Tây, đến Gò Ngũ Trượng, đi chặn lại Ngụy Diên. Nhưng mà một đoạn này lòng vòng lộ trình, nhưng là từ Hà trì đi Trần Thương Đạo đến Trần Thương lộ trình mấy lần, chỉ sợ lúc chạy đến, Ngụy Diên sớm ra Gò Ngũ Trượng, qua Mi Thành, Bình Lâm Trường An. Hiện tại Trương Cáp mang theo tâm tình thấp thỏm chạy tới Gò Ngũ Trượng thời điểm, dĩ nhiên phát hiện Ngụy Diên bị Quách Hoài chặn ở Gò Ngũ Trượng, nhất thời vui mừng khôn xiết. nhân trong coi Tây Bắc, trong lòng lúc nào cũng không lòng. Liên liên phong bản ra hạ hầu đôn con trai hạ hầu mậu là An Tây tướng quân, chi tiết tạm đại tao hùng tổng đốc cũng lương. Tao thiếu cũng không phải là không biết hạ hầu mậu dụng binh nhu lực không đủ, chỉ là biết do Tây Bắc có chương cấp, coi hỏi hai người, đủ để chú đóng ở, vì vậy hạ hầu mậu tuy không nhu lực, nhưng chỉ cần phát huy giám quân tác dụng liên có thể, cũng không lo ngại. Lúc này, trấn thủ trường An hạ hầu mậu nghe nói ngụy diên binh tập như trường, nhất thời âm thầm tiêu khổ, đại quân đều đi theo trường tướng quân đi tới kỵ trại, bây giờ làm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hạ hầu mậu sợ hãi không nút, không biết làm sao, là chiến là trốn, do dự không quyết định. Vô từ Mã Quách Hoài thấy Hạ Hầu Mẫu như thế, liền nói với hắn: "Tây Khương Ngụy, tự Ngụy Vương lấy ung lương sau, nhiều năm liên tục nhập cống, Ngụy Vương cũng đối triệt lý cát ấn huệ rất nhiều. Chúng ta bây giờ có thể cư trụ hiểm trợ, phái người từ đường nhỏ thẳng vào Khương Trung đi cầu cứu, hứa hẹn kết giao, người Khương tất nhiên khởi binh giúp ta kháng địch." Hạ Hầu Mẫu nghe xong Quách Hoài kiến nghị, nhất thời đại hỉ, liền tiếp thu hắn kiến nghị, vừa cử người đem tối chỉ thư phó Khương, vừa điều binh mã đi canh gác My Thành. Tây Khương lý cát, liên tục cống, Bây giờ nghe được kể Hạ Hầu Mẫu đến đây cầu viện ý tứ sau, liền ngay cả bận bịu chiêu chúng thần tương nghị. Thừa tướng nhà đang nghe xong, liền mở miệng nói, "Ta cùng Ngụy Vương tố tướng vắng lai, bây giờ hạ hầu đô đốc cầu cứu, mà hứa hòa thân, theo lý tu theo." Triệt lý cắt liền tiếp thu hắn kiến nghị, lúc này lệnh Nhã Đan cùng Việt Cát Nguyên xoáy lên thương binh năm vạn, mỗi người am hiểu dùng cung nỏ, thương nào, tật lệ, phi truy các binh khí, lại có chiến xa, dùng thiết địa bập đình, chuyên chở lương thực quân khí đồ lạt hoặc dùng lái xe, hoặc dùng la ngựa lái xe, đều sưng thiết xa binh. Nhã Đan cùng được đến mệnh lệnh, vương, liền tối đi gấp tới cứu Hai người đến trung, công thành, Bình hướng Trường An, hai người tỉnh, cờ gập gữa, Ngụy Diên quân tố do xoay sở không kịp, bị phương binh đại bại, thừa thế đoạt lại Mi Thành, chỉ có thể lui giữ gò Ngũ Trượng. Cùng lúc đó, Vương Bình tại Hà Chỉ thấy Tào binh đều lui, lại thám thính đến Trường cấp đến gò Ngũ Trượng, liền đối với Mã đại nói, bây giờ nghe nói Tào quân đại quân đều đến gò Ngũ Trượng cùng Ngụy Văn trưởng tướng quân đối lập. Lúc này Kỳ Sơn trại tất nhiên trống vắng, chúng ta có thể nhân cơ hội đánh bất ngờ. Đã như thế, quân tất nhiên hai nơi phụ mệnh bố không được can thi, ta chưa làm phiền mà đối phương đã khốn, có thể khắc quân địch. Mã đại nói, tự con nói, rất hợp binh pháp, ta cho rằng Thế này có thể được. Hai người thương nghị xong xuôi, liền dẫn đại quân lại đi Kỳ Sơn đạo, đi cả ngày lẫn đêm, không có nửa khắp ngừng lại. Quả nhiên, các hai người lãnh binh đến lúc đó, Kỳ Sơn đại trại vô cùng trống vắng, ba cổ song xuôi, đại quân liền công phá tạo quân, giết vào trong trại. Đoạt Kỳ Sơn trại. Mã Nhất Tạo Tháo tự rút quân về Nghiệp Thành, đau đầu bất ham, bệnh tình mỗi ngày đều ở tăng thêm. Bỗng nhiên có một ngày buổi tối, Tạo Tháo khác thường không tiếp tục đau đầu, ngủ một cái sóng yên ổn cảm thấy, nhưng cũng ở trong mộng, mơ thấy ba ngựa cùng tảo Chờ đến bình minh Tháo sau khi tỉnh lại, liền đưa tới giả hủ hỏi. Cô trước đây mơ thấy ba ngựa cùng tảo mạt thực, hoài nghi là mã đảng phụ tử sẽ trở thành làm hại hại can nguyên. Bây giờ mã đẳng đã chết đi, không muốn tối hôm qua lại mơ tới ba ngựa cùng tảo mạt thực, không biết là cắt là hung. Giả Hủ nghe xong Tào Tháo lời nói, trong lòng đại nghi, nhưng lại sợ ăn ngay nói thật, Tào Tháo tại trước khi chết đại khai sát giới, hỏa lui bản thân, liền mở miệng nói với Tào Tháo, "Lộc ngựa, là điểm lệnh vậy." Trong ngộc lộc ngựa quy về Tào, vương thượng cần gì phải nghi ngờ. Tào Tháo nghe xong, vui mừng không ngớt, bởi vậy đã không còn nghi ngờ. Buổi chiều, Tào Tháo đau đầu lại nổi lên. Đến khi canh ba thời điểm, Tào Tháo nằm ở phòng ngủ thời điểm, Càng là cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt, liền liền từ trên giường bỏ lên, phục mấy màn nằm. Đống Nhân trong giấc mộng Tào Tháo nghe thấy trong đại điện có âm thanh như xé vải đồng dạng, kinh hoàng nhìn lại, Đống Nhân nhìn thấy phục Hoàng hậu, Đồng Quý nhân, Nhi hoàng tử cùng với phục hoạn, đồng thừa các hơn 20 người, cả người huyết ồ, đứng ở mây đen bên trong, mơ hồ có thể nghe được lấy mạng tiếng. Khiếp sợ Tào Tháo vội vã rút ra bộ kiếm, hướng giữa không trung quỷ ảnh bộ tới, Đống Nhân nghe nói một lớn, chấn động cung điện tây nam một góc. Vào, ra, bệnh. Ngày thứ 2 ban đêm. Tào Tháo lại nghe được ngoài điện nam nữ tiếng khóc không dứt. Trờ đến băng này, Tào Tháo vội va triệu Hoán Quân thân nhập dò hỏi, cô tại chinh chiến bên trong, hơn 30 năm, chưa bao giờ từng tin tưởng quá dị việc. Hôm nay vì sao như thế? Quân thân cậu nói, đại vương làm mệnh đạo sĩ Thiết Tiếu tú nương. Tào Tháo nghe xong thở dài nói, thánh nhân vân, hoạch tội tại thiên, không chỗ nào cầu khẩn vậy. Cô mệnh trời đã hết, sao có thể cứu chăng? Liên liên không đồng ý Thiết Tiếu. Ngày đó Tào Tháo đang phục mấy mà nằm, đột nhiên có đến báo nói, ra sau, bị cáp, hai vị tướng quân lại gò Ngũ Nhưng mà Lưu bị bộ tướng Quân Bình, má đại hai người nhân cơ hội lại đi Kỳ Sơn đạo, đoạt Kỳ Sơn đại trại, lúc Tây địa phương đều ở quân tiên phong bên dưới. Tao Tháo nghe xong đề báo, khiếp sợ không thôi, nhưng mà còn chưa chờ hắn tiêu hóa xong tin tức này, lại có phía Đông Khỏi Mã đến báo nói, Giang Đông Lục Tốn phụng tôn quyền chi mệnh, Lãnh binh vây quanh Quảng Lăng, tấn công rất gấp. Tao Tháo vừa tiêu hóa xong hai cái tin tức, lại có Khỏi Mã đến báo nói, Quan Vũ Lãnh binh ngựa phá Phu, địa phương. Bây giờ lần thứ 2 Lãnh binh Bắc, nhất mắt tối sầm lại, lưng đi. Đi Sơn, Tương Dương, hợp vì ba chỗ, chính là quốc khoảng cách phòng, là trở ngại Tôn Lưu hai nhà lên phía bắc tối đại chiến lược yếu địa, bây giờ dĩ nhiên đều bị Tôn Lưu cất đoạt. Lúc này Tào Tháo là thối nát thế cục cảm thấy không biết làm thế nào, hắn có linh cảm, cổ đầu tưởng cùng hắn triều lao thần phòng trường chẳng mấy chốc sẽ nhảy ra, kế thừa vị trí Tào Phi vô cùng có thể có thể giải quyết không được vấn đề. Hắn lúc này chỉ muốn sống thêm một chút thời gian, chỉ muốn có thể giải quyết trước mắt thối nát tình hình, vượng vàng giao tiếp quyền lực, đến lúc đó lại chết đi. Nếu là hắn lúc này chết đi, chỉ sợ thành tiểu hóa thành vô, Giang Sơn đều bị Tôn Lưu đoạt được, bản thân không khỏi có vương mãng kết cục. Nghĩ đến đây, hắn lúc này bắt đầu có mấy phần hối hận bản thân lúc trước quá mức hung hăng cả quái, lấy về phần mình chết rồi hạ hầu cùng Tào Hai nhà rất có khả năng đều bị chu diệt. Thở dài một hơi, Tào Tháo lại lập đầu, đem cái kia tí tẹo hối hận toàn bộ bắt chết, một lần nữa suy nghĩ lên tình thế. Quy một chương 68, mở não. Chương 68, mở não. Hiện tại Tào Tháo sầu lo này thối nát thế cục thời điểm, đột báo Tào Phi đến đây cầu kiến. Tào Tháo liền khiến cho đi vào. Tào Phi thấy Tào Tháo, thi lễ xong xuôi sau, liền hỏi Tào Tháo nói, Hoa đã tại trong ngục bị cha hỏi hồi lâu, chẳng có cái gì cả khảo hỏi lên không biết muốn xử trí như thế nào. Lúc này Tào Tháo nghe được Hoa Đà hai chữ, đầu tiên là sức sở, chậm thầm nghĩ nói, cô là Trinh phạt Giang Đông cùng cứu viện quan Vũ việc, dĩ nhiên quên hỏi chém Hoa Đà, này không phải thiên ý chăng? Lúc này Tào Tháo khác nào người chết chìm thấy dâm dạ, nghĩ đến trước mặt tối nát thế cục, một khi bản thân bỏ mình sau, tạo ra không hề tiền cảnh tương lai, không khỏi thở dài, để người đem Hoa Đà mang tới. Lại nói Hoa Đà tự bị đánh vào nhà tù, tuy rằng mỗi ngày chịu đến tra hỏi, nhưng cũng thủ một tên họ Ngô ngủ tốt hậu đãi, mỗi ngày lấy rượu và đồ nhắm cung phụng Hoa Đà. Vì lẽ đó Hoa Đà cảm niệm tình hắn huệ, Liên nói cho hắn nguyện ý đem chính mình viết sách thuốc thanh năng thư đưa tiễn. Ngô Áp Ngục nghe xong Hoa Đà từng nói, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội và hứa hẹn bản thân nếu là được đến y thuật, liền bỏ quên bây giờ ngủ tốt thân phận đi làm nghề y y, bảo đảm y khắp thiên hạ bệnh hoạn, để thế gian truyền tụng Hoa Đà ân đức. Hoa Đà nghe xong Ngô Áp Ngục từng nói, hết sức cao hứng, liền ngay cả bệnh viện viết một phong thư giao cho Ngô Áp Ngục. Ngô Áp Ngục được đến thư, liền ngay cả bệnh viện đi tới Kim Thành, Hoa Đà thê được thư, sau đó hồi đến trong ngục, đem thư giao cho Hoa Đà kiểm xem sau. Hoa Đà liền đem sách thuốc tặng cho Ngô Áp ngục. Nô Áp ngục được đến xá thuốc, liền cầm lại trong nhà ẩn giấu đi. Tuần ngày sau, Nô Áp ngục đang đưa rượu và đồ nhắm cho Hoa Đà dùng ăn, đột nhiên có sứ giả đến truyền lệnh nói, Ngụy Vương có lệnh, tức khắc truyền Hoa Đà tới gặp. Sau đó cũng mặc kệ Hoa Đà làm sao, ăn không ăn no, liền đem Hoa Đà trong miệng đuổi gà bái kéo ra ngoài, trực tiếp lôi kéo đi gặp Tào Tháo. Tào Tháo thấy Hoa Đà, thẳng thắn nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi lần trước từng nói, cô con này thống, cần phải làm sao trị liệu? Hoa Đà nghe Tào Tháo hỏi như thế, cũng không nghĩ nhiều, cung kính trả lời, Đại Vương đầu góc đau đớn, nguồn bệnh tại trong đầu, phương tiên không thể ra chỉ có uống trước ma phi tán, sau đó dùng lợi phụ chém mở đầu, lấy ra phong tiên mới có thể trừ tận gốc. Tào Tháo lại hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hoa Đà nghe xong lời này, lông mày nhảy một cái nói, cần trước tiên bắt mạch coi nhanh tài năng xác định. Tao Tháo chừng chừng nhìn Hoa Đà, chấm giọng nói, ngươi lần trước không phải xem qua sao? Hẳn là kỳ thực cũng không nắm chắc. Hoa Đà không chút hoang mang nói, bây giờ quan đại vương sắp mặt, tất nhiên là bệnh tình tăng thêm. Bởi vậy lần trước chi bệnh cùng bây giờ chi bệnh tự nhiên bất đồng. Tao Tháo nghe xong, lặng lẽ không nói gì, doán hắn chẩn đoán bệnh. Hoa Đà bắt mạch coi nhanh sau trả lời, nếu là lần trước còn có 10 phần năm, bây giờ phong tiên đại tán chỉ có 7 phần 10 năm. Tào Tháo trầm giọng hỏi, làm sao hai lần chênh lệch bá thành? Hoa Đàm nói, lần trước phong tiên tuy rằng tại trong đầu, nhưng chưa lan đến tủy não, mở não lấy ra liền có thể, bây giờ phong tiên đại tán, chỉ sợ tủy não cũng bị đè ép, lấy ra thời gian, chỉ sợ chạm đến tủy não, vì vậy khó xử bất động. Tào Tháo hít sâu một hơi, trái lo phải nghĩ, dao động bất định, cuối cùng vẫn là thua với thối nát tình thế, cắn răng nói, cần muốn cái gì chuẩn bị? Hoa Đàm nghe xong Tào Thiếu từng nói, tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng chính tai nghe được, không khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc, Tào Tháo nếu đặt câu hỏi, Hoa Đà vội vã mở miệng trả lời, nếu là phổ thông gia đình, cũng không cái gì chuẩn bị. Nhưng đã trị liệu Ngụy Vương, thì cần muốn tính tất một chỗ, bên trong lấy rượu mạnh thanh tẩy, lại cần thảo dược đám này đám này, khi rồi đám này đám này, hết thể trị liệu đồ vật làm cho tới trong nước đun sôi, phương có thể sử dụng. Cho tới Ngụy Vương cùng ta thì cần tắm rửa thay y phục, mà gái đều muốn nước sôi nấu qua. Nếu Tào Tháo mở miệng, Hoa Đà liền quẩn quật không ngừng nói ra yêu cầu của hắn. Tào Tháo nghe xong Hoa Đà một đống lớn yêu cầu, không khỏi cau mày nói, vì sao như thế rườm rà? Hoa Đà nói: Ta độc tràn ngập tại bên trong đất trời, chỉ e ngại rượu mạnh cùng nước sôi mà thôi. Không khỏi mở náo thời gian, ta độc mượn cơ hội nhập trong đầu, vì vậy cần như thế dừng dạ. Tao Tháo nghe xong, không nói nữa, liền làm người đem Hoa Đà yêu cầu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, sau đó liền tắm rửa thay y phục. Trong tính thất, Tao Tháo không khỏi nhiều lần hỏi Hoa Đà là có hay không có 7 phần 10 nắm, cho dù Hoa Đà mấy lần khẳng định trả lời cũng không có để hắn thật sự yên tâm, cuối cùng tại ma phi tán hiệu quả mới yên tĩnh lại. Hoa Đà nhìn ma phi tán rốt cuộc phát huy tác dụng, không cần tiếp tục nghe Tào Tháo nói đâu đâu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu tiến hành bình thường mở náo giải phẫu, đi lấy phong tiên. Cùng lúc đó, Hứa chữ đang xuất lĩnh sĩ tốt ở bên ngoài chờ đợi, một là tránh khỏi có người đi vào quấy rối, hay là nếu như Tào Tháo đã xảy ra chuyện gì, sẽ đưa Hoa Đà ra đi. Bởi vì đây là Tào Tháo bí mật quyết định, trừ ra Hứa Trử, cũng là Tào Phi biết, vì lẽ đó cũng là Tào Phi cùng Hứa Trử ở bên ngoài, những người khác đều chỉ biết là Tào Tháo ở bên trong, làm cái gì cũng không biết. Chỉ a. Liên tại Hứa Trử, Tào Phi khổ sở chờ đợi thời điểm, phía sau tính thất bị mở ra, hai người thấy Hoa Đà đi ra, liền vội vàng tiến lên đặt câu hỏi. Ngụy Vương làm sao Phụ vương ta bệnh tình làm sao? Lúc này Hoa Đả có vẻ hơi bối bại, lấy đi bên mép hộ khăn mở miệng nói, "Tất cả thuận lợi, phong tiên dĩ nhiên lấy ra, chỉ là cần phải tính dưỡng, trong vòng nửa tháng tốt nhất không muốn lên giường." Hai người nghe xong, liền vội vàng muốn đi vào quan sát. Hoa Đả thấy, vội vã ngăn lại nói, "Không nhưng này dạng đi vào." Hứa Trừ thấy Hoa Đả ngăn cản, hổ trưng mắt nói, "Vì sao ngăn cản ta hai người đi vào? Chẳng lẽ lần này trị liệu cũng không thành công, ngươi giấu đầu hở đôi. Hoa Đả nghe xong Hứa Trừ thuyết pháp, trợ khắp cười nói, "Không phải không để cho các ngươi tiến vào, là cần các ngươi tắm rửa." Giữa sạch sau mới có thể đi vào, để tránh khỏi đem tà độc đưa vào, trong vòng 5 ngày, phàm tiến vào giả đều muốn sạch sẽ mới có thể đi vào. Hứa Trử nghe xong, liền vừa để người coi chừng hoa đà, vừa ở đây chặn lại hết thể không có tắm rửa người đi vào. Sau đó tự mình đi tắm rửa đi tới. Một phen dần vào sau, Tào Phi, Hứa Trử mới đi vào tới gặp Tào Tháo, thấy Tào Tháo an tâm ngủ say, hai người không dám đánh bái nhiêu, đến khi sắp tới hoàng hôn, Tào Tháo mới khoan thai tỉnh lại. Một phen thăm hỏi sau, Hứa Trử hỏi, "Ngụy Vương hiện tại còn đau đầu?" Tào Tháo cảm thụ một phen, nhất miệng cười nói, "Thống." Hứa Trử nghe xong, nhất thời sững trợ tỏ rõ vẻ sát khí nhìn về phía Hoa Đà. Còn chưa chờ hắn có hành động, Hoa Đà liền vội bận bịu giải thích, Ngụy Vương nói tới đau đầu chính là mỡ não nơi đau đớn, cũng không phải là trong đầu đau đớn. Hứa Trừ nghe xong Hoa Đà giải thích, nhìn phía Tào Tháo, thấy Tào Tháo mỉm cười sứ phải, lúc này mới thôi. Ra tính thất, Hoa Đà đối Tào Phi dặn dò, Ngụy Vương đau đầu chi phong tiên, tuy rằng đã bị lấy ra, nhưng còn có cấm kỵ, một không thể uống rượu, hai không thể ăn dùng ngũ hun chi món ăn, ba không thể nửa đêm không ngủ. Dặn xong, trải qua hạ ngục phòng ba Hoa Đà liền muốn chào từ biệt, đi chỗ thị phi này. Tào Phi nhưng làm khách khí chẳng nói Phụ vương ta vừa trừ bỏ phong tiên, còn cần tiền sinh tạm thời lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong, cũng mặc kệ Hoa Đà có đáp ứng hay không, liền làm người mang Hoa Đà xuống, đồng thời phái sĩ tốt khẩn đi theo, đã bảo vệ, cũng là giám thị. Quy 1 chương 69. Chương 69. Lại nói Vương Bình cùng Mã Đại đánh bất ngờ kỳ sơn trại sau, Vương Bình liền đối với Mã Đại nói, quân ta lương thảo không ăn thua, khó có thể kéo dài, bán núi có gì cao kiến? Mã Đại nghe xong Vương Bình từng nói, liền trả lời, Ngộ nghe nói Hán Trung Vương từ tôn quần nơi được đến rất nhiều lương thảo, hiện nay đã vận đến Hán Trung. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, nói vậy Lương Thảo ít ngày nữa sẽ đến. Vương Bình nghe xong, liền nói chuyện, bán núi lời này quá mức lạc quan, hắn chung cách nơi này có 4, 500 dặm lộ trình, hơn nữa đoạn đường này không phải sạn đạo chính là sơn đạo, gồ ghề khó đi, nơi nào là một sớm một chiều có thể trở tới đây. Bán núi ở lâu ung lương, có biết lũng hữu nơi nào tiền lương nhiều nhất. Mã đại lặng lẽ không nói, chầm tư chốc lát nói, lũng thượng trừ của chúng, về phía Nam An quận tiền lương nhiều nhất, nếu là chúng ta có thể cướp đoạt nãi quận, đủ để làm bắc phạt tiền vốn. Vương Bình nói, đã như vậy, có thể mau chóng lãnh binh đi lấy Nam An quận. Nhưng mà quân ta binh mã không cùng chị sợ khó có thể đánh chiếm. Ba núi có biết ung lương đâu một chỗ người khương có thể lợi dụng. Mã đại suy tư chốc lát nói, "Lũng Hữu chi Tây, có Khương Vương mê đường, là nhất tham tài tốt lợi, nếu là phái sứ giả dụ dỗ người Khương xuất binh lũng hữu, liền có thể nạp để bản thân sử dụng. Sau đó quân ta có thể tiến binh ra tịch doanh, từ Đồng Đỉnh đến thẳng Nam An." Vương Bình nghe xong mừng lớn nói, "Bán núi lời ấy thật tuyệt. Liên phái sứ giả Tê Kim Châu gấm tứ xuyên khương, khương Vương. Khương Vương đường, đến vật, vui mừng. Bạn, qua đại Phong, dẫn đi về phía Nam An đến trợ Vương Bình. Tao quân Thám Mã tham đến tin tức, liền phi ngựa báo tại Tổng đốc Cung Lương thảo Hồng nơi. Đang ở gò ngũ Trượng Thảo Hồng, nghe xong khói mã điên báo, nhất thời kinh hãi, vội va triệu tập chúng tướng, đem Vương Bình, Mã Đại binh phạm Lũng Hữu sự tình kể rõ, sau đó hỏi, ai dám đi địch thủ binh? Dưới trướng Hạ Hầu Bá nghe xong đặt câu hỏi, liền hăng hái ra khỏi hàng nói, nguyện đi vào cử địch. Tao hung đã sớm nghe nói qua Hạ Hầu Yên nhị tử Hạ Hầu Bá anh dũng hơn người, lệ, phong, đốc, song, Đình, quân. Hai quân liền xếp trận thế. Sau đó, Vương Song vung vậy đại đao, giơ tay khiêu chiến. Trong trận Vương Bình lúc này ra ngăn đón, chiến không mấy hiệp, Vương Bình phi ngựa bại hồi bản trận. Vương Song vội vã truy đuổi. Mã Đại thấy Vương Bình bị thua mà Vương Song đuổi tận cùng không đông, liền phóng ngựa nâng thương chặn đứng Vương Song, chém mười mấy lần hiệp, lại bại hồi bản trận. Vương Song chiến lùi hai người sau, liền nhân cơ hội khu binh binh lén, hắn binh đại bại, lùi hơn 30 dặm chúng ta thiếu lương, ý ta lương đạo, chúng ta có thể bán hắn một số hở." tận mượn cơ hội phá địch. Hai người thương nghị xong xuôi, liền đi sắp xếp công việc, một mặt lệnh quân sĩ trên đường dắt trống sát, trại bên ngoài nhiều bài hàng rào, chỉ do đã lâu kế. Sắp xếp xong xuôi, Mã đại lại lãnh binh ra trại. Hạ Hầu bá tháng lợi một trận sau, liền lệnh vương xong liên tục mấy ngày dẫn binh mã đến tiêu chiến, Vương Bình chỉ lệnh đại quân thủ vương không ra. Bỗng nhiên một ngày, có tiêu mã báo Hạ Hầu bá nói, quân địch tại Thiết Lung sơn sau, tự kỳ sơn trại vận lương thảo đi đến, cho rằng lâu dài kế, chỉ đợi khương Bình phối hợp chiến. Hạ Hầu bá nghe xong, liền tổ chức vương nói, quân địch lương thảo không an thua. Vị sơn trại chính là cuối cùng lương thảo địa phương, nếu có thể chặt đứt lương đạo, quân địch tất nhiên lui rồi. Tối nay ngươi có thể lĩnh 5000 người đi tập thiết Lũng Sơn, ta lĩnh đại quân sau đó tiếp ứng. Vương Song nghe xong mệnh lệnh, không tới canh hai, liền dẫn binh hướng vọng thiết Lũng Sơn mà đi, quả nhiên nhìn thấy hán trung binh hơn 200 người, chính trang tại lương thảo mà đi. Tao binh một tiếng gọi lên, Vương Song trước tiên ngăn cản. Hắn trung binh uống phí lương thảo mà đi. Vương Song thấy, lúc này chưa quân một nửa, áp giải lương thảo trại, tự dẫn một nửa binh mã truy sát. Truy không giết nổi mới rậm, nhiên núi đá cự một lăn xuống, ngăn cản đường đi. Vương Song thấy thế, liền hô chúng kế rồi, liền cuốn quyết hạ lệnh toàn quân rời lại. Vương Song tìm ngựa đi trở về, không ngờ hai bên hiệp vàng, mã đại lĩnh đại quân giết đi ra, một trận mai phục giết, tào quân đại bại. Vương Song vung vậy đao, ra sức tự chiến, Hầu Phương Hạ Hầu Bá nghe được Vương Song bị mai phục liền ngay cả bận bịu lẫnh binh tiếp ứng, xé quang đi vỡ, cứu ra Vương Song. Đang đi trở về trung Gian, bỗng nhiên trước mặt đến một đội nhân mã, dẫn đầu đại tướng chính là Khương tướng Nga Hà tiêu qua. thế kinh hãi, đang giết, ra, tướng Nga qua cơ, Vội vã rút quân về đánh giết Tào quân, hai tướng giáp công bên dưới, Tào quân đại bại, chạy tán loạn, kẻ đầu hàng nhiều vô số kể. Vương Bình liền lệnh đầu hàng Tào binh ý giáp ngựa, để thủ hạ quân tốt mà vào, liền làm cưỡi, đánh ngụy quân cờ hiệu, từ đường nhỏ thẳng đến hồi Nam An quận mà tới. Nam An quận thú binh thấy là bản gia nhân mã, liền mở cửa để vào, Vương Bình liền lĩnh quân giết vào trong thành, đoạt Nam An quận. Một bên khác, tự Hoa Đả là Tào Tháo mở não lấy ra phong tiên sau 1 tháng có thừa, Tào Tháo trừ vi ở ngoài, dĩ nhiên có thể tự do hành động, thậm chí đầu óc cũng khôi phục rất nhiều, không, Kameza đau như vậy mất linh hoạt. Đi ra tính tất lại thấy ánh mặt trời tà tháo, cung thành bên trên, ngóng nhìn nghiệp thành cảnh sắc, nghe nói phương xa xe ngựa tiếng, không khỏi cảm thấy dường như cách thế, một lát sau ha ha cười nói, này trời không tuyệt ta tà mạnh như vậy. Lần nữa khôi phục tà tháo, liền Triệu Tập Văn Vũ bá quan đến đây thương nghị lùi địch chi sách, còn chưa mở màn, liền có khép mã đến đưa tin, vương mình, mã đại lãnh binh gia Kỳ Sơn, đánh tan hạ hầu bá, vương song nhấn mã, đoạt Nam An quận. Nghe xong điển báo, chúng Văn Vũ tất kinh hãi quân thực rất nhiều, bị quân địch lấy, chỉ sợ ung lương nguy hiểm. Tà tháo thấy mọi người kinh, không khỏi nói: Việc này không cần hoang mang, ta từ lâu phái hai người đi vào đóng quân thủ nhai đỉnh cùng tựa Quế hai. Quân địch nhất định nửa bước khó tiến. Mọi người nghe xong Tào Tháo nói, tất cả đều bái phục nói, Ngụy Vương diệu tính toán, ta không chờ được nữa vậy. Dừng một chút, Tào Tháo lại nói, tuy rằng như thế, nhưng còn chưa đủ lấy khiến cho lui binh. Cần có một người là sứ giả, tê quan cáo ban thưởng, thẳng vào năm trùng, thấy Man Vương manh hoạch, lệnh khởi binh 10 vạn, tấn công Kiến Linh, Vĩnh Xương, Tưởng Kha, viện Tây bốn quận, Tây nam. Lại quân một người lãnh mấy vạn, chuyển ra bao đạo, đường nhỏ lấy Hà lấy đe dọa quân địch. Đã như thế, Quân địch tất lui, chư vị có ai nguyện ý đảm lãnh trọng trách? Mọi người nghe xong, tất cả đều tán phục, đại thể tranh nhau chen lấn muốn đảm nhiệm lúc này, Tào Tháo liền tỉnh chọn phái đi hai người đi tới. Sắp xếp xong xuôi, Tào Tháo lại nói, lúc này tối có thể sầu lo, chính là vây nốt viện thành quan vũ một quân, nếu như có thể lùi đường này, chỉ là đông tiến giang đông binh mã, không đáng để lo. Chư vị có thể có rượu kế lùi địch. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều không nói gì, mà không phát thanh. Tào Tháo thấy thế, hơi nhíu mày, lại nói, lại có vị nào tướng quân nguyện ý đi địch quan vũ? Lại là hoàn toàn yên tĩnh, lẽ không nói gì. Tào Tháo đang muốn nổi giận, chỉ thấy một người hăng hái ra khỏi hắn nói, "Mỗ có một kế, có thể phá Quan Vũ." Quy một chương 70. Chương 70. "Mọi người coi như, nói chuyện chính là Tư Mã ý vậy." Tào Tháo nghe vậy, mừng lớn nói, "Như trọng đẳng nói, tính kế thế nào?" Tư Mã ý trả lời, "Thần cho rằng, Tương Dương, hợp vì đều là quốc khoảng cách phòng, phải có lấy." Nhân Tương Dương tại Hán Thủy chi Bắc, quân ta dù cho thủ thắng, một khi Quan Vũ hành quân trên sông, quân ta đem không có đất dụng võ, là bằng vào tang ngắn, công đối phương trưởng, chỉ có thể vọng nước thở, cách răng đối lập mà thôi." mà trái lại hợp phi tại Trường Giang chi Bắc, 4 phía bình nguyên, chính là bộ kỵ dùng vũ sở tại. Như trước tiên dụng binh nơi này, là bằng vào ta trưởng, tấn công định ngắn, chính hợp binh pháp cơ yếu. Vì vậy thần cho rằng, quan vũ dung mãnh, không thể tốt trừ, trái lại vây công thọ xuân Giang Đông tôn quyền, dễ dàng đẩy lui. Cố cần phải trước tiên dễ sau khó, trước tiên phá Giang Đông, lại tụ tập hoài Nam binh mã, cùng kích quan vũ, lấy thế để người, đây là sách lược vẹn toàn vậy. Tư Mã Ý nói xong, tướng Tang Bá liền ra khỏi nói, Tư trọng Đạt nói thật phải. Mặt tướng bất tài, phong, là Ngụy Vương trước phá tôn quyền một trận. Tang Bá lời còn chưa dứt, Hàn Hạo, Trần Lãng, Dương Tuấn, Tào Tri, Vương Lăng Cấp các tướng lĩnh ra hết liền nói, mặt tướng nguyện làm tiên phong, là nguyện Vương trước tiên phá tôn quyền một trận, toả nhuệ khí. Trọng Đạt tướng nói, cũng có đạo lý. Tào Tháo thấy thế nói, cho tới tiên phong việc, nếu tuyên cao trước hết thỉnh binh, lợi dụng hắn làm tiên phong đi. Sau đó, Tào Tháo liền lệnh Tang Bá làm tiên phong, linh tinh kỵ một vạn đi trước mở đường, sau đó bản thân lĩnh đại quân ở phía sau. Tào quân qua Hứa Xương, Kinh Hứa Xương, xương cứu tướng phản, qua Hứa Xương sau liền chuyển nữ nam, hướng về Thọ Xuân mà đi. Đang tấn công Thọ Xuân Tôn Quẩn cũng nghe nói Tào Tháo khởi binh việc, liền sai người hỏi thăm, nghe được Tào Tháo là cứu tương phản Tào Nhân, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục dục đại quân tấn công Thọ Xuân. Ngay hôm đó, Tôn Quẩn đang thúc binh công thành, bỗng nhiên hậu quân đại loạn. Tôn Quẩn thấy thế, vội vàng phái người đi vào hỏi thăm, được báo lại nói, Tào tướng tăng bá linh tinh binh vần chúng, tập kích quân ta hậu phương. Tôn Quẩn nghe xong báo lại, không khỏi kinh dị nói, hắn không phải cùng Tào Tặc cùng đi cứu viện Tào Nhân sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Kinh ngạc quy kinh ngạc, Vọng Nam từ từ trở ra. Tang Bá Linh Tinh binh đến Thọ Xuân, thấy Giang Đông quân chính tại cung thành, liền xuất kỳ bất ý, nhắm thẳng vào Đông Ngô đại quân, đánh tan sau đó quân sào, liền tại Giang Đông trong đại quân vãng lai xung phong, Ngô quân đại bại trở ra. Thủ tướng tại Thọ Xuân đầu tường Trương Liêu thấy thế, vội va đi báo Hạ Hầu Đôn nói, Tang Tuyên Cao Linh Tinh binh đánh tan Đông Ngô hậu quân, Giang Đông quân dĩ nhiên đại loạn, chúng ta có thể nhân cơ hội ra khỏi thành đánh lén, hai mặt giáp công, có thể hoạch đại thắng. Hạ Hầu Đôn xong đề nghị, tới, đang ý nghị ta tương đồng. liền điểm mã, ra đến. Đông nô quân tại hai mặt giáp công bên dưới, nhất thời từ lùi bại diễn hóa thành đại tán tác. Tào quân thừa cơ, truy sát không thôi. Tôn quyền vội vã chỉ huy đại quân bỏ chạy mấy chục dặm mới miễn cưỡng bỏ rơi truy sát Tào quân, liên liên lùi chú đến thành nước huyện. Hạ hầu Đôn cùng Tăng Bá tính toán một phen, liền muốn cắm trại ở đây, ngày mai tái chiến Đông nô. Trương Liêu nghe xong, liền quên nhủ, không thể như vậy. Quân ta lần này lại thắng, quân địch sĩ khí gà gò, vừa vận lợi cho về thủ thành. Nếu là không lui giữ ngay cả suất chiến bất lợi, chỉ sợ đến lúc đó Liền Thọ Xuân cũng không bảo toàn. Bởi vậy, mặt tướng cho rằng cùng với cùng ở đây đóng quân đối địch, đổ tăng nguy hiểm, không bằng lĩnh đắc thắng chi binh lui giữ Thọ Xuân, đem trở Ngụy Vương đến tứ viện. Hạ Hầu Đôn nghe xong Trương Liêu từng nói, mở miệng trả lời, lời ngươi nói vô cùng có đạo lý. Nhưng Ngụy Vương nhận lệnh ta là Hoài Nam tông đốc, rời đi quân ta còn cơ có nhu tu thành cùng Đông Tây hải quan. Nhưng mà bây giờ, không chỉ có bị Giang Đông đoạt lại nhu tu các nơi, càng là thất lạc Hở Phỉ, lui giữ Thọ Xuân. Hôm nay nếu đắc thắng, nếu là không thể thừa cơ đoạt lại Hở thực sự không mặt mũi nào gặp Ngụy Vương. Văn không muốn lại quên. thấy thế, nhiều lần bảo, Hạ chỉ là không nghe cuối cùng bị khuyên đến phiền, mới nói với Trứng Liêu, nếu Văn Viễn sợ sệt Thọ Xuân có sai lầm, vậy ta liền cho người 3 vạn nhân mã đi thủ Thọ Xuân, ta tự cùng Tang Bá Lệnh binh đi phá Tôn Quyền, lấy hập phỉ làm sao? Trứng Liêu thấy Hạ Hầu Đôn chú ý đã quyết, không thể nói động, liền bất đắc dĩ đồng ý, linh 3 vạn nhân mã hội thủ Thọ Xuân. Lại nói Tôn Quyền thất bại trận, liền triệu Hoán Chúng Văn Thần Vũ tướng thương nghị nói, bây giờ tang bản nếu tới chỗ này giúp đỡ Hạ Hầu Đôn, nghĩ đến Tào Tặc cũng cách nơi này không xa. Chỉ sợ Thọ Xuân là có thể đánh hạ, cô ý tứ muốn tạm thời giữ phì, đợi lục bá lấy khoảng quân về cùng ta hội họp sau lại cộng đồng tiến quân, đi lấy Thọ Xuân. Chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người nghe xong Tôn quyền từng nói, có tán thành, có phản đối, ý kiến không giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, ở ĩ bức ham. Nhưng vào lúc này, Trương Chiêu ra khỏi hàng, mọi người nhất thời một tính. Trương Chiêu lúc này mới nói với Tôn quyền, tục ngữ có nói, cung dương hết đả, thế này không thể mặc lỗ cáo. Hôm nay tạo quân nếu đạt được thắng lợi, tất nhiên thị thắng mà tiêu, tương lai tất nhiên tới đây khiêu chiến, Ngô Hầu có thể chú đóng ở không ra, quân địch nhiều lần mạch không được chiến, tất nhiên lợi biếng. Đến lúc đó Ngô Hầu lại chưa quân đi vào cất trại, có thể phá quân địch, vượt qua ba ngày chậm liệt. Tôn Quyền nghe xong chương Chiêu từng nói, vô cùng mừng rỡ, liền tiếp thu hắn kiến nghị. Ngay kế, quả nhiên không ngoài dự đoán, Hạ Hầu Đôn dẫn Tào Quân đến đây khiêu chiến, Tôn Quyền dự vào kế hoạch, thủ vương không ra. Sau mấy ngày, Hạ Hầu Đôn cùng Tang Bá hai người thay Phiên Hưng binh tới khiêu chiến, Tôn Quyền như cũ không ra. Lại một ngày, Tôn Quyền thấy Tào Quân lười biếng đi, liền triệu đến Đinh Phụng Từ Thịnh, lệnh Đinh Phụng dẫn một đội quân lấy cánh tả, Từ Thịnh dẫn một đội quân lấy cánh phải, Tôn đó, lúc, đường, không làm chuẩn bị. Lục quân liền ôm vào đại trại, đốt lửa đến, liệt diễm bay lên không. Hạ Hầu Đôn thấy Giang Đông đến đây có trại, cung quít lĩnh quân đến địch. Sau lại thấy việc nếu không được, liền lĩnh bại quân mà chiến mà đi, từ từ trở ra. Một bên khác, sớm có Chu Hoàn phụ mệnh ra vẻ chiến bại tạo quân dăng dấp, chỉ xem phía nam bức lửa xu thiên, tiến đến thọ xuân ngoài thành, chá mở cửa thành, lại có toàn tông tại cách đó không xa tiếp ứng. Chu Hoàn đi tới dưới thành, chá khiên ngự, Hạ Hầu Nguyên nhượng tướng bị nốt, cho ta đến cầu viện, nhanh mở nhanh thả ta cấp đi vào. Thủ thành binh sĩ nghe vậy cả kinh, vội vã báo tại Trương Liêu, Trương Liêu đi tới Nóng nhìn phía nam, quả nhiên bầu trời đỏ nửa bầu trời, nghĩ đến phía Nam Hạ hầu đơn sát thực binh bại. Nhưng Trương Liêu nhưng là gọi phó tướng Lý Điển, một phen thì thầm sau, liền đối với dưới thành nói, bình tĩnh đừng nóng, ta đây liền làm người mở cửa. Dưới thành Chu Hoằng nghe xong, trong lòng mừng thầm, chỉ nói là tạo quân chúng kế. Nhưng mà đợi một lúc lâu, mới đến khi cửa thành mở ra, lúc này thiếu kiên nhận Chu Hoàn liền vội bận bịu thúc quân giết vào trong thành. Quy 1 chương 71. Chương 71. Ầm Nhưng mà chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, suốt ở phía trước mã, đã toàn bộ rơi vào hầm trong hầm. Mặt sau người cũng có nhất thời dừng không được, đem phía trước thật vất vả ngừng lại người chen chúc xuống. Không được, chúng kế rồi. Chu Hoàn thấy lần này tình hình, vội vã phi ngựa, liền muốn xoay người lại mà đi, nhưng vào lúc này, ông Thành bên trên, tên như mưa rơi, Chu Hoàn một cái sơ sẩy, trong cánh tay phải một mũi tên, Cũng vít chạy ra, mà Tiêm Tàng cách đó không xa toàn tông, thấy Chu Hoàn gạt mở cửa thành, liền ngay cả bận bịu xưa quân trước tới tiếp ứng, không muốn còn chưa tiếp cận cửa thành, Chu Hoàn nhân mã hoảng loạn chạy ra, phản trùng kích toàn tông binh mã, trong khoảng thời gian ngắn hai quân tần loạn. Cùng lúc đó, Trương Liêu thừa cơ lãnh binh người người đi ra, nô quân đại bại mà chạy. Chu Hoẳn, Toàn Tông hai người thấy thế, cũng là run như cầy sấy, các lính thân vệ vọng nam mà chạy. Trứng Liêu lãnh binh truy sát mười mấy dặm, Chu Hoẳn, Toàn Tông mới miễn cưỡng chạy trốn đi. Trứng Liêu đang phải tiếp tục lãnh binh về phía trước đi cứu Hạ Hầu Đôn, đang ngộ đối diện một đội bại quân chạy trốn mà tới. Trứng Liêu nhìn lại, thấy là Hạ Hầu Đôn cùng tang bá, không khỏi vui mừng khôn xiết, liền vội vàng đem hai người tiếp ứng trở về Thọ Xuân trong thành. Tôn Quẩn vừa thắng lợi Hạ Hầu Đôn liền lĩnh quân mà quay về, sau, cho ngày theo binh cùng ra. Ngay hôm đó, Tôn Quyền muốn tự mình dẫn quân công thành, lệnh Linh Phụng từ thịnh lĩnh một đường quân đi tấn công tại cửa Tây, Chu Hoàn, toàn tông lĩnh một đường quân tấn công cửa Nam, tự lĩnh một đường tấn công cửa Đông, Lưu cửa Bắc thả quân cất bước. Tôn thôi tại Thọ Xuân thành lâu bên trên, vọng Giang Tôn Quyền tự lĩnh đại quân hướng cửa Đông mà đi, liền đối với Hạ Hầu Đôn nói, Dĩnh Phụng từ thịnh hai đường binh ít, bởi vậy Nam, Tây cổng để lo. Chỉ có cửa, xưa, Quyền, có cửa Đông. Đông si nhiên sợ hãi khí tiết. Hạ Hầu Đôn nghe xong nói, mạn cơ nói thật phải. Liên Liên vội bận bịu hạ lệnh điều Trương Liêu đi thủ cửa đông. Trương Liêu tuân lệnh, liền cưỡi ngựa hướng cửa đông mà đi, chỉ huy thủ thành. Tư thần đến chưa, Tôn Quyền quân nhân ngựa dần dần mệt mỏi. Tôn thôi thấy Tôn Quyền đại quân nhân máo về ngoài, liền rồi hướng Hạ Hầu Đôn nói, bây giờ Giang Đông nhân máo về ngoài, lại mặt trời lặn núi tây, Tôn Quyền tất nhiên lui binh. Lấy Tôn Quyền khả năng, lui quân trận tuyến hở, đó thể làm người nam, bên ngoài ngô binh mã, chi, mừng lớn này là Liên liên vội vã hạ lệnh, giáo tao hưu, Tào Chân hai tướng các lĩnh một đường quân gia nam, cửa tây đi địch đỉnh phụng tử thịnh, Chu Hoàn toàn tông, lại lệnh Trương Liêu dẫn quân ra cửa bắc, chuyển cửa đông, Tích Tôn quyền chi bên. Hạ Hầu Đôn sắp xếp xong xuôi, đi chuẩn bị thời gian, Ôn Khôi lại tận phân phối dân, binh lên thành, nổi chống trợ gọi. Cùng lúc đó, Tôn Quyền thấy mặt trời dĩ nhiên xuống núi, liền hạ lệnh rút quân, giáo hậu quân trước tiên lui. Đại quân vừa nãy xoay lại, tại trên liền dân nổi chống chợ gọi, liền trên thành, tiếng hô Trong cửa thành đã Sơn chuẩn bị kỹ càng hạ hầu đơn nghe được tiếng trống, liền mở cửa thành ra đột giết ra ngoài, Đông Lô quân không ứng phó kịp bên dưới, nhất thời đại loạn. Cùng lúc đó, Trương Liêu cũng từ cửa bắc ra, chuyển cửa đông, cũng sát tướng lại đây. Bất quá Trương Liêu cũng không phải là gia nhập hạ hầu đơn đồng thời xung phong nô quân, mà là trực tiếp hướng về Đông Lô trong quân đi bắt Tôn Quyền, giang Đông quân nhất thời càng thêm hỗn loạn. Mà cửa tây, cửa nam giang Đông quân lại bị Tào Hữu, Tào chân địch lại, vậy hai không thể nhìn nhau, không cách nào cứu rút. Liêu, nam chạy. Trương Liêu thấy liền xuất 3, người truy Tôn Quyền bên người bất quá 300 người, nào dám dừng lại nhanh địch, chỉ lo vùi đầu chạy trốn. Tôn Quyền đang hướng về phía trước tận lực thêm tiên chạy trốn thời gian, đột nhiên phía trước một đội nhân mã xung phong đi ra. Tôn Quyền thấy thế, không khỏi kêu khổ nói, trước có phục binh, phía sau có truy binh, trời cũng không ta. Chờ trước phe nhân mã tới gần, Tôn Quyền mới nhìn rõ phủ đầu một viên đại tướng, chính là Lục Tốn, tả hữu hai viên tướng lính chính là Chu Thái, Hàn Đương. Nguyên lai Lục Tốn tại Quảng Lăng cũng nghe được Tào Tháo Trắng đường Liên tiếp kiến thu được Tôn Quyền lui giữ thành Đức cùng đại phá Hạ Hầu Đôn tin tức, lúc này mới đổi thành chậm rãi hành quân. Hôm nay trên đường thượng, xa xa trông thấy bụi trần lên, liền biết là cùng Tào quân giao chiến. Liên Lục Tốn vội vàng bận bịu lệnh Chu Thái Hàn Dương mang 3.0000 người đi đầu mà đến, gặp ngay phải Trương Liêu truy sát Tôn Quyền, liền đổi bận bịu để Chu Thái Hàn Dương về phía trước. Trương Liêu cùng hai người chiến làm một đoạn, ước mười mấy lần hiệp sau, Lục Tốn hậu quân cũng tới rồi. Trương Liêu thấy quân địch thế lớn, xoay người cứu Tôn Quyền, liền cũng không có truy đuổi. Không lâu Tào Tháo lĩnh đại quân cũng đến Tào Xuân, cùng Hạ Hầu Đôn hợp binh một chỗ, liền chia quân ngựa ba đường đến chiến Tôn Quyền, Tào Tháo tự lĩnh trung lộ, Tạ một đường Tào Hưu, Trương Liêu, hữu một đường Tào Trần, Lý Điển. Ba đạo nhân mã, Mên Ngông quân quần hướng về Tôn Quyền doanh trại đánh tới. Trước trại lĩnh phụng, Từ Thịnh nghe được Tào quân kêu tới, vừa cuống quýt lĩnh quân được lại, vừa làm người phi báo Tôn Quyền. Hai người lãnh binh tiến lên, gặp ngay phải Tào Trần, Lý Điển đại quân, Từ Thịnh không lùi mà tiến tới, trước tiên xuất lĩnh đại quân, trực tiếp giết vào Lý Điển trong quân, tạ xung hữu đột, nhất thời vô địch. Tào Chân thấy Tử Thịnh như thế hung cuồng, đang tức giận dữ, liền lĩnh đại quân đến đây giúp đỡ Lý Điển, không ngờ binh mã chưa gần Tử Hoà quân, Đâm Nghiên dĩ nhiên giết ra cái đinh phụng, đem Tào Chân quân chặn đứng chém giết. Mà tại dốc cao bên trên quân chiến hạ hầu Đôn thấy lần này tình hình, liền vội bận bịu lĩnh quân đến đây giúp đỡ. Cùng Tào Chân hợp lực bên dưới, trực tiếp đem Đinh phụng hoàn toàn vây quanh. Cùng lúc đó, tại Đông Ngô trung quân lều trại bên trong, Tôn Quyền thu được đinh phụng, đến, liền dẫn chút thái, cứu. Đi tới đó không xa, đã bị quân bao vây ở bên trong, liền liền làm chút Hàng đường hai người lính binh về phía trước, giết vào Tào quân cứu rút. Tào quân cánh Tạ Trương Liêu, thấy nô quân Chu Thái, hàng đường hai đường bình mã đánh tới cứu đích phụng, nơi nào có thể như ước nguyện của hắn, cũng gấp bận bịu lính binh địch lại hai người. Hai người nhất thời nửa bước khó tiến. Tôn Quyền thấy hai người bị ngăn cản, trong lòng cũng lên, vội vã thân linh đại quân gia nhập nơi đây chiến cuộc. Không muốn Trương Liêu mặt sau Tào Hưu chạy tới, lại chặn đứng Tôn Quyền, hai quân một trận hỗn chiến. Không lâu lắm, Tào Tháo cũng dẫn hứa đại quân đi tới, cũng nhập Được đến chi này quân đầy đủ sức lực gia nhập, nguyên bản cân bằng chiến trong nháy mắt bị lấn Giang Đông quân tức khắc liên tục bại lui. Liên tại tình thế vạn phần nguy cơ thời điểm, may mắn được Lục Tốn, Chu Hoãn, Toàn Tông ba người lãnh binh tới rồi, tiếp ứng ở Tôn Quyền. Giang Đông đại quân vừa đánh vừa lui, hướng Hợp Phì mà đi. Tào Tháo đắc thắng một trận, liền thừa thế truy kích, đội sắt đến Hợp Phì dưới thành, đem Tôn Quyền đại quân hoàn toàn vây quanh. Quy 1 chương 72 Tôn Quyền xung thần. Chương 72 Tôn Quyền xung thần. Mã nhắc Tào Tháo tự lĩnh đại quân vây nhốt Tôn Quyền tại Hợp Phì sau, một công một thủ một có 1 Là lúc đó có ta tự đi từ đó, đầu tiên là tập Giang cùng Quan Vũ đấu. Sau lại có Lưu Bị thân gia Lượng Xuyên cùng ta chiến đấu. Sau đó lại tại Giang Đông lùi Tào Tháo, phục bật lại kinh nghiệp, nhu tu các nơi, hiện nay lên phía bắt chiến đấu, hai phe đều có thắng bại. Như thế luân phiên chinh chiến, Giang Đông dĩ nhiên tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Vả lại Tào Tháo bây giờ thế lớn, binh mã là quân ta mấy lần, lại không thể lấy lực lấy, nếu là cùng hắn đánh lâu, chỉ có thể tổn thất lớn xí tốt, không hề có ích. Dựa vào chúng ta chỉ thấy, không bằng cầu hòa an dân là hơn. nghe xong lần bảo, trong lòng dĩ nhiên dao động, liền triệu hoán ra các quận, Trình Bình, Nghiêm Tuấn người đến đây muốn hỏi Gia Cát Cẩn nghe xong Tôn Quyền hỏi thăm, liền mở miệng trả lời, bây giờ Giang Đông tình huống cụ thể, sát thực cùng Trương Từ Bố, Cố Nguyên Thán nói tới không khác nhau chút nào. Quân ta luân phiên đại chiến, quân sĩ bề ngoài, lương thảo đồ quân nhu lại bị lưu bị lựa bị thất nửa, chỉ sợ đánh lâu bất lợi. Còn lại chính mình, Nghiệp Bấn mấy người cũng dồn dập phụ họa Gia Cát Cẩn từng nói, liên tục xưng phải, đều nói cầu hòa an dân là thượng. Tôn Quyền thấy mọi người đều một câu trả lời hợp lý, liền liền nghe theo mọi người kiến nghị, lệnh lạc thống nắm thư đi tới tạo doanh cầu hòa, ước nguyện Lạc Thống đến Tào Doanh, Tào Tháo vừa vận suất doanh đi quan sát hợp phì địa lý chưa hồi, đợi mấy canh giờ, Tào Tháo mới trở lại trong doanh trại. Lạc Thống nghe kiến xong xuôi sau, liền hiện Tôn quyền thư cùng Tào Tháo, cũng nói rõ Tôn quyền cầu hòa ý tứ. Tào Tháo lấy thư đập phá coi như, thư bên trong đại khái ý tứ là, thần Tôn quyền rất lâu liền biết mệnh trời đã quy về vương thượng, bởi vậy phục vọng Ngụy Vương có thể sớm ngày đăng đại vị, cứ đem tiêu diệt Lưu Bị, bình định Lương Xuyên, đến lúc xong to không đớt, nói, ta ở Tửng tế các chúng thần đều mượn cơ hội nêu ý kiến nói, Hán Thất Duy, đây là mọi người đều biết sự tình, mà Ngụy Vương công đức sừng sững, càng là sinh linh ngước nhìn. Bây giờ Tôn Quần Sương thần quy mệnh, chính là thượng thiên cảm ứng, dị khí cùng tiêu lên dư cớ. Điện hạ nghi ứng thiên tổ nhân, sớm đang đại vị. Tào Tháo cười nói, cầu mệnh trời tồn tại lại loi, cô là Chu Văn Vương rồi. Sau đó Tào Tháo liền lệnh Lạc Thống đi đầu xuống, chờ mình cùng mọi người thương nghị, làm sau khi quyết định, đáp lại cho hắn. Lạc Thống nghe xong Tào Tháo từng nói, liền đi lễ trở ra. Thấy Lạc Thống tối lui Tháo liền việc, hỏi kế tại của thần. Bộ Hạ Dương tuấn ra khỏi hàng nói, bây giờ tình thế, Giang Đông cấp thiết khó hạn, Hợp Phì lại khó đánh chiếm. Nếu Tôn quyền xung thần, Ngụy Vương có thể nhận cơ hội lui quân, hướng về cứu Tương Phản mới là. Dương tuấn lời nói chưa lạc, chúng thần cũng dồn dập ra khỏi hàng phụ họa nói, Dương quý tài nói thật là, hướng về cứu Tương Phản là hơn. Lưu Diệp thấy mọi người như vậy, liền ra khỏi hàng mở miệng phản bác, Hợp Phì chính là quốc chi cự phòng, nếu là liền như vậy thu binh, để Tôn quyền chiếm cứ Hợp phì, thì Giang có thể công lui có thể thủ và lại hợp phỉ lấy bắt một mảnh bình nguyên, đến lúc đó Giang Đông Đại quân có thể bốn phía xuất kích, mà quân ta tự tây mà động hơn ngàn dặm địa phương, thì muốn xử nơi phòng thủ, đến lúc đó cần thiết nhân lực vật lực, đâu chỉ tại đoạt hợp phỉ thành gấp trăm lần ngàn lần. Tôn Khôi thấy hai người như thế, liền đi ra điều định nói, hai vị từng nói đều vô cùng có lý. Đã như vậy, không bằng lệnh Tôn quyền lui ra ở phỉ, mới hứa hắn xưng thần, hai vị nghĩ như thế nào? Mạng cơ lời này, quá mức mê thơ. Tôn này vừa nói, liền tao cũng không khỏi nở cười, chính là vì bảo đã phì, mới nguyện ý thần. Để hắn phun ra Hắn thì làm sao ngật ý? Dừng một chút, Tào Tháo nhìn quét mọi người một chút, sau đó nói, nếu hắn Tôn quyền không muốn nhường ra hợp phì, tương phản lại vô cùng mỹ cấp. Vì vậy cô muốn như Giang Hạ đồng dạng, mới xây một hập phì Tân Thành, lấy trận Đông nô, các vị nghĩ như thế nào? Mọi người ngay vậy, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phùng Khải ra khỏi hàng mở miệng hỏi, hợp phì chính là đánh lâu nơi, chỉ sợ Tân Tuyển chỗ, không như trước thành, tuy có vô dụng. Cô mấy ngày nay liền đang suy nghĩ việc này, vì vậy mỗi ngày ra ngoài tra xét địa lý. Tao Tháo làm người lấy ra địa đồ, chỉ vào nơi nào đó nói chuyện, cô vừa vùng này. Nơi này cao cương đổi núi nhấp nô. Vị trí Thọ Xuân cùng hợp phỉ trung gian vận bình tuyến thượng, thủy bộ giao thông thật là tiện lợi. Lại tây lâm phỉ thủy khởi nguồn, tướng quân lĩnh, như ở đây xây công sự, tiến có thể công, lui có thể thủ. So cựu thành còn tốt hơn ba phân. Mọi người nghe nói, tất cả đều bái phục nói, Ngụy Vương suy nghĩ sâu sắc nghĩ xa, chúng ta kém sao vậy? Tao tháo thấy mọi người đều không có có dị nghị, liền truyền lệnh mau trong kiến trúc tấn thành. Sau đó, Tư Mã ý lại nói, bây giờ Tôn Quẩn vừa đã xưng thần quy phụ, vương thượng có thể tước, động viên kỳ tháo cảm thấy có lý, liền triệu đến Lạc nói, xưng thần Cô liền biểu phong hắn là Phiêu Kỵ tướng quân, Nam Thương Hầu, Linh Kinh Châu mục. Người sau khi trở về, có thể giáo tôn quyền trước tiên rút nhân mã, sau đó cô lại khai hoàn. Lạc Thống nghe xong, chí tạ sau liền hồi bao phụ tôn quyền. Tôn quyền nghe được Lạc Đả truyền về tin tức, liền triệu Trương Chiêu đến, đem sự tình từng cái kể do nói, Lao Tặc vừa biểu phong tại cô, lại giáo cô trước tiên khai hoàn, hắn lại về quân. Tử đỗ nghĩ như thế nào? Trương Chiêu nói, tào Tháo Phong nô hầu là Kinh Châu mục, là muốn ly gián Tôn Lưu hai nhà. Tuy dụng tâm hiểm ác, cũng có thể thấy được tâm khiếp nhà liên hiệp. Đối này ngô hầu nhưng mất nhiều hơn để ý tới. Cho tới lui binh việc, nô hầu có thể lệnh Chu Hoàn lĩnh và người đóng giữ Hà Phỉ, tự lĩnh đại quân lùi đến Sa Hồ, xem Tào Tháo dù tiến hay lùi, đến lúc đó làm tiếp ứng đối. Tôn Quỳ nói, Từ Bộ nói, thật là có lý. Liên liên lưu Chu Hoàn canh gác Hà Phỉ, tận phát còn lại binh mã lùi tới Sa Hồ, sau đó tham tính Tào quân hướng đi. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng tham tính đến Tôn Quỳ lui quân, liền cho Trương Liêu cùng Lý Điển hai vạn nhân mã đóng quân ở đây, bảo vệ Tân thành kiến thiết, sau đó nói, Tống, lần, mỗi người có bại. Song Vương thấy người này cũng không thể làm gì được người kia, liền hai phe liền từng người bài binh. Sau Tào Tháo đau đầu rút quân về, Quan Vũ đánh tan Di Vương Mai Phu sau, lại lãnh binh lên phía bắc, phục vây quanh huyện thành. Tào Nhân bị Quan Vũ tấn công công lên, liền làm người hướng đi Văn Xính Cầu viện. Văn Xính thẩm tra Song Vương tình thế, tự biết binh ít, liền không muốn cùng Quan Vũ chính diện giao phòng mà là phân làm mấy sông nhánh quân, tới lui tuần tra tại Hán Thụy bên trên, tìm cơ hội tập kích qua sông Quan Vũ lương thảo thuyền. Ngay hôm đó, Quang Vũ nguyên nhân chính là công Nguyễn thành không có kết quả mà quay về doanh, nhiên lại có khói mã đến báo nói lại có quân ta vận chuyển lương thực thuyền bị văn xính tập kích. Quan Vũ nghe xong điện báo, không khỏi nhức đầu không thôi, tháng này đã không biết phát sinh mấy lần chuyện như vậy, không biết là lần thứ mấy. Liên cực kỳ không cao hướng Quan Vũ liền lĩnh đại quân rút lui huyền thành phòng dày, lui tới phần thành, gọi Trần Khánh Chi lĩnh quân cố thủ. Sau đó tự mình mang theo Quan Bình, Liêu Hóa, Chu Thương cùng hai vạn thủy quân, thuận hán thủy mà xuống, chiều ta Ngụy Giang Hạ quận chỉ thượng sưởng thành giết tới. Quy 1 chương 73, Văn Xính thiên Văn Xính đang dẫn người bổ túc hàng giảo cát, đột nhiên có khói mã đen báo, Quan Vũ xuất lĩnh đại quân tự phản thành Mã xuống, thuận hãn thủy đến công giang hạ, ít ngày nữa sắp đến. Văn Xính cùng mọi người nghe xong đê báo, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bộ hạ Ngô Đôn cuống quýt đối Văn Xính nói, tự cùng Lý Nghiêm chiến hậu, hơn vạn quân sĩ, đại thể phân tán tại Hãn Thủy bên trên tập kích Quan Vũ lương đạo. Bây giờ thượng sưởng thành nội binh mã không tới 2.0000, hơn nữa thành sách cùng hàng rào có bao nhiêu tấn nữa, làm sao ngăn cản được Vũ đại quân? Không bằng bỏ thành chạy trốn là hơn. Còn lại bị Quan Vũ đại quân đến sợ mất mặt mọi người, cũng dồn dập phụ nói, tướng quân nói rất có lý. Tào Nhân Tào tử hiếu tướng quân cầm binh hơn 10 vạn, còn không khỏi binh bại bỏ mình, khốn thủ huyện thành. Bây giờ trở lên sưởng nội thành khu hơn ngàn nhân mã, cùng với tản tạ tường thành, thì làm sao ngăn cản được quan vũ đại quân? Không bằng rất sớm bỏ chạy, mới là tốt nhất chi sách. Lúc này Văn Xính cũng là sắc mặt tái xanh, nghe xong bọn họ mà nói, nội tâm cũng không khỏi dao động, tả Hữu đi dạo. Một lúc lâu, Thẩm Nghị nói, binh thiếu thành phá, bất luận công thủ, đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ có lấy nghi binh kế sách, dấu kín lễ hoạch địch, mới có thể giải chiến ý, mới năng lực tụ tập quân sĩ chiếm được thời gian, cầu được sinh cơ. Muốn thôi Văn Xính liền theo kiếm quát lên, chính là, An Lộc Vương, chúng quân chi sự, làm sao sợ ư? Sao có thể xem thường bỏ thành? Thấy mọi người mọi người tuy rằng lặng lẽ không nói, nhưng trong mắt sợ hãi như trước, ánh mắt càng là lẽ tránh, Văn Xính liền rút bản kiếm, cất cao giọng lượng nổi giận nói, ta là thượng tướng, còn không tiếc mạng sống, bọn ngươi cần gì phải chần chừ? Mọi người thấy Văn Xính như thế, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng tất cả đều nói, nguyện quên mình phục vụ lực, là Ngụy Vương phân ưu. Văn Xính thấy mọi người như thế, mới hòa hoãn lại nói, không phải là ta mạnh hơn bực các vị. Thật sự là nhân thành nổi bất quá hơn ngàn nhân mã, nếu thật sự bỏ thành mà đi, Tất nhiên trốn không xa lắm, sao có thể không bị Quan Vũ bắt trăng? Mọi người nghe xong Văn Xính nói như vậy, ngẫm lại cũng có nhất định đạo lý, lúc này mới hòa hoan thân sắc, mỗi người sử phải. Văn Xính liền sắp xếp nói, lấy hiện nay tình huống, như ra khỏi thành đón đánh Quan Vũ, không khác nào lấy trứng chọi đá, nếu là cư thành mã thủ, cũng không phải là chậm chết mà thôi. Cố mà chỉ có ẩn tiềm mạc thủ mới có thể khiến Quan Vũ nhân hoài nghi mà lui quân, dù cho Quan Vũ nghi mà không lùi, chúng ta cũng có thể có thời gian tụ tập quân sĩ. Nói xong, Văn liền làm người nắm lệnh ra ngoài, đi tới Hán Thủy các nơi, cấp tốc triệu tập tán tại trùng quanh chúng quân sĩ. Sau đó lại nói với Ngô Đôn, ngươi có thể đem thành lên thành bên trong tinh kỳ tất cả đều ẩn nấp, lại phái quân sĩ các thủ thành phố, như có vọng đi gia nhập, cùng cao nói đại ngữ giả, chém tất cả chi. Đồng thời mở ra bốn phía cửa thành, mỗi một môn đều muốn dùng quân sĩ ra vẻ bách tính dáng dấp, vây nước quét nhà đường phố. Như Quan Vũ đến lúc đó, không thể thiệt động, ta tự có tính toán. Sắp xếp xong xuôi sau, Văn Xính liền con ngựa hồi phủ, cũng mở rộng cửa phủ kê gối cao mà ngủ, lại tổ chức hai tên thị nữ phụng dưỡng cả hữu, vì đó quản gió. Lại nói Quan Vũ đại quân xuôi dòng mã xuống. Tiên Phong Liêu Hóa trước hết đến thượng sưởng dưới thành, thấy Ngụy Giang Hạ quận trị dáng dấp như thế, không dám khu binh mà vào, cấp báo cùng Quan Vũ. Thượng sưởng thành bốn phía cửa thành tất cả đều mở ra, ta Ngụy Giang Hạ thái thú văn xĩnh kê gối cao mà ngủ phủ đệ bên trong, không có nửa điểm chuẩn bị. Quan Vũ nghe xong khói ma đến báo, cười mà không tin, liền liền hạ lệnh tam quân tạm thời ngừng lại, bản thân phi ngựa đi tới ngoài thành dốc cao bên trên, xa xa nhìn tới. Quả nhiên nhìn thấy thượng sưởng cửa thành tất cả đều mở ra, nơi cửa thành còn có bách tính đang tối đầu vậy nước nhà, bằng nếu như không có người. Quán vũ sau khi xem xong, vừa cảm thấy kỳ quái, lại có vô cùng cảm giác kỳ dị. Dường như nơi nào gặp hoặc là nghe nói qua cảm giác quen thuộc. Nhưng vào lúc này, một bên Chu Thương nói với Quan Vũ, mộ từng nghe nhắc Tào Tháo cho rằng Văn Sính là cái trung thần, bởi vậy mới đem Giang Hạ quận huyện thác cho hắn. Bây giờ, quân ta binh lâm thành hạ, mà hắn nhưng tiềm mặc bất động, tình hình như thế, chỉ sợ là có mật đồ, không thể không đề phòng. Liêu Hóa cũng mở miệng nói, Nguyên Phúc nói tới có lý. Ngày xưa Nam quận chi thời chiến hậu, Tào Nhân đại mở cửa thành, dụ chút Du đi vào, bởi vậy đại phá Giang Đông quân. Thậm chí ngay cả thống soái Chu du cũng suýt nữa bỏ mình, bây giờ Văn Sính cũng làm ra dáng dấp như vậy, chỉ sợ trong đó có trò lừa. Nghe xong hai người nói như vậy, Quan Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, chẳng trách hắn luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, cảm tình là văn ngủ sự kiện a. Cái gọi là văn ngủ sự kiện là chỉ nguyên bản thời gian tuyến tương lai chuyện đã xảy ra. Tôn quyền lĩnh đại quân được xưng 10 vạn đến công giang hạ, giang hạ thái thú Văn Xính biết được Tôn quyền đại quân đến công, vội vàng bất tiện lên chiến, liền mệnh lệnh trong thành quân dân không được thò đầu ra, đại mở cửa thành, bản thân tại phủ thái thú ngủ xem như chết. Tôn quyền thấy thế, đối bộ hạ nói, Văn hàng này không phải kẻ đầu đường trợ, tao thao tạo phi đến hiện tại đều vô cùng coi trọng hắn, hiện đang cố ý làm ra bộ dáng này khẳng định có cực kỳ âm u. Sau đó liền giúp quân. Bất quá đáng tiếc chính là, Văn Ngủ vẫn là cái kia Văn Ngủ, nhưng Quan Vũ không chỉ có không phải tôn tập bạn, còn xem qua cái bản. Nghĩ đến đây, Quan Vũ liền vuốt dài ba thước nghiêm cười nói, "Này bất quá là Văn Xính không có binh mã, cố ý làm ra bậc này dáng rất mà thôi, không cần nghĩ đến quá mức phức tạp." Dứt lời, liền đối với Liêu Hoa nói, "Nguyên kiện ngươi có thể lính 3.000 người đi đầu giết vào, đến thẳng phủ thái thú đi bắt Văn Xính." Rồi hướng Quan Bình, nói, "Hai người ngươi có thể lĩnh bản bộ giết vào trong thành tiếp quản thành bốn phía cửa thành." Ba người tuân lệnh sau, liền dẫn quân mà đi. Sau đó Quan Vũ thì dẫn 300 quân tốt nghiếu cửa bắc mà đi. Cùng lúc đó, Văn Xính đang thái thú kê gối cao mà ngủ, sớm có thám tử đến báo Quan Vũ đại quân dừng lại, Quan Vũ đang tại ngoài thành quan sát. Văn Xính nghe xong, tuy rằng có mấy phần tự tin, nhưng cũng không khỏi trong lòng lo sợ bất an, cầu khẩn Quan Vũ tuyệt đối đừng m้าง đi vào à. Nhưng mà thế sự chính là cái dạng này, ngươi càng sợ cái gì liền càng ngại cái gì, bất quá chốc lát, thì có thám mã hoang mang hoảng loạn đến đưa tin, không tốt, Quan Vũ quân giết vào rồi, Liêu Hóa càng là thẳng đến phủ thái thú mà tới. Văn Xính nghe xong, nhất thời thay đổi sắc mặt, thở dài một hơi sau, liền ngay cả bận bịu lên ngựa, vọng cửa bắc mà đi. Mà Liêu hóa một đường xung phong, không ngừng không nghỉ chạy tới phủ thái thú thời gian, Văn Xính từ lâu rời đi, Liêu Hóa bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng quân binh, Chu Thương đồng thời cản quét cửa thành tạm binh. Văn Xính phóng ngựa chạy trốn, một đường phấn khởi chiến đấu bên dưới, rốt cuộc giết ra bắc cửa thành, sau đó liền quay ngựa chuyển hướng, vọng tây bắc sơn đạm mà đi. Được không qua mấy dặm, bỗng nhiên một sườn núi sau chuyển ra mấy chục kỵ đến. Văn lại, dẫn đầu một viên đại tướng, mặt đỏ râu dài, không phải quan vũ là ai. Dưới sự kinh hãi vội vã quay ngựa hướng về nơi khác mà chạy. Quan Vũ linh quân xung phong một trận vắn xính tàn binh, sau đó mới lần thứ hai truy kích vắn xính. Vắn xính đang chạy trốn trung gian, chỉ nghe một tiếng gọi lên, hai lần phục binh ra hết, trưởng, câu sáo sách, đồng loạt đều phát triển, đem vắn xính dưới chướng ngựa vấp ngã. Vắn xính cũng bởi vậy trở thân ngã ngựa, bị quân tốt bắt hoạch. Sau đó quan Vũ linh mấy chục kỵ từ phía sau tới rồi, gặp ngay phải giải áp vắn xính quân sĩ, không khỏi lại Quy chương 74, Chu Văn xính. Chương 74, Chu Văn xính. Lại nói quan Vũ xưởng hạ, quan người từ lâu cả vạt đại quân đã khống chế thành này. Cùng lúc đó, Quan Vũ Lâm Giang thủy quân cũng phát hiện cũng bắt đến Văn Xính bộ tướng Lô Đôn. Đáng thương Lô Đôn, ra thượng sưởng thành sao, còn chưa liên lạc với nửa cái chính mình thủy quân đội ngũ, liền nửa đường bị Quan Vũ thủy quân bắt. Quan Vũ viết bảng an dân sau, liền đoàn tụ trên đại sảnh, lệnh cao phủ thủ đem Văn Xính áp giải đi đến. Văn Xính đi đến, thấy Quan Vũ, nửa câu không nói, nhưng lập mà khư khủy. Quan Vũ thấy thế, mở miệng khuyến nhủ, ngươi bản theo Lưu Kinh Châu công thảo hạ đi đến, ngươi liền Đại trượng phu lập thân đương đại, nhưng có thà chết chứ không chịu khuất phục mà thôi, làm sao sợ vừa chết. Quan Vũ thấy hắn như thế nói rồi, vốn định hạ lệnh đem hắn đẩy ra chiến đầu, cắt thành cho hắn. Lại muốn là có cái am hiệu thủy quân tướng lĩnh cùng Lý Nghiêm đồng thời để phòng giang đông, thế cục sẽ tốt hơn. Liên Quan Vũ lần thứ hai thử mở miệng khuyên nhủ, thảo phạt tào tộc, khôn phục hắn thất, thì đại nghĩa khắp thiên hạ, đây mới là đại trượng phu phải làm. Trong nghiệp nếu nên vì đại trượng phu, cần gì phải làm hắn ý nghĩ. Văn tâm như sắt đá, nghiệm Quan Vũ nói như thế nào, chỉ là nói, ta nay không hạng, ngày sau cũng tất nhiên không hạng. Quan Hầu không cần lại nói hàn quen, đồ phí miệng lưỡi. Quan Vũ há mồm liền muốn làm người đẩy ra trên đầu, đương nhiên lại nghĩ tới ngày xưa dọc Trường Bản, hắn đã đuổi theo Lưu Bị, lại nhân nói lui quân mà đi, không khỏi nổi lên tâm tư, nhiều lần quên bảo. Nhưng Văn Xính nhưng là thà chết không hàng. Quan Vũ thấy Văn Xính liên tiếp quên không nghe, bất đắc dĩ, chỉ có thể lệnh đao phủ thủ đem đẩy ra ngoài chém. Tại lúc này, Văn Xính bỗng nhiên mở miệng nói, "Trọng đã." Quan Vũ nghe xong Văn Xính âm thanh này đã, đầu nhìn về nói, là thay đổi chủ ý." Nguyễn Lam nhưng là thoải mái nói, "Không phải là như thế." chỉ là ta biết quân hầu thanh long đao chém giết đại tướng vô số, ta nay nếu muốn chết, nguyện khất đao này chém ta thủ." Quan Vũ nghe xong, nội tâm là lại than thở lại tiếc hận, vì vậy nói, nếu là trọng nghiệp sở cầu, nên đáp ứng. Liên Liên nhìn về phía Chu Thương. Chu Thương thấy Quan Vũ ánh mắt, liền đã tâm linh thần hội, một tay nhấc theo thanh long đao, một tay mang theo văn sính, xuất ranh sự quyết. Việc này xong xuôi, sau đó Quan Vũ lại làm người áp giải Tào tướng Ngô Đôn đến, hỏi, "Ngươi có thể nghe xong hỏi, biết nghe liền lại nói, nguyện hàng, nguyện hàng. Giao liền đưa ngươi đưa đến Giang Lăng, đi gặp Triệu Lũy, ngươi có bằng lòng hay không? Lô Lôn thấy Quan Vũ nguyện thủ hắn hàng, trong lòng tự nhiên vui mừng bất tận, trong miệng rực khoát, nguyện ý nguyện ý. Quan Vũ liền làm người đem hắn đưa đến Giang Lăng, trước tiên giao đô đốc Triệu Lũy, tương lai ta hỏi, làm tiếp cái khác tính toán. Quan Vũ vừa lấy tào thuộc Giang Hạ quận, liền vừa làm người truyền báo Lý Nghiêm đến đây giao tiếp. Vừa lệnh quân binh, Liêu Hóa, Chu thương các thủy quân càn quét, quân. Quận, cản quét quân sau, quân trở Thành cùng Trần Khánh Chi trạm chẳng sao, lần thứ 2 khởi binh hướng huyện thành mà đi. Lại nói thủ vực huyện thành Tào Nhân, sớm nhất nghe nói Quan Vũ lui quân mà đi thời điểm, nội tâm tuy rằng mừng rỡ, lại sợ trong đó có trò lừa, liền làm người thám tính tình huống. Không lâu, liền được đến thám tử báo lại nói, Quan Vũ đại quân một mực tối lui đến phản thành, lệnh bộ hạ Trần Khánh Chi binh đồn phản thành sau, hắn liền tự lĩnh đại quân vọng giang hạ mà đi. Tào Nhân nghe xong kinh hãi không ngớt, vội vã tìm đến hạ Quan hổ văn xĩnh những thủy quân này, nhiều lần tiêu diệt quan Vũ Lương thảo thuyền, quả thật có rất lớn hiệu quả, làm cho huyện thành áp lực chợt giảm. Về tinh về lý cũng không thể không cứu. Hai người thương nghị xong xuôi sau, liền quyết định từ hạ hầu thượng lĩnh từ hoàng đi đường bộ đi cứu văn xĩnh. Hạ hầu thượng cùng từ hoàng lĩnh trên đại quân đường, binh quang hội tụ, chưa tới giang hạ thời gian, dĩ nhiên có thám mã đến đưa tin, quan Vũ lĩnh đại quân chống đối giang hạ quận trị thượng sưng thành, chỉ một ngày, liền đoạt được thượng thành. Hai người nghe xong điện báo, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vã vừa đẻ lại binh mã, tạm thời dừng lại tại hội vừa làm người đi vào tra xét tình hình cụ thể. Không lâu sau đó, thì có tháng mạ đến báo nói, Văn Xính đã bị bắt giết, Giang Hạ quận tận quy lý nghiêm quản lý hạt, quan binh các đang càn quét Văn Xính tàn quân. Hạ Hầu thượng cùng Từ Hoàng nghe được đền báo, nhất thời hai mặt nhìn nhau, liền quyết định lãnh binh mã quay lại huyện thành. Hai người thấy Tào Nhân cùng mọi người sau, liền đem thăm dò sự tình từng cái kẻ rõ. Trú tướng nghe nói lại có Văn Xính chết tại Quan Vũ Tay, hoàn toàn ngơ ngác biến sắc, mỗi người mất hồn mất vía. Cho nên bọn họ cuống quýt đối Tào Nhân đề nghị, kinh Bắc địa phương, trừ ra huyện thành ở ngoài, dĩ nhiên mất hết. Nhưng mà chỉ là thành, cũng bất quá là cô thành mà thôi. Hôm nay nguy cơ thực sự không phải là sức người có thể cứu lại chuyến được, tướng quân có thể lợi dụng lúc quân địch chưa đến thời điểm, nhân màn đêm bỏ chạy, mặc dù sẽ bởi vậy mất thành, nhưng vẫn còn có thể bảo toàn toàn thân. Tào Nhân nghe xong mọi người kiến nghị, nhất thời giận dữ nổi giận nói: "Ta thủ Ngụy vương mệnh, thủ vững thành này, bây giờ thành nội còn có binh mã mấy vạn chi chúng, sao phải chiến mà đi? Nhưng có lời bỏ thành mà đi giả, Trầm. Chư tướng thấy Tào Nhân nói như thế, lành phải dồn dập phụ họa nói: "Mộ các nguyệt lấy chết chú đóng." Tào Nhân thấy thế, dễ dàng cho thành thượng thiết cung nỏ vô số, lại phân phối quân sĩ ngày đêm phòng hộ, không dám có nửa phần lơ đễng. ra, càng làm trong thành quân dân, đạm đất đá lấp đầy tường thành. Tuần ngay sau, Quan Vũ xuất đại quân binh lâm về thành, liền để lại mặt đông, mặt phía bắc hai môn để tạo quân chạy trốn, chỉ lãnh binh vây công phía tây, mặt nam hai môn. Ngày đó, Quan Vũ lãnh binh đến cửa nam, lập tức giơ roi, chỉ thành thượng mọi người mà hỏi: "Bây giờ nay ta lên lại quân đến, lựa bọn ngươi bọn chốt nhắt, không rất sớm đến hàng, càng chờ khi nào?" Lúc này Tào Nhân đang thành lâu bên trên, trông thấy Quan Vũ trên thân chỉ khoác giáp tâm giáp, nghiêng đàn kỳ, tại chỗ tối nghiêm tên, bắn thẳng về phía Quan Vũ. Dưới thành Quan Vũ thấy mũi tên đột kích, nhắc tới thanh Long đao nhẹ nhàng một nhóng, vỗ vào mũi tên bên trên, đem đánh rơi trên đất. Táo nhân thấy Quan Vũ phân phối rơi xuống mũi tên, lại vội vàng đưa tới 500 cung nô thủ, muốn đồng loạt bắn cùng, bắn giết Quan Vũ. Vậy mà lúc này, Quan Vũ từ lâu gìm ngựa mà quay về, đến bạn trong trận, cách xa ở tầm bắn ở ngoài. Sau đó, Quan Vũ liền lĩnh quân tấn công nam, tây hai môn, hệ thống bộ tốt tại trước đẩy, người bình thường tạo thành quân chính quy ở phía sau theo kịp. Lần này công thành chiến, vẫn chiến đến hoàng Hôn mặt thời gian, Quan Vũ thấy không thể thành, lúc này mới chậm binh. Buổi tối Quan Vũ đi vào thương bệnh doanh đi, từng cái từng cái người bệnh tuy rằng không thể thi lễ, nhưng cũng chung khí mượi phần hướng Quan Vũ vần an. Hồ Ban phụ trách nơi này hậu cần, với bao quát lương thảo đổ quân nhu vật tải, cũng bao quát thương binh nhân viên xử lý. Lúc này Quan Vũ đi tới Hồ Ban bên người, Hồ Ban thấy, liền vội vàng hành lễ. Nghỉ, Quan Vũ cười hỏi hắn nói, nơi này làm sao?" Hồ Ban cười nói, "May mà quân hầu linh đan rượu dược, đem một hạt đan dược hòa tan trong nước, mọi người phân thực. Bất quá mấy ngày, liền có thể bệnh nặng hóa bệnh nhỏ, bệnh nhỏ hóa không, quân ta tổn thương bởi vậy giảm mạnh. Đây không phải, vốn là vừa đưa vào thương bệnh doanh bọn họ Là mỗi người lại ngoài đau thương khắp nơi bây giờ nhưng là mỗi người chung khí 10 phần cùng quân hầu V vẫn An hồ ban trong miệng nói tới Linh Đan Diệu dược tự nhiên nói chính là quan Vũ từ hệ thống nơi đó rút thường nhiệm vụ mua các con đường chiếm được lấy tiểu hoàn đan làm thí dụ một người ăn một hạt liền có thể để ngoại thương trong nháy mắt hoàn chỉnh như lúc ban đầu nếu như hóa thành trong nước chia làm vài phần dùng để uống mà nói mặc dù sẽ giảm thấp dược lực nhưng cũng chỉ là kéo dài khôi phục thời gian không thể không lưu vết tích mà thôi nhưng cũng có thể tăng nhanh vết thươnghép lại đương nhiên nếu như vẹn vẹn là tăng nhanh khép lại cái kia cũng không tính là gì Trọng yếu nhất chính là có thể giảm mạnh vết thương cảm hóa, gây nên uốn ván tỷ lệ, tại chữa bệnh điều kiện chênh lệch bây giờ, tuyệt đối tính được là là thượng thần thuốc. Đương nhiên, thuốc tốt điểm quý. Như quan vũ, đánh dấu, nhiệm vụ, giết địch, tù binh, hội kẻ địch thứ, lần đầu đoạt thành, đoạt trại, sát tướng, tù binh tướng, cùng với thắng trận chờ chút, cũng có thể thu được điểm. Trên thực tế, quan vũ từ lên phía bắc tới này, cũng như là tích lũy thu được gần 20 vạn điểm, thêm vào trước 14 vạn điểm, cần phải có 30 mấy vạn điểm mới đúng. Nhưng bởi vì bổ sung dược phẩm cùng hệ thống binh này hai đại đầu tiêu hao Kết quả dẫn đến quan Vũ điểm trên thực tế là không tăng mà lại giảm đi, kiếm lời gần 20 điểm, bỏ ra 20 mấy điểm, kết quả chỉ còn giữ lại 10 vạn điểm mà thôi. Quan Vũ thấy nơi này mạnh khỏe, liền ngụ, khích lệ Hồ Ban vài câu, lại cổ vũ vài câu, liền hồi bản thân lều chạy đi tới. Quy 1 chương 75, Chu Ly điện giết hạ Hầu Đôn. Chương 75, Chu Ly điện giết hạ Hầu Đôn. Hiện tại Quan Vũ lần thứ 2 vây nút huyện thành sau rước 10 ngày tà hữu, Tào Tháo vừa vận rút quân về tới cứu Tương Phản. Đối với Tào Tháo bị bức ép cuống lên mà tiếp thu hoa đả giải phẫu, bởi vậy kéo dài tính mạng chuyện này, Quan Vũ nghe nói Cũng đối Tào Tháo tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý tiếp thu giải phẫu nguyên nhân có suy đoán. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ tới nếu như mình không làm cho như thế gấp, cũng làm cho hắn trung đám người kia cũng chớ ép đến như thế gấp, như thế Tào Tháo có thể hay không dựa theo nguyên kịch bản chết đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nếu sự tình dĩ nhiên phát sinh, Quan Vũ cũng sẽ không quá mức xoắn xuýt, chỉ là không khỏi thở giải Tào Tháo sống sót, vốn là dễ đối phó Tào Phi đổi thành Tào Tháo, tương lai không bằng đối phó Tào Phi là quan. Bởi vậy, Quan Vũ từ lúc nơi sớm biết Tào Quân rút quân vệ, liền lập tức lệnh Hắc Ưng ngày không ngừng tới gần Tào Quân, muốn tìm được sơ hở, tốt thiết kế phá địch. Không muốn Tào Tháo có giẫm vào vết xe đổ sau, lần này tới viện một đường cẩn thận từng ly từng tí một, mãi cho đến đến huyện thành phụ cận, tao nhân tiếp ứng đều không có bộc lộ ra cái gì sơ hở. Hôm sau trời vừa sáng, Tào Tháo liền xuất lĩnh chúng tướng dưới trướng lĩnh, đem binh ngựa 10 vạn chi trúng ra huyện thành, muốn bày trận tại dã, muốn cùng Quan Vũ đối địch. Không muốn binh đến nửa đường, đang bị một đội nhân mã ngăn cản, nguyên lai là Lạc Quan Vũ cùng Tào Tháo ý nghị tương đồng, cũng muốn đối địch, liền cũng muốn lĩnh quân đến đây giao tranh. Hai quân nhân mã, thấy đối diện quân địch, liền lập tức ra thế. Lúc này, ngồi ở vương xa thượng Dưới bước truy phong ngựa sích thố, dài ba thước nghiêm, Đan Phượng nằm tằm, lại người mặc lục bào kiếm khải, uy phong lẫm lẫm, huyền như ngày đó, không khỏi cảm khái. Hồ Si Hứa trữ ở đây, Quan Vũ có dám đánh một trận? Bất quá còn chưa các tảo tháo cảm khái xong xuôi, sau lưng Hứa trữ từ lâu dự theo kế hoạch làm việc, trực tiếp hành đạo phóng ngựa mà ra, đi tới hai quân trước trận, diều võ dương oai, đơn muốn khiêu chiến Quan Vũ. Quan Vũ nghe xong Hứa trữ khiêu chiến lời nói, chỉ hoài nghi cái tên này có phải là bị hóa điên, đã quên lần trước trận vật cảnh Vũ suy nghĩ bộ hạ không người nào có thể thắng được Hứa chử, liền lập tức cũng không quên hắn, trực tiếp phi ngựa mà ra đến thẳng hứa trừ. Nhưng mà còn chưa các quan vũ tiếp cận hứa trừ, Tào quân trận thượng sớm có mấy đem bay ra, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Tào Trương, Từ Hoàng, Tào Nhân, Nưu Kim các sáu viên tào tướng, cùng ra trận đến giáp công quan vũ. Quan Bình, Chu Thương thấy quân địch, nhất thời giận dữ, thúc ngựa mà ra, muốn trợ trận quan vũ. Không ngờ Tào trong quân, bên trái Tốn Lễ, Hạ Hầu Thượng, Tào Hưu ba tướng cùng xuất hiện, trực tiếp chặn đứng Quan Bình, bên phải Chu Cái, ân Thự, Trần Lãng, Lưu Nhược bốn tướng cùng xuất hiện, chặn Thương. Trận thượng Trần Khánh Chi thấy thế, vốn cũng muốn nâng thương thúc ngựa ra trận, đã thấy đối diện trong trận tào tướng mỗi người nhìn lại, nóng lòng muốn thử viết bọn họ sớm, có mưu tính, lại nghĩ đến cần phải có người chỉ huy đại quân, liền tắt tiến lên tâm tư, tỏa trấn chống trận. Cùng lúc đó, Quan Vũ thấy Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Ngưu Kim, Tào Nhân, Từ Hoàng, Tào Trương này bảy tướng đến đây giáp công, nhưng là hồn nhiên không sợ, vung vậy thanh long đao, đến đây đo lấy. Hứa Chử li đến gần nhất, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, khí lực dùng hết, không, có nửa điểm lưu lực, đại đao lấy lực phách hoa sơn tư thế, từ trên xuống dưới, mang thế xé từng trận, thật là cái người. Lúc này, Hạ cùng Lý Điển cũng miễn cưỡng đối tới, hai người song thương đều phát triển Xuyên qua nơi nổi gió thanh, thương mang lăng liệt dị tượng, lại tả hưu hợp lực, lẫn nhau bổ túc chỗ sơ hở, thẳng đến Quan Vũ tử huyết mà đi. Quan Vũ thấy tướng địch thế tới hung hăng, cũng không rầu rầu diều diễm, diễm, trực tiếp là hỏa lực phần mở. Chỉ thấy hắn đại đao nghiêng luân mà lên, không phải là muốn đem hứa trữ sát chiêu đón đỡ chủ, mà là cho hứa trữ đại đao một phương hướng lực, đem chiêu này một vùng, nhất thời chém thẳng vào biến nghiên vách, từ Quan Vũ bên người sẽ qua. Một bên khác, Ngưu Kim, Tào Nhân cũng dĩ nhiên chạy tới, đại xoay tròn, cắt ra không khí, ô ô vọng, nào đòi mạng âm, chiếu rọi ánh trời mang cùng ánh kim loại hòa lẫn, tức tốc mà đến, cực kỳ người. Nhưng mà đối với hai người này thế tiến công, Quan Vũ nhưng là giống như không thấy, đại đao thuận thế quét ngang hướng Hạ Hầu Đôn, Lý Điển mà đi. Hai người song thương phi phong, nhưng nơi nào ngăn cản được Quan Vũ đại đao bá uy, trực tiếp đều bị đánh về một bên, uy lực to lớn, Lý Điển gan bàn tay run rẩy run rẩy, khó có thể nắm chặt, Hạ Hầu Đôn cũng vì như vậy lực lượng mà kinh dị. Cùng lúc đó, từ hoàng cùng tàu trương dĩ nhiên chạy tới, hai người một đũa một kích, Tả Hữu đánh tới, phụ thế huyền trùng tại vận cân, kích chiêu huyền trong biển du long, dốc hết sức một xảo, cực hạn đánh tới. Quan Vũ thấy thế, đao tức như hổ, Tả Hữu xuất kích, trong khoảng thời gian ngắn, trong tay đại đao Khắc nào một phần chưa hai, địch lại Nưu Kim, Tào Nhân, tiếp đó đao thế chuyển dạo, hai người thế tiến công nhất thời một tiết. Quan Vũ thuận thế, đao chuyển bộ ngang, lấy lực đột kích, như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đem Tào Chương Họa kích đầu đập ở mặt đất thượng, chợt dưới bước xích thú, có cảm giác trong lòng, bốn chân linh động, chém thoát từ hoàng cửa lớn. Quan Vũ lấy một đi bảy, không rơi xuống hạ phòng, trái lại càng đánh càng hăng, tinh thần gấp đôi, trái lại hạ hồ đôn, hứa trữ, từ hoàng các mỗi người tuổi già thể suy, nhưng là càng đánh càng là vô lực. Bảy tướng thấy Quan Vũ càng đánh tinh thần là trấn hưng, không âm thầm sợ, hơn 30 hiệp, Lại chiến không lâu lắm, Quan Vũ tìm được một cái trục bánh xe, đại đao quét ngang thời gian, đột nhiên hóa thành đâm thẳng, đối diện Hạ Hầu Đôn không đứng phó kịp bên dưới, trực tiếp bị đâm ở dưới ngựa. Vây công Quan Vũ trùng tướng, nhân tuổi thể lực có hạn chế, lực dần suy nhược, lại thấy Quan Vũ càng đánh càng hăng, từ lâu nhiên trong lòng ám khiếp, lo sợ nhưng mà, bây giờ thấy Hạ Hầu Đôn xuống ngựa, nhất thời kinh hãi. Quan Vũ thấy Tào tướng kinh dị, lại là một cái thời cơ quý báu, liên tục vung đao, trực tiếp lệnh Nưu Kim, Tào Trường hai cái này quả hùng nỗn binh khí trong tay tay bay ra. Chỉ tiếc hắn muốn lại vung hướng Lý Điển này quả hùng hắn đã phản ứng lại. Nưu Kim Tào Chương thấy thế, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, vội vã quay ngựa liền hướng về bản trận mà chạy, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại. Nguyên bản hưu tâm tái chiến từ hoàng, Tào Nhân, Hứa Trử, Lý Điển bốn người, thấy lại không còn hai người, nhất thời thay đổi sắc mặt, trong lòng biết không chống đỡ được Quan Vũ bốn người cũng thuận theo quay ngựa mà chạy. Quan Vũ thấy thế, gấp tung ngựa xích thố, truy kích mà đi. Ngựa xích thố lại lộ thân tốc, móng ngựa nơi liền đuổi tới Lạc Hậu Lý Điển, liền Quan Vũ tay chém xuống, liền đem hắn chém ở dưới ngựa. Mà lúc này mấy người khác sớm trốn về bản trận, Quan Vũ liền quay đầu ngựa lại, hướng Chu sợ tại giết đi. Lúc này đang nên chiến tru thương chú cái, Ân Thự, Trần Lãng, Lưu Nhược bốn người, thấy hạ hầu đôn, Lý Điển bỏ mình, sợ hết hồn, lại thấy Quan Vũ đệ đao đánh tới, mỗi người vai cả linh hồn, chạy trối chết. Vậy mà lúc này muốn chạy trốn, trước tiên cần phải hỏi qua ngựa xích tố. Chỉ thấy ngựa xích tố đạp như phi, chốc lát liền đuổi theo Lưu Nhược, Quan Vũ đại đao vung lên, liền đem hắn chém làm hai đoạn, truy ở dưới ngựa. Muốn hắn Lưu Nhược, đường đường hương hầu, đến lúc tiến còn 120 người phi đăng cơ là đế, rất được trọng dụng, cỡ nào hăng hái, bây giờ nhưng làm hai đoạn. Hiện tại Quan Vũ thấy ba người kia xa, muốn xoay người hướng Quan Bình nơi. Tule, Hạ Hầu thượng, Tào Hưu ba người sớm thấy Hạ Hầu Đôn, Lý Điển bỏ mình, lợi dụng lúc Quan Vũ giết hướng Chu Thương nơi, dồn dập thúc ngựa mà chạy. Liên tại Quan Vũ chém giết Lý Điển, chuyển hướng Chu Thương nơi, trong trận Trần Khánh Chi thấy, vội vã nhân cơ hội sùa quân đánh lén. Chờ Quan Vũ chém giết lưu nhược, hai quân đại thể dĩ nhiên chiến làm một đoạn, hỗn chiến chém giết cùng nhau. Tào quân liên tục bại lui, Quan Vũ lanh minh truy sát mười mấy dặm, lại sợ viện chương 76, Quy Hiểm. Chương 76, Quy sư Ma Lại nói Tự Ngụy Tức sa ở thành đô Lưu Bị cũng vừa vặn xử lý xong Lưu Phong sự tình. Lưu Bị vì sau này Bắc phạt có cái lô cốt đầu cầu, lợi dụng vận chuyển lương thực làm tên, đánh hướng sủng cơ hiệu, lén lút mang theo ra các lượng, Hoàng Trung bọn người để ba vạn đại quân đi tới Hàn Trung, muốn triệt để cư có trận thương. Binh đến Trần Thương, liền thu được Vương Bình, Mã Đại thúc lương tin tức, biết hai người đoạt được kỵ sơn trại. Còn không chờ Lưu Bị cao hứng xong, lại có khế mã đến đây báo tin nói, Vương Bình Mã Đại liên kết gương vui mừng Thủ Sơn chính là ung lương khoảng cách phòng, Nam An chính là lũng hưu khô lửa, này ba chỗ dĩ nhiên đều bị chúng ta đoạt được, chính là thượng thiên phải đem ung lương trao tặng vương thượng, phải có lấy. Lưu bị nghe xong gia Cắt Lượng từng nói, mừng rỡ không lớn nói, đã như vậy, bước kế tiếp cần phải làm sao? Gia Cắt Lượng trả lời, có thể lệnh phân công 2 vạn binh mã, 1 vạn nhân mã đi chợ vào trường, 1 vạn nhân mã đi chợ vương Bình Mã đại. Sau đó lệnh Dực Đức cùng Mạnh khởi lên xuyên thuộc binh mã 20 vạn đến đây giúp đỡ. Liên Lưu bị liền nghe theo Lượng kiến nghị, quân hai đường đi giúp đỡ Vương Bình, Ngụy lại lệnh xuyên thuộc đại quân trước tới ứng. Không tới tuần nguyệt, Lưu Bị không có các đến chờ đợi lại quân, nhưng đợi đến hai cái tin tức xấu. Một cái là Tào Chân lĩnh đại quân Kinh Bao Tà đạo tới lấy Hán Trung, một cái là Nam Trung Vương Mạnh Hoạch hương binh 10 vạn tiến thủ Nam Trung. Lưu Bị được đến tin tức, kinh hoàng không ngớt, vội va Triệu đến ra Cắt Lượng, đem sự tình cùng hắn nói rồi, sau đó hỏi hắn có kế sách gì. Chỉ thấy ra Cắt Lượng nghe xong tin tức sau, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Này hai đạo nhân mã không đáng để lo, bao Tà đạo chính là một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không lại địa phương, chúa công có thể lệnh tự rổng lĩnh một quân tiền đi giằng co, quân địch không thể qua." cho tới Nam Trung mạnh hoạch, có thể lệnh Trương Uy mang người cùng một con đường ngựa, tả ra hữu nhập, hữu gia tả nhập, cho rằng Nghi binh kế sách, Man nhân tuy có dũng lực, nhưng kỳ tâm đang nghi, như thấy Nghi binh, tất nhiên tâm nghi mà không dám vào. Lưu Bị nghe xong ra cắt lượng như kế, nhất thời là hỉ, liền liền tiếp thu hắn kiến nghị, từng cái sắp xếp đi. Lại tuần 10 sau, Mã Siêu cùng Trương Phi rốt cuộc dẫn 20 vạn đại quân đi tới Hà Trung, thấy Lưu Bị. Lưu Bị thấy đại quân đã đến, liền lệnh Trương Phi đi Trần Thương đạo, lĩnh người cùng một con đường ngựa đi trợ Nguyễn Diên. Lại lệnh Mã Siêu làm tiên phong, đi Quỷ Sơn đạo, hướng về Lũng hữu đi trợ Vương Bình, Mã Đại bản thân linh nhân mã còn lại, cũng đi Kỳ Sơn đạo đi lấy Lung Hữu chư quận. Một bên khác, canh giác huyện thành mãn sủng thám thính đến Tào Tháo đấu tướng binh bại tin tức, vội vã lên binh tới cứu, nhưng mà đến khi đạt thời gian, Quan Vũ dĩ nhiên lui quân. Liên mãn sủng liền đem Tào Tháo tàn quân tiếp ứng lui về huyện thành bên trong. Ngay đêm đó, Tào Tháo triệu tập chúng tướng nói, cô muốn ngày mai hương binh tái chiến Quan Vũ, không tiếp tục cùng hắn đấu tướng, trực tiếp đại quân để lên, cùng hắn đấu binh, dựa vào quân ta người mạnh, chi nói, tế ra khỏi hàng nói, tuyệt, ta bại, sĩ si khí có hạ. Không bằng trước tiên bảo dưỡng mấy ngày, sẽ cùng Quan Vũ tiếp chiến làm sao. Tào Tháo nghe xong tưởng tế từng nói, cảm thấy có lý, liền tại huyện thành bảo dưỡng mấy ngày, thời kỳ mặc kệ Quan Vũ quân làm sao khiêu chiến khiêu chiến, đều không có thời gian để ý. Qua mấy ngày sau, Tào Tháo gọi tới Tào Hưu cùng Tào Trương hai người, nói với bọn họ, bây giờ canh gác Nam Hương thái thú quách mục, cũng không tính là cái gì tướng tài, hai người ngươi có thể lĩnh 5 vạn đại quân đi lấy Nam Hương. Hai người nghe xong mệnh lệnh, cùng nhau đồng ý Tào Tháo thế, dừng một chút lại dặn Vũ kiêu một đường hành quân, khắp nơi cẩn thận, cẩn thận mai phục, tấn công Nam Hương thời gian Hai người ngươi cũng cần đề phòng hậu quân bị tập kích. Hai người lĩnh quân lệnh, liền đề quân hướng nam hương mà đi. Sau đó, Tào Tháo lại gọi tới Tào Nhân, Nưu Kim nói chuyện, Lý Nghiêm vừa tiếp nhận giáng hạn, quân huyện chưa ổn, hai người ngươi nhân cơ hội có thể lĩnh 5 vạn đại quân đi vào thảo phạt, trên đường đi. Tào Tháo đem dặn Tào Hưu cùng Tào Trương lời nói cùng hai người dặn một lần sau, mới để bọn họ ra đi. Thấy hai người rời đi, Tào Tháo lại gọi tới Hạ Hậu Thượng, Từ Hoàng, đối với hai người nói chuyện, Quan Vũ lương thảo qua Hán thủy sau, nhiều lồn tại phần thành, hai người ngươi thể lĩnh 5 vạn đại quân đường đường chính chính đi lấy phần thành, trên đường đi. Sau đó Tào Tháo lại đem Tương Đồng lời nói cùng Hạ Hầu Thượng cùng Từ Hoàn dặn một lần, sau đó mới để bọn họ lãnh binh mà đi. Tất cả sắp xếp xong xuôi sau, Tào Tháo thân đem binh ngựa năm vạn, ra khỏi thành Hạ trại, muốn cắn vào Quan Vũ đại quân. Một bên khác, Quan Vũ rất nhanh cũng thu được Tào Tháo đại quân muốn lộ ra kích tin tức, nghe được các đường binh lực sau, Quan Vũ không khỏi âm thầm cau mày. Liền hắn liền lệnh Hắc Ưng cùng các tướng tử ngày đêm tra xét, muốn phải tìm ra chỗ sơ hở, sau đó dựa vào hệ thống binh không sợ lui cao cơ động đặc tính, thông qua tập kích bất ngờ từng cái đánh tan. Nhưng mà cuối cùng Quan Vũ phát hiện, ý nghị rất tốt đẹp, nhưng sự thực nhưng rất khó cảm. Tào Quân các đường không biết lên cơn điên gì, trên đường đi thận trọng từng bước, thám mã số lượng cũng điều tra tần suất tăng gấp đôi. Ban ngày hành quân chậm chậm, buổi tối thủ doanh cũng không có nửa điểm thư giãn, một bộ thật giống như là thu được có quân địch muốn phục kích, đột kích đem tin tức rằng, rắc, thực sự là làm người không chỗ ra tay. Rõ ràng Tào Tháo đây là dự định lấy thế đè người Quan Vũ, liên hạ lệnh để Nam Hương Thái thú Quách Mục tận lực thủ vững, thực sự không được, lại đột phá vòng vây bỏ chạy. Cho tới Giang Hạ Tào Quân, Quan Vũ hoàn toàn không lo lắng, dù sao Giang Hạ là quy lý nghiêm đốc, Tào Nhân muốn đánh chiếm, trừ khi Lý Nghiêm tìm được chết, bằng không tân bản không thể. Nghĩ như vậy, Quan Vũ liền nhân màn đêm sắc, tại doanh trại bên trong, nhiều thủ cờ sĩ, nhiều lập người cỏ, dùng để mê hoặc không dám quá mức tiếp cận doanh trại Tào Quân thám mã. Sau đó liền lệnh Trần Khánh Chi lĩnh kỵ binh nhẹ đi đầu một bước đi thủ phản thành, lại lệnh Quan Bình, Trần Khánh Chi lĩnh đại quân lùi lại, bản thân nhưng là tự mình lĩnh 3000 huyền giáp binh đoàn hộ. Mãi đến tận ngày thứ 2, mặt trời đông ra, Tào Quân thám tử mới phát hiện Quan Vũ quân doanh trại dị dạng, vội vã khoé mã đi báo Tào Tháo. Tàu tháo tức, liệu hắn quân, Kiển, thế, đều nhặt công lao. Đồng thời ra khỏi hàng lại trăm miệng một lời nói, Quan Vũ binh mã vừa lùi, ta nguyện làm tiên phong, đuổi theo Quan Vũ binh mã. Hai người thấy đối phương như thế, lẫn nhau chỉ trích, la dầy nói, ta trước tiên ra khỏi hàng trở lệnh, người làm sao dám cùng ta tranh đoạn. Tao tháo thấy, cười nói, hai vị can đảm lắm, không bằng đều làm tiên phong, ai trước tiên đuổi theo cũng đánh tan Quan Vũ quân, liền dẫn đầu công, làm sao? Liên Tao Thiếu liền lệnh hai người là tả hữu tiên phong, các linh 5000 người, đi đầu một bước đuổi theo Quan Vũ, tự lĩnh đại quân sau đó đuổi theo. Lá thường, Lã Kiển hai người, cực tốc kích bất ngờ, vào Quang Vũ trại bên trong. Quả nhiên chỉ có người cỏ, cờ sĩ, không gặp một người, vui vẻ nói, Quan Vũ quả nhiên thối lui. Sau đó, lá Thường là tranh công làm phiền, lợi dụng lúc lá Kiển chưa phản ứng lại, vội vã dục binh mã truy kích. Lá Thường xuất lĩnh đại quân vừa phải trải qua một đồi núi dưới chân, bỗng nhiên tiếng hò reo nổi lên bốn phía, quân địch phục binh ra hết. Lá Thường nhìn lại, trước tiên một viên đại tướng, chính là Quan Vũ. Mà lúc này Quan Vũ thấy quân địch đi vào mai phục, lập tức huy binh phục kích, trước tiên phi ngựa mà ra, hướng về đại kỳ bên dưới tạo tướng giết tới. Tới gần, Quan Vũ phát hiện tướng địch là Lã Thường không khỏi lại hỉ, phải biết năm ngoái nước ngập bảy quân phản chi thời chiến. Lã Thưởng cùng tạo nhân thủ vung không ra, cho hắn tạo thành rất lớn cái nhiễu. Nghĩ đến đây, Quan Vũ nơi nào còn có thể nương tay, lúc này cầm trong tay thanh Long Đao vung bộ tới. Mà lá thường sớm nhân bị phục kích mà lấy làm kinh hãi, chờ phản ứng lại, Quan Vũ gần như đã đến phụ cận, vội vã chống đối, nhưng là hắn nơi nào là Quan Vũ đối thủ, chỉ một đao, liền bị chém ở dưới ngựa. Quy 1 chương 77, tình thế chuyển biến xấu. Chương 77, tình thế chuyển biến xấu. Đuổi theo phía sau Lã Kiển, nghe nói Lã thường bị Quan Vũ quân mai phục, vội va hưng binh tới cứu, vừa đuổi tới, Lã Thưởng quân từ lâu chiến bại chạy tán loạn. Quan Vũ thấy lúc này mới có người tới cứu, không khỏi cười hắn làm đến chậm, sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo kỵ binh đối Lã Kiển quân khởi sướng xuống phong. Lã Kiển kỳ thực giống như lão thượng, vốn tưởng rằng đoạn hậu chuyện như vậy nào có chủ soái tự thân làm, chỉ muốn nhặt cái lậu, lập cái công. Hắn là vạn vạn không nghĩ a, đến Quan Vũ dĩ nhiên tự mình đoạn hậu. Gặp Bạch Mã pha Quan Vũ đơn kỵ giết đến viên tiểu 10 vạn tinh binh ba khai lãng liệt Lã Kiển, lúc này nhìn thấy Quan Vũ giết tán sau, dĩ nhiên đối phong, lúc này là dù muốn hay không, trực tiếp xoay người thúc ngựa mà chạy. Lã Kiển phóng ngựa tránh được một cái tiểu pha Sớm có mấy tên quân sĩ mai phục tại trong bụi cỏ, thấy Lã Kiển thúc ngựa mà đến, lúc này mấy thương cùng xuất hiện, Lã Kiển dưới chướng ngựa trực tiếp trúng thương ngã xuống đất. Lã Kiển cũng bởi vậy bị lật tung xuống ngựa, quân sĩ vội va phi thân về phía trước, đem hắn bắt giữ. Quân sĩ đang áp giải Lá Kiển đi trở về, đồng nhiên sau lưng tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần, vội vàng quay đầu lại quan sát, thấy là Tào quân kỵ binh đánh tới, nhất thời sợ hãi không ngớt, vội vã chạy trốn, cũng không kịp nhớ Lã Kiển. đại quân tới rồi, nghe người bị bại, Hân, 3, người trước một bước ứng. Lã Kiển thấy người đến, chính là Lưu Vân cùng Đặng Chiến, vô cùng cao hứng nói, nếu không phải hai vị xuất thủ kịp rút, chỉ sợ ta hôm nay liền muốn chết ở Quan Vũ tay. Hai người cùng Lã Kiển khách sáo một phen sau, lại nghe nói Lã Thường đã chết, binh mã tán loạn, liền không tiếp tục về phía trước, mà là vãng lai đường mã quay về. Đang lúc đi, bỗng nhiên sau lưng tiếng la lại lên, nguyên lai là Quan Vũ linh mấy chục kỵ đến đây truy sát. Lã Kiển thấy Quan Vũ, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không được, Quan Vũ đuổi theo, mau mau chạy trốn. Nhưng mà Lưu Vân, Đặng Chiến thấy, nhưng là cười nói, chúng ta có 6000 chiến mã. Quan Vũ bất quá chỉ là mấy chục kỵ, lúc này chính là lập công thời điểm, Cao hứng cũng không kịp, lại có cái gì có thể sợ hai đây. Nói xong, hai người tự cao nhiều lính, bản thân ngật nhưng bất động, không đi cùng Quan Vũ tiếp chiến, mà là vội vã chỉ huy binh mã đi vây giết Quan Vũ. Lá Kiền thấy hai người không nghe khuyên bảo, cũng mặc kệ hắn, vội vã quay ngựa mà chạy, muốn phải đi về mang quân tới cứu, tuy rằng hắn biết đến lúc đó không kịp, nhưng hắn có thể không muốn muốn chết. Chỉ là chỉ là 6000 bộ binh hạng nhẹ cùng kỵ binh nhẹ, nếu là quấn quýt lấy nhau giết nhau, sát thực không sợ tầm mấy chục kỵ. Nhưng nếu là trọng kỵ binh không muốn dây dưa, một lòng chỉ muốn xuyên lại nơi nào có thể đỡ được như hổ như sói hệ thống trọng kỵ binh. Chỉ thấy Quan Vũ xung phong qua lại đây sau, Tào Quân trực tiếp bị rẽ ra một con đường đến. Nếu là không chú ý, con tưởng rằng là Tào Quân bản thân nhường ra đường đi đây. Liên tại tại Lưu Vân cái kia nhanh trấn kinh đến đụng tới con ngươi nhìn kỹ, ngựa xích thô dĩ nhiên mang theo Quan Vũ đi tới hắn đến phụ cận, một đao đem chém ở dưới ngựa. Sau đó Quan Vũ lại quay đầu rẽ hướng Đặng Triển, bất quá chốc lát, Đặng Triển cũng đi vào góc chân, rơi dụng hạ. Liên tại Quan Vũ muốn truy sát Lã Kiển, phía trước đuổi Trần Sư Tiên, đại quân dĩ nhiên đuổi tới. Quan Vũ thấy quân địch thế lớn, liền vội vã mang theo mấy chục kỵ đi trở về. Mà nhắc Tào Tháo lĩnh đại quân tới rồi thời điểm, vừa vặn gặp phải Lã Kiền đang chạy trốn, liền lập tức phái người đi triệu hắn gặp lại. Lã Kiền nghe lệnh tới gặp Tào Tháo, nhất thời là nước mắt đều hạ, trong miệng gọi thẳng bản thân có tội, làm ra chỗ mai phục thỉnh chết dáng dấp. Tào Tháo vội vã làm hắn lên, từng cái hỏi kỹ sau, mới nói, Quan Vũ dũng mãnh giả dối, không giống như tầm thường, từ khác không cần quá mức tự trách. Trấn an xong Lã Kiền sau, Tào Tháo liền lĩnh đại quân, một đường cẩn thận từng từng tí một hướng Phần Thành tới. Mà Quan Vũ lĩnh đắc thắng chi binh trở lại Thành. Lúc này Phàn Thành trải qua khoảng thời gian này chưa trị, Miễn Cương có thể dùng. Nhưng Quan Vũ lại thấy Phàn Thành thanh nhỏ, liền lĩnh một nửa binh mã tại ngoài thành hạ trại. Sau đó Tào Tháo binh mã chạy tới, cùng Từ Hoàng Hạ Hầu Thượng hiệp quân một chỗ, trực tiếp đại quân để lên, đem Phàn Thành vây nốt mấy tầng, ngày đêm liên tục tấn công. Nhưng mà là công chi không xuống. Ngay hôm đó, Tào Tháo đang dốc cao bên trên chỉ huy đại quân công thành, đột nhiên có khói mã đến đưa tin, Tào chân tướng quân lĩnh đại quân tại bao tà đạo bị Triệu Vân lại, không thể thêm, mà Nam lại bị lấy kế Lúc này Tào Tháo nghe xong tin tức này, không khỏi hơi nhíu mày. Không biết lại nghĩ cái gì, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại có thật nhiều khế mã liên tục đến báo. Báo, Chu Phi lĩnh đại quân gia Trần Thương Đạo, giúp đỡ Ngụy Diên. Báo, Lưu Bị lính ra các lượng, Mã Siêu, Hoàng Trung các chúng tướng binh ra Kỳ Sơn Đạo, muốn cùng vương bình, Mã Đại, Mê Dương đợi lát nữa cùng, cùng lấy Lũng Hữu. Báo, Lương Châu Chương Dịch quận chư tiến bị Lưu Bị quân sử dụng, bắt Chương Dịch thái thú, tử binh tạo phản, Báo, Lương bị sử dụng, trục xuất chư quận huyện Báo Lương Châu Tây Bình quận khúc diễn bị Lưu Bị quân truy đuổi, trùng xuất Tây Bình thái thú, cử binh tạm phản, chưa hẹn hưởng. Báo, Lương Châu Vũ Huy quận nhàn tuấn bị Lưu Bị quân truy đuổi, chém giết thái thú, cử binh tạm phản. Báo, Lương Châu Tam Đại Hổ Vương được đến Lưu Bị chỗ tốt, lại thủ gây xích mích, cử binh mà phản, hà Tây đại quái nhiễu. Một cái tin tào Tháo còn không có tiêu hóa xong, lại là một cái lại một cái tin tức xấu lũ lượt kéo đến, đem Tào thảo cả người tức giận đến run rẩy không ngớt. Hắn là sớm có nghĩ tới sẽ có nhân cơ hội ra, nhưng lập tức như thế đặc, thực sự là ngoài ý muốn. Hắn lúc này là lại phấn lại vui mừng. Vui mừng bản thân đồng ý hoa đạp vì hắn tiến hành không thể tưởng tượng nổi trị liệu, bằng không như vậy thối nát thế cục đặt ở Tào Phi trên tay, chỉ sợ tan vỡ không xa. "Báo, Tào Văn Liệt tướng quân đánh tan Nam Dương quân, tướng địch quét mục thảm tốt chạy trốn." Liên tại Tào Tháo ngũ vị giao tạp thời điểm, rốt cục truyền đến một tin tức tốt. Tào Tháo lúc này mới hít sâu một hơi, vui mừng gật gật đầu. Lúc này, nghe được đến báo tưởng tế vội vàng ra khỏi hắn nói, "Bây giờ Lũng Hữu tại Lưu Bị quân dưới, còn lại bị Lưu Bị sử dụng, nếu là không hương cứu viện, chỉ sợ Lương Châu tận nhập Lưu Bị tay, đến lúc đó quan chúng chỉ sợ cũng không có thể bảo toàn." Tao Tháo nghe xong, nhưng lắc đầu nói, bây giờ tình thế, Quan Vũ lùi thì Lưu Bị tiến, Lưu Bị lùi thì Quan Vũ tiến. Nếu là ta thật lao tới Tây Tuyến, Quan Vũ tất nhiên hưng binh lại tiến. Đến lúc đó quân ta thì sẽ đông buôn tây phó, mệt mỏi. Đã như thế, Lưu Bị liền có thể tỏa mà chẳng ta. Cô sao lại chúng hắn kế? Trên thực tế, Tào Tháo không chỉ có lo lắng này mệt mỏi kế sách, còn lo lắng cái kia Bản lùi bức Tôn Quyền nhận được tin tức, lần thứ hai khởi binh lên phía Bắc, dù sao liên minh Bản Tôn Quyền đều có thể ra tay, huống chi hoàn toàn bất đắc dĩ xu thuận. Vạn nhất tôn quyền lần thứ hai cử binh, đến lúc đó thế cục chỉ sợ không chỉ có sẽ lần thứ hai trở lại ban đầu thối nát tình hình, thậm chí có thể sẽ tàn kém. Thấy Tào Tháo biến ảo không ngừng giả hủ ra khỏi hắn nói, mưu có một kế, có thể giải vương thượng tri ưu. Tào Tháo nghe xong, hết sức cao hứng nói, Văn hòa vừa có rượu kế, có thể mau chóng nói tới. Quy 1 chương 78, giả hủ chỉ quan vũ chi tệ. Chương 78, giả hủ chỉ quan vũ chi tệ. Tào Tháo nghe được giả hủ nói là có kế, nội tâm là hết sức cao hứng. Trên thực tế, kinh Bắc địa phương đối Tào Ngụy mà nói là vô cùng trọng yếu. Nếu là mất đi Tây Bắc mà tổn Kinh Bắc, còn có thể phản công Tây Bắc, cũng lưu bị bằng bản lĩnh của mình tranh cấp Ung lương. Nhưng nếu như là tổn Tây Bắc mà ném Kinh Bắc, cái kia đến lúc đó Quan Vũ bất kể là lên phía Bắc lấy Lạc Dương, vẫn là rời khỏi phía Tây lấy Vũ Quan, đều có thể binh lâm tư lệ, chặt đứt trung nguyên cùng Tây Bắc liên hệ, đã như thế Ung lương địa phương liền sẽ biến thành đóng cửa đánh chó thế cục. Như thế liền dẫn đến tổn Ung lương, thất Kinh Bắc, hai nơi đều thất, tổn Kinh Bắc, thất vùng lương, hai nơi đều được. Cái này cũng là tại sao hai nơi đều tao ngộ nguy cơ thời điểm, tao tháo đầu tiền cân nhắc chính là đến cứu viện Kinh Bắc, mà không phải lựa chọn đi cứu vùng lương. Dù sao vạn nhất đến lúc hắn thật sự hưng binh đi cứu Tây Bắc, mà quan vụ nhưng công phá nằm giường, quân tiên phong nhắm thẳng vào tư lệ, vậy hắn Tào Tháo sẽ phải bị đóng cửa đánh chó. Dù cho hắn Tào mạnh đức tự tin có thể chịu đổi, nhưng bị chém đức liên hệ, mất đi hắn chỉ huy hoạt động trung nguyên Hà Bắc các nơi, trời mới biết sẽ đến tuột cùng sẽ loạn thành cái gì rằng, rấp, có bao nhiêu hàn thất lao thần sẽ nhảy ra, lại có cổ đầu tưởng sẽ ngã theo phía. Hiện tại Tào Tháo suy nghĩ lung tung thời gian, giả hụ rồi nói tiếp, tây lương chư quận tạo phản người, nhiều không phải cái gì tài, tuy rằng môi lưỡi tuyệt vời, có thể cổ động quận dân tạo phản, sẽ không hiểu binh pháp thao lược. Bởi vậy chỉ cần phái chư kỳ Tô Tắc hai người lãnh binh ngựa ba vạn đi vào Bình Định, tất nhiên có thể khắc địch chế thắng. Cho tới Lưu Bị lĩnh chúng tướng tự mình kỳ sơn xuất trinh, không phải vương thượng tự mình đi, chỉ sợ không thể chống đối. Tào Tháo nghe xong giả Hủ nói tới kiến nghị tuy tốt, nhưng không có nhắc tới kinh bác việc, không khỏi tao mày hỏi, cái kia nơi này quan vũ, lại cần phải ứng đối ra sao? Giả Hủ nghe vậy, chậm rãi trả lời, này cũng không hắn, chỉ có mượn Lũ Cao hào sâu, kiên thành cố tưởng, chú đóng mà thôi. Tào Tháo nghe xong giả Hủ từng nói, bất quá là lui giữ thành trì mà thôi, rất là thất vọng. Nhưng mà Già Hủ cũng không để ý Tào Tháo là nghĩ như thế nào. Không chút hoang mang kế tục phân tích nói: "Từ năm trước Tào Tử Hiếu tướng quân phụ mệnh thảo phạt Quan Vũ tới nay, Quan Vũ đại quân nhiều năm liên tục chinh chiến, dĩ nhiên liền làm lỡ năm trước, năm ngoái 2 tuổi chồng trọn. mà bị Tôn quyền đánh lén sau, năm nay lại cùng Tôn quyền đánh trận Kinh Châu làm lỡ cả bữa vụ suốt lúc, bây giờ lại dĩ nhiên giữa mùa hạ, nếu như Quan Vũ lại không thu binh, tất nhiên liền lúa mùa đều làm lỡ. Tuy rằng lần trước Tôn quyền giúp đỡ rất nhiều lương thảo, nhưng lấy thần góc nhìn, chỉ sợ đám này lương thảo không đủ lấy để Quan Vũ kiên trì đến sang năm thu hoạch thu." Tào Tháo nghe xong giả mặt sau một kim thấy mỏ phân tích lời nói, nhất thời là hai mắt sáng. Mừng rỡ nói chuyện, như như Văn Hòa từng nói, Quan Vũ nếu là không lưu quân, liền sang năm đều không có lương thực lên phía Bắc. Đã như vậy mà nói, cái kia cô cần gì phải lui giữ năm dương, nam hương hai quận, cô chỉ cần sẽ cùng hắn rằng con nửa tháng, Quan Vũ là lâu dài mưu tính, tất nhiên lưu quân. Giả hủ nghe được Tào Tháo từng nói, vừa gật đầu lại lắc đầu nói, Quan Vũ là sẽ lùi, nhưng tất nhiên sẽ không bỏ qua tương dương quận, mà là sẽ hoành quân tại hán thủy bên trên, sau đó tại bờ phía nam đồn điện, làm ta bỗng vọng thủy than thở mà thôi. Tao Tháo nghe xong lời này, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình Kinh Bắc thủy quân sớm bị Tào Nhân thua sạch, bây giờ tương phản Quan Vũ một nhà thủy quân độc đại. Quan Vũ thật muốn hành quân Hán Thủy bên trên, đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Tao Tháo cảm thấy giả Hủ nói tới có lý, thoại không tiếp tục sầu lo Kinh Bắc việc. Bất quá nhìn gần trong gang Tấp phản thành, Trung Uy vẫn là không cam tâm, không muốn liền như vậy dễ dàng buông tha. Ngay kế, Tào Tháo truyền lệnh các doanh tướng dẫn đường, như trong vòng 7 ngày dám không hợp lực phá thành giả, chém tất cả chi. Sau đó, Tao Tháo tự mình đi tới phản thành bên dưới, đón quân chuyển thủ vật hào nhét tiệm. Không lâu Trên tường thành tên như mưa rơi, hòn đá bay ngang, có hai viên tỷ tướng nhân sợ hai trốn tránh mà quay về, không dám lên trước, Tào Tháo thấy thế cầm kiếm tự mình chém giết hai người tại dưới thành. Cái khác to nhỏ tướng sĩ thấy tình hình như thế, hoàn toàn về phía trước, quân uy nhất thời đại chấn. Đáng tiếc, Tào binh tuy rằng dũng mãnh vượt qua trước kia, có thể trên đầu tường hệ thống binh càng là dũng mãnh không sợ chết. Hai phe liên tiếp điên cuồng công phòng năm ngày, thời kỳ Tào quân nhiều lần công lên tường thành, nhưng bởi vì đóng quân ngoài thành quan vũ hương binh tại Tào quân một bên lắt bất cứ lúc nào ta kích, quân chung không thể thực hiện được. Cuối cùng song phương trừ ra lưu lại thi thể một đống ở ngoài. Tào quân trung quy không thể đánh hạ phản thành. Ngày thứ 6, Tào Tháo liền khoái mã truyền báo Tào Nhân hồi thủ Nam Đồng Dương, lại lệnh hạ hầu thượng từ Hoàng thủ Nam Hương. Sau đó tự lĩnh đại quân, đi Vũ Quan ra Ung Châu, đi địch Lưu Bị. Cùng lúc đó, đang ở doanh trại Quan Vũ, phái Nam Hương thái thú Quách Mục đi phòng thủ tới Dung Sau, liền thu được Vương phủ đến tin tức. Đem hắn đón vào sau, Quan Vũ chính là không ngừng tiếp thu Vương phủ nói đâu đâu, quân hầu, đầu năm nay, Kinh Nam nhân cùng Giang Đông giao chiến, vốn đã bỏ qua cái xuân, sau đó lại mưa Lan, Hai người đan xen, lại cho nên ôn dịch hành, Kinh Nam địa phương cho dù triệu lũy đô đốc miễn bọn họ lao dịch thuế má, nhưng có thể có thừa lực trồng trọt đồng ruộng dạ, y nguyên bất quá 2 3 phần 10. Bây giờ có thể dựa vào, chỉ còn dư lại nam quận, tương dương quận này hai quận. Nhưng mà hiện tại nam quận, tương dương nông phu lại đại thể bị điều động vận chuyển lương thực, ít có người trồng trọt đất ruộng, nếu là không nữa thì mình, bỏ qua cuối cùng lúa mùa trồng trọt, dựa vào lần trước Tôn quyền tặng cho lương thực, sợ là chống đỡ không tới năm nay mùa đông. Dù cho là thêm vào kinh nam năm nay lương thực sản lượng, chỉ sợ đến sang năm mùa xuân cũng phải cạn lương thực. Quan Vũ nghe xong, hơi hơi tính toán một chút, liền biết Vương phủ nói đều là đúng. Nhưng lúc này công thủ dễ thế, quân chủ động đã tại Tào Tháo không ở hắn, bởi vậy nhất thời cũng chỉ có thể là lặng lẽ không nói. Hai người lẫn nhau trầm mặt chỉ chốc lát sau, Quan Vũ mới bất đắc dĩ nói, lúc này thế không ở ta, Tào Quân không lui, ta cũng không biết làm thế nào. Vương phủ nghe xong Quan Vũ từng nói, trong lòng đã sớm chuẩn bị, liền tại hắn muốn há mồm thời điểm, bỗng nhiên thắm mã đến đưa tin, Tào Quân lãnh binh lui giữ nằm giường, Nam Vương, Tào Tháo tự lĩnh đại quân, hướng Ung lương mà đi. Trong lều Quan Vũ cùng Vương phủ từng người sững sờ, Quan bởi vì này cờ làm đến quá nhanh, Vương phủ nhưng là sớm chuẩn bị đạo lý cũng không cần rằng Tào Tháo sẽ đưa đến lối. Phản ứng lại Quan Vũ lúc này mới phát hiện, hệ thống hắc ứng đã sớm hồi tấn, chỉ là bản thân cố cùng Vương phủ cho chuyện, không có chú ý mà thôi. Mà lúc này Vương phủ nhưng là nhìn phía Quan Vũ, một bộ quân hầu còn có lời gì để nói dáng dấp. Quan Vũ thấy, nhưng là nói, "Tào tháo như thế vội vã mà đi, chỉ sợ là huynh trưởng tại Tây Tuyên có động tác lớn, lúc này nếu là không thừa cơ mà vào, kiềm chế Tào quân, chỉ sợ tại Tây Tuyên chiến sự bất lợi." Vương phủ nghe xong, một lát mới nói, "Nhưng Kinh Châu thiếu lương, cũng là chân thực nan đề." Lúc này Quan Vũ nhất thời thoái lưỡng nan, tiến quân mà nói, "Nhiều lính thì lương thảo không đủ, còn liên lụy nông phu chống chọn." Lui quân mà nói liền không thể kiểm chế tà nguy, là Tây tuyến lưu bị chia sẻ áp lực. Quy 1 chương 79, khai hoang. Chương 79, khai hoang. Đối với vương phủ mang đến đây cái vô cùng gay go tin tức xấu, Quan Vũ một đêm không ngủ, vẫn muốn đến ngày thứ hai, suy nghĩ nát cũng không nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Cuối cùng, bất đắc di Quan Vũ chỉ có thể lựa chọn tạm thời đình chỉ toàn diện tiến công. Bất quá tuy rằng như thế, nhưng Quan Vũ còn không hết hy vọng, vừa làm người thám thính Tây tuyến tình huống, vừa làm người đi tham phương bắc địa lý, cũng đem một vạn hệ thống khinh trọng kỵ binh toàn bộ tụ tập tại phần thành, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng bắc tập kích bất ngờ. Sau đó Quan Vũ liền sắp xếp Trần Khánh Chi thủ phần thành, Liêu Hóa thủ Hán Thủy thủy trại, mà bản thân thì mang theo những người khác quay lại Tương Dương thành. Một bên khác, Triệu Ly cũng rất sớm liền đến đến Tương Dương trung thành, báo cáo liên quan với Kinh Nam 4 quận cùng Nam quận này, năm quận rất nhiều sự vụ tình huống, từ thuế má lao dịch đến ôn dịch hồng thủy vân vân sự vụ đều nhất nhất cùng Quan Vũ nói rồi rõ ràng. Tiếp theo Triệu Ly lại nói tù binh sự tình, năm ngoái đến nay mới thôi, tù binh tạo quân cùng Giang Đông Sĩ tốt các ước chừng chúng, tá hơn người. Lần này mấy tháng khuyên hạ xuống được Ta quân cùng nô quân tǔ binh bên trong, nguyên hàng quân ta sĩ tốt ước chừng 58,0000 và người, hiện nay đã đều quét dẩy một lần nữa trình biên. Trước Đạc Khải, Chiêm Biến, Tập Trân, Trần Phượng bọn người lục tục lãnh binh 2 vạn người lên phía bắc đến trợ, lần này ta đến lại mang 2 vạn người đến. Ta trước một bước đến Tương Dương, mà đại quân vẫn còn ở phía sau, lượng trước ngày mai liền có thể đến. Còn lại 18000 người, ta làm bọn họ cùng Hán Trung Vương lưu lại một vạn lích châu binh cùng thủ Giang Lăng. Quan Vũ nghe xong Triệu nói, cũng không khỏi hơi kinh ngạc lại chút mừng bất, bất giác, bản thân lập tức dĩ nhiên thành cầm vạn nhân vật. Trên tư thế, Quan Vũ vẫn là quá mức dễ dàng thỏa mãn một chút. Nhớ lúc đầu Nam Dương Trương Tú đầu tàng thảo, Phan Thành còn tại Tào Nhân dưới sự nắm giữ thời điểm, cùng hiện nay Quan Vũ gần như điệu bàn lưu Biểu, nhưng là sở hữu 28 vạn đại quân đại lao, mã quân 5 vạn, bộ quân 15 vạn, thủy quân 8 vạn, tổng cộng 28 vạn. Hai người chênh lệch thật lớn, chỉ ít chứng minh Quan Vũ hiện tại chiếm cứ địa bàn tiềm lực vẫn là to lớn, tương lai cầm binh 20 vạn bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này báo cáo Triệu Lũ, lại không chú ý Quan Vũ kinh ngạc mặt, tiếp tục nói: "Cũng bởi vì bây giờ 10 vạn chi trúng, mới làm cho quân ta cần thiết lương thảo tăng nhiều." Quan Vũ nghe xong, không khỏi gật gật đầu, có thể tưởng tượng, nhiều người như vậy cần lương thảo tự nhiên cũng là to lớn. Dựa theo Quan Vũ bản thân biết nguyên bản thời gian tuyến tương lai đặng ngại nói tới, 10 vạn chi chúng 5 năm cần 30 triệu hộp lương thực đến tính toán mà nói, như thế mỗi vạn người hàng năm cần 60 vạn hộp lương thực. Bây giờ bản thân cầm binh 10 vạn chi chúng, hàng năm chính là 6 triệu hộp, có thể nói là một số lớn to lớn chi. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Vũ cười nói, như thế bước kế tiếp chính là nói, chúng ta cần tại lương thảo bên trên nhiều có ý đồ. Triệu Lũy nói, đúng là như thế. Sau đó Triệu Lũy lại tiếp tục báo cáo những chuyện khác hạng. Ngày thứ 2 Triệu Lũ liền vội vội vàng vàng lại chạy về trang lăng. Dù sao bởi vì Quan Vũ không muốn quản quá nhiều, liền để hắn tổng Lý Nam quận cùng Kinh Nam 4 quận này 5 quận, sự tỉnh tạm vụ có thể nói nhiều như núi. Sau đó, Quan Vũ trực tiếp tìm đến văn phủ, để hắn cho mình tìm một mảnh đất, hắn cũng muốn mang thủ hạ 15.000 hệ thống binh đi khai hoang trồng trọt. Dù sao loại này sẽ không nhân khuyết thiếu vấn luyện mà hạ tốc sức chiến đấu hệ thống binh, không đem ra làm những chuyện khác, nhiều hơn vận dụng, thực sự là đáng tiếc. Đoàn người ra tương Dương, hướng Tây Bắc mà đi, cuối cùng đến Tương Dương huyện, tây, dương huyện vị trí, cũng chính là Hán thủy châu đảo sở tại phủ gần vị trí. Nơi đây cũng không phải là mấy ngàn năm sau đó thiên mạch tung hoành giang dấp. Lúc này trừ ra rất ít mấy gia đình đất ruộng ở ngoài, to lớn bình nguyên có thể nói là bùi gai bộ phát, cỏ dại khắp nơi, là trăm 100% không hơn không kém đất hoang. Quan Vũ một chút nhìn sang, trực tiếp đều há hốc mồm, há mồm liền đối hộ tống đến đây Vương phủ hỏi, đây chính là người theo ta địa phương tốt. Này rõ ràng là đất hoang a, thì làm sao làm ruộng? Vương phủ thấy Quan Vũ phản ứng lớn như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc gì nói chuyện, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, cái khác sẵn có đất ruộng tất cả đều dựa theo quân hầu dặn dò, phân phát cho hết thảy bách tính bình dân, có thể như trước không đủ Ta cũng đang tổ chức nhân thủ khai hôm nay, trước mắt mảnh đất này là tương đối xem trọng đất hoàng, quân hầu cần, lúc này mới phân chia cho ngài. Quan Vũ nghe Vương phủ nói như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Theo đạo lý nói trải qua đánh trận sau, tị nạn núi rừng giả nhiều, nhàn rỗi đất ruộng cần phải thêm ra đến mới đúng, làm sao sẽ không đủ phân đây? Vương phủ trả lời, tự quân hầu hạ lệnh phân ruộng cùng với Tào Tháo lui quân sau đó, rất nhiều trốn vào trong núi bách tính nghe nói chiến sự ngừng lại, có thể phân ruột sau, liền dồn dập xuống núi, muốn phân đến ruộng tốt thậm chí còn rất nhiều trong núi Man Di nghe được có ruộng có thể phân, cũng là dồn dập hạ sơn, biểu thị nguyện ý quy hóa cho ta. Vì lẽ đó ruộng tốt tuy nhiều, nhưng không ngăn được chen chúc mà tới người càng nhiều. Quan Vũ nghe xong Vương phủ lời này, lúc này mới chẳng hiểu, như hắn niên đại đó đều có người vì phân hai cái miễn phí trứng gà mà xếp hàng đến bị tầm nắng, huống chi hiện tại phân chính là phần lớn bình dân bách tính sống liến phận tiền vốn, đất ruộng. Tự nhiên là mỗi người nghe tiếng mà tới. Quan Vũ cười nói với Vương phủ, vậy thì thật là khổ cực cốt rồi. Đem Vương phủ đưa đi sau, Quan Vũ nhìn lại một đám lớn đất hoang, không khỏi rơi vào sâu sắc trầm tư. Trên thực tế, Một con trâu thêm một người bình thường mà nói, như trước mắt đất hoang, thuần tuy chỉ là khai hoang mà nói, như vậy 2-3 ngày liền có thể khai hoang một mẫu. Bao đi trâu mà nói, lại đổi thành không biết vệ vại, 24 giờ phấn đấu hệ thống binh mà nói, đại khái cũng là 4, năm thiên tả Hữu Dựa theo thời đại này thu canh tắc tình hình đến xem, một người canh tắc mấy chục mẫu mà nói, vậy khẳng định không kịp. Chỉ có thể là đi hiện nay còn chưa xuất hiện tương lai cải sâu quốc bấm con đường, một người bình thường ước có thể canh tắc 2-4 mẫu, đối hệ thống binh tới nói 6 mẫu vừa vặn. Bất quá xét thấy lúc nào cũng có thể đánh nhau tình thế, dự tính chỉ có thể lưu 5.0000 thường đồn nơi này, bởi vậy, vậy đại khái khai khẩn 3 vạn mẫu liền đủ rồi. 15.0000 người vừa vặn một người khai khẩn 2 mẫu. Tính toán một chút, nửa tháng trồng trọt thời cơ bên trong, hẳn là có thể hoàn thành khai hoang đến tấy mạ. Quan Vũ càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nói làm liền làm, trực tiếp chỉ huy lên 15.0000 người bắt đầu tập trung vào khai hoang đại sự nghiệp bên trong. Mãi cho đến trập bạn, Chu Thương nói với Quan Vũ, "Quân hầu, bây giờ dĩ nhiên mặt trời lặn núi tây, có thể tu binh, ngày mai trở lại tiếp theo khai khẩn." Quan Vũ nhưng lại nói chuyện Giáng dấp như vậy à, vậy ngươi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đi về nghỉ. Chu Thương nghe vậy sửng sở, đây không phải lời thừa sao, chẳng lẽ còn có người không chế lui, không muốn nghỉ ngơi. Ông ý nghĩ như thế, Chu Thương thả ra giọng gọi hệ thống binh đi về nghỉ, nhưng được kỳ quái trả lời chắc chắn, khai hoang không hoàn thành, chúng ta không nghỉ ngơi. Nay bất ngờ trả lời, để Chu Thương không khỏi kinh dị không nớt. Nhìn Chu Thương một mặt không thể tin tưởng dáng dấp, Quan Vũ liền cười phái hắn trở lại nói, ngươi đi về trước báo cái bình an, ta ở đây là được, bọn họ cũng là hữu tâm mà thôi, chờ bọn hắn mệt mỏi, dù cho không trở về, cũng sẽ ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Quy 1 chương 80. Chương 80. Ngày thứ 2, làm Chu Thương sáng sớm tới chỗ này thời điểm, đập vào mắt chính là một mảnh doanh địa, trừ ra quan vũ ở ngoài, trong nơi đóng quân không có một bóng người. Hết thảy sĩ tốt rất sớm đi công tác, có một phần đi đảo dùng để hòa tiêu tới tiêu mương máng, có đi kế tục khai hoang trừ bụi gai cỏ dại, còn có một phần nhỏ đi phiên hôn qua vừa tới đất ruộng. Nói chung là tất cả mọi người đều từng người phân công làm việc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có một cái lơ biếng. Chu Thương nhìn tất cả mọi người là dáng dấp như thế, không khỏi hết sức kinh ngạc nói với quan vũ, "Quân hầu ngày hôm nay như thế đã sớm lên liền để bọn họ khởi công a." Lúc này Quan Vũ tự sáng sớm sau khi thức dậy, liền lúc nào cũng mặc danh phiền lòng, bởi vậy Chu Thương lúc nói chuyện cũng là nghe được mất tập trung. Một lát sau đó hắn mới a một tiếng phản ứng lại. Biết Chu Thương chỉ là thuận miệng chi hỏi Quan Vũ, liền cũng liền thuận miệng qua loa nói, bọn họ quá nhiệt tình tại khai hoang, ta cũng không ngăn cản nổi. Dừng một chút, lại hỏi Chu Thương nói, lần này lướt mùa trổng trò sự tình, Quốc Sơn xử lý đến làm sao? Chu Thương nghe xong Quan Vũ đặt câu hỏi, vội vã trả lời, trước Quốc Sơn liền là đất ruộng sự tình bận rộn hoang, bởi vậy đất ruộng sự tình cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Chính là trước mắt hắn tại phiền lòng sự tình. Quan Vũ nghe xong, nhiều Hưng Tu nói, "Mạ làm sao?" Chu Thương trả lời, "Trước Quốc Sơn chuẩn bị mạ thời điểm, cũng không có dự liệu được hiện tại a tình huống, bởi vậy chuẩn bị không đủ. Bây giờ lại chuẩn bị, thời gian thì có chút vội vàng. Hạt giống ngâm nước cần 3, 4 nhật thời kỳ, các loại thành mạ lại cần mười mấy ngày, đến lúc đó tốt nhất chồng chọn thời gian qua lại loại mà nói, thu hoạch cũng sẽ tùy theo hàn điếu. Chỉ sợ đến lúc đó sang năm lương thực cũng phải tung quẫn." Quan Vũ nghe xong Chu Thương từng nói, mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện này đến, chẳng trách hắn bắt đầu từ hôm nay đến liền luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai là liên quan với sự tình à. Nói thực sự Hắn xác thực cũng là đem mạ sự tình quên, như thế một bộ quy trình tính được, đến lúc đó mình coi như loại thành mạ cũng phải là trên lệch thời gian. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Quan Vũ vẫn là mở miệng trấn an Chu Thương nói, chí ít không phải làm lỡ toàn bộ thu hoạch, có 2 phần 3 thu hoạch cũng miễn cưỡng có thể tiếp thụ, dù sao cũng hơn không, có gì cả tốt. Chính là có việc bất quyết, lượng tự lực. Khặc. Phi, là hệ thống giải quyết. Cấm mạ loại thành này khách quan quy luật không biết làm thế nào Quan Vũ, chỉ có thể lần thứ hai hướng hệ thống tìm xin giúp đỡ, tại hệ thống thương thành tìm kiếm lên. Tiên gọi, một đời siêu cấp lúa mùa số 1 mạ. Giới thiệu Làm tinh hàng thời đại sơ kỳ chúng một đời siêu cấp lúa nước loại hình một trong tại đầy đủ phân bón dưới tình huống đều sẽ có mỗi mẫu 50 hộp ăn mỗi sản lượng cao, ngoài ra tôi khiến lòng người động chính là nó là thuộc về thiên nhiên phòng chúng lúa làm cỏ lúa chỉ cần bón phân đầy đủ chồng liền không cần phải để ý đến ngồi đợi được mùa liền có thể đánh giá mặc dù đối với tại đệ NL đại siêu cấp lúa sản lượng tới nói chuyện này quả thật sản lượng thấp nhưng là một loại đời thứ nhất sản lượng cao bạn nó là gần như hoàn Mỹ nhưng nắm giữ giá tiền thấp cao như thế tính giá so nghĩ đến là bởi vì thế một lời khó nói hết mùi vị đi mỗi không muốn tiết lộ họ tên tinh hành công dân Ta chán ghét ăn sầu riêng, nhưng đáng ghét hơn loại này so sầu riêng còn để người khó có thể chịu được nổi ý. Giá cả, một điểm mỗ mạng. Quan Vũ nhìn này tìm nửa ngày mới tìm được mạ, không khỏi thỏa mãn đến gật gật đầu. Không bắt được khách quan quy luật, ta liền trực tiếp mua mạng. Hơn nữa sản lượng cao còn không cần đánh như thế nào lý, quả thực là siêu cấp trâu cái kia cái gì. Cho tới cái kia nói tới một lời khó nói hết mùi vị, tại loạn thế này, ăn no là tốt lắm rồi, phòng trường không có mấy cái sẽ quản mùi vị. Hơn nữa thời đại này phổ thông gia đình cơm nước, bản thân liền không có gì mùi vị. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Vũ lại tìm nổi lên phân hóa đến Dù sao mạ tuy rằng sản lượng cao, công năng nhiều, rất là trâu cái kia cái gì, nhưng dinh dưỡng địa lý không thể đông dừng sản sinh. Dựa vào vừa khai hoang đất ruộng, cái kia cần cối lực, muốn đi cung cấp lúa nước dinh dưỡng, vẫn là siêu cấp lúa nước loại kia, quả thực chính là như muối bỏ biển mà thôi. Tên gọi, một đời siêu cấp lúa mùa số một mạ đồng bộ phân hóa học. Tên gọi, đồng bộ loại phân hóa học. Lấy mẫu làm đơn vị, đồng bộ sử dụng, đủ để chống đỡ đối ứng với nhau lúa nước đến được mùa. Đánh giá, là một loại ưu tú phân hóa học sản phẩm, chỉ vì gặp phải vô căn cứ đồng bộ lúa nước, kết quả lượng tiêu thụ cứ thấp, giá cả cũng bị vậy hạ. Giá cả một điểm hai mẫu ruộng. Sau khi tìm được Quan Vũ, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến, có này phân hóa học, này mạ, đi hắn cái gì cày sâu có bấm, đi hắn cái gì một người 6 mẫu. Trực tiếp như thời đại này nông dân như thế, một người tới cái 20, 30 mẫu. Nha, đúng rồi, đây là hệ thống minh, lại thêm 10 mẫu, đến cái 40 mẫu. Như thế liền không sợ lương thực không đủ. Lương thực. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đương nhiên run lên, tiếp theo vội vã mở ra lương thực loại, tìm nổi lên lương thực đến, trực tiếp mua lương thực nó không tâm sao. Đến lúc đó trực tiếp bắt phạt nó không đẹp sao. Tìm cái giá thấp nhất lương thực trăm vạn hộp lên bán, Quan Vũ nhíu mày, lại tìm tìm cái khác lương thực, mới phát hiện đều là trăm vạn hộp lên bán, thấp nhất gạo lức đều giá trị 5 vạn điểm mỗi trăm vạn hộp. Nhìn một chút bản thân cái kia cao lên tới 12 vạn điểm, Quan Vũ tính toán, chống đỡ đầy đủ binh lực bắt phạt mua không nổi, mà mua thiếu lại không có ý tứ gì. Quả nhiên người lớn tuổi vẫn là chồng thật giỏi ruộng, không nên nghĩ những chủ quan hư vọng. Đã có bậc này mà cùng phân hóa học, Quan Vũ tự nhiên không hoàn hốt, thời gian nào, thủ địa độ phỉ, toàn bộ không thèm quan tâm, trực tiếp mang theo 15.0000 người ngốc khai hoang phế mẫu. Sau đó tác phân hóa học, tấy ma miêu, cùng bỏ ra 75.0000 điểm tích phần, cuối cùng tại thời tiết sắp qua đi trước toàn bộ quyết định. Đinh, đo lường đến ký chủ cùng phe địch từng người lui quân, đo lường đến quân địch đã lui ra kinh Bắc mà tiến vào vùng lương, tình tiến nhập tác chiến trạng thái, đã xác định ký chủ cùng quân địch hoàn toàn đình chỉ chiến tranh. Đinh, đang đánh giá. Chiến tranh tên gọi 220 kinh Bắc chi chiến. Ký chủ, quan vũ. Tổng hợp đánh giá, a. Tham chiến thống kê, ký chủ lần này lại chiến, trước sau chém giết phe địch hạ hầu đôn, Hoàng Giang, Trình Dục, Tư Mã Phỏng, Lý Điển, Chu Phụ, Đinh Dị Đinh Nghị, Từ Mã Lãng, Hạ Hầu Vinh, Hạ Hầu Nho, Doãn Lư, Thứa Cừ, Hắc Phiêu, Lương Kỷ, Mai Phu Tam huynh đệ, Chương Kiệm, Mai Bình, Lưu Nhược, Lã Thưởng, Đặng Triển Vân vân to nhỏ văn thần vũ tướng hơn trăm người. Tính tổng cộng tháo chạy quân địch lượt người mấy chục vạn. Lấy phe địch tương dương, giang hạ quận hai nơi, huyện thành, cửa ải hơn 10 chỗ. Quân địch tử thương có, quân ta tổn thương có. Hoàn thành mục tiêu chiến lược vây hụ cứu Giang Đông đã hoàn thành. Các loại đánh giá. Đinh, căn cứ đánh giá gửi đi thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được 13 vạn điểm, chúc mừng ký chủ địa đồ tăng lên là quân cấp, thỉnh tra thu. Quan Vũ thấy khen thưởng chỉ có điểm, không khỏi có chút tiếc nuối, quả nhiên là không có đến cấp S không có gói quả lớn a, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chí ít địa đồ thăng cấp không phải. Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền sảng khoái hơn nhiều. Quy 1 chương 81, Tào Tháo phá Trần Đường, binh ngược quê. Chương 81, Tào Tháo phá Trần Đường, binh ngược quê. Bút thú các tiểu thuyết đề cử đọc, một ý nghĩa vĩnh hằng, Thánh Cơ, bất hủ phàm nhân, Thiên đạo thư viện, nhân hoàn kỳ, vũ thần kỷ, võ đạo tông sư, tuyệt thế chiến hồn, siêu phàm truyền, cái thế tôn, công tử Phật Tàng Hoàng, hiệp hành thiên hạ, khủng bố phát hành. Cùng lúc đó, Tào Tháo lĩnh đại quân qua Vũ Quan, Đồng Quan, Kinh Chương An, Mi Thành, lại qua gõ Ngũ Trượng, rốt cuộc đi tới Trần Thương ngoài thành, cùng Trương Cáp các hối hợp lại cùng nhau. Đêm đó, tao Tháo đại hội quần thần, nghe xong mọi người nói rõ tưởng tận khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra sau, liền nói với mọi người nói, các vị ở đây dĩ nhiên lâu này, có thể có nghĩ đến làm sao cướp đoạt cái kia Trần Thương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ không nói. Sau một hồi lâu, mới có Chương Cáp ra khỏi hàng nói, quân địch thủ dững, Trần Thương lại cấp thiết khó hạ, trừ ra mấy công, không, có biện pháp. Chỉ là manh công tất nhiên tổn thất to lớn, có thể sẽ cái được không đủ bù đắp cái mắt. Tao Tháo nghe xong Trương Cáp mà nói, vừa nhìn về phía những người khác, mọi người cũng dồn dập phụ họa, biểu thị đồng ý Trương Cáp cái nhìn. Tao Tháo nói, "Mạnh công nói như vậy có lý. Chỉ có điều cái được không đủ bù đắp cái mất thuyết pháp, cô cái nhìn những khác, bây giờ Lưu bị đã cư có nha đình, lại hung binh vây quanh Thượng Khuê. Chẳng phải biết, uống lương chi phú, không gì bằng lũng hữu. Nếu là quân ta ở đây đã lâu, một khi Thượng Khuê bị phá, lương châu, Lũng hưu đều bị ngăn cách, tổn thất kia mới là thật sự to lớn." Mọi người nghe xong, tất cả đều lặng lẽ. Liền ngay thứ hai, Tao Tháo liền không chút do dự xuất lĩnh đại quân xuất kích, đi Mạnh công trấn Thành. Trời dương mới ra không lâu, mấy chục vạn đại quân liền dĩ nhiên trưng bày tại Trần tường thành ở ngoài, binh khí trong tay áo giáp ánh ánh mặt trời, lập loại ánh sáng, như muốn phệ người đồng dạng. Theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng, cổ, hiệu tiếng cùng nổi lên, đại quân dựa vào chỉ huy bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng về thành tường đánh giết ma đi, thang mây, xung xa các từng bên hiện thị uy. Mà trên tường thành, vàng lỏng, mũi tên, hòn đá, cổ vũ các càng là không dứt mà xuống, vô số tạo binh còn chưa bò lên trên đầu liền bị tấn công mà rơi dụng ở mặt đất, đau thương không ngừng. Nhưng mà Tào Tháo đối đám này cảnh tượng khác nào không nghe thấy, chỉ là rút ra bộ kiếm, đi tới trận sau. Đôn đốc chư quân, chỉ cho phép đi tới, không cho lùi về sau, dám có lùi về sau nửa bước giả chém. Hay là thật sự già rồi, Tào Tháo bất quá là tự mình động thủ chém mấy người sau đó, liền hơi mặt chút, đem bội kiếm giao cho Hứa Trử, để hắn cùng mình đốc chiến, Chu Diệt trốn lùi giả. Tại Tào Tháo cùng Hứa Trử Đôn đốc bên dưới, dám chạy trốn giả tất cả đều bị chu. Thấy tình hình này, chúng to nhỏ tướng sĩ hoàn toàn kinh ngạc ngơ ngác, dồn dập ra sức tử chiến về phía trước, không dám lui về phía sau nửa bước. Khả năng là phàn thành một trận chiến giao hấn, dẫn đến lúc này Tào Tháo càng kiên định mãnh công niềm tin, không ngừng đại quân đánh giết. Trương Phi, Ngụy Diên tại trên tường thành, như thấy đối phương thang mây đến, liền để phóng hỏa tên nốt chì, thang thượng quân sĩ có bao nhiêu thiếu chết người, như thấy đối phương xung sa đột kích, liền vận thạch đập chi, xung sa đều bị tổn hại. Tào binh bảy mảnh công, đại quân tổn thất nặng nề. Vậy mà lúc này Tào Tháo nhưng là dường như không thấy, một lòng bất kể tổn thất, muốn hạ trần thường, lệnh lại quân xoay chuyển, không ngừng ngủ đêm tấn công, không có nửa phần nghỉ ngơi. Cũng không phải là Tào Tháo quá mức độc nhất, mà là phải đi Trần Thường vị thủy nói đi Lũng Hưu đón bị, nhiên muốn hạ thương, không đến lúc đó Trương Phi ra, liều mạng đứt mất nói chính mình quân đội tất nhiên bất chiến mà hội. Hai phe khốc liệt chém giết, công phòng trung gian, không biết qua bao lâu sau đó, Trần Thương thành nội hỏa tiến rung hết, cổ du dùng tuyệt, Tào quân rốt cuộc rựa vào dư dũng leo lên tường thành. Tào Tháo thấy sĩ tốt đang thành, không khỏi đại hỉ không nớt, liền vội vàng điều trướng các, Quách Hoài, Tào Hồng, vương song các tướng lĩnh trước tiên thân sĩ tốt lãnh binh đi vào công thành. Trướng các nghe được mệnh lệnh sau, tự thang mây đầu tiên đang thành, giết hơn 10 người, trong khoảng thời gian ngắn, ít có người dám tiếp cận. Trương Phi thấy thế, vội vã lại đây địch lại Các, cùng hắn một trận dễ dết. Hai người chiến bất quá ba hiệp, một bên khác quách hội cũng đem người đăng thành mã lên, Ngụy Diên thấy, vội vã lênh binh đi lại. Lại không lâu lắm, Tào Hồng, Vương Song, Hát Chiêu các Tào quân chúng tướng cũng hăng hái phát lực, dồn dập leo lên đầu tường. Theo Tào quân đăng thành mã thượng càng ngày càng nhiều, Trương Phi Ngụy Diên quân dần dần không chống đỡ được Tào quân thế tiến công, bắt đầu liên tục bại lui. Trương Phi Ngụy Diên hai người, thấy Tào quân đăng thành, việc không thể làm, liền thuận thế linh quân lui ra trận đường, vọng nam mà đi, đến thú, núi, ở cạnh sông Hạ trại, đóng trụ này Thương đạo Nơi đây giữa hai ngọn núi bất quá 500 mét, Trương Phi hai người đem doanh trại chế định, liền bế tắt con đường. Dù có thiên quân văn mã, cũng khó trộn qua. Quả thật một người đã đủ giữ con hải, vạn người không lại địa phương. Một bên khác, nhân Tào Tháo điên cùng mánh công, trải qua trận chiến này, tuy rằng đánh chiếm trần thương, nhưng Tào quân chết khá nhiều, thương vong 6 vạn có thửa, Trương Phi ngụy diên quân tổn thương gần vạn, song phương tổn thương so rất lớn. Mà một bên khác, Tào Tháo thấy Trương Phi ngụy diên lui quân mà đi, vội vàng lệnh trường tốt nhất một đường giết tới Vũ Đô Hà Trì, chặt đứt Lưu bị vận chuyển lương thực rựi vào Kỳ Sơn đạo. Đã như thế, đang ở Lũng Hữu Lưu bị đại quân tất nhiên cạn lương thực, chỉ có thể lĩnh quân trở ra. Đến lúc đó quân ta lại thừa cơ đánh lén, có thể một trận chiến mà bắt Lưu bị, ra cắt lựa vậy. Trương Cáp nghe được mệnh lệnh, liền vội bận bịu lĩnh một đạo đại quân hướng Trương Phi Ngụy Diên quân truy sát mà đi. Trương Cáp một đường chạy băng băng, binh đến lương tuyển thú, chỉ thấy nơi đây con đường hẹp hòi, Trương đi. Liên chiến, đi một báo Tào Tháo. Tào Tháo nghe xong, liền tự mình tới chỗ này, quan sát địa thế sau Liên hướng mọi người nói, nơi đây vô cùng hay hỏi, đại quân không chiến khai được, dù cho manh công, quân địch mỗi lần cũng chỉ cần đối mặt chút ít quân ta, phí công chịu chết mà thôi. Tuy rằng như thế, nhưng nếu có thể thành công, tiền lời khá lớn, như trước không ngại thử một lần. Dứt lời, liền muốn chuẩn bị lệnh manh công một phen lại tính toán tiếp. Nhưng mà còn chưa há mồm, đã có trướng cấp làm người đến báo nói, trước khi cùng Ngụy duyên Trần Thương đạo hẹp hỏi chỗ liền hạ hơn 10 trại, mặc cho khiêu chiến, chỉ là thủ vương không ra. Tào tháo nghe xong, kinh nói, đã như thế, từng bước manh công, chỉ sợ tổn binh vô ích. Liên liên lanh binh trở lại Trần Thương, Tào Tháo rủ 4 vạn nhân mã cùng Hát Triều, làm hắn canh gác Trần Thương Thành. Lại lệnh đến đây trợ chiến Tây Khương Việt cắt Nguyên Soái, nhã đàn thừa tướng Lĩnh Bản Bộ Khương binh 15 vạn đi đường vòng chuyển đi Lũng Sơn nói, tự Tây Bắc đi lấy Nga Đình, lại gặp cùng tại Lũng Hữu. Lại lệnh Trương Ký, tô tát 2 người lãnh binh ngựa 5 vạn, cùng Việt cắt Nguyên Soái cùng đi Lũng Sơn nói đi lấy Nga Đình, sau đó lên phía Bắc Đi Bình Định 3 hồ cùng với Tây Lương phản loạn chư quận. Tất cả cũng lưu bị tranh lũng hữu năm quận, thiên thủy, quản nghị, nam an, lúc tây, vũ đô. Đồng thời cũng có thể kiềm chế Lưu Bị lại quân, tránh khỏi Lưu Bị phân quá nhiều binh mã lên phía bắc chi viện Lương Châu phản quân. Một bên khác, giờ khác này quân Vũ thì đang dẫn dắt đông đảo các tướng sĩ đang làm chặt giáo chán, chắc người có chủng loại sự tỉnh. Dù sao này lúa nước tuy rằng có thể phòng sâu bệnh, nhưng cũng phòng không được chim bay cá nhảy đến gieo vạ, cần thiết biện pháp hay là muốn có. Quy 1 chương 82, Khương Duy. Chương 82, Khương Duy. Giáo tư liệu trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem nơi này khắp nơi đều có bụi gai trực tiếp đem ra dùng. Chỉ ít khai hoang phần lớn đất ruộng đều là làm ra cái dây ngăn cách, sau đó phóng hỏa khai hoang, mới sẽ như thế nhanh khai hoang hoàn thành. Nhưng cũng bởi vậy dẫn đến bây giờ làm rào chắn còn muốn mặt khác đi kiếm bụi gai. Hơn một vạn người khổ cực phân đấu, vẫn hoa phí hết mấy ngày, lúc này mới vòng quanh bên bờ vây quanh một đạo bụi gai rào chắn. Theo rào chắn hoàn thành, rất nhanh sẽ đem ruộng lúa cùng bên ngoài đất hoang ngăn cách ra, bên trong là một mảnh ruộng lụ, bên ngoài nhưng là khắp nơi cỏ dại. Giang Công Chu thương hết sức cao hứng nói với Quan Vũ, rốt hoàn thành. Bất quá Quân Hầu, kiến vật này thật sự có đại tác dụng sao? Quan Vũ cười nói, chỉ ít lúc buổi tối, những khí lực nhỏ bé tẩu thú không tốt sông tới trà đạp. mà đại tẩu thú cho dù phá tan rào chắn, có ít nhất rõ ràng vết tích có thể theo, thuận tiện ngày sau truy kích hoặc là mai phục đánh giết. Nếu phòng tẩu thú rào chắn hoàn thành, như thế bước kế tiếp liền tự nhiên là làm phòng loài chim loạn nhập người rơm. Nghĩ như vậy, Quan Vũ liền để Chu Thương giám công người dơm chế tác. Người rơm đồ chơi này tại trong truyền thuyết, nhưng là lúc trước ra cắt lượng thuyền cổ mượn tên sau, có rơi vào trong sông người của bị ngư ông câu đi. Ngư ông tay đem người của hướng về trong ruộng ném một cái liền đã quên. Sau đó đến cốc vũ thời tiết, dĩ nhiên phát hiện người rơm sợ tại trong ruộng, nguyên bản đàn vụng cốc làm ruộng chuột không đến, chộp mổ cốc loại chim tức bay đi, loại miêu lớn lên trình tề khỏe mạnh. Sau đó tin tức này như xuân như gió thổi khắp cả nông thôn, các nông dân đều dựa vào tại đồng ruộng quấn lên người cỏ, sau đó phát triển đến mùa thu hoạch, là phòng chuột phòng chim cũng quấn lên người cỏ, này biện pháp thật sự có rất tốt hiệu nghiệm, vì lẽ đó lưu truyền xuống. Truyền thuyết là thật hay giả tạm thời để một bên, nhưng người rơm tác dụng thật là có, đặc biệt nếu như có thể làm một người theo gió phiêu lãng đồ vật, hiệu quả liền tốt hơn rồi. Tại quan vũ thao thao bất tuyệt truyền vào bên dưới, Chu Thương không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ: Không nghĩ tới quân sư lúc trước tuyển cổ mượn tên còn có bậc này tiếp sau. Vì đuổi tiến độ, người râm cái khung cũng không có đặc biệt đi tìm tốt một chút tư liệu, trực tiếp dùng tiện tay có thể thấy khô trúc, làm chi các làm, to nhỏ không để ở. Vốn nên là dùng râm dạ làm thân thể, cũng là không có tư liệu, chỉ có thể cầm hiện hữu có dạng tùy tiện một biên, cũng là thế thân dùng. Mấy ngày sau, nhìn trước mắt tất cả quan vũ là hết sức hài lòng cùng cao hứng, gật đầu mỉm cười không ngừng. Cùng lúc đó, Tây Thương Việt cắt nguyên soái cùng binh tổng cộng 20 vạn, ngày đêm không ngừng mà tấn công Mai đỉnh, liên tục chiến một tháng có thừa, lúc này mới đẩy lùi canh gác nhai đỉnh mã đà. Sau đó Tây Khương Viện cắt mên soái, nhã đang thừa tướng lĩnh 15 đại quân xuôi nam, muốn sẽ cùng Tào Tháo tại Thượng Khuê. Ma Chân Ký, Tô Tác hai người, thì lãnh binh lên phía bắc đi bình định hưởng ứng lưu bị an định quận. Mà lúc này đang ở Lũng Hữu bên kia lưu bị đại quân, tại nhiều lần đánh bại Hạ Hầu Bá sau, lợi dụng đại quân đem hắn vây nhốt tại Thượng Khuê trong thành, ngày đêm tấn công liên tục. Vốn định qua muốn chia quân đi trợ mã đại cố thủ, nhưng mà binh tướng còn chưa xuất phát, Tào Tháo dĩ nhiên xuất lĩnh đại Quê, Bá, cùng ở cùng Một bên khác, Các quận huyện dồn dập hưởng ứng Lưu Bị đại quân, Ân Bình Thái thú không muốn đầu hàng bị bộ tướng giết chết, hiến thành trì. Vũ Đô Thái thú thấy Lưu Bị thế lớn, trực tiếp mở cửa đầu hàng. Lũng Tây quận cùng Thiên Thủy quận cảnh nội các huyện đại thể mở cửa hiến hàng, chỉ có Lũng Tây quận trị tướng Vũ, Thiên Thủy quận trị huyện ký hai nơi từ từng người thái thú lãnh binh canh gác, vì vậy thủ vững không hàng. Lúc đó, nghe nói Lưu Bị đại quân đột kích, Lũng Tây quận hạ chứ huyện tất cả đều hắn xong mọi người đầu hàng hỗn ngư, nhất thời giận nói, ta làm thu, lấy nghĩa chính là phận. Nếu như có người muốn đầu hàng lưu bị, đổi được phú quý, có thể chặt bỏ ta thủ cấp hướng thủ quân tranh công sĩ thượng. Du Sở thống trị lũng tây quận, vô cùng đến tương đối lại dân tri tâm, lúc này nói đến đây ngữ vừa ra, mọi người liền không còn dám nhiều hơn ngôn ngữ. Du Sở thấy mọi người tuy không tiếp tục nói hàng, nhưng sợ hãi giả y nguyên rất nhiều, liền còn nói đến, nếu như xuyên quân tiến công hung mãnh, thành không thể thủ, đến lúc đó lại đem đầu của ta cẩm hiến cho ra cát lượng, tự nhiên cùng các ngươi không liên hệ, dân chúng cũng sẽ không gặp càng lớn hơn đột hắn. Mọi người nghe xong Du Sở trước sau ngôn ngữ, đều nói, thái thú cao thượng, chúng ta nguyện cùng thái thú tử thủ tương ngũ thành vẫn không hài lòng. Liên Mã Siêu phụng mệnh Hưng binh tới lấy lung tây thời gian, dư sở chú đóng Tân Vũ, thành nội sĩ khí từ lâu phân trấn, thanh niên trai tráng nam tử đều đi thủ thành, già trẻ nữ tử lên một lượt trận trộn tại đà thổ. Bởi vậy Mã Siêu tấn công hơn 10 ngày, lại không thể khắc, không khỏi vô cùng phiền muộn. Cùng lúc đó, Thiên Thủy thái thú Mã Tuấn tụ tập công thảo lương tự, chủ bộ doanh trưởng, chủ ký lương kiền các mọi người thương nghị nói, Lưu Bị này thế tới lớn, làm sao Công tự nói, phản, danh, cũng cơm ấm canh lấy nên Lưu Bị. Huyện ký bây giờ tứ cố vô thần, một khi lưu bị lãnh binh kéo tới, chỉ sợ trong một sớm một chiều liền rơi vào quân địch tay. Lĩnh quân đối kháng, không khác nào lấy chứng chọi đá, không bằng đầu hàng là hơn. Mã Tuấn nghe vậy nói chuyện, ta thủ quốc gia tín nhiệm cùng trọng dụng, lúc này mới có thể là thiên thủy quật thú, bây giờ quận huyện nguy cấp, có thể nào lúc này quỷ gói hành địch. Chủ ký Lương kiến nghe xong, liền mở miệng nói, tuy rằng như thế, nhưng huyện ký khó thủ, nhưng là sự thực, không bằng lợi dụng lúc xuyên thuộc đại quân chưa đến, đốt lương thảo, bỏ thành buôn ba thực quê, đi đầu hạ hầu tướng quân làm sao. Chủ bộ Thưởng cũng mở miệng đồng ý nói, lương chủ ký nói có lý. Huyện ký binh vi ngựa ít, làm sao lâu giải thủ? Bỏ thành chạy trốn tự quê, mới là thượng sách." Mã Tuấn nghe xong, chầm tứ nửa khắc mới nói, hai vị nói thật phải. Hiện tại Mã Tuấn dự định bỏ thành mà lúc đi, phía dưới một thiếu niên hăng hái ra khỏi hàng nói, thái thú cần gì sợ hãi? Mỗ có một kế, tất có thể khiến cho đến công huyện ký quân địch chết không có chỗ chôn." Mã Tuấn nghe có người nói chuyện như vậy, trong lòng không khỏi đại hỷ, vội vàng nhìn tới, nhưng là Khương Duy. Khương Duy phụ thân Khương Quính từng là Thiên thủy quận công tạo, Khương, loạn, động thân vệ thú, chết ở chiến trường, vì vậy Khương Duy tự tứ quan là trung Lang, Thiên thủy quận quân. Hay là lại qua mấy năm, Mã Tuân sẽ đẹp đẽ cho hắn, vậy mà lúc này hắn bất quá chỉ là thiếu niên mà thôi. Theo Mã Tuân, bất quá là cái ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức tiểu tử mà thôi. Liền, Mã Tuân nguyên bản mừng rỡ tâm tình nhất thời tan thành mấy khói, chỉ là từ Tô nói, bác ước vì nước kiến công tâm tình ta đã biết. Nhưng mà lần này đến đây đánh chiếm huyện ký chính là Quan hương cùng Trương Bao. Hai người này đều là tướng môn đời sau, Quan hương chi phụ càng là vì chấn hoa hạ quân vũ, bác ước không muốn coi thường, mà quân địch nhiều lính thế lớn, không bằng lui về thượng khê vi rượu. Quy 1 chương 83, phá tiểu con chương. Chương 83, phá tiểu con chương bút thu các tiểu thuyết đề cử đọc, một ý nghĩa vĩnh hằng, thánh cơ, bất hủ phàm nhân, thiên đạo thư viện, nhân hoàn kỷ, vũ thần kỷ, võ đạo tông sư, tuyệt thế chiến hồn, siêu phàm truyền, cái thế đế tôn, công tử bổn ta hoàng, hiệp hành thiên hạ, khủng bố phát thanh. Khương Duy nhưng phản nói chuyện, cha danh chấn thiên hạ, cùng hắn tự thân năng lực có quan hệ gì đâu? Cho tới quân địch nhiều lĩnh việc, không đáng để lo, chẳng phải biết, binh không ở nhiều, tại điều khiển mà thôi. Mã Tuấn nghe Khương Duy nói như thế, cảm thấy kỳ dị, rồi mới lên tiếng, đã như vậy, bá có thể đem kế nói ra, chúng ta mọi người sau khi thường nghị làm tiếp tính toán. Khương Duy lúc này mới nêu ý kiến nói: Quan Hưng Trương bao lần này đến đây, chỗ đi qua, chúng huyện đều hằng, kỳ tâm tất nạo. Đãi hắn đến huyện ký, thấy quân ta không hàng, tất nhiên đến đây công thành, tung không đến công thành, cũng tất đích thân tới dưới thành gọi ta các đầu hàng. Đến lúc đó thái thú có thể chia quân ba đường, hai đạo nhân Mã Mai phục tại ngoài thành, người cùng một con đường ngựa tại tướng địch công thành hoặc chiêu hàng thời gian tự thành nội đột nhiên rất ra, quân địch không ứng phó kịp bên dưới, tất nhiên cùng ta hôn chiến một đoàn. Đến lúc đó lại lệnh hai đường phục binh cùng xuất hiện, quân địch tất nhiên đại bại mà về, nếu là số may, tướng địch cũng có thể bắt. Mã Tuân nghe xong Khương Duy lời nói, Tuy rằng cảm thấy có chút đạo lý, nhưng lại có chút nửa tin nửa ngờ, do dự. Khương Duy thấy Mã Tuân như thế, liền cắn răng lần nữa mở miệng nói, kế này tất nhiên không sai, thái thú thử một lần liền biết, nếu là sai lầm, thỉnh chém mua đầu. Mã Tuân nghe Khương Duy đều nói như vậy, lúc này mới quyết định đến thử một lần kế sách này, liền phân Khương Duy mai phục trong cửa thành, tự cùng lương tự các lính người cùng một con đường ngựa đi ngoài thành mai phục. Cùng lúc đó, Quan Hưng, Trương Bao hai người, xưa nay đến Lũng Hữu lũ sau, cùng Lưu Bị cùng đánh trận, qua điều khác. Chờ sau đó Lưu Bị binh lâm thượng khôi thời gian, chưa quân làm hắn hai người lấy thiên thủy quận, một đường chỗ đi qua định viện tất cả đều sợ hãi, hoàn toàn canh chừng mà hàng, không dám có nửa điểm ngăn cản. Nhưng mà chờ binh mã tới gần Thiên Thủy quận trị huyện ký thời gian, đột nhiên tiền đội thám tử phi ngựa đến báo hai người nói, Thiên Thủy quận thú Mã Tuân tử thủ lên ký, tự không đầu hàng. Trương Bao nghe được điện báo, giận dữ không ngất nói, hắn trung vương hung binh thảo tập, một đường qua, hoàn toàn canh chừng mà hàng, lượng này thay nhỏ, giáp tâm làm vậy tự đại, muốn đối kháng thiên quân. Nói xong, liền muốn lênh binh đi vào công thế, vội nói, quân địch không biết sống chết, to gan cự đại quân, nghĩ đến là không biết quân ta nhân mã chi chúng mà tôi. Ta hai người có thể liệt trận tại huyện ký dưới thành, làm hắn biết đến quân ta tuy vũ hùng tráng, sau đó có thể chiêu hàng. Nếu là quân địch như trước không hàng, đến lúc đó lại tấn công cũng là không mượn." Trương Bao nghe xong khuyên cáo, lúc này mới ấn xuống lửa giận trong lòng nói chuyện, lời ấy đại thiện. Sau đó hai người liền lánh binh tại trước, vọng huyện ký mà đi. Binh đến dưới thành, quan hương thấy trên tường thành, cờ sĩ chỉnh tề, không khỏi nói chuyện, quân địch như thế chỉnh tề, chỉ sợ hôm nay chiêu hàng không được sau, cũng là nhất thời khó công." Chương bao nói, an quốc lời ấy có lý. Sau đó Trương Bao thúc mà ra đi tới trước trận dưới thành, nắm tiên chỉ về thành lâu, liền muốn mở miệng chiêu hàng thời gian, đột nhiên cửa thành mở ra, từ nội bộ giết ra một bưu quan đến. Trước tiên một viên tiểu tướng phóng ngựa mà ra, cầm trong tay chuẩn thường, đến thẳng trước bao. Chuân Bao không hứng phó kịp bên dưới, bị hắn một thương đâm lạc mũ giáp, vội vàng quay ngựa trốn về trong trận. Khương Duy thừa cơ huy binh đánh lẻn. Cùng lúc đó, trận thượng quan Hưng ở cửa thành mở, cũng gấp bận bịu huy binh tiến lên. Hai bên nhân mã, nhất thời chiến một đoạn. Quan Hưng tại bên trong đại trận, liên tục chỉ huy, liền tại đại quân lấy ưu thế tuyệt đối binh lực vây Khương Duy nhân nhiên đại quân sau Hai bên tiếng hò reo đại trấn, chính là Mã Tuân cùng Lương Tự theo kế hoạch lẫnh binh giết ra, đánh thẳng Quan Hưng Trương Bao hộ quân, hậu quân nhất thời đại loạn. Cùng lúc đó, huyện ký thành lâu bên trên cũng cổ vũ hò hét đáp lời, Quan Hưng Trương Bao đại quân sĩ tốt nhất thời loạn tung tung kẹo, tranh tướng chạy trốn. Quan Hưng Trương Bao hai người thấy thế, vội vã quá lớn, nhưng là không ngăn cả nổi. Hai người thấy việc không thể làm, vội vã dẫn dắt thân vệ, giết ra khỏi trung đây. Chiến hậu thu nạp bại binh, thanh điểm nhân mã, nhưng là tổn hại quá nửa, liên liên lùi 30 dặm vừa phái mã đi báo Lưu Bị. Một bên khác, Lưu Bị đại quân đã công phá Thục Quệ. Hạ hầu bá cùng vương xong các liệu mạng giết ra thành đi, vọng hướng Đông Bắc Quảng Ngụy quận quận trị Lâm Vị huyện mà đi, Lưu Bị thừa thế truy kích, lại lãnh binh vây quanh Lâm Vị huyện. Hiện tại Lưu Bị đại quân bao vây Lâm Vị huyện không lâu, đột nhiên tả hữu đến đây báo nói Trương Phi lĩnh mấy chục người đến đây cầu kiến. Lưu Bị nghe xong Kinh Hải nói, Dực Đức làm sao đến nơi này, hẳn là Trần Thương cùng Trần Thương đạo tất cả đều thất thủ. Ra Cắt Lượng Trần An nói, chúa công không nên sầu lo, trước hết nghe Dực nói như thế nào toán Bị liền từng cái hắn kể rõ. Sau đó ta thấy Tào Tháo thối lui, liền lệnh Ngụy Diên đóng giữ thành trại, bản thân lĩnh mấy chục người đường nhỏ lấy đường nhỏ mà đến, vì vậy trước tiên Tào Tháo một bước. Lưu bị nghe xong vui mừng nói, may mà Tam Đệ tới kịp, nếu là chờ ta công thành thời gian, Tào Tháo xuất binh tại ta hậu phương, hậu quả khó mà lường được. Liền Lưu bị vội vã hạ lệnh giải quảng Ngụy quân vòng đây, lệnh binh lui về Thượng Khuê đóng quân. Binh mã vừa tới Thượng Khuê, lại có khoái mã đến đưa tin, Tào tướng Trương Ký Tô Tắc cùng Tây đỉnh, Tắc lên phía Lưu Bị nghe xong, cũng quyết tìm đến ra cắt lượng do hỏi, Tây Khương Việt cắt tự bắt đến, Tào Tháo Lênh Minh tự đi về đồng, hai đường binh đến thời gian, quân ta đem hai mặt thủ địch, có thể làm gì? Ra cắt lượng nghe xong Lưu Bị lời nói, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, chúa công không cần sầu lo, Tào Tháo giả dối, cấp thiết khó phân thắng bại, nhưng mà Tây Khương Thiết Xe tuy có dũng giành, nhưng cũng không biết binh pháp tuyệt diệu. Kế trước mắt, có thể làm người tại thượng khôi cùng Tào Tháo tướng tự, trước tiên phá Tây Khương binh, trở lại cùng Tào Tháo quyết chiến. Lưu Bị nghe xong, cảm thấy vô cùng có lý. Liên Thăng triệu tập chúng hỏi, Lần này Tây Khương Việt các nguyên soái cùng Nhã Đan thừa tướng Lệnh binh ngựa 15 vạn tự bắt ma xuống, đến trợ trận Tào Tháo đoạt lại Lỗ Hữu, ai dám Lệnh binh đi phá này đạo nhân mã. Tiếng nói vừa dứt, dưới trướng Hoàng Trung hang hái ra khỏi hàng nói, "Ngỗ Nguyên Thịnh Tinh binh ba và người, đi phá Tây Khương binh mã." Gia Cắt Lượng thấy Hoàng Trung nói như thế, cố ý nói chuyện, Tây Khương thiết xa binh hùng mãnh dị thường, tiến lấy thiết xe xung kích, thủ lĩnh thiết xe là Thành, đi tới như ý, tiến tới như thượng, lão tướng quân không thể khinh định. Hoàng nói, lực, nhưng mà không nhìn được binh pháp cơ yếu, đừng nói hắn có 15 vạn người ngựa, dù cho có 20 vạn, ta làm sao sợ?" Liêu bị khen ngợi dũng, liền phân phối Lãnh binh 3 vạn người cùng Hoàng Trung, làm người đi phá Tây Khương binh. Hoàng Trung Lãnh binh ngựa đến Lũng Sơn đầu đường cách đó không xa, quan sát xung quanh địa lý địa thế sau đối Phó tướng Trương chử nói: "Nơi này thật là thích hợp mai phục, ngươi có thể Lãnh binh ngựa mai phục nơi này, ta tự Lãnh binh đi dự địch quân. Đại hắn hành quân quá nửa thời điểm, ngươi có thể hướng binh ra." Trương chử nghe xong, liên tục đồng ý, chợt Lãnh binh mà đi. Quy 1 chương 84, Thiết sa binh uy. Chương 84, Thiết sa các tiểu thuyết để cử một ý nghĩa vĩnh hằng, Bất Hủ nhân, Thiên đạo thư viện, Nhân kỷ, Vũ thần kỳ. Vô đạo tông sư, tuyệt thế chiến hồn, siêu phàm truyền, cái thế đế tôn, công tử Phật Tạng Hoàng, hiệp hành thiên hạ, khủng bố phát thanh. Lại nói Tây Khương Viện các Nguyên Soái cùng Nhã Đan thừa tướng hai người, tự rước ngay đỉnh sau, liền cùng Trương Ký Tô tất hai người hai nơi triều quân, lĩnh 15 vạn đại quân hướng lên trên khê mã tới. Vinh đến giữa đường, bỗng nhiên thấy đằng trước đùi bẩm bất ngờ nổi lên, liền lệnh binh mã bày ra trận thế, sau đó Viện các Nguyên Soái thúc ngựa mà ra, đi tới trước trận, nóng về nơi quân ma đến. Quan sát chỉ chốc lát sau, nhiên, Viện các to không nớt, mọi kinh hỏi, Nguyên Soái gì cười. Việt Cát Nguyên Xoái nói, "Ta cười lưu bị tuổi hạ không người, dĩ nhiên điều động một lao ông tóc trắng làm tướng lĩnh, đến đây chứ ta. Lượng này lão ông, bất quá vẹn vẹn chịu chết mà thôi." Chờ Hoàng Trung binh đến, hai quân đối viên thời gian, Việt Cát Nguyên Soái thúc ngựa bước lên trước, lấy tiên chỉ Hoàng Trung cười nói, lưu bị thủ hạ là không người sao? Dĩ nhiên khiến ngươi xuất chiến. Ta như giết ngươi, chỉ sợ dơ ta danh, ngươi có thể mau lui, ta không giết ngươi." Hoàng Trung tại trước trận nghe xong Việt Cát Nguyên Soái nói tới ngữ, không khỏi cao cả giận nói, cùng bất lão, ngươi mà hỏi qua trong tay ta bảo đao, chờ lại nói chuyện." Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, trực tiếp liền thúc ngựa vung đao mãnh ra, đến chiến việc cắt nguyên soái. Hai ngựa tương giao, một trận chém giết, ước chiến 30 hiệp sau, hoàng trung liền hư hoàng một chiêu, quay ngựa giả bại mà đi. Tây Thương viết cắt nguyên soái, bản tự cao tuổi trẻ lực trắng, bây giờ thấy lão ông tóc trắng dĩ nhiên có thể cùng hắn chiến đấu 30 hiệp, trong lòng cũng không khỏi thầm khen, này lao ông khi còn trẻ tất nhiên là cái nhân vật anh hùng. Liền, không biết hoàng trung là giả bại dụ địch hắn, lúc này làm rộng lượng hình dáng, cao giọng hét lớn, lão ông pháp thành thạo, quả anh hùng, tự thoát thân đi thôi, ta không nhân cơ hội đổi Nói xong, viết cắt nguyên quả chậm rãi mà đi không có nhân cơ hội đánh lén Hoàng Trung quân. Một bên khác, Dạ bại dụ địch Hoàng Trung, nghe xong việc Cát Nguyên soái cao giọng kêu to, tức khắc sạm mặt lại. Lần này được rồi, không chỉ là dụ địch không có dụ đến vấn đề, sau nếu như không thể bại hắn, chỉ sợ một đời anh danh đều phá hủy. Nhưng mà, thấy việc Cát Nguyên soái không có mắc lựa Hoàng Trung, bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi 20 dặm nơi hạ trại. Ngày thứ hai, việc Cát Nguyên soái mang binh hành quân mà trước, bỗng nhiên tự phía trước giết ra một đội nhân mà đến, vội vã nhìn lại, nhưng là lão tướng Hoàng Trung. Hoàng Trung lại càng không tiếp chuyện, cầm đao phóng ngựa, đến thẳng việc Cát Nguyên soái mà tới. Việt Cát Nguyên Soái thấy thế, tức khắc nội giận nói: "Hôm qua ta mới thả ngươi đi, hôm nay sao dám trở lại? Người ông lão này vì sao như thế không tiếc tính mạng?" Dứt lời, liền tay vặn truy sát, phóng ngựa lên chiến hoàng trung, hai ngựa giao tiếp, một trận dễ quyết, lại là chiến 30 hiệp, hoàng trung lần thứ hai quay ngựa xoay người, giả bại mà đi. Việt Cát Nguyên Soái thấy thế, lại càng không truy đuổi, mà là dơ giòi cao giọng kêu cần nói: "Ông lão, về nhà ông tôn đi mới là chính sự, lại ra chiến trường, chỉ có thể không công làm mất mạng." Ngay đêm đó, nhà đan thừa tướng tới gặp Việt Cát Nguyên Soái, nói với hắn: "Này lao tướng vừa bại lại chiến, liền lui lại 2 ngày." Tất nhiên là ám hoài quỷ kế, không thể không đề phòng. Việc Cát Nguyên Soái lại nói, thừa tướng lo xa rồi, cỡ này lao tướng, qua tuổi thất tuần, có thể cùng ta đại chiến 30 hiệp, đã là hiếm thấy dụng tướng. Bởi vì thể suy khí nhược mà bại, chính là thái độ bình thường. Hôm nay trở lại, nghĩ đến là không cam tâm mà thôi. Lại nơi nào sẽ có quỷ kế gì đây? Liên Nhã Đan thừa tướng lặng lẽ không nói. Ngày thứ ba, việc Cát Nguyên Soái lần thứ hai lãnh binh tiến lên thời gian, Hoàng Trung lần thứ hai lãnh binh dễ ra. Viết Cát Nguyên lại vẫn tốt như thế, không khỏi giận mặt la nói, lão rất biết chết. Lần trước ta thương người Vũ Dũng, cứ không giết ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế ngu xuẩn mất hồn, khôn, không biết sống chết. Cũng được, hôm nay ta sẽ giúp đỡ người. Dứt lời liền vãn truy thúc ngựa, đến thẳng hoàng trung mà tới. Một bên khác hoàng trung, thấy việc Cát Nguyên Soái nén giận đánh tới, cũng thúc ngựa lên chiến, lần này chiến bất quá mười mấy lần hiệp, liền quay ngựa xoay người, xuất lĩnh chúng quân mã chạy. Mà lúc này giận tím mặt mày việc Cát Nguyên Soái thấy hoàng trung chạy trốn, đâu chịu vùng tha, trực tiếp huy binh đánh lén, binh đến đường, nhiên hai bên một vàng, bên trong, số cờ dựng lên, tiếng phóng lên trời. Hoàng Trung bộ tướng chướng chữ, thấy Viết Cát Nguyên xoéis tiến vào Mai Phục Quyên, liền lệnh binh giễt ra. Cùng lúc đó, Hoàng Trung thấy phục binh ra hết, liền cũng quay ngửa quay đầu lại, lệnh binh giễt trở về. Không ổn, chúng quân địch Mai Phục rồi. Viết Cát Nguyên xoéis thấy thế, nơi nào còn không rõ bản thân là chúng quân địch như kế, liền vội vã chỉ huy đại quân phòng ngự. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Tây Thương quân tốt đem thiết xe rồn dập đầu đuôi liên kết, làm thành viên hình, mà trên xe trải rộng binh khí, trong khoảng thời gian ngắn ngắn, nào đứng lên tấp tường thành đồng dạng. Linh tới gần, trừ ra phần nhỏ ngoại vi quân tốt ở ngoài, Cái khác Tây Khương binh từ lâu chuẩn bị xong xuôi, trực tiếp liền xe phòng thủ, Hoàng Trung đại quân không thể kiến công. Hai phe đối lập hồi lâu sau, Hoàng Trung thấy việc không thể làm, liền hạ lệnh đánh trung tu binh, lùi 10 dặm hạ trại. Một bên khác, tương Dương của nội, quan Vũ lưu lại 5000 người quản lý luô nước, phòng ngừa chim bay cá nhảy tập kích. Sau đó, liền lãnh binh mà về. Buổi tối hôm đó, quan Vũ đang muốn đi tìm Vương Phụ thời điểm, hắn cũng vừa vặn tìm đến quan Vũ. Quan Vũ thấy Vương phủ, làm trước tiên mở hỏi, Cốc Sơn tới đây, là có chuyện gì yếu không phải? Vương phủ thấy quan Vũ mở miệng, cũng không lời thừa, há mồm nói chuyện. Lần này mạ tuy rằng có một phần làm lỡ lương, nhưng trùng quý miễn cũng gieo. Bất quá vẫn như cũ không đủ nhân lực. Tiếp xuống tới Tiêu Hoa Tiêu, diệt côn trùng nổ có giống như là lại làm lỡ thời gian, chỉ sợ thu hoạch còn muốn lại giảm. Vì lẽ đó ta đang nghe quân hầu điều động tới đồn điền quân tốt bên trong, còn có một vạn người nằm ở nhàn rỗi bên trong, liền chuyên tới để đến đây mà dùng. Quan Vũ nghe xong Vương phụ từng nói, cười nói, việc này cực dễ, Quốc Sơn ngày mai có thể tìm Nguyên Phúc, ta làm hắn mang bình trợ ngươi chính là. Dừng một chút, Quan Vũ lại nói, kỳ thực Sơn này đến, vừa vặn là thời điểm, ta đang có việc muốn tìm ngươi tiến hành. Vương phủ hỏi: "Xin hỏi chuyện gì?" Quan Vũ nói chuyện, cũng không phải đại sự gì, chỉ là cần một chỗ thanh tịch chỗ, nhưng bởi vì muốn có thể chứa đựng hơn trăm thậm chí hơn ngàn người, có chút khó tìm. Vì vậy muốn cho quốc sơn sắp xếp một thoáng. Vương phủ nghe xong lời này, không khỏi cảm thấy kinh dị, liền hỏi: "Chứa đựng thành tài hơn ngàn người, không biết quân hầu là dùng tới làm cái gì? Nếu là làm luyện binh thao trường, tự nhiên dễ tìm, nếu là cái khác, đến xem tình huống." Quan Vũ nói: "Muốn kiếm một nơi chuyên môn dùng để huấn luyện to nhỏ tướng tá loại hình." Vương phủ nghi ngờ nói: "Huấn luyện to nhỏ tướng tá?" Quan Vũ cười nói: "Đúng là như thế." ta dự định sau này trong quân, phàm là thăng nhiệm đội trưởng, bộ tứ mã, hiệu ý, tướng quân vân cũng làm cho bọn họ lại đây vấn luyện một, hai. Từ xưa tới nay, hai quân giao chiến hiếm thấy nhất, liền đem sĩ một lòng cùng với có thể hay không như điều khiển cánh tay. Bởi vậy ưu tu trong quân bên trong trung hạ tầng nòng cốt tự nhiên ắt không thể thiếu. Nếu có thể để những thăng nhiệm to nhỏ tướng tá đối chiến trường phát triển càng nhạy cảm một chút, kiến thức quân sự phong phú hơn một chút, liền có thể càng tốt hơn lý giải cùng hoàn thành thượng cấp chỉ thị. Đã như thế, cứ kéo dài tình huống như thế, vừa có thể tăng lên ta phương tỷ lệ thắng, cũng có thể vì vậy mà tăng cao trung hạ tầng tướng tá tổn tại tỷ lệ chính khỏi có tướng tài chất hiểu. Còn có chính là bây giờ người đầu hàng qua chúng, nếu không bằng vào ta quân vốn có người là nô cốt, chỉ sợ sẽ có ưu hoạn. Nhưng nếu là lấy bọn họ là nô cốt, lại sợ bọn hắn bất cam trọng trách, vì vậy cần trước tiên huấn luyện một. 2. Quy 1 chương 85, Tào Tháo phá Khương Vương. Chương 85, Tào Tháo phá Khương Vương. Quân hầu nói có lý. Vương phủ nghe xong, gật đầu tán thành, chợt lại đặt câu hỏi, tuy rằng như thế, nhưng huấn luyện bọn họ ứng cử viên có thể có mặt mày. Quân hầu dự định tìm người nào đến giáo dục bọn họ. Quan Vũ cười nói, không giống như khác nhờ người khác, chỉ cần lệnh thăng nhiệm bộ tứ mã người. Chuyển thụ thăng nhiệm đồn trưởng người kinh nghiệm. Từ thăng nhiệm hiệu ý người, chuyển thụ thăng nhiệm tư mã người kinh nghiệm. Từ thăng nhiệm tướng con người, chuyển thụ thăng nhiệm hiệu ý người kinh nghiệm. Cứ thế mà suy ra. Như thế đồng dạng, liền có thể. Vương Phủ nói, an bài như vậy, tại hiện nay mà nói, vô cùng thỏa đáng. Tương dương hướng đông nam, nghiện núi Chi Bên, có một viện nhỏ, diện tích rất rộng, vốn là ngày xưa thái mạo hết thảy, sau là hạ hầu thượng cứ có, bây giờ không người ở lại. Có thể có thể dùng một lát Quan Vũ nghe xong Vương phủ sắp xếp, không có gì nghị, liền vừa truyền lệnh Kinh Châu các nơi đem sắp thăng nhiệm người phân làm mấy tốt, thay phiên tới đây mà luyện, vừa đem việc này tả thành tố biểu, khoé mã hiện tại Lưu Bị. Việc này vừa ra, Kinh Châu trên giới nhất thời ồ lên, nếu không phải Quan Vũ di vãng trung nghĩa đại danh cả thế gian đều biết, chỉ sợ toàn bộ Kinh Châu trên giới cũng phải hoài nghi dụng ý ở đâu. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có ứng cử viên chọn hoài nghi, sau đó ám báo tại Lưu Bị. Cùng lúc đó, Tào Tháo lên đi tới nghị, trị Lâm Huyện, người sẽ cùng. Sau đó lại từ Hạ Hầu Bá nơi được Lũng Hưu thế cục, biết nơi đây tình huống làm sao sau. Tào Tháo liền muốn đem binh đi thượng khôi chiến Lưu Bị. Dưới trướng Lưu Sĩ Lưu Diệp ra khỏi hàng nói chuyện, Tây Khương Việt cát Nguyên Soái đang lùng sơn chỉ tây, cùng Hoàng Trung đối lập. Vương Thượng không bằng lệnh vừa lên đem ở đây cùng Lưu Bị đối lập, lại lãnh binh đi trước tiên phá Hoàng Trung, cùng Tây Khương binh hợp binh một chỗ sau, lại đi chiến Lưu Bị. Đã như thế, nhiều lính thế lớn, phần thắng tăng thêm mấy phần. Tào Tháo nghe xong Lưu Diệp từng nói, còn không tới kịp mở miệng, lại lại khỏi lý, đã đi đến, Vương thượng như hưng binh lên phía bắc, Mê Đường tất nhiên thừa cơ tập kích ta sau. Nếu là như vậy, hậu quả khó liệu, không thể không đề phòng. Tao Tháo nghe vậy, trầm tư chốc lát nói chuyện, hai vị nói đều có lý. Điều hòa một, hai liền có thể. Liên liên lệnh cho các tao hồng canh gác quảng ngụy quận trì, để tránh khỏi lưu bị thừa cơ đánh lén. Sau đó liền điểm đủ binh mã, tự linh đại quân đi chiến khương Vương Mê đương đi tới. Tào Tháo hưng binh mà đến, tới gần khương trại thời gian, tại 20 dặm bên ngoài cho hạ xuống trại. Sau đó liền gọi tới Vương Song nói, người khương mưu, cô muốn làm hàng Mê Đường, tại lấy việc Ngươi cùng hạ hầu bá tại Lũng Hữu thời gian, nhiều lần bại vào lưu bị tay, mất thổ địa rất nhiều. Có thể coi đây là lý do, trả hàng cho hắn. Sau đó như thế như thế, Vương Song vốn là thấp thỏm tại Lũng Hữu bại trận rất nhiều, bây giờ nghe Song Tảo tháo cho hắn cơ hội là công, nơi nào có không đáp ứng đạo lý, lúc này đồng ý, điểm đủ bản bộ 3000 nhân mã, đường nhỏ hướng về Khương Vương Mê Đường doanh trại mà đi. Cùng lúc đó, Khương trại bên trong, Khương Vương Mê Đường bộ hạ Nga Hà tiêu qua, đang tới tìm hắn thương nghị nói, Tào Tháo tới, doanh chưa ổn, nhiên không có bị. Quân ta tối nay có thể nhận cơ hội đột kích đêm, có thể đại thắng. Mê Dương Đại Vương nghe xong Nga Hà Thiêu qua kiến nghị, nhất thời đại hỉ không ngớt, liên tục xưng thiệ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có bộ hạ điện báo, nói chuyện, Tào Quân đại tướng Vương Song, 3.000 người binh đi tới quân ta chạy bên ngoài, mỗi người xuống ngựa, khởi giáp, nói là muốn tới hàng đại vương. Khương Vương Mê Dương nghe xong điện báo, nghi ngờ không thôi, vội vã ra chạy đến xem. Vương Song thấy Mê Dương, vội vã hạ bái, nước mắt đều hạ nói, ta cùng Hạ Hầu trọng quyền tại Lũng Hữu chống lại Lưu Bị, vài lần sinh tử, không, có công lao, vẫn còn cũng có khổ lao mới là. Nhưng cái kia Tào Tháo nhưng hoàn toàn không để ý chỉ nói ta hai người mất thành trì trư quận thổ địa, liền muốn nhân cơ hội giết ta hai người. Hạ hầu trọng quyền chính là Hạ hầu gia hậu nhân, tự có người vì hắn đảm bảo. Đáng thương ta phía sau không người, khó tránh khỏi vừa chết. Suy đi nghĩ lại bên dưới, chuyến tới để đầu hàng tại đại vương. Mê Đường nghe xong Vương xong lời này, tại chỗ liền nói chuyện, ngươi vừa là Tào Quân đại tướng, làm sao sẽ dễ dàng giết ngươi. Ngươi nếu là thật lòng hàng ta, có thể nguyện tận nói Tào Quân doanh trại bố trí. Cũng đến nay ban đêm lính binh đi tập quản ngụy quận hay không. Vương Song nghe xong lời này, nhất thời sửng nói, ta còn chưa hãm mồm lửa rối ngươi, ngươi cũng đưa tới cửa Nhưng mà Khương Vương Mê Dương cũng không biết tỉnh, thấy Vương Song sững sờ, cho rằng không đáp ứng, liền không vui vẻ nói: "Ngươi nhưng là không muốn." Lúc này, phản ứng lại Vương Song liền vội vàng nói: "Làm sao không nguyện? Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống cái kia Tào Doanh, lần này đột kích đêm Tào Doanh, nguyện xin làm tiên phong, tận lực tại trước." Mê Dương nghe vậy mừng lớn nói: "Đây là thượng thiên muốn cho ta thành công, phải có lấy." Liên hạ lệnh Nga Hà Thiêu qua lãnh binh cùng Vương Song đến cướp tàu trại. Khương tướng Nga Hà Thiêu qua cũng không hoàn toàn tin nhiệm song, doanh, sau đó tại hai quân chiến thời gian quay giáo một đòn. Liên Lệnh Vương xong dẫn kương binh là tiền bộ, đem Vương Song 3000 đặt ở lại quân sau, cứ như vậy, nếu như Vương Song rằng có cảnh báo tạo quân động tác, liền mượn nhiều người, đem hắn đánh giết tại chỗ. Là ban đêm canh hai, Nga Hà Thiêu qua tại Vương Song dẫn đường bên dưới đường nhỏ đến nguy trại, cửa trại khép hở. Vương Song cưỡi ngựa trước tiên mà vào. Nga Hà Thiêu qua cùng theo sát phía sau, đột nhiên ngựa nâng thương nhập trại. Nhất thời một tiếng vang ầm ầm, cả người lấn ngựa, hạ tại cả mấy. Chỉ có thể âm thầm tê Lúc này, Vương phó tướng Vương mã sau tới, hạ hầu từ bên trái ra, từ bên phải rất ra. Khương binh nhất thời đại loạn, canh trường chạy tán loạn, tự tưởng gặp lên, người chết vô số, người sống tận hàng. Nga Hà Thiêu qua thế thế, không muốn là tù binh, liền liền rút ra bộ kiếm, liền muốn tự vẫn mà chết. Nhưng mà Hứa Trử chạy tới, đem hắn bắt giữ lại đây. Cùng lúc đó, Quách Hoài, Hạ Hầu Bá, vương song dẫn binh truy sát, trực tiếp giết tới đến người Khương trong trại, Mê Đường đại vương gấp khoảng chi lên ngựa, bị Tào binh bắt sống, giải áp tới gặp Tào Tháo. Tào Tháo thấy Khương vương Mê Đường, đang khiến người ta đi tới buộc, dùng lời hay vô về nói, triều đình xưa nay cho rằng công vô cùng trung nghĩa, bây giờ cớ gì giúp đỡ lưu bị vậy? Mê Đường nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, lúc này túi đầu nhận tội. Nga Hà theo qua thấy Khương Vương Mê Đường hàng, cũng liền hàng. Chật, Lưu Sí Lưu Diệp tư mã ý đứng vậy, cộng đồng nói với Tào Tháo, quân ta trong vòng một ngày tốc phá Khương Bình, Lưu bị tất nhiên không biết. Không bằng bằng vào ta quân tướng sĩ tạm nhập người Khương bên trong, trái nhập thượng Khuê bên trong, đến lúc đó vương thượng lại lãnh binh công thành, trong đứng ngoài hợp bên dưới, tất nhiên đại thắng. Tào Tháo nghe xong, đối Lưu Diệp cười nói, Tử Dương cùng trọng đật nói, rất hợp cố ý. Nhưng mà lần trước Tử Dương không phải muốn trước tiên phá chung, làm sao hôm nay lại là thuyết pháp như vậy? Lưu Diệp nghe xong nói, trước khác ngay khác, lúc đó không được cơ hội tốt, tự nhiên trước tiên dễ sau khó, nhu cầu lớn mạnh tự thân. Bây giờ nếu phá địch cơ hội tốt đang ở trước mắt, tự nhiên cần phải nắm chắc, cần gì phải đi làm điều thừa. Tào Tháo nghe xong, gật đầu mà cười. Quy 1 chương 86. Chương 86. Liên Tào Tháo liền đối với Khương Vương Mê Đương nói chuyện, không bây giờ nếu là nguyện làm tiến bộ, đi phá thực quê, lui lui bị đại quân, cô liền tấu chuẩn thiết tử, tự có trọng thượng. Mê Dương từ chi, liền liền lệnh Nga Hà Thiêu qua dẫn thảo binh, Khương binh bộ đội mấy ngàn người tại trước, tự cùng Tào Tháo lãnh binh ở phía sau. Ba chi đội ngũ đều đường nhỏ buôn thượng khuyên mà đi. Đi tới Thượng Uy, thời kỳ canh tư, đồng tiền người báo chi Lưu Bị. Lưu Bị đại hỉ, ra mời vào gặp lại. Mà Gia Cắt Lượng nghe xong, vội va đi vào, tạm thời ngăn cản, sau đó hỏi Lưu Bị nói, chúa công cũng biết Khương tướng Nga Hà Thiêu Qua này đến ý gì? Lưu Bị trả lời, đây là là muốn cùng ta gặp vợ, Công phá Tào Tháo. Gia Cắt Lượng nói, cũng không phải là như thế, hôm qua mới biết Tào Tháo lãnh binh đi địch Hưng Vương, hôm nay Nga Hà Thiêu Qua làm sao có thể lĩnh đại quân trộm qua Tào Tháo, tới chỗ này. Làm Tào Tháo là người chết hay sao? Nghĩ đến Khương Vương Mê đương không phải là bị Tào Tháo đánh tan bắt chiêu hàng, chính là bị dụ dỗ chiêu hàng đi. Vì vậy thần kết luận nơi đây tất nhiên có trò lửa. Tào Tháo cấp tốc giải quyết Mê đương đại quân, nếu là xuất từ người khác chi khẩu, Lưu bị tất nhiên không tin, nhưng mà xuất từ gia cát lượng chi khẩu, không thể không tin, liền cả kinh nói, tình huống như vậy bên dưới, vì đó làm sao? Chúa công không cần sầu lo. Gia cát lượng nói xong, nhưng là nhẹ lay động trong tay của lồng, tiếp đó cười nói, việc này không chỉ có không đủ để sầu lo, càng là thật đáng mừng, phá Tào lương cơ đều ở này cũng, quân ta có thể tương kế kế, chúa công có thể như này như thế. Lưu bị nghe xong ra cắt lượng kế sách, nhất thời vui mừng khôn xiết, liền triệu đến Trư Phi, hướng hắn bên thai phân phó, như thế như thế. Sau đó lại kêu Mã Đại, hướng sùng đi vào, cũng đối với hắn túi đầu nói dặn dò, lại kêu Vương Bình, Trương Dực đi vào, cũng âm thầm dặn dò đi tới. Mọi người chịu kế sách, đều dựa vào lệnh mà đi. Như thế, Triệu Nga Hà thiêu qua vào chướng, Mê Dương thấy Lưu bị nói chuyện, ngày xưa Hán Trung Vương tương lai thời gian, nhà ta đại vương nghe nói hắn Trung Vương muốn lấy Lũng Hưu, liền hương binh ngày đến trợ. Bây giờ thảo thảo đang ở trước mắt, rất làm ta đến cùng Hán Trung Vương thương nghị phá địch chi sách. Lưu bị nghe xong Nga Hà qua nói như thế, Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng là tỏ rõ vẻ cười nói, không biết hương Vương hiện tại các nơi. Nga Hà Thiêu Qua nói, "Ta Vương chính tại đại quân sở tại doanh trại bên trong tọa trấn, không dám kính suất, sợ bị Tạo Tháo thừa cơ tập kích doanh trại." Lưu Bị lúc này rất vui vẻ dáng dấp, vừa lệnh truyền bảy địa tích, vừa làm hết sức chân thành dáng dấp mời Nga Hà Thiêu Qua cùng mang đến mọi người cộng đồng uống rượu mua vui. Nga Hà Thiêu Qua thấy Lưu Bị như thế chân thành đối xử cho hắn, trong lòng không khỏi đã hổ thẹn, vừa mừng rỡ đã lừa gạt bị, chỉ có thể trong hợp, liền có thể thành công. Nhưng nhắc cùng Mê Đương đang đợi âm, nhiên có hai người trở về. Liên đội bận bịu truyền vào muốn hỏi, đều nói, Lưu Bị thấy Nga Hà Thiêu Qua tướng quân hết sức cao hứng, liền làm hắn giúp đỡ canh gác cửa đông. Nga Hà Thiêu Qua tướng quân làm cho bọn ta lén lút báo lại, hôm nay buổi sáng, Ngụy Vương Lãnh Minh tấn công cửa tây, hắn nhân cơ hội chém giết thủ tướng quân mình, cùng Ngụy Vương trong ứng ngoại hợp, thành này đại sự. Tao Tháo nghe được điểm báo, hết sức cao hứng, liền lập tức điểm đủ binh mã, phân làm 3 đội, phân biệt tấn công bắc, đông, nam ba cửa, chỉ trừ cửa tây để Lưu Bị quân chạy trốn, đây là vây khuyết một phương pháp. Mệnh lệnh vừa ra, trung cấp linh 3 vạn người trước tiên đi tấn công thượng khuy cửa bắc, vương song linh người đi tấn công thượng khuy cửa nam. Này hai đường đều là đánh nghi binh. Sau đó Tào Tháo xuất lính chủ lực đi công cửa đông. Tào Tháo lính đại quân tấn công cửa đông, thang mây, xung sa dồn dập mà lên, thủ thành Vương Bình cũng lấy vàng lòng, cuồn cuộn các thủ đoạn dồn dập đòn đánh, song phương công phòng chấm giết, rằng co không xong. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo ngó nhìn, nhìn tới khuê cửa đông trên tường thành, lưu bị thủ thành quân bỗng nhiên đại loạn, thủ tướng giáng người cũng bỗng nhiên ngã xuống đất, chô cửa lớn cũng giống như chém giết không ngừng răng, dốc, cửa thành bắn Tháo thấy thế, chỉ nói là Nga Hà thiêu qua tiếp ứng, đại hỉ, vội vã rút ra bên hông bảo kiếm nói, thành phá." Nhưng vào lúc này, Lưu Bị đã là trong nổi chi cá, tình chi hổ, như không liền như vậy truy bắt, như thả cá vào biển, thả cọ về núi. Chúng tướng có thể nỗ lực về phía trước, vạn chớ lười biếng. Binh đến cửa thành bên dưới, Tao Tháo đem người đột nhiên ngựa giết vào. Nhưng mà ứng trong thành, cũng không gặp một người. Trái lại uống dưới cửa thành, vô số người bị trói trụ, nhét ngừng người ba, tới gần vừa nhìn, mới biết là Nga Hà Thiêu qua cùng hắn đưa vào thượng khôi mọi người. Nguyên lai like Nga Hà Thiêu qua bị Lưu Bị cùng gia lượng các cẩn thận quan đãi, người chuyển làm tạp kịch, rượu, trong rượu thuốc, tất cả đều tê hoàn toàn giống say chết người. Tao Tháo thấy, biết là chúng thế Vội Vã muốn lùi thời gian, Thành Thượng Chương giật thấy, Vội Vã hạ lệnh công kích, chỉ nghe một tiếng vang vang, nhất thời tên như mưa rơi. Tào Tháo quay ngựa xoay người thời gian, trong cánh tay phải một mũi tên, mất đi cân bằng, trực tiếp xuống ngựa. Một bên Hứa Trừ thấy, liền vội vàng tiến lên tới cứu. Liên tại Hứa Trừ mang theo Tào Tháo vừa ra khỏi cửa thành thời gian, bên trái mã đại lánh binh đánh tới, bên phải hướng sủng lánh binh cũng rất ra, hai tướng giáp công, tạo quân đại hội mà chạy. Hứa Trừ thấy, Liều mạng địch, lúc này mới miễn cưỡng mang theo Tào Tháo ra khỏi chỗ đây, vọng mặt đông mà đi. Chạy trốn tới nửa đường, lại có một đội nhân mã giết đi ra. Thở chủ kinh hãi, cuống quýt nhìn lại, thấy là Trương Phi đánh tới, càng là khiếp sợ không thôi, vội vã lệnh tân hộ vệ Tào Tháo từ bên dẫn ra. Trương Phi ngó nhìn thấy Tào Tháo, liền dẫn tân vệ, thương binh giết tới, chưa gần Tào Tháo, Hứa Chỉ Từ Đam Nghiên giết đi ra, chặn đứng Trương Phi, chính là một fan hiếu chiến. Tào Tháo quanh co qua khúc hiệu chạy trốn, truy binh xa dần, hồi tưởng thời gian, bên người chỉ có chỉ là mấy trụ kỵ. Nhưng vào lúc này, phía trước đùi bẩm xung thiên, tiếng vó ngựa tới gần, Tào Tháo mặt lộ vẻ vẻ vọng, thở dài nói, nơi này lại có mai phục, ta sắp chết tại đây vậy. Chờ binh mã tới gần, Tào Tháo nhìn lại, người đến chính là Tào Hồng không khỏi chuẩn bị là hoan, vui mừng khôn xiết. Lúc này mới an lòng. Tao không thấy Tào Tháo, nói chuyện, nghe nói vương thượng binh bại, liền lánh binh trước tới tiếp ứng, may mắn được vương thượng không lo. Tao Tháo nói, lần này suýt chút nữa không thể cùng gặp lại. Liền dẫn mọi người nhập quảng ngụy quận ăn giấc. Một bên khác, hoàng trung cùng Tây Khương viện các nguyên soái đối lập ôn chuyện, tháng thiếu lủi nhiều. Ngay hôm đó, hoàng trung cùng Trương Chửng Thương nghĩ nói, Tây Khương Thiết xa binh quả nhiên hung mãnh, thiết xe liên kết, có thể công, có thể thủ, tiến như thượng. Như nếu muốn chặn đánh bại hắn, cần phải khiến cho hắn thiết xe không thể kiến công không thể. Bัง vào ta con chi, các loại mưu tính bên trong. Lúc này lấy cạm bấy là hơn. Tương lai ngươi có thể nhiều đào cạm bấy, lấy cỏ dại bao trùm, ta tự lánh binh dụ hắn rơi vào, đến lúc đó tái xuất phục binh, liền có thể phá đi. Trưng chứ nghe xong Hoàng Trung từng nói, hào không có dị nghị, liên tục xứng phải. Hai người thương nghị lúc trước, ngày kế Hoàng Trung liền lánh binh trước ngựa đi mời chiến Việt cắt nguyên xoái. Hai quân tư không giết nổi chỉ chốc lát sau, Hoàng Trung liền lánh binh trốn về doanh trại bên trong. Việt cắt nguyên xoái thấy, liền hội bận điệu dẫn thiết xa binh tr Chỉ thấy cửa trại mở ra, bên trong không có một bóng người, bốn phía chạy tường đều không thụ tín kỳ, bởi vậy không dám vào nhập, vội vàng báo lại với các. Quy 1 chương 87. Chương 87. Viết Cát Nguyên Soái nghe xong điểm báo, nhất thời tâm nghi, vì vậy chưa dám kinh tiến. Một bên nhã đan thừa tướng thấy thế nói, đây không phải qua là tướng địch quý tế, vô dụng nghi binh mà thôi, có thể lẫnh binh công. Viết Cát Nguyên Soái nghe vậy, liền dẫn đại quân đi tới trại trước, nhưng thấy hoàng trung bộ hạ tranh nhìn nhau trại sau mà chạy. Tây thương binh chạy, chạy sách, tới miệng núi, thấy chuyển qua sườn núi đi tới. Viết Cát Nguyên thấy Hoài Nghị có mai phục, liền hướng Nhã Đan thừa tướng tỉnh giáo. Nhã Đan thừa tướng đối việc các Nguyên Soái nói chuyện, quân ta thiết xe công thủ như thường, bậc này binh cho dù có mai phục, cũng không đáng sợ. Liền Việt các Nguyên Soái liền nghe theo Nhã Đan thừa tướng kiến nghị, dẫn đại binh về phía trước truy đuổi. Qua sơn núi, lại thấy hoàng trung binh tại trước chạy trốn. Việt các Nguyên Soái tức khắc giận dữ, đội vàng thúc binh truy kích. Nơi đây sơn đạo bị cỏ dại bao trùm, vừa nhìn bằng phẳng. Việt các Nguyên Soái đang trung thời gian, đột nhiên báo có binh mã từ phía sau núi mà ra. Nhã thừa tướng nói, dù có một ít phục binh, lại cớ gì phải sợ. Liên chỉ lo thúc toàn binh mã trở về đi tới phát. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, như núi lở lở đất, hàng trước Tây Khương Thiết Sa binh đại thể hạ xuống hố tiệm bên trong. Sau lưng trung quân thiết xe lại chuẩn tắc vô cùng ưu, trong lúc vội vã khó có thể thu dựng, từ sau mà đến, không phải đem trước xe xâm nhập vào bẫy, chính là tự tướng đặt lên, tử thương vô số. Nha Đan thừa tướng thấy thế, liền muốn lệnh sau binh về gấp thời gian, hoàng trung phó tướng Trương Chử dẫn quân lao ra, vạn nọ cũng phát. Cùng lúc đó, nguyên bản tại tiền phương chạy trốn hoàng dẫn binh Z trở về. Hai công bên dưới, thiết xe vào bẫy Tây Khương binh nhất thời đại loạn. Viện thế, đội vàng phóng đột phá vòng đây ở đường đang gặp Hoàng Trung, Viện Cát Nguyên Soái nhân binh bại tâm kiếp, không dám cùng hắn giao phong. Mã Hoàng Trung thì không khách khí, trực tiếp thúc ngựa 돌 tới, cừ cao hét lớn một tiếng, đem Viện Cát Nguyên Soái chém chết ở dưới ngựa. Tây Khương Nhã Đan thừa tướng sớm bị chương trừ bắt sống, giải đầu đại chạy đến. Còn lại thương binh tứ tán chạy trốn. Hoàng Trung liền lĩnh thắng quân mà quay về, tới gặp Lưu Bị. Cùng lúc đó, Quảng Ngụy quận trị ngoài thành, Lưu Bị đang thăng chương mọi thương làm đối phó trong nhiên có người truyền đến tin chiến thắng, binh, thắng mà về. Lưu bị liền vội vàng đem Hoàng Trung tiếp nhập, sau đó Trương Chử liền đem Tây Khương Nhã đang thừa tướng giải áp lại đây. Lưu bị thấy, vội vã lệnh Tả Hữu đi tới Nhã Đan thừa tướng giằng buộc, vừa ban rượu an ủi, vừa lấy lời hay vô vẻ. Nhã Đan thừa tướng cảm giác sâu sắc đức. Trật Lưu bị bèn nói, "Ta phụng đại hán hoàng đế ý đế chiếu, hưng binh bắc phạt, chinh phạt thảo tộc, ngươi làm sao phản trợ nghịch tặc? Cô hôm nay thả ngươi trở lại, nói cùng ngươi chủ Kha bị năng, chính là lân bang, minh tốt, không được nghe cái phản nói như vậy." Sau đó liền tù binh Tây Khương binh cùng xe ngựa binh khí, toàn bộ trả lại Nhã Đan Thửa tướng đều thả bọn họ về nước đi tới. Liên Nhã đang thừa tướng cùng chúng Tây Khương binh đều bái tạm mà đi. Một bên khác, tại Quan Vũ chủ trì bên dưới, trải qua một tháng có thừa, toàn kinh châu thăng chức tướng tá, phân làm ba đợt, thay phiên đi tới hiện sơn bên dưới diễn trong võ đường học tập, mỗi người có đoạt được mà quay về. Đang Quan Vũ đắc ý vô cùng, suy nghĩ có muốn hay không hưng binh bắt phạt thời điểm, Triệu Lũ làm người chuyển đến tin tức xấu, tại chỗ cho hắn một cái cảnh tình Nguyên lai, like, nhập 8 tháng, Trường Giang lũ chưa lui, liền tại trước đây không lâu, kinh Nam liên tục lớn, trong động đỉnh hồ hồ chán ngập, tràn ra đê, quanh thân chúng địa phương đều chịu đến bất đồng trình độ lũ lụt, cần gấp cứu viện. Quan Vũ nghe được cách tấn, liền vội vọ sai người đi tìm vương phủ, từ trong tay hắn triệu hồi bị mượn đi 1 vạn hệ thông binh, trả lại gọn gọ một vạn phổ thông minh, tính toán hai vạn nhân mã, đêm tối đi gấp hướng Kinh Nam mà đi. Đi được nửa đường, lại có khói mã đến báo nói Vũ Lăng cảnh nội, Ngũ Khê tất cả đều tràn lan, Ngũ Khê Man trồng trọt địa phương, đại thể bị ngập, Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha hy vọng tương lai Ngũ Khê Man thiếu lương, Vũ có thể trợ Vũ tự tương dương hướng về Kinh Nam một đường trung gian, la cấp báo quần quần không ngừng, không ngừng Kinh Nam các nơi, Đại Duy nhất có thể xưng tụng tin tức tốt, chỉ là Triệu Lũy phản ứng cấp tốc mà thôi. Vinh đến 3 câu thời gian, Quan Vũ nhìn trước mắt động đỉnh cảnh tượng là khiếp sợ, cái gọi là 8 tháng hồ nước bình, hám hư hồn thái thanh, khí trừng hấp vân mộc trạch, 3 hám nhạc dương thành động đỉnh lũ lịch kỳ, vào giờ phút này, đang hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của hắn. Một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại Quan Vũ, liền ngay cả bận bịu đi tìm sớm đến chỗ này Triệu Lũ, muốn lường hắn hắn hỏi thăm này sự làm sao, Kinh Nam tình thế lại là làm sao. Triệu Lũ nghe xong Quang Vũ hỏi thăm, không khỏi lắc đầu nói, tốt, bị nước ngập, Kinh Nam lương thực kỳ vọng chỉ sợ còn muốn lại thấp xuống. Cho tới cái khác chưa bị ngập khu vực, ta cũng rất sớm phái nhân thủ, yêu cầu bọn họ đem địa phương dân chúng di chuyển đến chỗ cao tị nạn đi tới, một cái không thể kéo xuống. Chỉ có điều Kinh Nam các nơi trường Giang phân lưu cùng với phân lưu phân lưu, thực sự quá nhiều rồi, hơn nữa đại thể Trần Lan, vì vậy nơi đây nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Lời còn chưa dứt, lại có khoái mã đến báo nói, Tương thủy Trần Lan, trường xa nhiều gặp lũ lụt, cần gấp viện trợ. Quan Vũ nghe xong điện báo, cùng Triệu lũy sau khi thương nghị, liền lưu lại một vạn người cùng Triệu Lũ, tự lĩnh một vạn hệ thống binh vọng trưởng xa chạy như bay lại nói Lưu Bị chính là hoàng trung phá Tây Khương binh mà cao hứng sau khi, đương nhiên có truyền báo nói, Quan hương Trương bao hai người đến đây cầu kiến. Lưu Bị nghe vậy vui vẻ nói, này tất nhiên là là lấy Thiên Thủy, vì vậy đến đây phục mệnh. Liên Liên vội bận bịu làm người đem hai người gọi vào bên trong. Quan hương Trương bao hai người đi vào, nhưng là tự chói thấy Lưu Bị, trực tiếp trố mai phục thỉnh chết mà thôi. Lưu Bị thấy, vội vã làm người đi tới hai người giảng buộc, lại lệnh hai người đứng dậy, kinh hỏi hai người nguyên do. Quan hương Trương bao nói, Thiên Thủy có một tiểu tướng, họ tên là Khương Duy, thương pháp tuy rằng cùng ta hai người xấp xỉ, nhưng một tân binh pháp thao lược, nhưng là làm người thán phục không đỡ. Ta hai người lúc trước lánh binh đi lấy thiên thủy quận, chỗ đi qua, hoàn toàn canh chừng mà hàng, liền ngày đó nước quận thú đều muốn bỏ thành mà chạy, lại bị người này ngăn cản, khiến kế phá ta hai người một trận. Sau đó đối lập một tháng có thừa, thời kỳ người này năm lần bảy lượt dùng ưu, ta hai người thua nhiều thắng ít, ngày hôm trước không cẩn thận lại trúng hắn quỷ kế, đại quân bị phá, chỉ có thể lĩnh tàn quân trở ra. Lưu bị ngay vậy, không khỏi câu mày nói, ta muốn lấy thiên thủy, không ngờ dĩ nhiên gặp phải nhân vật như vậy. Chật liên đối với tướng hỏi, lượng này tiểu nhi, có cái nào tướng quân Ngụy Nghị đi lấy Thiên Thủy Quận. Quy 1 chương 88, Hoàng Trung Sí Uy. Chương 88, Hoàng Trung Sí Uy. Nghe được Lưu Bị sinh ra đặt câu hỏi, dưới trướng Hoàng Trung hăng hái ra khỏi hàng, cao giọng đáp, Ngỗ Ngụy Lãnh binh đi lấy Thiên Thủy Quận. Trương Phi thấy thế, cũng cao giọng nói chuyện, Hoàng lão tướng quân thật không tử thế, người đã phá Tây Khương binh mã, được đến một công, lẽ gian nên đem cơ hội lập công khiêm nhường tại người, làm sao còn tranh với bọn ta phần này công lao. Nói xong, rồi hướng Lưu Bị, ra nói chuyện, Nhi, Hai người tranh chấp không xuống, Lưu Bị bất đắc dĩ chỉ có thể nói nói, chung quy là hoàng lao tướng quân trước tiên ra khỏi hàng theo tiếng, vẫn là cần phải để lao tướng quân trước tiên đi cho thỏa đáng. Trương Phi nghe xong Lưu bị từng nói, trong lòng không phục, vì vậy nói, huynh trưởng lời ấy sai rồi, hoàng lao tướng quân dĩ nhiên lập công lao, này công nên để ta. Thiên hoàng lao tướng quân lập đến công, thiên ta là người vô dụng. Trong lời nói, tất cả đều là khâm phục, luôn mồm luôn miệng nhất định phải đi lấy. Một bên gia cát lượng thấy Trương Phi như thế, liền đi ra điều định, nói chuyện, hai vị tướng quân đều là chúa công xuất lực, cần gì phải như vậy tính toán? Không bằng hai vị giúp tham, được liền đi lấy tiên thủy, làm sao Chư vị cùng Hoàng Trung nghe xong gia cát lượng lời nói, đành phải đáp ứng, kết quả nhưng là tự lòng giúp được. Chư vị thấy thế bất đắc dĩ, nhưng lại không quên tranh thủ, nhân tiện nói, nếu là ta đi, chỉ phân phối vạn người cùng ta đi lấy Thiên thủy quật quận, tất nhiên bắt sống cái kia thái thú mã tuấn cùng Khương Duy đến hiến. Ta cũng không muốn người giúp đỡ, chỉ cần lính này vạn người đi vào, tất nhiên ổn lấy thành trì. Hoàng Trung thấy thế, cũng mở miệng nói, mỗ cũng chỉ lính một vạn người đi vào đi, như không thể đánh hạ thành trì, nguyện tụ quân lệnh. Lưu bị nghe xong Hoàng Trung từng nói, tức đại hỉ, liền để trách quân lệnh trạng, chọn phái đi một vạn tinh binh cùng hắn đi lấy Thiên thủy Hoàng trung gia liều trại, lĩnh một vạn nhân mã, cũng không dừng lại lâu thêm, trực tiếp dẫn binh đường nhỏ hướng về Thiên Thủy xuất phát. Cùng lúc đó, Sơ có thám mã báo chi Thiên Thủy thái thú Mã Tuân. Mã Tuân bản nhân lui quan Hương Trương bao hai người mà mừng rỡ, bây giờ nghe nói Hoàng trung lĩnh tinh binh vạn người đến đoạt Thiên Thủy, nhất thời kinh hãi không ngớt, cuốn quyết triệu tập mọi người tới thương nghị lùi lịch chi sách. Khương Duy dẫn đầu lên tiếng nói với Mã Tuân, "Hoàng trung như đến, mỗi nguyện tinh binh bộ, nói, vẫn mừng dỡ, mà nói chuyện, ta nghe con bị hắn phá đi, ta thiên thủy có thể có bao nhiêu người đối địch? Bán ước không thể khinh địch, kế sách hiện nay, lúc này lấy thủ vững là hơn. Khương Duy phản bác, chẳng phải nghe, binh không ở nhiều, tại điều kiện mà tôi. Đem không ở dũng, tại mưu lược tinh diệu mà tôi. Hôm nay có thể một trận chiến, nếu là bất lợi, lại thủ không mượn. Mã Tuấn nói, bán ước lời ấy sai rồi, ngày xưa hạ hầu rượu tài tướng quân hộ bộ có hữu, phá ma siêu, Định Lũng hữu, cỡ nào vi phòng, còn tại Định Quân Sơn bên bị hoàng trung chém, thành nghi thủ vững, không thể vận động. Khương duy như trước nói, mỗ mợi ra chiến. Nếu là bắt không được Hoàng Trung, đến lúc đó Thái thú lại thủ vững không mượt. Mã tu nào hắn mất quá, đành phải đáp ứng. Không mấy ngày, tháng mã đến báo Hoàng Trung đã tại ngoài thành hạ xuống doanh trại, Khương Duy liền tìm đến bạn tốt Lương Tự, nói với hắn, "Hoàng Trung hôm nay đi tới, ngày mai tất nhiên hương binh cùng ngoài thành, mời ta giao chiến. Ngươi có thể dẫn một đường tinh binh, tối nay đứng dậy, sao đến Hoàng Trung đại quân sau, đến lúc đó anh dũ sát tướng lại đây." Ta thì dẫn binh ra khỏi thành, liệt binh bày trận, tiếp thu mọi chiến, chỉ chờ Trung đại quân loạn, ta lớn hơn nửa khu binh mã, tới. Hai tướng giáp công bên dưới, tất có thể đại bại Hoàng Trung lương tự chịu nhu kế, ngay đêm đó dẫn binh liền lấy đường nhỏ xuất phát, đi đường vòng sau đến hoàng trung đại quân sau. Ngay kế, hoàng trung quả nhiên như Khương Duy sở liệu, xuất lĩnh đại quân đi tới Thiên Thụy thành hạ, giễu võ dương oai, đơn tình khiêu chiến. Khương Duy tại trên tường thành, thấy hoàng trung như thế, sớm nằm trong dự liệu, liền giáo chúng người tạm thời đóng cửa cận thủ, phơi khô hoàng trung mấy cái canh giờ. Trờ qua buổi trưa, Khương Duy thấy hoàng trung bộ hạ binh mã sĩ khí dĩ nhiên không bằng lúc mới tới họ, lúc này mới ra khỏi thành, liệt trận đối viên. Lúc này hoàng trung, thấy diện tiểu diện Tú, thường, lấm lấm, không khỏi âm than tự không nức. Nhưng mà Hoàng Trung trong lòng tuy rằng ý nghĩ như thế, ngoài miệng lại nói: "Ta chủ lưu Hoàng thúc, phụng y để chiếu thảo tác, đại quân ta hôm nay nếu đến nơi này, lượng ngươi đây nhóc con miệng còn hồi sữa, làm sao dám hương binh cùng ta chống lại. Nếu là thứ thời, tự nhiên chắp tay mà hàng, miễn cho khỏi chết." Khương Duy thấy Hoàng Trung mở miệng chiêu hàng, mở miệng cười nói: "Người đây là ông, thật là thú vị, nếu là muốn chiến, cái kia liền chiến, cần gì phải nhiều như vậy nói." Hoàng Trung nghe Khương Duy nói như thế, lúc này thúc ngựa vùng đao mã tới. thấy, cũng chiến. Hai người hai ngựa đối mặt, trong ngáy mắt tương giao, đao thương giao chiến, đấu 30 hiệp, bất phân thắng bại. Giáo chiến trung gian, Hoàng Trung thấy Khương Duy thỉnh thoảng quan sát Hoàng Trung trận sau, không khỏi cao giọng cười nói: "Đứa bé không cần nhìn, cái kia muốn đánh lén quân ta sau nhân mã, lúc này nghĩ đến đã bị ta sợ thiết phục binh đánh tan, sợ là không thể có." Khương Duy nghe xong Hoàng Trung như thế lời nói, nhất thời trong lòng cả kinh, biết mình nưu tính dĩ nhiên bị hắn nhìn ra, lúc này đem trường thường trong tay hư hoàn một chiều, chợt quay ngửa quay đầu lại. Hoàng Trung thấy Khương Duy như thế, tức khắc cười ha ha, cầm trong tay đại đao chỉ về phía trước, sau lưng đại quân cùng xuất hiện, nhất thời đến thảo quân quăng mũ cởi giáp, đại bại mà chạy. Lại nói Lương Tự phụng mệnh lệnh binh đi đường vòng đi sao hoàng trung đại quân sau, tại ngay đó bình minh, binh qua núi rắc thời gian, chỉ nghe một trận hiệu vàng, bốn phía phục binh cùng xuất hiện, họ hét tiếng không ngừng. Phục binh bên trong, phủ đầu giết ra một viên chiến tướng đi ra, chính là hoàng trung bộ hạ Trương Chử. Lương Tự thấy tình huống như vậy, làm sao không biết là trùng kế, liền vội vàng vừa giìm ngựa quay đầu lại, vừa hạ lệnh đại quân lùi về sau. Nhưng mà Trương Chử phục binh bốn phía cùng xuất hiện, Lương Tự lúc này muốn lùi, dĩ nhiên là không kịp, chỉ thấy bốn phía tên như rơi, tao quân tử thương quán nữa, đại bại mà chạy. Mà Trương nhưng là nắm thương phóng ngựa, thẳng tắp hướng về Lương Tự đánh tới. Hai ngựa tương giao, nhất quán hiệp, liền bắt giữ lương tự. Sau đó Trương Chử liền tiếp tục lãnh binh truy sát Tàn Tác Tào quân. Một bên khác, Khương Duy hội binh đến dưới thành. Trên tường thành, Thái thú Mã Tuân thấy Hoàng Trung truy binh gần quá, sợ bị nhân cơ hội đoạt thành trì, liền không cho mở cửa thành để Khương Duy tiến vào. Khương Duy thấy thế, liền vội bận bịu lãnh binh nhiều thành trì mà đi, hướng nơi khác cửa thành mà đi. Hoàng Trung thấy Khương Duy như thế, đâu chịu buông tha, cũng đổi vã lãnh binh về phía trước truy, kích, truy Thiên Thủy thành thủ tướng, thấy Hoàng Trung truy tại Khương cách đó không xa, mỗi người sợ sệt Hoàng Trung thành, cũng không dám mở cửa. Khương Duy thấy thế, biết mình là nhập không được thành chỉ, cũng chỉ có thể hưng binh vọng bắt mà đi. Hoàng Trung thấy, lãnh binh đội tận cùng không đông, muốn xem liền muốn bị Hoàng Trung đuổi theo, Khương Duy bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm ngựa lãnh binh thượng một chỗ núi hoang chu đóng. Mà Hoàng Trung thì nhận cơ hội đại khu quân mã, một đùng mà vào, đem này núi bốn phía vây lốt. Khương Duy ở trên núi nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Trung đại quân đầy khắp núi lở, tinh kỳ đội ngũ, thật là nghiêm chỉnh. Cái khác tạo quân thấy chi, là mỗi người mất hồn mất vía. thấy mọi người khí mất hết, cũng chỉ có thể giáo quân sĩ giữ chặt cửa trại, chỉ chờ ngoài ứng. Quy 1 chương 89, chương ký Chương 89, Chương ký Thiên Vũ. Nhưng mà trên núi tuy có nước suối, nhưng không bình lương. Hoàng Trung Lệnh binh vây nốt mấy ngày sau, thương duy quân chính là hết lương khô kiệt, không có lương thực có thể ăn, trong trại Tào quân nhất thời đại loạn, ồn ào tiếng, truyền thẳng đến Hoàng Trung Thám tử trong hai. Thám tử nghe xong liền liền đội vàng đem quân địch doanh trại đại loạn việc báo tại Hoàng Trung. Hoàng Trung nghe được điện báo, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng làm người tại chân núi bên dưới, dựng thẳng lên một mặt hạ cờ, lại lệnh tướng sĩ cao giọng Sơn Nam thấy, trực tiếp mở ra cửa trại, hạ sơn đổi hàng. Ngay kế Hoàng Trung thấy không có người lại xuống núi đầu hàng, liền làm người uy hiếp tức chiêu hàng, báo cho trên núi như không rất sớm đầu hàng, tương lai phóng hỏa đốt núi, không giữ lại ai. Trên núi Tào Quân nghe xong, nhất thời hoảng loạn không ngớt, mấy ngày bên trong, lại có thật nhiều người hạ sơn đầu hàng. Lại mấy ngày, Hoàng Trung thấy còn lại trên núi người, thủ vững không hàng, liền làm người tại duyên núi phóng hỏa, trên núi Tào Quân càng thêm hỗn loạn. Khương Duy thấy thế, biết đem không thủ được, đành phải xua đội tán binh giết hạ sơn Tây chạy trốn. Hoàng Trung nghe nói Khương đây, đi vào tiếp theo. Rất nhanh, Hoàng Trung liền dựa vào nhân số ưu thế Đem Khương Duy tàn quân hoàn toàn vây quanh, từng bước cắn giết. Đại chiến tử vào lúc canh 3, vẫn chiến đến mình mình sau, lúc này mới kết thúc chiến đấu, Khương Duy cũng nhân hết lực mà bị bắt giữ. Hoàng Trung nếu bắt Khương Duy, liền một mặt làm người đem Khương Duy cùng Lương Tự áp giải đến Thừa quê, một mặt lệnh trường trứ tìm kiếm quân sĩ bên trong có cùng Khương Duy cùng Lương Tự hình tướng mạo tự người. Ngay đêm đó canh 3 thời điểm, Hoàng Trung liền lệnh hai người này ra vẻ Khương Duy cùng Lương Tự dáng dấp, lính binh đi vào đột kích Thủy thành. Thái thú Mã nghe nói quân địch công thành, vội vã lên tường thành thủ vững, lại thấy giới thành trong ánh lửa, thấy một giống như Khương Duy tướng lĩnh nam thương tìm ngựa. Sau đó lại hữu hình tự lương tự giả. Hiện tại Mã Tuân vì chính mình đang nhìn thấy mà đang nghi ngờ không thôi trùng gian, chỉ nghe giới thành tên kia tướng lĩnh tiêu lớn, tại Hạ Khương bá ước, nhưng thỉnh thái thú trả lời. Mã Tuân nghe được Khương Duy như thế kêu gọi, không khỏi cả kinh, chợt lại là phẫn nộ quát, ngươi vừa thụ quốc gia tri ân, cớ gì hàng phản tặc? Cái kia giả Khương Duy nghe xong, theo tiếng trả lời, tạo thảo tên là Hán Thần, thật là háng tặc, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Lưu Hoàng tật, làm là Ta đầu Lưu là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng cử chỉ. Thái thú nếu là thức thời vụ mà nói, cũng nên nạp sĩ bái hàng, miễn chí sinh linh bị khổ. Như hoặc u mê không tỉnh, ta trước tiên công thành rồi. Dứt lời, cũng bất đồng mã tuân hồi phục, liền quy mô lớn khu binh công thành, vẫn chiến đến sắc bình minh thời điểm, mới dẫn binh tối lui. Ngay kế, hoàng trung lại tìm đến bản địa Diệp thủ, làm hắn hàng nhái khương duy cùng lượng tự mật thư hai phòng, buộc tại thiên thượng, sau đó lệnh bộ hạ phóng ngựa cho đến dưới thành, bắn vào trong thành. Trong thành có tiểu giáo thập đến thư, liền vội vàng thư hiện cùng Mã thôn quan sát mật thư xong xuôi sau, nhất thời sợ hãi không nước nói, không ngờ Lương Kiền, doan thưởng này hai tặc tử, dĩ nhiên muốn cùng Khương Duy liên kết, muốn là nội ứng, bán đi cho ta. Trở lại lấy tay nâng chán đầu nói, đúng rồi đúng rồi, lương tự dĩ nhiên đầu quân địch, lương kiền là hắn chi đệ, đầu hàng cũng chẳng có gì lạ. Như thế, ta làm xuống tay trước, giết hai người này. Rất nhanh, doan thưởng biết rồi tin tức này sau, liền trực tiếp đi tìm Lã quyển thương lượng nói, nay lệnh linh đã hàng, mà thái thú lại muốn giết ta hai người, không bằng nạp thành hàng hoàn trung, nhu đồ tiến dụng. Lương Kiền cảm thấy Doãn Thượng nói có lý, liền ngay cả liền sưng phải. Ngay đêm đó, Mã Tuấn mấy lần khiến người tỉnh lương, doãn hai người nói chuyện. Hai người Liêu Chi huyện tình khẩn cấp, liền mặc giáp trụ lên ngựa, cắt chấp binh khí, dẫn bản bộ binh mã đại mở cửa thành, đi lên hoàng trung đại quân vào thành. Mã Tuấn nghe được tin tức, sợ hãi không nớt, càng thêm không nghi ngờ lệnh tuyển, doãn thượng hai người cấu kết hoàn trung. Liên vơ chửi ầm lên hai người, vừa vội vàng dẫn mấy trăm người ra cửa tây, bỏ thành đầu khương hổ thành mà đi. Lương tự, doãn thượng liền thuận lợi khác, ra, liền bình bình đang hướng về Vũ Uy quận suất phát thời điểm. Hành quân nửa đường, bỗng nhiên báo. Báo, phản hưởng ứng nhất thời cả da đầu. Không được hút vào khí lạnh, này hoàn toàn là Tây Lương đều phản tiết đâu a. Đang hai người sợ hãi không nớt thời điểm, lại có khói mã đến đưa tin, Kim Thành phản loạn đã bị đóng giữ, Kim Thành Ngụy Bình tướng quân bình định, Kim Thành chưa huyện đều quy về ta. Nghe xong tin tức này, Trương Ký mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng Tô Tắc vẫn như cũ sợ hãi. Liền Tô Tắc nói với Trương Ký, quân địch thế lớn, không bằng tạm lùi lấy tránh mũi nhọn. Và lại, bây giờ Lương Châu hầu như đều rơi vào ta tay, con đường trở, quân ta nếu là một mình xâm nhập, chỉ sợ tràn đầy bất tiện. Ký nghe xong lại nói, Ngụy Vương tiến nhiệm người ta, vì vậy lấy đại sự tướng ra phó. Có thể nào hiểu ra đến khó khăn liền không dám về phía trước? Và lại quân địch tuy rằng đông đảo, nhưng là không như hạ người, thắng cực điểm dễ. Thấy Tô Tắc lặng lẽ không nói, Trương Ký lại nói, "Ta nghe nói Lưu Bị lệnh Mã Siêu tiến quân Lũng Tây quận." Lũng Tây quận chính là Lũng Hữu tiến quân Tây Lương yếu đạo, Lưu Bị đây là muốn, muốn mượn Mã Siêu tại Tây Lương khương trong lòng người thần uy tiên tướng quân danh vọng, nhanh chóng chỉnh hợp Lương Châu. Đến lúc đó Lưu Bị, Mã Siêu hai đạo nhân mã đông tiến, sợ thể sợ vọng, siêu, này mới cho chúng ta tranh thủ thời gian chúng ta nhất định phải tại mã siêu tiến vào Tây Lương trước, ổn định lại thế cục, bằng không mã siêu vừa đến, chúng ta đem không sức mạnh lớn lao. Tô Tắc nghe xong nói, nhưng mà Tây Lương thế cục tối nát, chỉ sợ không biết làm thế nào. Trương Ký nói chuyện, "Bởi vậy ta kiến nghị chúng ta chia quân hai đường, một đường từ ngươi lĩnh quân chấn thủ kim thành, mà một đường từ ta tiến quân đi lấy Vũ Uy, ngươi xem, coi thế nào?" Nghe xong Trương Ký sắp xếp, Tô Tắc vì chính mình nửa điểm không làm mà cảm giác thật không tiện, tiếp đó nói, "Như các hạ như vậy sắp xếp, ta nửa điểm không làm, làm ngươi mệt mỏi, chỉ sợ không tốt." Trương nói chuyện, "Không nên làm ý tưởng như vậy." Kim Thành quận sở tại, vừa vặn là ngăn chặn tây dẹp quân phản loạn hung binh đông tiến con đường, người đến Kim Thành sau, có thể tuyên bố hịch văn thông, cáo bị khúc quang liên kết các bộ lạc người thương. Phạm La bị khúc quang bọn người mê hoặc lừa dối mà gia nhập phản quân giống nhau tha thứ, có thể giết chết kẻ địch tướng soái đưa tới thủ cấp gấp đội phong thưởng. Người khương nhiều là lãnh nặng khinh nghĩa hạ người, nghe xong chúng ta trọng thưởng, tất nhiên động lòng. Đã như thế, tướng quân đóng quân Kim Thành, vừa từ bên thế họ, lại từ giữa bộ ly đồng họ, liền có thể bình định nơi này. Bậc này công lao cũng không nhỏ. nghe xong lời này, Nhất thời vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy Trương Ký thực sự là người tốt một cái, tự nhiên hết sức cảm động, nơi nào sẽ có nửa phần dị nghị. Quy 1 chương 90, Dương Đông phía Tây. Chương 90, Dương Đông phía Tây. Hai người thương lượng đã định, Chu Ký liền cùng Tô Tắc chia quân hai đường, Tô Tắc lãnh binh 2 vạn hướng Kim Thành mà đi, Tự Linh 3 vạn đại quân hướng Vũ Uy mà đi. Trương Ký binh mã chưa tới Vũ Uy, sớm có thám mã tham đến tin tức, vội vã vội đem đi tới tỉnh báo báo lại tại Vương Bí. Lúc này Vương Bí, tự sát sau, liền thành, lại Đang chủ trì tu sửa thành phòng vương bí nghe xong tin tức này, tuy sớm có dự liệu nhưng cũng không khỏi hoảng hốt, vội vã chiêu phiên Hỏa Hổ Vương Y Ly kiện ký tiếp, hiện Mỹ Hổ Vương Trị Nguyên Đa đến đây thương nghị. Phiên Hỏa Hổ Vương Y dự kiện ký tiếp nói, ta có kỵ binh và chúng, Trị Nguyên Đa Vương cũng có kỵ binh hơn vạn, muốn cái kia trường, kỵ binh mã bất quá 3 vạn, lại là bộ kỵ phà, bộ tốt nhiều mà kỵ binh thiếu. Có gì có thể sợ. Đai hắn khi đến, chúng ta xuất kỵ binh giết ra, một trận chiến liền có thể hội định, bắt giữ cái ký. Nói, xưa tập mấy bạn, hiểm, tán thủ. Kết quả bị Trường Ký Lãnh binh phá quan chém đầu. Lại có Khương Vương Tung Kiến, cầm binh hơn 10 vạn chi chúng, hùng cứ tại Bao Hãn, Sương Vương Tung Hoành hơn 30 năm, vẫn như cũng là Trường Ký phá, rơi vào bỏ mình tộc diệt kết cục. Tung Lương người ai chẳng biết người này vũ binh, khắc nào thần trợ, tuyệt đối không thể khinh thường. Y dự kiện ký tiếp nghe xong trị Nguyên Đa từng nói, biết hắn nói không hoa, liền lặng lẽ không nói, không tiếp tục phục nói. Vương Bí thấy hai vị hổ vương tức khắc mất đi dục khí, chính là cô ý cởi ha ha mà nói, hai vị cần gì trở người khát chí khí, mình. Mô có một kế, có thể phá trừ khí. Ít di kiện kỳ thiếp cùng Trị Nguyên đang nghe xong Vương Bí từng nói, không khỏi cùng nhau nhìn lại, hỏi đội, kế từ lâu đến. Vương Bí cười chỉ về địa đồ nói, "Tào Tháo sở nhiệm Vũ Uy Thái thú Quán Khâu Hưng tự bị ta sau khi đánh bại, liền lui giữ trên âm thành." Tổng đều biết trên âm bến đỏ chính là Vũ Uy Hoàng Hà đoạn tốt nhất bến đỏ. Quán Câu Hưng tản binh lui giữ trên âm dụng ý rất rõ ràng được biết, chính là nên vì Tào Tháo quân đội chiếm vượt qua khẩu. Cái kia chương ký bất luận là vì độ Hoàng Hà còn là vì sao Quán Câu Hưng sư, đều tất nhiên muốn từ đây nơi qua sông. Vinh pháp có nói, quân đánh lúc vừa chi, có thể toàn thắng vậy. Vì vậy chúng ta có thể mai phục nhân mã tại trên âm bến đỏ cách đó không xa, một khi Trương Ký lánh binh qua sông, tất có thể phá địch. Y Duệ kiện ký tiếp cùng Trị Nguyên Đa nghe xong Vương Bí từng nói, nhất thời bái phục. Liền hai người liền lãnh binh vọng trên âm khẩu mà đi. Hành quân nửa đường, quả nhiên thám mã báo lại tới nói, Trương Ký đang lĩnh đại quân hướng trên âm bến đỏ mà tới. Y Duệ kiện ký tiếp chính là đối Trị Nguyên Đa mở miệng nói chuyện, Trương Ký tuy rằng dụng bình tinh rượu, nhưng mà ngày hôm nay cái này, đủ để có thể thấy Vương Bí chim như, vẫn còn trường, Ký bên trên. Trị Nguyên Đa gật đầu nói, nói có lý. Hung nô câu cửa miệng, người hắn giả dối. Hôm nay quan tri Quả thế, chúng ta hai người phá Trương ký sau, cũng cần đối Vương Bí quá lưu tâm, miễn cho bị bán còn không tự biết. Y Du kiện Ký thiếp nghe xong, gật đầu liên tục xưng phải. Một bên khác, Trương Ký binh hành nửa đường, liền lệnh bộ hạ phí diệu đánh bản thân cơ hiệu, lĩnh một đội binh mã, cố tình thanh thế giống như hướng về trên âm bến đỏ mà đi. Mà Trương Ký thì dẫn còn lại nhân mã tuần hoàng hà mà xuống, lại tìm nơi có thể độ chỗ, thừa dịp bóng đêm, đem lại binh tận số vượt qua. Sau đó từ hướng đạo dẫn đường, tìm một chỗ hẻo lánh con đường mà đi, binh quang mã thứ huyện, mãi đến tận Vũ Uy Thành. Vương Bí thu được y dự kiện ký tiếp cùng Trị Nguyên Đa, biết được Trương Ký sát thượng về trên âm bến đỏ mà đến, nhất thời đại hỷ không ngớt. Liền hắn cũng không chủ trì thành phòng tu sửa công tác, mà là trực tiếp chuẩn bị đến hội, hầu hạ công lao sổ sách, chỉ chờ hai vị hổ vương trở về thành công. Vũ Huy thành nội, một mảnh răng đèn kết hoa, vui sướng. Liền tại Vương Bí lòng tràn đầy vui mừng, tự cho là nhất định muốn lấy được thời điểm, đột nhiên tả hưu đến báo danh, ngoài thành đống nhiên bụi mù cuồn cuộn, không biết là đâu đạo nhân mã đang áp sát Vũ thành. Vương Bí nghe được cấp báo, lúc này là đã cả kinh, vội vã chạy tới thành lâu nơi, đang cao mà nhìn. Quả nhiên cách đó không xa có một đám người đang đánh tới chân ngoẵng. Vương Bí thấy đến quân quả nhiên làm tạo binh hóa trang, nhất thời kinh hoàng không ngớt, vội vàng làm người đóng cửa thành, vừa vội gấp điều khiển binh lính đến đây thủ thành. Nhưng mà quân sĩ phần lớn bị y thị kiện ký tiếp cùng trị Nguyên Đa mang đi, đi hướng về trên âm bến đỏ đánh lén Trương Ký đi tới, có thể có bao nhiêu người? Trương Ký Lệnh binh chưa tới bên thành, liền sớm từ thám tử nơi biết được vũ y tình hình, liền truyền lệnh Tam quân nói. Binh Pháp nói, thừa thế lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Cố tử xưa người công thành, binh đến ngày, tức làm khích lệ quân, cổ vũ thẳng tới. Như các thời gian lâu dài, Nhuệ khí mất hết, tất nhiên khó khắc. Nay lại quân vừa đến, tướng địch không bị, chư vị làm anh dũng tiên phòng, hôm nay liền muốn đánh hạ thành này, đảng có lời biếng không tiến nữa, chém chi. Liền Trương Ký liền lĩnh đại quân trực tiếp đến Vũ Huy giới thành, phát khởi thế công. Nay lệnh vừa hạ, Tăng quân hoàn toàn sợ hãi, mỗi người anh dũng về phía trước, không dám có chút lừa biếng. Vũ Huy không ngời, Vương Bí tuy có thể, nhưng không bột đấu gột nên hổ. Hai quân công phòng, tang quân phục vụ quân mình, chiến đến ngay đêm đó cánh đầu, Trương Ký đại quân liền công phá Vũ Bí thành, Vương trận tại trong quân. Sau đó, Trương Ký đi tới Vũ Bí đại lao Tự mình phóng thích không muốn hưởng ứng Liêu bị mà bị hạ tù thành công anh. Một bên khác, Y Diện Kỳ tiếp cùng Trị Nguyên Đa lãnh binh âm thầm đi tới trên âm biến đỏ, muốn phục kích sắp đến Trường Kỳ đại quân. Binh đến trên âm độ thời điểm, lại có thám mã nhanh chóng đến báo nói, Trường Kỳ đại quân cách đây nơi ước còn có một ngày lộ trình, dự tính ngày mai thì sẽ đến trên âm độ. Y Diện Kỳ tiếp nghe được báo lại sau, liền nói với Trị Nguyên Đa, đêm nay có thể lệnh chúng các huynh đệ cẩn thận nghỉ ngơi một chút. Ngày mai canh, cơm, canh no sau, liền có thể chôn quân địch. Trị Nguyên đang nghe xong, nhưng không đồng ý, liền hắn nói chuyện, ngày xưa Khương Vương Tống Kiến cũng là muốn mai phục Trương Ký, kết quả Trương Ký cuối cùng hai ngày lộ trình phi nước đại, một ngày liền đến, không kịp đề phòng Tông Kiến, cũng bởi vậy tổn hại quá nữa, vô lực tiến công, chỉ có thể đổi công làm thủ. Nhấn vào vết xe đổ đang ở trước mắt, chỉ sợ hôm nay Trương Ký trở lại cho cũ, đem một ngày lộ trình nửa ngày đi xong, ý đồ nhân màn đêm qua sông, đến lúc đó quân ta đang ngủ say, tất nhiên bị hắn phá. Không thể không đề phòng. Y Diện Ký tiếp nghe xong Trị Nguyên đang nói tới sau, gật đầu liên tục nói, nói đại triệt. Liên liên hạ lệnh chúng quân sĩ đêm nay canh đầu giá nổi làm cơm, canh hai liền muốn đến Thiên Âm Bến Đỏ đi chôn phục theo dự liệu sẽ đột kích đêm trường ký quân. Ngay đêm đó, chúng hộ binh ăn no nê sao, dễ dàng cho canh hai ngày tới đến Thiên Âm Bến Đỏ, chiến mã chao lung, người đều hàng thảo, tiến tính mai phục tại Thiên Âm độ bốn phía, chỉ chờ Trương Ký bán độ thời gian, lại một lần xuất kích. Nhưng mà chúng hộ binh vẫn đến khi sắp tới canh năm, nhưng vẫn không có đến khi trường Ký đại quân đi tới, thức đêm hề bại bất kham mọi người, nội tâm không khỏi thầm cùng liền với chị Minda, xem ra lần này Trương Ký cũng không giống như ngày thường. Vì nước đại đánh lén, đi gấp mà đi, cần phải là mở không được. Cùng với đợi không, không bằng rút quân là hơn. Chị Nguyên Đa nghe xong ý dự kiện ký tiếp thủ Du nói, nhưng không như thế ý liền hắn nói chuyện, chúng ta dĩ nhiên đợi đã lâu, vẫn là chờ một chút đợi đi. Vạn nhất chúng ta thu binh, Trương ký đại quân vừa vặn đến, liền ra chàng xe cát. Nghe xong thuyết pháp như vậy, ý dự kiện ký tiếp suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, liền không nói nữa. Quy 1 chương 91, thành công anh thân hữu. Chương 91, thành công anh thân Kết quả vẫn đến khi 6 cảng sau đó, mặt trời dĩ nhiên cao cao thăng thời điểm lên, vẫn như cũ không gặp Trương ký đại quân cái bóng. Nguyên bản vẫn xuống tính tình, kiên trì chờ đợi ý kiến ký tiếp, lần này là thật sự không nhẫn mãi được, lại lần nữa cùng chị Nguyên Đa nhắc tới thu binh sự tỉnh. Nhìn bầu trời mặt trời, lúc này chị Nguyên Đa cũng không kiên trì nữa, liền hai người liền vừa thu binh, vừa làm người đi thám thính trướng, ký đại quân đến nơi nào. Binh mã còn chưa thu chỉnh xong xuôi, thám mã dĩ nhiên báo lại nói, chương ký đại quân sắp đến trên âm mến đỏ. Nhưng trên thực tế, này cũng không cần báo cáo, bởi vì thám mã báo lại thời điểm, hạ bờ bên kêu cách đó không xa, dĩ nhiên là bụi mù cuồn cuộn, vừa nhìn liền biết có quân lực đại bộ phần đến. Trị Nguyên Đa thấy quân địch, tự hiểu là nhìn thấu quân địch quy kế, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Ta biết rồi, chư ký tất nhiên là từ lâu dự liệu được hắn từ trước đánh lén thống kiến chiêu thức chúng ta sẽ đề phòng." Vì vậy lần này hắn phương pháp trái ngược, để chúng ta tại ban đêm không công tiêu hao tinh lực, đến khi ban ngày bọn họ đến, song phương sĩ khí chính là ta suy hắn thịnh, hắn liền có thể lại nhân cơ hội qua sông. Không hổ là chư ký, đã như vậy thâm nhu. Vốn tưởng rằng tối hôm qua chị Nguyên Đa thất sắc trí dự kiện kế tiếp, nghe xong thuyết pháp như vậy, nhất thời thể hội đỉnh, ách tiếng nói: "Người hắn quả nhiên già rồi." Nhưng mà nếu biết hắn tính hoa, tất nhiên không thể như hắn ý. Liên hai người liền vội vàng đem đại quân lĩnh đến Hoàng Hà một bên, liền mở trận thế, làm ra hung hăng tư thái, một bộ trương ký nếu như dám vượt qua, hắn liền không tiếp tất cả giáng dốc. Mà đối diện đánh trương ký cờ hiệu phí diệu, cũng bị Hoàng Hà đối diện đột nhiên xuất hiện y lý kiện ký tiếp cùng trị Nguyên Đa mấy vạn người sợ hết hồn. Không khỏi vui mừng bản thân không có trực tiếp qua sông, liền hắn liền bắt đầu dựa theo trương ký dặn dò, tại bờ sông trực tiếp đóng quân doanh trại, cũng mặc kệ đối diện hai cái hồ vương. Ý ý kiện tiếp đối diện ký đại quân cũng không có vượt qua dự định, cùng lường trước bất động, liền hỏi trị nói, quân địch đây là ý gì? Trị Nguyên Đa không chút nghĩ ngợi nói, Quân địch tất nhiên là thấy quân ta uy dũng, lại làm ra sinh tử liệu mạng tư thái, cho nên mới không dám dựa theo nguyên kế hoạch qua sông. Y Viện Kỵ thêm nói, nếu hắn tâm kiếp, vậy ta quân có muốn hay không qua sông phá hắn. Chị Nguyên đã nói, không cần, Trường Ký ở xa tới, tất cầu tốc chiến, quân ta chỉ cần tử thủ trên âm bến đỏ, hắn tất nhiên trước tiên lo lắng, cũng nên tất nhiên lộ ra sơ hở đến. Ý thì kiện Kỵ thêm nói, lời ấy lại diệu. Liên hai vị hổ vương liền cũng tại Hoàng Hà một bên lập xuống doanh trại, cùng đối diện phí rượu xa xa đối lập. Liên tiếp đợi 8, điên, thấy đối diện Ký không có nửa phần động tác, hai người không khỏi ngở vực bất định. Nhưng vào lúc này, có khế mã đến đưa tin, Trương Ký lĩnh đại quân đánh tan Vũ Uy, Vương Bí bỏ mình trong loạn quân. Y dự kiện kỳ tiếp chiếm được báo, nhất thời khiếp sợ không thôi, liền tìm đến Trị Nguyên Đa thương nghị nói, Trương Ký tại Hà đối diện cùng ta đối lập, làm sao có thể phá Vũ Uy? Chẳng lẽ thật sự có thần trợ hay sao? Và lại Vũ Uy bị phá, quân ta đừng lui, lương đạo các đều bại lộ ở tại trước mắt, nếu là tái chiến tất nhiên bất lợi, không bằng lui giữ quê nhà vi diệu. Chị Nguyên Đa liền nói chuyện, sở cư trụ địa giới, là Vũ trong huyện sắc bén nhất tại phòng thủ địa phương, không bằng lùi hướng nơi này. lại có thể, chỉ cần thủ vương không ra hắn cũng không làm gì được ta các loại, ý dự kiện kĩ tiếp liên tục xung thiệp. Hai người thương nghị xong xuôi, liền lập tức lĩnh đại quân vọng hiển Mỹ huyện mà đi. Mà đối diện phí rượu từ thám tử nơi nghe được đối diện hai hổ vương phối lui, không khỏi thầm than nói, chương thứ sự quả nhiên thần cơ diệu toán, ta tại đây nơi đóng quân không tới 10 ngày, quân địch quả nhiên bất chiến tự lui. Liên liên linh quân độ Hoàng Hà, vọng vũ uy mà đi. Chương ký nói chuyện, công không cùng tập thông đồng làm bậy, mà dẫn đến thân hám ngục, thật là làm người xưa công cùng Mã Đẳng, hành Hàn tội lương thời gian, khá có vọng. Bây giờ cùng tướng mệnh định, châu tám Tôi tác đi trấn Tây Hải, Tây Bình, Kim Thành ba quận, ta muốn quét ngang Vũ Huy, Trương Dịch, Đôn Hoàng, Tây quận, Tiểu Tuyền năm quận, Bình Định Loan Các. Công có bằng lòng hay không vì ta nhiêu tính, giúp ta một chút sức lực." Thành Công anh nói: "Ta tuổi già thể yếu, thân nhập đại lao, không biết sao chết liền hồi chết đi, nhân thứ xử mà được tu vớt, mới có thể tồn tại, nơi nào có từ chối đạo lý. Chỉ là ta thân rơi vào cảnh ngục tù ngữ, không biết lương châu biến hóa, nguyện thứ xử vì ta giảng giải một, hai." Trương Ký nghe xong, cười nói: "Đương nhiên." Sau đó liền êm hãi nói: lai like lương châu tám quận Đại thể có thể chia làm Bắc 5 quận, Nam 3 quận, kỳ địa lý đại khái như sau. Bắc 5 quận từ tây đến đông, Tiểu Tuyền quận, Tây quận, Đôn Hoàn quận, Chương Dịch quận, Vũ Uy quận. Trung gian từ kỳ Liên Sơn mạch các trở. Nam 3 quận từ tây đến đông, Tây Hải quận, Tây Bình quận, Kim Thành quận. Nguyên bản Lưu bị dụ dùng Vũ Uy, Tiểu Tuyền, Chương Dịch, Tây Bình 4 quận khởi binh hưởng. Kim Thành quận nội có người nhân cơ hội phản loạn. Sau đó, Kim Thành Ngụy Bình bình định xong Kim Thành Nhân phía Đông Vũ Huy Vương bí là quân đội bạn, cũng liền không nỗi lo về sau, trực tiếp lãnh binh Tây hướng, cùng Hoàng Hoa Giáp công đôn hoàn quân. Vì lẽ đó bây giờ Lương Châu tỉnh thế là: Tiểu Tuyền, Lưu, Tây quận, Lưu, Đôn Hoàng, Tào, Trương Dịch, Lưu, Vũ Huy, Tào quân chương ký cùng hưởng ứng Lưu bị Nghị Hồ Vương. Trung Gian Kỷ liền sân mạch. Tây Hải, Tào, Tây Bình, Lưu, Kim Thành, Tào. Thành công anh nghe song chương ký tỉ mị cậy rõ, liền nhân tiện nói, "Bằng vào ta quân trì, lúc Tây quận thú Du sợ tất nhiên không thể ngăn cản mã siêu quá lâu, cho dù có thể, Lưu bị cũng sẽ không đáp ứng." Mà Mã Siêu chính là ta cố chủ con trai, tích tụ Tây Lương người, tố đến người Khương Chi Tâm, người Khương đều lấy Mã Siêu là thần ủy thiên tướng quân. Bây giờ Mã Siêu chưa tới, đã có 3 hồ hững. Nếu là quân ta tây tiến bình loạn, Mã Siêu thật hưng binh lên phía bắc, đi tới Lương Châu, chỉ sợ Tây Lương rất nhiều Khương hồ đều sẽ hững. Một khi Mã Siêu phá Tô tướng quân, đoạt Vũ Huy Thành, đứt mất quân ta đường lui, thì sẽ rơi vào hai mặt tụ địch tình hình. Dù cho Mã Siêu không đến giác công, quân ta cũng tất nhiên nhân Lương thực bất chiến tự tan. Đã như thế, hậu quả khó mà lường được. Trương Ký nghe xong thành công ánh nói, gật đầu liên tục nói: Công sở nói thật là có lý, không biết lấy kế gì ứng đối. Thành công anh nói, vì lẽ đó ta cho rằng, như đi lấy tử tuyển, Tây quận, Đôn hoàng, chương dịch bốn quận cũng không phải là thượng sách. Ta kiến nghị Hưng binh phá trị Nguyên Đa cùng y dự kiến ký tiếp nhị hồ sau, liền lãnh binh xuôi nam, cùng Tô tướng quân cùng định Tây Bình, sau đó tập trung toàn lực, chống lại Ma Siêu. Này mới là thượng sách. Trương ký nghe xong, vừa gật đầu, lại lắc đầu nói, công sở nói tuy rằng có lý, nhưng Hoàng Hoa cùng Trương công Đôn hoàng, một khi Đôn hoàng một thất, hai sẽ cùng ta đường lui đáng lo. Thành công anh cười nói, Trương thứ sử lo xa rồi. Đôn hoàng quân nội có Ngọc Môn hùng quan, Hoàng Hoa tuy có Tây quận, tiểu trấn này hai quận lực lượng, nhưng là khó hạ Ngọc Môn. Cho tới Chương Dịch Chương Tiến, đối đãi ta quân đánh tan nhị hộ Vương Sau, lệnh ngột doanh binh mã đóng quân Chương Dịch quận dưới, hắn tất nhiên ngạc nhiên nghi ngờ quân ta muốn tập chức dịch, tự nhiên lui quân hồi thủ Chương Dịch, không còn nữa giáp công đơn hoàng. Vì vậy, Hoàng Hoa, Chương Tiến xem ra tuy rằng thế lớn, bất quá cải reo chi tật mà thôi, nhưng bất tất quá mức để ý tới. Sắp lên phía Marcio, mới là đại họa xong, hết sức cao hứng nói, có tướng công trợ, lo châu bất định. Quy chương 92, Chương Ký quân. 92, chương 92, Trương Ký tiến quân. Hiện tại Trương Ký cùng Thành Công Anh trò chuyện với nhau thật vui không mấy ngày sau, liền có khói mã đến báo nói, Hồ Vương Y kiện ký thiếp cùng Trị Nguyên đang nghe nói quân ta công phá Vũ Uy, lui giữ Hiển Mỹ huyện. Phí Diệu tướng quân nhân cơ hội vượt qua trên âm mễ đỏ, cùng chú đóng trên âm Thành Vũ Uy Thái Thu quán Khâu Hưng sẽ cùng, nghe nói quân ta cướp đoạt Vũ Uy, liền đi cả ngày lẫn đêm mà tới. Bây giờ đã đến Vũ Uy ngoại thành cách đó không xa. Trương Ký nghe được điện báo, mừng không nớt, liền Thành Công ra khỏi thành năm dặm, đi lên đón Phí Diệu quán Khâu Hưng hai người cùng bọn họ đại quân. Mấy người gặp lại sau, Thái thú Quán Câu hưng đối Trương Ký chắp tay nói chuyện, lần này may mà Thứ sử tốc Chí đang ưu, tài năng khôi phục Vũ Uy. Ta song sau, lại ca ngợi nói, Thứ sử lần này tập kích bất ngờ Vũ Uy cử chỉ, đủ để làm cho Vũ Uy chúng cương, hồ sợ hãi, khí si khí rơi xuống. Trương Ký nghe được hen, cũng khiêm tốn trả lời, này cũng không phải là bởi vì ta năng lực, thực sự là tam quân phục vụ quên mình mới đạt được thành công mà thôi. Quán Câu hưng nói, chương Thứ sử khiêm tốn rồi. Trở lại Hàn Huyên một phen sau, Trương Ký liền đem mọi người tiếp nhập Vũ Uy thành nội, mở ra yến hội lấy thành công, một đêm ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai, Trương Ký Triệu tập mọi người thương nghị nói, y kiện kiến kiếp cùng chị Nguyên Đa hai vị hồ vương, tuy rằng lui giữ Hiển Mỹ huyện, nhưng cậu ngữ có lời, một ngày tung địch, hoàn đang đến thế. Vì vậy ta muốn thừa này đắc thắng cơ hội, từng bước truy kích, phá nại nhị hồ, chư vị nghĩ như thế nào? Phí Diệu tại chỗ đồng ý nói, thứ sự nói có lý, này nhị hồ dám phản loạn, nếu không làm hắn phá quân bỏ mình, chỉ sợ đến lúc đó một khi hơi có chút gió thổi cỏ lay, toàn bộ lương châu trừ hồ đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Nhưng mà quán câu hưng nhưng làm mở miệng nói chuyện, phí tướng quân lo lắng, tuy rằng có lý, nhưng cổ nhân có nói, kiên lễ hồ binh Ta kiến nghị trước tiên phái người đi chiêu hàng tại hai vị hồ vương, như hắn không hàng, lại lấy đại binh thêm nữa không muộn. Đã như thế, vừa có thể miễn trừ hậu họa, có thể biểu lộ ra quốc gia nhân đức. Trương ký nhưng là lắc đầu nói chuyện, hôm nay Lưu bị Mã Siêu còn chưa thêm binh đến Lương Châu, chưa còn cùng người hồ người phản loạn liền nhiều như thế. Như không lấy thủ đoạn lôi đình trừ chi, trái lại chiêu an, chỉ sợ đến lúc đó Lương Châu mọi người đều noi theo tại đây. Lưu bị Mã Siêu phòng động liền tạo phản, việc nếu không được lại đầu hàng. Đã như thế, chẳng phải là Lương Châu loạn. Trình việc, thái thú không nên phục nói. Nghe được Trương Ký lời nói kiên quyết, liền quan khâu hưng cũng liền không tiếp tục nhiều hơn ngôn nữ. Sau đó Trương Ký liền điểm đủ binh mã, Linh Phí Diệu cắt tiến binh hướng hiện Mỹ huyện mà đi. Thế muốn bắt hai vương. Lại nói Quan Vũ lệnh binh đi tới Trường xa sau, vốn tưởng rằng làm từng bước đến cứu giúp, là có thể đem sự tình báo tốt, có thể tưởng tượng việc Trường xa tình hình, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bình thường mà nói, tại cổ đại, phải cứu hai, liền không thể tránh khỏi muốn động viên mất tính, bằng không dựa vào quan gia lực lượng, là vô cùng vướng tay chân. Nhưng mà Trường Sa căn bản động viên không nổi. Liên Quan Vũ tìm đến tiểu lại hỏi thăm bậc này môn nhân, Quân tiểu lại nói, trường xa tàn tật giả đông đảo, bảo đi tổ chức rút đi nhân viên ở ngoài, tự nhiên động viên không được bao nhiêu người hỗ trợ chống lũ. Quan Vũ nghe xong, cảm thấy hắn không chỉ là không làm qua loa bản thân, còn coi chính mình là kẻ ngu si, liền giận tím mặt nói, đường đường một quận 10 mấy huyện, coi như có tản tật người, có thể nhiều đi nơi nào? Quân tiểu lại cuống quýt trả lời, đây là lúc trước Đông Ngô thống trị lưu lại vấn đề, còn nguyên nhân, không gì khác, chính trị hà khắc mạnh như hộ vậy. Quan Vũ nghe vậy ngạc như nói, lời ấy nghĩa là sao? Quân tiểu lại nói, Ngô nhiều chính trị hà khắc, nghèo khó bách tính vì trốn tránh chính trị khắc, vì vậy có bao nhiêu tự tàn giả. Quan Vũ nghe xong, vẫn cứ không tin, nói chuyện, người mà nói nghe một chút. Quân tiểu lại thấy thế, liền hỏi Quan Vũ nói, quân hầu cũng biết đông nô thuế má phức tạp lại hà khắc. Quan Vũ nói, làm sao cái phức tạp hà khắc pháp? Quân tiểu lại nói, đông nô thống trị trường xa thời gian, hướng bách tính các trưng thu khẩu tiền, tính toán phú, đào tiền thuê, đạo tiền thuê, thị thuê, giữ tiền thuê, rượu tiền thuê, thuê cụ tiền, tài dùng tiền cùng trừ rổng tiền các thuế phú. Còn đối bộ phận bách tính trưng thu phục dân tiền thuê, tiêu tiền, hoặc xương cựu tiền, tiền, hoặc giả tiền, quan tiền, tấn tiền, hoặc thuê tiền, các thuế ruộng, tính toán không xuống hơn 10 loại có thể nói danh mục đa dạng, mà cũng là muốn cầu lấy tiền giao nộ, mà không phải lấy thực vật giao nộp thực vật thuế. Thương nhân thấy chi, lại lợi dụng lúc để thấp thực vật giá cả, bách tính là kịp thời giao nộp, không thể không giá rẻ bán ra, lại bị gọt đi một tầng lợi. Quan Vũ nghe vậy, lặng lẽ không nói, một lát mới nói, chưa muốn tôn quyền tiểu nhi dĩ nhiên như thế chính trị hà khắc. Quan tiểu lại thấy thế lại bỏ thêm đem hòa nói, đông nô phú dịch nặng nghề, nhưng dù vậy, nô hầu tôn quyền nhưng còn không ngừng dự trinh thuê điều nói, nếu không dự điều, sợ lâm thời không thể liền dùng vậy. Tại cất đọa mồ hôi nước mắt nhân dân phố diện, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Quan Vũ nghe xong, hàng khí xuống nào, không dám tin tưởng. Quân tiểu lại vẫn như cũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, thuế má dĩ nhiên hà khắc đến cực điểm, thế nhưng lao dịch càng là khủng bố. Quan Vũ nghe vậy, không khỏi vì thế mà chán vãng. Quân tiểu lại nói tiếp, đông nô thống trị trường xa, đi lính giả thượng có hơn một nửa. Như quân hầu đi tới quận trị quan sát ghi chép, thậm chí có thể thấy phạm khẩu tám việc, phàm khẩu chín việc loại hình ghi chép, trường xa bách tính toàn bộ gia đình thành viên đều muốn gánh chịu bất đồng trình độ khóa dịch. Nói nói, thấy Quan Vũ lặng lẽ không nói, quân tiểu lại rốt cuộc không có tiếp tục nói tiếp, mà là tổng kết nói, xin hỏi quân hầu Như thế thuế má, lao dịch, dân chúng tầm thường, làm sao có thể chịu được được. Vì vậy tự tàn trốn tranh chính trị hà khắc bách tính rất nhiều. Cuối cùng, quan vũ không biết hắn là làm sao kết thúc cùng quận tiểu lại đối thoại. Ngày thứ hai, quan vũ cũng chỉ có thể mang hệ thống binh đỉnh ở mặt trước, lại để quận quốc binh đi theo sau đó. Không biết là bởi vì tại sao, lúc này quan vũ bắt đầu không yêu quý hệ thống phân, mọi việc cũng làm cho hệ thống binh lên trước, chết rồi một cái liền hối đoái. Không quá nửa tháng, tổn thất khá lớn. Điểm viện như là nước chảy, ào ào ào chảy đi ra ngoài. Bất quá cũng may, nạn hồng thủy rốt cục đi qua, trả giá, cũng coi như có nhất định thu hoạch. Một bên khác, Y DiỆT Ki Kí cùng Trị Nguyên Đa lùi đến hiện Mỹ huyện Cảnh Nội, hồi thủ quê nhà, nơi này Bắc Lâm Đông Đại Hạ, Nam Lâm Kỳ Liên Chi Mạch, phía tây là núi, nước giao tiếp nơi, chỉ có mặt đồng có thể tiến quân, quả thực là dễ thủ khó công địa phương. Lùi đến chỗ này không lâu sau đó, hai đại hổ vương liền thu được khế mã đến báo nói chuyện, chư ký thân lĩnh đại quân mấy vạn đến đây trấn phạt. Liên Trị Nguyên Đa liền cùng Y DiỆT Ki tiếp thương nghị nói, Hoàng Hoa, Trương Tiến tại Lương Châu chi Tây, Mã Siêu tại L Châu Nam. này đến, tất cầu chiến, chúng ta chỉ cần thủ vững không ra, hoặc Mã Siêu một công, hắn tự nhiên lui binh. Y điỆn Kỵ Thiếp nghe xong nói, nói có lý. Liền hai vương liền cộng đồng hạ lệnh, tam quân thủ vững mặt đông cửa ải, không được mệnh lệnh, không cùng tự ý ra quân cùng trường, ký giao chiến. Trương Ký Lệnh binh tới chỗ này, thấy hai cái hồ vương thủ vững cùng ra, liền lãnh binh đi tới cửa ải ở ngoài, chấm trận dục mã, muốn kích người hổ xuất chiến. Lại biết Trị Nguyên Đa tính cách đang nghi, mà Y điỆn Kỵ Thiếp tính cách táo bạo, vì lẽ đó Trương Ký lệnh thủ hạ mắng hai vương, lấy mắng Y điỆn nhất là Quy 1 chương 93, bình hai đại hổ loạn. Chương 93, bình định hai đại loạn. Y Duyện Kỵ tiếp nghe xong Chương Ký quân tùy ý nhục mạ ngôn ngữ, trong lòng nhất thời giận dữ không nớt, bực tức nói: "Ta có kỵ binh mấy bạn, sao có thể sợ hắn bộ tốt?" Chương Ký lao tặng, quả nhiên rất biết chết. Dứt lời, liền nhảy tốt lên ngựa, điểm đủ hai vạn kỵ, liền muốn ra cửa ải cùng Chương Ký quân chém giết. Trị Nguyên Đa thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can nói: "Đây là Chương Ký cố ý muốn kích chúng ta chém giết, các không thể cùng chiến." Chờ mã siêu lên phía Bắc Hoặc Hoàng Hoa Tây thời gian, Chương tất nhiên quân, đến lúc đó nhân cơ hội lén, có thể chiếm được đại thắng. Y Duyện xong, nhưng là cả giận nói: "Lời nói, ta chẳng phải biết" chỉ là như hắn chửi đến tàn nhẫn chính là ngươi, chỉ sợ ngươi so với ta càng thêm xúc động phẫn nộ. Ngươi mà tránh ra, xem ta cùng hắn giao chiến chính là. Sau đó, cũng không nghe Trị Nguyên đa lại quyên can, liền lĩnh bộ hạ 2 vạn kỵ suất kích, hướng về Trương Ký đại quân xung phong mà đi. Trương Ký thấy ý kiện ký tiếp xuất chiến, mừng rỡ trong lòng quá độ, liền để Phí Diệu lĩnh 3000 nhân mã đi vào nên chiến, muốn hắn hứa bại không cho thắng, cần phải đem quân địch đón vào mai phục khuyên. tới hung hăng, hắn tiếp, liền liền phân Dựa vào cường cung mạnh nổ, Tào Quân chỉ vòng thứ nhất bắn, liền lệnh y ly kiện kĩ thiếp tổn hại mấy chục kỵ, tại đây chuốt kỵ binh phía sau, cũng nhân nhất thời đỉnh không ngừng được, tùy theo thương tổn tất móng đạt mấy trăm kỵ. Như thế hung hăng công kích bên dưới, ba luân qua đi, Phí Diệu thấy địch đã gần đến, liền muốn lui quân thời gian, đột nhiên đối diện y ly kiện kĩ thiếp cũng đánh trung hung binh trở ra. Nguyên lai đang có một mũi tên hướng đi đầu xung phong y ly kiện kĩ thiếp vào tới, nếu không phải hắn tốc, đến, sợ phải rác, mình Bị mũi tên này sợ đến mồ hôi y nhất thời bình tĩnh lại, nhớ tới ngày xưa Hán Quân rựa vào cửang cung mê nổ, một hán địch ba hồ chiến tích, biết mình lần này quả thật có chút lỗ mãng. Lại nghĩ đến trước mắt bất quá 3.000 người, chư ký lúc nào cũng có thể sẽ lanh binh chi viện, liền đội vàng tìm ngựa, đánh trung thu binh. Ý dự kiện kiếp này thao tác, đem dự định giả bộ bại lui phí rượu cho xem sức sợ, khí thế hùng hổ mà đến, bất quá ba luân bắn tên, liền lui binh, hiện tại hổ vương đều như thế đúng sao? Quân địch nếu thu binh, phí rượu cũng liền không có cách nào đem hắn dẫn vào vòng mai phục, bất đắc dĩ, chỉ có thể một mặt làm người thông báo chư ký, một mặt thu binh mà quay về. Sau đó đem chuyện lúc trước từng cái nói cho Trương Ký nghe. Trương Ký nghe xong, tương tự bất đắc dĩ, chỉ có thể như trước sắp xếp quân sĩ mỗi ngày thay phiên đi nhục mạ quân địch, hy vọng kích bọn họ xuất chiến. Tự ý đi viện kỳ tiếp lui quân sau, mấy ngày bên trong, Trị Nguyên Đa thưởng viễn vọng tạo quân doanh trại. Ngay hôm đó, chị Nguyên Đa nói với Y Diện Kỳ tiếp, "Ngày xưa Hán quân tây trình, một khi hổ quân vào núi, thường dùng hỏa công. Nay hành chương ký không biết nơi này thiên văn, không biết được cỡ này thời tiết, cũng có khi gió đến, lợi cho Ta xem Trương Ký "Chúng ta có thể dùng Hán quân kế sách, còn tại Hán quân thân, nhân cơ hội đốt tất nhiên đại thắng. Y dự kiện kỹ thiếp nghe xong, mừng lớn nói: "Kế này thật tuyệt. Liên liên phân phó, chuẩn bị cây đuốc cùng bắt lựa đồ vật." Ngay hôm đó, bị trương ký nhận lệnh là tham quân thành công anh vận chuyển lương thực mà đến, thấy nơi đây doanh trại kinh hài không nớt, vội va đi tìm trưởng ký nói chuyện, cỡ này doanh trại bố trí xuất từ người phương nào tay. Trương ký nghe xong thành công anh từng nói, biết sẽ không bắn tên không đích, liền nói chuyện: "Doanh trại đều là ta tự lo thân, không phải là người khác chiêu công như thế ngôn ngữ, nhưng là nơi đây có sợ sẩy chỗ." Thành công anh mở miệng nói: "Công như thế bố trí, chỉ sợ họa không xa rồi." Trương Ký nghe xong thuyết pháp như vậy, lấy làm kinh hãi, vội vàng truy vấn cố. Thành Công anh nói, công dựa ở vào thảo kết trại, nếu quân địch lấy hỏa công chi, dựa vào cái gì giải cứu? Trương Ký nghe xong, nguyên bản nhắc tới tâm nhưng là bỏ xuống. Hắn mở miệng cười nói, như thế thời tiết, không phải gió đông chính là gió nam, quân địch nếu là dùng hỏa công chi, chỉ sợ là trước tiên đốt chính hắn, ta cần gì phải sợ hãi? Thành Công anh nghe xong Trương Ký nói như vậy, lúc này mới chợt hiểu ra nói, là ta sơ sẩy, quên công cũng không phải là ở Lâu Tây lưng người, tự nhiên không biết nơi đây địa lý văn. Ta nay cần báo cho thứ sử, nơi này cùng hắn nơi bất động. Bờ này thời tiết, tình cờ cũng có gió đông cô, gió tây đột kích. Quân địch nếu là nhân cơ hội lúc ta, thành là có thể ưu. Chư ký nghe xong thành công anh từng nói, không hoài nghi chút nào, mà là đại hỉ nói chuyện, nếu không phải công đến báo cho ta, chỉ sợ lần này muốn làm lỡ đại sự. Đây là thượng thiên chăm sóc ta a. Thành công anh vì vậy nói, nếu công đã biết gì, không bằng cải đồn các nơi doanh trại, mới là thượng sách. Chư ký trầm tư chỉ chốc lát sau, vừa nãy cười nói, đây là cơ hội trời cho, cần gì bỏ qua. Thành công anh đầu tiên là không rõ, chợt chợt nói, hẳn là tương kế tựu ký cười nói, đúng là như thế. Nếu biết quân địch muốn đốt ta chạy, ta làm tương kế tự kế, dạ bại trở ra, quân địch thấy ta bỏ chạy, tất nhiên truy sát. Đến lúc đó ta lại mai phục một đội binh mã, lợi dụng lúc hắn truy kích thời gian, cầm binh rất già, có thể thắng quân địch rồi. Thành Công Anh nghe xong nói, kế này thật tuyệt. Liên Trương Ký liền đưa tới phí rượu, đối với hắn cùng Thành Công Anh dặn một phen, liền lệnh hai người lãnh binh rời đi. Sau đó lại chiêu bộ hạ bản dụng, thì thầm một phen sau, cũng thủ kế mà đi. Liên tục chờ đợi mấy ngày sau, Thủ Vượng không ra ý kiến ký tiếp tại đến Gió tây, vội vã dẫn dắt đại quân đi vào kích Ký. Ngươi hô chúng quân sĩ, mỗi người dựa vào mệnh lệnh buộc thảm một cái, lén lút đi tới Trương Ký trại một bên sau, liền đồng loạt phóng hỏa. Lập tức y dự kiện kỳ tiếp cùng trị Nguyên Đa các lãnh binh đánh vào Trương Ký đại trại bên trong, khắp nơi phóng hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm xuống thiên. Lúc này, đang ở doanh trại bên trong Trương Ký, đối mặt tình hình như vậy, đã sớm tại bất ngờ, nhưng hắn nhưng dựa vào kế hoạch giả vờ quân quỷ, dẫn binh mã vọng đông mà chạy. Y dự kiện kỳ tiếp cùng trị không điên, người không kịp giáp, tứ tán Tự nhiên đại hỉ không nớt, vội vã hưng binh truy sát. Đồng thời, y kiện ký thiếp thấy Trương Ký chất vấn, trong lòng vui mừng, liền truyền lệnh tam quân nói, chư vị nỗ lực về phía trước, phàm bắt giết đến Trương ký giả, ta tất có trọng thưởng. Hai vương Lãnh Minh một đường truy kích, chỉ lát nữa là phải đuổi theo thời điểm, bỗng nhiên một tiếng hiệu vàng, phí rượu Lãnh Minh giết ra, chặt đứt người hồ đội ngũ. Bị phân cách tại trước sau y kiện ký thiếp cùng trị nguyên đa thấy thế, vội vã Lãnh Minh liền muốn giáp công phí rượu, nhưng vào lúc này, phía trước Trương ký Lãnh Minh rơi về, mặt sau thành công anh Lãnh Minh rơi tới. Hai vị vương bộ hạ, thấy tình hình như vậy, nhất thời đại hội không đớt. Chúng binh mỗi người sợ hãi, sợ hãi mà chạy. Hai người liên tục quát lớn, nhưng là dừng chi không được. Thấy việc không thể làm, hai vương bất đắc dĩ, liền lĩnh thân vệ chạy trốn, nửa đường hối làm một đường, vội vàng trở về mà chạy. Nhưng mà trương ký bọn người truy đến rất gấp, liền hai người chỉ có thể bỏ quên trị Nguyên Đa quê nhà, vọng y kiện ký tiếp quê nhà phiên Hòa huyện mà chạy. Hai người dẫn thân binh chạy trốn tới Đông Đại Hà một bên, đang thấy trên sông có mấy chục cái hồ binh, điều khiển tuy nhỏ, hai người vội vàng lệnh hồ binh chống thuyền cập bờ. Liên tại hai vương từng người lĩnh nhân mã lên thời điểm, Đồng nhiên một tiếng hiệu lên, chúng cùng nhau tiến lên, đem hai vương lại. Nguyên lai like đây là ký bộ hạ rủ, chịu kế sách dẫn bản bộ binh ra vẻ hồ binh, chống tuyến ở đây, dụ bắt hai vương. Mà phía bên kia chứng ký thấy chính mình chỉ tổn hại 1 2000 người, nhưng chém đầu tù binh hơn một và người, ngựa vô số, có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Không khỏi mừng rỡ không ngớt. Dời lát, bàn dục bắt đến y đi kiện ký tiếp cùng chị Nguyên Đa trở về, chứng ký thấy hai vương, vô bản cả giận nói, ngày xưa hai người người theo Mã Siêu cùng hãn toán phản loạn, Ngụy Vương nghiệm tình ngươi các theo hãn toán ngược lại, cố không thêm chu. Không ngờ bọn ngươi hôm nay không chỉ có không Ngụy Vương tri ân, phản tụ lưu bị Mã Siêu đầu độc, thương binh làm loạn, là đạo lý gì? Tự các ngươi như vậy phản phục người, Lưu Chi có gì dùng? Quát mang sau, cũng mặc kệ hai vương như sao nói ngữ, liên lệnh tả Hữu đem hai người đẩy ra chiến đầu. Quy 1 chương 94, quy hàng. Chương 94, quy hàng. Một bên khác, từ khi Hoàng Trung đưa tới tủ binh khương Duy cùng Lương Tự hai người sau, Lưu bị cùng ra cắt lượng đều cho rằng Khương Duy là thiếu niên anh kiệt, lại cân nhắc lương ra chính là thiên thủy họ lớn, liền hai người liền ngay cả phiên tiêu hàng. Vài lần tiêu hàng sau, hai người đều chắp tay mà hàng. Cùng lúc đó, tại thành đô pháp chính, trải qua quan vũ thuốc hơn nửa năm trị liệu, thân thể dĩ nhiên hồi phục. Liên Hán liền tìm được cái cơ hội, tùy Tùng Hậu cần bộ đội đi tới Lũng Hữu tiền tuyến. Lưu Bị nghe nói pháp chính đến được quê, vội vã cùng ra cắt lượng đem hắn đón vào. Mấy người đang đàm tiếu chu gian, bỗng nhiên có Tả Hữu đến đưa tin, Hoàng Lão tướng quân đánh tan Thiên Thủy, đã thắng mà còn. Lưu Bị nghe xong, vội vã làm người triệu Hoàng Trung đi vào gặp lại. Hoàng Trung nghe lệnh đi vào, trong tay nâng Thiên Thủy quận ấn thụ dâng cho Lưu Bị. Lưu Bị thấy ấn thụ, đại hỉ không nớt, dù đã đầu tự Thiên thú, trước phó thiên thủ. Liên lại công thời gian lại có khói mã phi tới báo đáp nói, Trương ký cùng Tô Tắc Lĩnh đại quân đi tới Tây Lương, một đường phá án định, khắc kim thành, lấy Vũ Huy, hắc vương tiến mạnh. Thưởng ứng cho ta ung lương 6 quận bị bình ba quận, Tam đại hổ vương cũng bị phá hai đường. Lời còn chưa dứt, lại có khói mã đến đưa tin, lúc đây quận thái thú Du Sở rất được dân vọng, mã siêu tướng quân đến lúc đó, Du Sở nhất hô ba hứng. Lũ đây toàn quận trên giới, bất luận nam nữ già trẻ, cầm ống cầm ống, thủ thành thủ thành, tất cả đều ra trận. Quân địch dân trên dưới một lòng, vì vậy không thể tốc khắc. Pháp chính được báo, liền nói chuyện, lúc một chính là lên phía Bắc Lương Châu chi yếu đạo. Nếu là không thể đánh hạ nơi này, lương châu cũng tất nhiên không thể lấy. Và lại lương châu thường hồ Hữu Dung vô nhiệm, lại tính cách đăng nghi, dựa theo bây giờ tình hình, chỉ sợ không lâu liền muốn bị Trương Ký toàn bộ bình định. Lúc này nếu là không thể giúp Mã Mạnh khởi một chút sức lực, làm hắn sớm ngày lên phía Bắc Lương Châu cùng quân địch chiến đấu. Một khi Trương Ký bình định Lương Châu, lại hưng binh xuôi nam, chỉ sợ bây giờ Lũng Hữu mấy quận cũng không thể có. Lưu Bị cùng gia cắt lượng nghe xong pháp chính từng nói, rất tán thành. Liên Lưu Bị liền đối với Hoàng Trung nói, lần trước lao tướng quân Thủy, bây giờ Lũng Tây một quận thật là khó hạ. Lão tướng quân có thể nguyện lần thứ hai lệnh binh đi vào trợ mã mạnh khởi phá thành này. Hoàng Trung nghe xong Lưu Bị đặt câu hỏi, lúc này xúc động đồng ý nói, "Ngõ nguyện đi chi?" Lưu Bị nghe vậy lại hỉ, cùng ra Cát Lượng, Pháp Chính thương nghị một phen sau, liền quyết định lấy Hoàng Trung làm chủ tướng, Pháp Chính làm quân sư, phân phối lính binh 5 vạn chi chúng, đi vào trợ lực Mã Siêu. Chờ Hoàng Trung cùng Pháp Chính sắp lệnh binh mà đi thời gian, Pháp Chính rồi hướng Lưu Bị nói chuyện, muốn Tháo, cần Lỗ Hữu, hai đường vai cánh. Lần trước quan tướng quân nhân Thiếu Lương mà cùng Tào Tháo cách đình chiến, nhưng bây giờ bây giờ đã nhập quý thu, lúa mùa sắp trưởng thành thu gạt liền ở trước mắt. Đại vương nhưng lúc này hạ lệnh, quan tướng quân thu gạt sau, liền hưng binh lên phía bắc, lấy kinh bắc. Sau đó lại khiến cho chia quân hai đường, một đường binh ra huyện Diệp, Lâm Lô Sương, lấy bi Trung Nguyên, một đường binh ra Vũ Quan, tập Đồng Quan, đoạn tảo đường về. Đã như thế, tao tháo tất nhiên sợ hãi trở ra, ung lương có thể thoá tay mà. Gia Cắt Lượng nghe xong, cũng phụ hòa nói, pháp hiếu trực nói có lý, mà quan tướng quân lần trước tại tương phản nhiều lần đắc thắng, chư tướng không được ban thượng, lần này có thể cùng làm việc này. Liên Liêu bị liền một mặt thư biểu hứa xương hắn đế, một mặt phái người ra phong quan vũ là Kình Châu Mục, tham quan bình là Bình Bắc tướng quân, tham Liêu Hóa là Bình Đông tướng quân, tham Triệu Lũy là Nam quận thái thú kiêm đốc Kinh Nam, tham quân tư Mã Vương phủ là An Chúng tướng quân, còn lại chưa tướng mỗi người có lên trước. Cùng lúc đó, Trương Ký phá hai vị hộ vương sau không lâu, mới mở ra cùng cảng phía tây con đường, rất nhanh liền thám thính tin tức thứ nhất, Đôn hoàng thái thú Mã Ngải chết bệnh, tiểu tuyển hoàng hoa cùng Trương mình Đôn hoàng không người thủ vững, nơi đây bốn quận chỉ sợ muốn rơi hết nhập tay giặc rồi. Nhưng mà còn chưa các mọi người ngẫm nghĩ, lại có khế mã cấp báo đến, tiểu Tuyền Hoàng Hoa cùng Trương Dịch Trương Tiến giáp công Đôn Hoàng, Đôn Hoàng công tạo Trương cung lãnh binh, cố thủ Ngọc Môn Quan. Hoàng Hoa đại quân nửa bước khó có thể đông tiến. Hiện tại Hoàng Hoa Hưng binh Ngọc Môn Quan bên ngoài thời gian, Trương cung lại phải em họ Trương Hoa đi đường vòng đi công tiểu Tuyền sát ổ, cản tế hai huyện. Hoàng Hoa nghe xong, vội vàng lãnh về cứu. Trương Bây giờ Trương cung cùng Hoàng Hoa tướng cự tại Ngọc Môn Quan, Hoàng Hoa không thể đột tiến, chỉ có mặt Đông Trương dịch trướng tiến có thể đáng lo suy nghĩ. Trương Ký nghe xong vui mừng khôn xiết, còn lại chư tướng cũng rộn rập chúc mừng nói, Trương cung chính là Trương thứ sử ngày ngày dưa lễ tịch mộ binh, bây giờ lập xuống lớn như vậy công, đủ để biểu lộ ra ngài bá nhạc khả năng. Trương Ký đối với khen, từng cái vui lòng nhận, sau đó mới nói với thành công anh, quân địch hành động, quả nhiên không lấy chồng hạ sở liệu. Bây giờ quân ta cần phải có một người lãnh binh đóng quân giới, sau đó nghi binh dịch, lệnh Trương sợ hãi về cứu, để giải Các hạ cho rằng Ứng phái ai làm tướng? Thành Công anh nghe xong chương ký đặt câu hỏi, liền cười nói: "Chương Tiến bất quá tiểu tặc mà thôi, bằng vào ta quân trì, không cần khác lưu người khác, chỉ để thái thú quán Khâu Hưng bố này nghi binh liền có thể." Chương ký nghe xong Thành Công anh từng nói, gật đầu biểu thị tán thành. Liên liên để Vũ Uy quận thú quán Khâu Hưng lãnh binh ngự vào ở phiên hòa huyện, lại làm hắn khởi binh đánh nghi binh Chương Dịch. Quả nhiên, đang đang tiến công thôn Hoàn quận Chương Tiến, nghe nói quán Khâu Hưng lãnh binh tấn công bản dịch, ngớt, liền quân, về Việc này xếp xong sau, Chương ký liền không dừng lại lâu. Trực tiếp lĩnh đại quân xuôi nam, binh đến nửa đường, liền thu được hai phần một tốt một xấu đến báo. Báo, Lưu bị quân Hoàng Trung lãnh binh cùng Mã Siêu sẽ cùng, ngày đêm tấn công Lũng Tây quận thành rất gấp, bất cứ lúc nào có bị đánh hạ khả năng. Báo, Tô tác tướng quân nhập chú kim thành sau, tức truyền hịch Tây Bình các khương hổ bộ lạc, chỉ Chu Cúc Quang cùng Cúc Diễn hai thủ lạc, còn lại bất luận, lại lấy kim ngân bạo vật ban thưởng, bây giờ chúng khương hổ chém giết Cúc Quang, lấy thủ cấp đến hàng. Trương Ký nghe được đến báo, vừa, vừa vui, chính là Tây Bình chỉ còn loạn, chính Mã Siêu nào cũng có thể đánh tan Lũng quận, lên Trương Ký đại quân đi tới Kim Thành, mới biết Tô Tắc thấy Cúc Quang đã chết, chỉ còn Cúc Diễn, liền hương binh đi vào thảo phạt. Liền Trương Ký liền không vào Kim Trong Thành, trực tiếp vọng Tây Bình quận mà đi. Bình đến Tây Bình, sớm có Tô Tắc trước tới tiếp ứng. Vào doanh trại, Tô Tắc trình tướng việc nơi này tình nói cho Trương Ký thời điểm, bỗng nhiên Tả Hữu đến báo nói, có Cúc Diễn sứ giả cầu kiến. Hai người liền lệnh sứ giả đi vào gặp lại. Trương Ký thấy người đến, dẫn đầu lên tiếng hỏi, Cúc Diễn phái ngươi đến đây, vì chuyện gì? Hẳn là muốn mời chiến cho ta. Sứ giả vội vã trả lời, cũng không phải như vậy chỉ vì hai vị thế lớn, mà Trương thứ sự tốc định vũ uy, làm người sợ hãi. Bây giờ quốc quang đã chết, nhà ta tướng quân tự tư một cây làm chẳng lên non, liền phái ta tới đây, muốn uy thuận tại các hạ. Quy một chương 95, kiểm kê. Chương 95, kiểm kê. Trương Kỳ nói, Cúc diễn thật sự nguyên hàng. Sứ giả nói, nguyên hàng, nguyên hàng. Trương Kỳ nói, có thể có nửa câu lừa gạn. Sứ giả nói, không dám có nửa câu nói dối. Trương Kỳ vì vậy nói, đã như vậy, nói vậy là có có điều kiện, ngươi có thể nói nghe một chút. Sứ giả trả lời, khi ta tới, nhà ta tướng quân nói với ta chỉ cần có thể để hắn bình an làm một cái phu ông, liền đầy đủ để hắn phò mãn, chỉ là không biết chương Thứ xử có thể hay không bảo đảm tướng quân Bình An. Trương Ký nghe xong sứ giả từng nói, nhất thời cười nói, nhà ngươi tướng quân nếu là thật nguyện ý lấy lệ đến hàng, đừng nói chỉ là một cái phu ông, ta chính là tại Ngụy Vương trước mặt, bảo đảm hắn vào triều làm quan, có cái gì không được. Sứ giả nghe xong Trương Ký từng nói, đại hỉ không nớt, vội vã ca ngợi Trương Ký nhân đức. Sau đó Trương Ký, Tô Tắc cẩn thận chiêu đãi sứ giả một phen sau, lúc này mới để hắn trở lại. Sứ giả trở lại trong thành. Đem Trương Ký cùng Tô Tắc chốt hứa hẹn từng cái cùng Cúc Diễn kể ra, Cúc Diễn nghe xong, không khỏi vui mừng khôn xiết nói, giặc này rơi vào ta mưu kế còn không tự biết, đây là thiên muốn cho ta thành công. Liên lại phái sứ giả đi vào cùng Trương Ký ước định nói, ngày mai hắn Cúc Diễn đại mở cửa thành, ở cửa thành bên ngoài chịu đòn nhận tội, để làm quy hàng thành ý. Trương Ký nghe được sứ giả báo lại, tự nhiên là sẵn khoái đáp ứng, sau đó đưa sứ giả rời đi. Sau đó Tô Tắc cao hưng nói với Trương Ký, Cúc Diễn nếu đầu hàng, như thế Tây Bình cũng là bình định xong, như thế còn lại tiểu tuyển Hoàng hoa, Tô Hành, Chu Dịch, Trương Tiến, cũng không đáng để lo. Trương Ký nghe xong Tô Tắc lời nói, đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu nói, nếu là Cúc Diễn thật sự hàng, tự nhiên như thế, nhưng hắn lần này tất nhiên là trá hàng mà thôi. Tương lai hắn tại cửa thành chịu đòn như tội, chúng ta là biểu lộ ra lễ nghi, tất nhiên muốn xuống ngựa nâng dậy cho hắn. Đến lúc đó thành nội binh mã một hùng mà ra, người ta chỉ sợ chết không có chỗ chôn rồi. Tô Tắc nghe xong nói, nếu biết hắn là chả hạng, liền không cần quá mức để ý tới cho hắn. Ngày mai người ta chọn hào thủ, đến nơi cửa thành, liền chém Cúc Diễn thủ cấp, khống chế cửa thành, đến lúc đó đại quân nhân cơ hội ũng vào trong thành, tây bình thành. Trương Ký nghe xong Tô Tắc từng nói, gật đầu nói: "Kế này cùng ta suy nghĩ không khác nhau chút nào." Ngày thứ hai, hai người lánh binh đi tới Tây Bình ngoại thành, rất xa liền trông thấy Cúc Diễn ở cửa thành thản lộ ra cánh tay, gánh vác cành mật gai, quỳ ở cửa thành ở ngoài mấy mét nơi. Trương Ký, Tô Tắc hai người thấy dáng dấp như vậy, đối diện một chút, liền giả vờ cười khanh khách răng rắc, dẫn mấy chục người về phía trước mà đi. Cúc Diễn thấy hai người nụ cười, cho rằng đắc kế. Không ngờ liền tại hai người tới gần thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, phóng hướng Cúc diện đánh tới, sau lưng đại quân cũng là cùng nhau tiến lên. thấy, sắc mặt nhất thời đại biến, Biết hai người muốn nhân cơ hội giết mình, liền cuống quýt về phía sau mà chạy, liên tục tiêu cứu. Cùng lúc đó, Mai Phục ở cửa thành nội chấp phụ binh, nghe được Cúc diễn đông thành, vội vã đi ra cứu rút. Cũng còn tốt cúp diễn rời thành cửa bất quá mấy mét, Trương Ký, Tô Tắc hai người còn chưa tới gần, cứu binh dĩ nhiên trước một bước đến. Cúp diễn rượt vào yểm hộ, đội vàng trốn vào trong thành, theo sau lĩnh binh chống lại, muốn đem Trương Ký, Tô Tắc đuổi khỏi cửa thành. Bất quá Trương Ký cùng Tô Tắc sao lại như ước nguyện của hắn, liên tục chỉ huy lại quân anh dũng về phía trước giết, không cho nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Kết quả cúp diễn trung quy không chống đỡ được, chỉ có thể bỏ quên thành trì. Vọng nam mà chạy. Chư kỵ lính binh từ phía sau lưng đuổi theo, nhìn đuổi tới. Cúc Diễn sợ hãi không ngớt, liền quay ngựa vọng núi tìm đường nhỏ mà đi. Lại có Tô Tắc dẫn mấy trăm kỵ tới rồi. Cúc Diễn không dám dừng lại, đang vọng trước tận lực thêm tiên mà đi thời gian, đột nhiên sơn đạo một quân vọt tới. Cúc Diễn tức khắc liền kêu khổ nói, trước có phục binh, phía sau có truy binh, trời cũng không ta. Chỉ thấy đến quân phủ đầu một viên đại tướng, chính là Mã Siêu. Nguyên Lai Hoàng Trung cùng pháp chính đi tới Lũng Tây quận sau, cùng Mã Siêu hợp binh phá Lũng Tây sau, liền hướng bắc mà tới. Lúc này đang từ trên con đường đó đến ông thấy bùi trần lên, biết nơi này có binh giao chiến. Mã Siêu trước tiên mà đến, đang đụng phải Trương Ký, Tô Tác binh mã truy sát khúc diễn, liền không chút do dự chỉ huy đánh lén. Hai bên giao tiếp, một trận dễ giết. Giữa lúc hỗn chiến thời điểm, sau lưng Hoàng Trung dẫn binh tiến nhanh. Trương Ký, Tô Tác thấy quân địch thế lớn, vội vàng lãnh binh trở ra. Mã Siêu cùng Hoàng Trung lãnh binh truy sát mười mấy dặm sau, mới lệnh đắc thắng chi binh mã quay về. Một bên khác, Quan Vũ vẫn luyện tướng tá, vượt qua sau, liền lãnh đang ngồi các vương sau, liền Nhưng vào lúc này, vừa đến báo nói Hán Trung Vương lệnh chủ sổ sách Mã Lương là sứ giả, tê nâng cáo mệnh đầu tương dương mà tới. Quan Vũ nghe xong, liền ngay cả bận bịu linh trong thành chúng tướng ra quách, nên tiếp Mã Lương vào được thành. Chí công giải nghỉ, chịu ấn tụ sau, Quan Vũ liền đem Mã Lương lưu lại, trợ giúp chủ trì Kinh Châu sự vụ, phái người khác đi hồi phục Lưu Bị. Hiện tại Quan Vũ lại là thăng làm Châu mục mà vui mừng thời điểm, đột nhiên trong đầu hợp thành điện tử âm lại lên. Đinh, chúc mừng ký chủ chức quan lại tăng, vinh nghiệm Kình Châu mục, hệ thống hạn tối đa dâng lên 5.0000 mức, thêm vào trước kia mức, tổng cộng 3 vạn mức. Quan Vũ nghe được cơn thanh này, nhất thời đại hỉ không nớt, vội vã mở ra hệ thống bảng, định thần nhìn lại, quả nhiên hệ thống binh hạn mức tối đa cái kia lan, nguyên bản là 25000 chỉ số, đã biến thành 30000. Rảnh rỗi hạn mức, dĩ nhiên là muốn hối đoái binh mã. Dù sao loạn thế cái gì tin tệ nhất, không phải là binh cường mã tráng 4 chữ mà thôi. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy hạn mức tăng lên, Quan Vũ không chút do dự, trực tiếp bỏ ra 25.0000 hệ thống điểm, lại hối đoán ra 5.0000 hệ thống binh. Về phần tại sao không hối đoán kỵ binh nguyên nhân, chủ yếu vẫn là trước tại kháng công thủy, vì càng tốt hơn cứu tế, Quan Vũ hoa điểm như nước chảy. Nếu không phải cuối cùng chống lũ kết thúc đạt thành một cái chống thiên thai cứu dân nghĩa dũng quân thành kỷ, được đến 3 vạn điểm, quan vũ lúc này cũng chỉ có thể không nhìn lên hạ. Sau đó, quan vũ lại bắt đầu kiểm kê lên bản thân hiện nay thủ hạ có bao nhiêu người, trải qua vài lần dự trương binh sau, dự tính thu hoạch vụ thu sau, tân binh chính thức nhập ngũ, quan vũ chỉ người bình thường đại quân liền có thể đạt đến 11 vạn chi chúng, tuy rằng có thật nhiều tân binh, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Nếu sau đó không lâu liền muốn bắt phạt, quan vũ liền lần thứ 2 suy tính tới binh lực vấn đề phân phối. Nghĩ đi nghĩ lại, quan vũ liền phân được rồi bộ đội, đem hết thảy tân binh cùng bộ phận lão binh cùng bốn vạn người. Phân Vương Nam quận từ Triệu Ly thống nhất điều phối đến Nam quận cùng Kinh Nam bốn quận các nơi. Còn lại 7 vạn người thì phân quân bình, Liêu Hóa các 2 vạn 5000 người, phân biệt đóng giữ Sơn Đô, Tân Gia hai huyện. Còn lại binh mã từ Mã Lương, Vương phủ điều khiển đóng giữ Tương Dương quận. Sau đó là 3 vạn hệ thống minh, chờ thu hoạch vụ thu sau, toàn bộ phân phối hướng về Phản Thành. Như vậy sắp xếp, Quan Vũ là có bản thân cân nhắc, chủ yếu là chờ sau này thật sự đánh vào Trung Nguyên, thế tất yếu chưa quân, nhưng lấy Quan Bình, Hóa quân sự tố dưỡng, gặp phải ngũ tử lương tướng cấp bậc, sợ sẽ bị thuần quét kinh nghiệm. Vì lẽ đó bức kế tiếp phạt, Vũ dự định tọa Thành. Xem qua mình, Liêu Hóa Linh Minh, bản thân lại tra lậu bộ huyết. Quan Vũ dự định đem hai người bồi dưỡng thành độc lĩnh một quân nhân tài, dù cho không làm được, ít nhất cũng phải có thể trong thời gian ngắn tạm thời độc lĩnh một quân. Cho tới Trần Khánh Chi, vốn là đại tướng tài năng, tự nhiên không cần mặt khác bồi dưỡng, mà Chu Thường, bồi dưỡng thành đấu tướng vẫn được, làm đại tướng thống binh, chỉ sợ không có cái kia tiền vốn họa họa. Quy 1 chương 96, lại bắt phạt. Chương 96, lại bắt phạt. Thời gian lưu truyện, rất nhanh thu hoạch vụ thu đã qua, quan vũ cơ có kinh bắc một vùng cùng nam quận phần lớn, đều thu được được mùa. Không nói những cái khác Chỉ quan Vũ mang theo người khai khẩn đất ruộng, năm nay liền thu hoạch 250 vạn hộp lương thực. Đầy đủ một vạn sĩ tốt dùng ăn 4 năm hoặc là 4 vạn người dùng ăn 1 năm. Cho tới Kinh Nam một vùng cây nông nghiệp, thì bởi vì các loại nguyên nhân, sản xuất mất mùa, miến tướng đủ bách tính tự mình lường dạ, liền ấm no đều khó. Liên quan Vũ cùng Triệu lũy, Mã Lương thương nghị một phen sau, liền bút lớn vung lên một cái, đem năm nay bách tính tất cả thuế má miễn đi tới. Đương nhiên này cũng không tệ lắm, còn cần dùng binh bắc, nam quận thu hoạch đi trợ giúp Tĩnh Nam. Mã Lương liền phạt lương thảo vấn đề, hướng quan Vũ báo cáo, hiện nay Bảo đi sang năm cơ bản cần thiết, Liền Lương Thực dư mà nói, cũng bất quá là chống đỡ 5 vạn người trinh phạt 1 năm tác dụng. Quan Vũ nghe xong Mã Lương từng nói, không khỏi nghĩ đến, mình lúc này có thể vận dụng binh mã là Sơn Đô Quan bình 25000 người, Tân Gia Liêu Hóa 2 vạn 5000 người, cùng với bản thân xuất lĩnh 3 vạn hệ thống binh, tổng cộng 8 vạn người. Mã Lương cũng không biết Quan Vũ suy nghĩ, tiếp tục nói, cân nhắc đến đánh trận liên tu tính, vì để tránh cho sang năm rơi vào thu hoạch vụ hè trước thiếu lương mà lui binh quân kính. Cùng với cân nhắc chiến mã tiêu hao các loại, bởi vậy quân hầu lần này binh, tính toán đâu ra đấy, nhiều nhất chỉ có thể điều động 5 vạn Nói cách khác, bây giờ lương thực dư cũng không đủ ta phương điều động hết thể có thể dùng chi binh, toàn diện xuất kích. Quan Vũ nghe xong Mã Lương nói đến đây, không khỏi cau mày, phải biết, đối diện đóng giữ Nam Dương huyện thành tạo nhân cầm binh hơn 5 vạn người, đóng quân Nam Hương hạ hầu thượng, từ hoàn thị cầm binh hơn 3 vạn người, tính toán nước chừng 9 vạn người chi chúng. Đối diện 9 vạn, mà bản thân nhiều nhất chỉ có thể điều động 5 vạn, có thể nói đây là một vô cùng tin tức xấu. Mã Lương tiếp tục nói, suy nghĩ thêm lúc trước hán trùng tranh đấu chiến thời điểm, liền dùng gần 3 năm lâu dài, bây giờ ung lương tranh cước, thời gian khó liệu. Vì lẽ đó ta kiến nghị quân hầu lần này xuất kích, lúc này lấy 3 vạn người là dai. Quan Vũ nghe xong, không khỏi kinh ngạc nói: "Bà và người, dã chiến cũng là tôi, nhưng mà huyện thành chỉ thâm thành kiên, 3 vạn người chỉ sợ khó hạ." Mã Lương không chút hoang mang trả lời: "Nam Dương Tào Nhân, cầm binh 5 vạn chi chúng, dù cho quân hầu 5 vạn người cùng xuất hiện, hai phe địch ta binh lực cũng bất quá là cái 5 năm số lượng, nếu là Tào Nhân chú đóng không ra, cũng khó có thể đánh hạ." Trung quy là muốn mài nước công vụ, cắt đứt quân địch lương thảo thành, sau đó chậm tiêu hao hết phe địch thành lương hảo, tài năng đánh chiếm. Đã như thế, công thành phương diện, trên thực tế 3 vạn Năm vạn khác biệt không lớn. Và lại, nếu như quân hầu 5 vạn người lên phía bắc, tào nhân tất nhiên thủ vượng không dám ra. Trái lại nếu như chỉ có 3 vạn người, nói không chắc có thể lợi dụng lúc giá chiến thắng lợi đi cướp đoạt thành trì. Quan trọng nhất chính là, nếu như chỉ có 3 vạn người xuất chinh, nhiều nhất chỉ cần điều động Tương Dương cùng Nam quận Bắc bộ nông phu hiệp trợ liền có thể. Đã như thế, sang năm có thể kinh Bắc chinh chiến, kinh Bắc lương thực trồng trọn. Nếu là nhiều hơn nữa, chỉ sợ kinh Nam trồng trọt cũng phải lăn đến. Quan Vũ nghe xong, vuốt vuốt râu dài, gật đầu biểu thị tán thành. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Tuyết Bắc nói chỉ dùng 3,0000 người. Quan Vũ liền cười nói với Mã Lương, "Ý thượng nói có lý. Bất quá nếu là muốn mài nước công phù, vậy không bằng chỉ lĩnh một vạn là đủ." Mã Lương nghe xong, cả đầu nói, "Quân hầu khả năng, trong biển đều biết, như lấy ba vạn người vây nuốt quân địch, ta không nghi ngờ. Nhưng mà như chỉ có một vạn người, chỉ sợ lấy thiếu kết quả, có nhiều bất tiện." Quan Vũ nghe xong Mã Lương mà nói, biết hắn đây là huyền chuyển thuyết pháp, thuộc về theo đuốt tình huống. Liên Quan Vũ nói chuyện, "Ta cử binh 1 vạn người, quân địch chính vạn, nếu là hắn còn thủ vương cung ra, tất nhiên vị thiên hạ cười. Vì vậy ta hành động này, là muốn dụ hắn xuất chiến." lại mượn cơ hội tại dã chiến bên trong một lần diệt vong kỳ trúng, cứ như vậy, cho dù không thể nhận cơ hội đánh hạ thành trì, cũng năng lực tiếp sau công thành giảm thiểu áp lực. Mã Lương nghe xong, biết quan vụ ý nghĩ, nhưng vẫn là nói chuyện, tuy rằng như thế, một vạn người xác thực quá ít, chỉ sợ. Dù cho có thể thắng, cũng không lực đem quân địch tiêu diệt hầu như không còn, không bằng hai vạn làm sao. Quan Vũ nghe xong Mã Lương chỉ sợ, liền biết hắn thực tế ý nghĩ là cho là mình sẽ bại, nhưng là ghê vâm tác dụng được lại, lúc này mới theo lại nói. Bất quá cho dù như thế, nhưng Quan Vũ không thừa nhận cũng không được, Mã Lương nói tới Sách thực rất có đạo lý, bản thân dựa vào thượng đế thị giác hình thức, có thể bảo tồn bản thân sau đó hao đến đối diện lộ ra sơ hở, sau đó nhân cơ hội đánh tan. Nếu như binh lực không đủ mà nói, trừ khi địa hình tuyệt hảo, bằng không chỉ có thể đánh thành đánh tan chiến. Nhưng thích hợp tiêu diệt địa hình, lại nơi nào là có thể nói có là có. Bởi vậy Quan Vũ cũng không thể không cân nhắc Mã Lương nói tới tính chính xác, liền đối Mã Lương cùng vương Phụ nói, quý thường lo lắng, quả thật có đạo lý. Đã như vậy, liền lính hai vạn người bắt phạt đi, cho tới hậu cần một chuyện, còn nhiều hơn làm phiền quý thượng cùng Quốc Sơn. Liên Quan Vũ liền dẫn 2 vạn người hưng binh lên phía bắc. Cùng lúc đó, đang ở Nam Dương quận huyện thành Tào Nhân, cũng thu được thám mã đến báo nói Quan Vũ Hưng binh lên phía Bắc tin tức. Tào Nhân nghe được tin tức, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp theo vội vàng triệu tập Mãn Sủng, Ngưu Kim, Tôn Lễ, Lã Thưởng, Lý Tự, Dương Tuấn, Lộ Chiêu cácưu thần vũ tướng đến đây thương nghị. Tại Tào Nhân đem tình báo từng cái kể ra sau, Dương Tuấn trước tiên đứng ra nói chuyện, "Ngụy Vương trước khi đi, làm cho bọn ta cẩn thận canh gác Nam Dương Nam Hương hai quận, không được xuất chiến. Vì vậy ta cho rằng, cần phải thủ vững, mới vừa rồi Lã sách." Vừa lời, Mãn Sủng, Lã cũng ra khỏi hàng nói, "Dương nói thật là có lý." Ngày xưa Ngụy Vương dặn, phải có nghe. Nghe được mọi người thuyết pháp như vậy, Tào Nhân lặng lẽ không nói. Lúc này, ngồi ngay ngắn một bên tướng lính Ma Huy cười nói, "Chư vị nói chuyện như vậy, thực sự là quá mức của hủ. Chẳng phải nghe, trước khác nay khác. Ngày xưa Quan Vũ cầm binh năm, sáu vạn cùng ta giao chiến, mà ta Kinh Bắc tuy có 9 vạn số lượng, nhưng muốn phân thủ hai nơi. Thự nhiên thủ vững là hơn. Bây giờ Quan Vũ binh mã bất quá hai vạn, không kịp quân ta ba thành số lượng, cần gì phải quá mức sợ hãi. Nếu là quân ta mấy lần tại địch, nhưng sợ hãi khốn thủ, chỉ sợ đồ lệnh anh hùng tiên hạ chế nhạo. Bằng vào ta quân chi, không bằng Hưng binh mấy vạn." lấy nhiều cái tí, lấy thế đè người." Nay vừa nói, nói tới tạo Nhân vô cùng độc lòng. Nói thực sự, tượng đất còn có 3 phân hỏa, vẫn không ngừng bị Quan Vũ đè lên đánh, tạo Nhân trong lòng cũng tức, cũng muốn tìm hồi cái bãi. Trước Quan Vũ binh mã năm, 6 vạn, hắn tự biết không địch lại, vì vậy thuận theo Tào Tháo lời nói thủ vững. Bây giờ Quan Vũ binh mã bất quá 2 và người, bản thân phương binh lực ổn ép một đầu, không thừa cơ hội này đánh trở về, trở sang năm Quan Vũ lương thảo khôi phục, nhưng là khó khăn. Liên Tào Nhân nói chuyện, bao tướng quân nói có lý, trước khác nay khác, người làm tướng cần phải tùy cơ ứng biến, nắm thời cơ chiến đấu. Nơi nào có thể khăng khăng bảo thủ, nhất thành bất biến đây. Nói xong, Tào Nhân liền không tiếp tục để ý Dương Tuấn bọn người, hạ lệnh Nam Hương nơi hạ hầu trợ lĩnh 15,000 người thủ thành, từ Hoàng lĩnh 15,000 người đến trợ chiến. Tự lĩnh 35,000 người, đi địch Quan Vũ. Quy 1 chương 97, tiểu thắng nửa trận. Chương 97, tiểu thắng nửa trận. Quan Vũ lĩnh 2 vạn đại quân vượt qua Hà Thủy, lên phía bắc đi lấy Nam Dương huyện thành, đi được nửa đường thời gian, liền thu được thám mã đến báo nói, Tào Nhân liền lĩnh đại quân đến đây đối chiến. Không lâu lắm, hai quân gặp lại thời khác. Tào Nhân cũng không cùng Quan Vũ khiêu chiến, mà là lựa chọn chống trận cùng văng lên, chỉ huy tam quân, trực tiếp hướng về Quan Vũ đại quân đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tướng hô chiến. Tào Quân sĩ tốt đại thể biết Quan Vũ uy danh, lòng mang sợ hãi, bạn không dám đối kháng, nhưng mà nghe nói chính mình quân đội mấy lần tại Quan Vũ chi quân sau, lúc này mới lấy hết dũng khí, anh dũng chém giết. Mà Quan Vũ bên này, hai vạn nhân mã toàn bộ đều là hệ thống binh, mỗi người dũng mãnh không sợ chết, thân thể cường tráng, cùng đánh nhiệt ngầm. Đối mặt so phe mình còn nhiều nhân mã, căn bản không sợ. Đồng thời, Tào Nhân tự cho là phe mình nhiều lính, lại là lấy chúng kết quả Tất nhiên, có thể thắng lợi, vì vậy phiên nhất định muốn lấy được. Mà quan vũ càng không cần nói, phải biết cổ đại bộ đội nhưng là tỷ lệ thương vong tới trình độ nhất định sẽ tăng bỡ. Đương nhiên, này không phải nói nói đơn giản một cái nào đó phương sĩ tốt chết đến nhất định tỷ lệ liền nhất định sẽ trực tiếp buôn hội. Mà là nói tử thương đạt đến nhất định tỷ lệ, lấy cổ đại điều kiện chuyển tin, sẽ bởi vì chiến trường bộ vị nào đó then chốt bộ đội bị đánh tan, mà đi không thể tới bổ sung, dẫn đến có chỗ hở, tiến tới dẫn dắt lên tuyết lợi hiệu ứng Cái này cũng là tại sao Cổ Đại Lâm trận chỉ huy thiên tài tướng lĩnh thớt như vậy nguyên nhân, bởi vì nhất định phải bảo đảm hiểu rõ mỗi một cái bộ phận ta phương quân đội, cùng với mỗi một cái bộ phận cùng bên ta đối chiến địa phương quân đội. Sau đó còn muốn có thể chuẩn xác dự đoán toàn bộ chiến trường hết thảy bộ phận tiến hành tình huống, lại căn cứ cần, sớm sai binh lực trên đỉnh. Dù sao lấy cổ đại điều kiện truyền tin, nếu như các lính truyền tin truyền đến một nơi nào đó không chịu nổi lại điều khiển, vậy chỉ có thể cầu khẩn đối diện cũng là loại kia lâm thời tiếp viện tướng lĩnh. Đương nhiên, đối người lão còn nói tính toán phức tạp giải toán cùng dự đoán, nhưng đối với đại thượng đế thị giác địa đồ quan vũ tới nói chính là khác sao không theo kiệt còn thật là thơm có thể nói đối diện nếu như cùng quan Vũ năng lực chỉ huy như thế đối diện không có thượng đế thị giác, cần thông qua trước tin tức dự đoán tình huống bây giờ mà quan Vũ không cần dự đoán bây giờ liền tránh khỏi phạm sai lầm sau đó song phương căn cứ tình huống tiến hành điều khiển mà điều khiển lại muốn dự đoán toàn cục phán đoán chỗ nào mình có thể dùng nhưng mà điểm này quan Vũ cũng không cần suy nghĩ một chút dựa vào người nào không ngừng dự đoán chiến cuộc mỗi cái bộ phận tình huống lại giải toán cần pháích cùng trực tiếp xem hệ thống địa độ tiến hành phân phối này tính toán lượng là khác nhau một trời một vực như thế dựa vào địa độ mang đến ưu thế Cùng với hệ thống binh dũng mãnh không sợ chết mà tính, coi như quân địch không có có thể lợi dụng lúc cơ hội, Quan Vũ cũng hầu như là tiên tiên đứng ở thế bất bại. Vào giờ phút này, hai phe chém giết lẫn nhau, nhất thời lực lượng ngang nhau, họ hét tiếng chuyển vang khắp nơi, xung phong tiếng rung động mây xanh. Binh khí giao tiếp, kỵ binh lơi mát. Phe địch một người lúc này mới giết ta phương một người, đã bị ta phương người khác giết chết, ngược lại cũng là như thế. Trên chiến trường, bậc này tình hình, liên tục nhiều lần như thế trình diễn. Song phương chém giết, vẫn đến giờ mùi. Quan Vũ mới đến khi thảo nhân đại quân lộ ra sơ hở. Liên quan Vũ quyết định thật nhanh, trực tiếp xuất lĩnh 3000 trọng kỵ hướng về chỗ hở giết đi. Cơ hội tuy rằng trước mắt là qua, nhưng rất hiển nhiên Quan Vũ nắm chắc, liền đào quân tan tác quyết lợi hiệu ứng đến. Từ thời khắc này bắt đầu, Tào nhân đại quân bắt đầu hiện lộ ra bại trận. Không thể không nói, Tào nhân vẫn có bản lĩnh, tại hệ thống binh cùng thượng đế thị giác trước mặt, dĩ nhiên vẫn đến lúc này mới lộ ra sơ hở. Đương nhiên, trong này cũng có nhiều lính nhân tố. Dù sao chỉ cần Tào nhân binh lực có đủ nhiều, là có thể khắp nơi tiêu xải, chung quanh cứu rút. Cái khác tướng lĩnh cần phải cẩn thận dự đoán, sau đó phái chỉ có một chút binh mã đi chi viện nơi quan trọng nhất. Mà Tào Nhân thì giàu nước đố đổ vách, trọng yếu nhất, thứ trọng yếu, toàn bộ phái binh, thậm chí khả năng còn có đến còn lại. Bởi vậy Tào Nhân lần này tuy bại, nhưng là bại mà không loạn, không ngừng dự bị binh bổ sung bên dưới, chỉ là liên tiếp chống lại, từng bước lùi về sau. Lần này hạ xuống, song phương chiến đến giờ thần, sau khi mặt trời lặn, Quan Vũ mới thu đắc thắng trì binh mà về. Liên tục bại lui, Tào Nhân binh mã cũng mới bởi vậy được đến bờ dốc. Liên Tào Nhân liền rút quân về 20 dặm nơi hạ xuống doanh trại. Canh đầu, New Kim nói với Nhân, quân ta bại, sĩ si khí mê, nếu Vũ binh đột đêm, có thể làm gì? Không thể không đề phòng. Tào Nhân nói, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quan Vũ biết ta, tất nhiên sẽ không đổ phế khí lực, tối nay không cần sợ hãi. Bất quá tuy rằng như thế, người có thể ra tăng ban đêm tuần phòng, để phòng đột kích đêm. Nưu Kim nói, tướng quân nói có lý, đã như vậy, quân ta sao không tương kế tự kế. Tào Nhân nói, làm sao cái tương kế tựu kế pháp? Nưu Kim nói, binh pháp có nói, hư thì thực chi, kỳ thực hư. Tướng quân vừa biết song phương hư thực, không bằng ta phản đi tấn công doanh trại, quan vũ thân hãng, tất nhiên chưa sẵn sàng. Tào Nhân lắc đầu phụt nói, quan vũ chỉ toàn, chỉ sợ đến lúc đó phản nhập hắn nằm trong kế hoạch Dù cho hắn không đặt mai phục, chỉ sợ cũng có phòng bị, khó có thể cướp trại. Liên Nưu Kim liền làm thôi việc này. Cùng lúc đó, một bên khác Quan Vũ đại doanh, Quan Vũ đã sớm dặn quan bình Liêu Hóa để phòng nhiều hơn. Sau đó liền tự mình đi ngủ. Ngày thứ hai, Quan Vũ lĩnh và người đi vào thảo nhân doanh trại ở ngoài khiêu chiến, nhưng thảo nhân nhưng chỉ là thủ vương không ra. Liền trong mấy ngày, Quan Vũ luân phiên lãnh binh khiêu chiến, thảo nhân cự không tiếp chiến, Quan Vũ lại lệnh sĩ tốt nhục mạ cái tướng, thảo nhân cũng coi hắn là làm bên thai chi phòng, toàn làm không nghe thấy. Lại không mấy ngày, đang ở Nam Hương, thu được thảo nhân tin tức từ hoàng, lại cùng hạ hầu thượng giao tiếp sau, Lúc này mới hưng binh đi tới, hai quân hối làm một chỗ, ước chừng 5 vạn chi chúng. Ngay đêm đó, Từ Hoàng nghe được Tào Nhân kể ra việc nơi này từ sau, liền nói với Tào Nhân, ngày mai Quan Vũ như trở lại khiêu chiến, tướng quân có thể dẫn binh giao chiến, đến lúc đó ta khác lĩnh một đường quân sau đó đi tập Quan Vũ doanh trại. Quan Vũ biết được, tất nhiên rút quân về, tướng quân lại nhân cơ hội đánh lén, có thể chiếm được đại thắng. Tào Nhân nghe xong Từ Hoàng kiến nghị, mừng lớn nói, công minh từng nói, rất hợp ta. Liên liên phân phối tinh binh vạn trúng cùng Từ Hoàng, làm hắn xem xét cơ hội đi tập kích Quan Vũ trại. Cùng lúc đó, Một bên khác Quan Vũ cũng thu được từ Hoàng Lệnh binh tới chỗ này tin tức, liền vội va triệu tập mọi người đến đây. Quan Vũ đầu tiên là đối Quan Bình, Liêu Hóa nói chuyện, "Lần trước mấy ngày ta đi khiêu chiến, đều là để hai người người thủ doanh. Mà ngày xưa tại Hán Thủy Chi một bên, hai người ngươi thủ bốn phần mộ, lại bị Từ Hoàng phá. Từ Hoàng hôm nay tới đây, nghe nói ta mỗi ngày đi khiêu chiến, tất nhiên cho rằng hai người người dễ dàng có thể bắt bí, muốn nhân cơ hội tập doanh trại. Bởi vậy ngày mai ta đi khiêu chiến, hai người ngươi có thể xuất lĩnh một số người ngựa tại doanh trại bên trong, một khi Từ Hoàng giết vào, liền vọng nam mà chạy." Sau đó rồi hướng Trần Khánh Chi nói, "Ngày mai ngươi có thể lĩnh người cùng một con đường ngựa mai phục tại trại nam bên ngoài mấy dặm, như thấy từ hoàng đi tập ta trại, không cần cứu viện." Tiếp đãi từ hoàng truy sát thản chi cùng Nguyễn Phúc, liền nhân cơ hội lánh binh giết ra, phục kích. Quy 1 chương 98, Vây Biển Thành. Chương 98, Vây Biển Thành. Ngày thứ hai, Quan Vũ rửa theo di vãng đồng dạng, Lãnh binh đi tới Tào Nhân doanh trại trước, lệnh thủ hạ si tốt nhục mạ cái tướng, mạch Tào Nhân xuất chiến. Biết Tào Nhân cùng tính Lễ, lúc này nói với Nhân, "Hôm nay tuy rằng muốn chiến, nhưng không cần nóng lòng nhất thời." Quân ta có thể trước tiên án binh bất động, chờ quan Vũ quân lộ ra lười biếng thời gian, lại xuất kích. Này dĩ giật đãi lao phương pháp. Tào nhân thấy, cảm thấy vô cùng có lý. Lại trong bóng tôi tính toán từ hoàng hành trình, biết lúc này thời cơ chưa tới, liền tiếp thu Tôn lệ ý kiến, lệnh chúng quân sĩ si thủ vững các trại, không được xuất chiến. Mãi cho đến đến sắp tới buổi trưa, Tào nhân nhưng chậm chạp không chờ được đến quan Vũ quân nhụy khí tăng đoạn, cũng không mảy may thấy quan Vũ quân sĩ tốt có lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn ra Tào nhân cùng Tôn Lễ cau không nhân âm thầm suy nghĩ đến, từ hoàng dự tính đã đến Vũ lại trại, lúc này lại không xuất kích, cùng hắn giao chiến. Cho tin tức, hắn liền trực tiếp rút quân về đi cứu. Không như vậy huy binh giao chiến, hai quân chém giết tới khắc, coi như chuyển đến tin tức, binh áp phải không thể đột nhiên giải trừ. Đến lúc đó quan vũ nếu là vì sắp đặt mà mạnh mẽ rút quân về, ta nhân cơ hội đánh lén, có thể chiếm được đại thắng. Tao nhân càng nghĩ càng thấy đến có lý, liền hạ lệnh Nưu Kim, tốt lễ các lính bản bộ binh mã là tả hữu dự, đi công kích quan vũ quân tả hữu, mà hắn tự lĩnh đại quân đi xung kích quan vũ trung quân. Liên quân đem đại kỳ giương ra, đem cửa mở ra, trận tiếng lên, tiếng hò hét nhân trung đường nhỏ từ cửa trại mà ra, Dẫn hướng về phía Quan Vũ quân, binh triều khác nào mãnh liệt sóng lớn kéo tới, thật là kinh người. Quan Vũ thấy tình hình như vậy, sớm nằm trong dự liệu, vì vậy vừa không sợ hãi cũng không hoảng hốt, cũng tướng Kỵ Dưng ra, Chu Thường, Đặng Khải hai người tức khắc lánh binh phân biệt đi chống đối Ngưu Kim, tôn lễ. Mà Quan Vũ thì xông lên trước tại trước, dẫn nhân mã còn lại, hung hạn hướng về Tào Nhân xung kích mà đi. Hai quân tương giao, các xính anh dũng, binh khí giao tiếp tiếng âm vang vang vọng, truyền nơi, nhập Thậm chí có thiết qua xương âm thanh, kéo kẹt vọng, khắc nào móng tay qua bằng đen, vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, một bên khác từ Hoàng Nam canh lằn cơm, Thiên Trư Lượng liền lĩnh quân đi đường vòng, hướng về Quan Vũ doanh trại mà đi. Quân đến Quan Vũ doanh trại cách đó không xa, liền nghe được thám mã đến báo nói, quân địch doanh trại bên trong, cờ xí rất nhiều, chỉ sợ binh lực không ít. Tư Hoàng nghe được tin tức, kinh ngạc nói, Quan Vũ mang theo đại bộ đội đi khiêu chiến Tào Tử Hiếu tướng quân, làm sao nơi này còn có rất nhiều nhân mã? Hẳn là quân địch tăng binh hay sao? Nếu là như vậy, hôm nay kế sách khó có thể có hiệu quả, không bằng trở lại. Tư Hoàng nói xong, vừa chơi quay ngựa xoay người, lại nhiên vạn nhất đây là nghi binh kế sách, sao không phải là sai thất cơ hội tốt? chớ ta tự mình đi vào kiểm tra một, hai sau, lại quyết định, Liên từ hoàng lệnh đại quân như trước về phía trước, bản thân thì lĩnh mấy chục kỵ trước một bước đi tra xét quan vũ lại trại. Đi tới đại trại ở ngoài, từ hoàng vờn quanh doanh trại, xa xa trông về, tỉ mỉ tra xét. Dây Lát liền cười nói, không thiệt thòi là văn trưởng, sớm đoán được vẫn đi khiêu chiến, sớm muộn có người nhân cơ hội đánh lén sau đó. Nghĩ đến mỗi lần đi ra ngoài khiêu chiến đều sẽ lập xuống bậc này nghi binh. Kế này lạ diệu, nếu không phải ta tự mình đến đây, mà là người khác, chỉ sợ liền bị che giấu đi. Sau khi nói xong, từ hoàng liền hạ lệnh mặt sau đại quân cứ tốc tập kích bất ngờ quan vũ doanh trại. Quân đến thời gian, Từ Hoàng vung vậy trong tay bộ lớn, dẫn thân vệ đi tới quân tiễn, trước tiên giết vào quan vũ quân doanh trại bên trong. Đại quân xung phong, thế như trẻ tre, lập tức liền giết vào trong trại. Quả nhiên quan vũ quân là nhiều thụ cờ sĩ, hừ là nghi binh. Rất nhanh, Từ Hoàng liền nhìn thấy Quan Bình, Liêu Hóa hai người cuống quýt lánh binh trước để ngăn cản, Từ Hoàng tinh thần phấn chấn, vung vậy để chiến. Song phương ước chiến 30 hiệp, nhưng là bất Vậy mà lúc này Từ Hoàng quân sớm hầu như bao phủ toàn bộ đại doanh, liền Quan Bình, Hóa hai người, ra sức đẩy lùi Từ Hoàng một chiêu sau, liền phi ngựa chạy. Từ Hoàng thấy hai người chạy trốn, liền lưu lại phần nhỏ người tiếp thu này chạy, tự lĩnh đại quân hướng hai người truy sát mà đi. Truy kích mấy dặm sau, Từ Hoàng đang muốn thu quân trở lại tập kích cùng Tào Nhân giao chiến quan Vũ hậu quân, đột nhiên một tiếng hiệu lên, bốn phía tiếng họ rít phóng lên trời, phục binh ra hết. Trần Khánh Chi hoành thương lập tức, cao giọng quát lên, "Bọn ngươi dĩ nhiên chúng nhà ta quan quân hầu kế sách, còn không mau mau đầu hàng." Tào quân quân tốt, nghe được chúng quân địch kế sách, mỗi người sợ mất mật Chưa kịp giao chiến, sĩ khí đã mất, kết quả vẹn vẹn một lần xung phong, quân liền quân ngược mà chạy. To nhỏ tướng sĩ tranh nhau chen lấn thoát thân mà đi, Từ Hoàng thấy Đội vã quá lớn, nhưng là chế không ngừng được. Nhưng vào lúc này, Quan Bình, Liêu Hóa Lệnh binh giết về, Trần Khánh Chi cùng hai người từng người thúc ngựa, đến đây giáp công Từ Hoàng. Từ Hoàng thấy bộ hạ sĩ tốt dồn dập chạy tán loạn, bại cục rõ ràng dĩ nhiên nhất định, lại thấy Trần Khánh Chi ba người giễu tới, nhất thời lạnh cả tim, vội vàng quay đầu ngựa, cũng vung roi bỏ chạy đi. Trần Khánh Chi thấy quân địch đã hội, liền vội bận biểu dựa theo kế hoạch, dẫn chúng kỵ binh nhẹ vọng bắt mà, đi, mà Hóa hai người thì Lệnh binh trại, sau đó cùng truy Từ Hoàng quân không bỏ. Một khác, bởi vì uy danh xa chấn, vì lẽ đó Quân thấy quân Vũ Mỗi người sợ hãi sợ hãi, nếu không phải ra quân Tào Nhân nhiều lần bảo đảm hắn có rượu kế, lại nơi nào nguyện ý xuất chiến. Vì vậy cùng quan vũ giao chiến hồi lâu, đám sĩ tốt thấy chiến không ngã quan vũ quân, mỗi người trong lòng táo bạo, e ngại tâm ý lại nổi lên. Bởi vậy Tào Nhân thấy từ hoàng quân thật lâu không tới, không khỏi nóng giận. Liền hắn liền lệnh tả hữu cao giọng hét lớn nói, bọn ngươi doanh trại dĩ nhiên bị quân ta từ tướng quân lãnh binh đánh tan, bây giờ sắp giặc công ngươi quân sào, bọn ngươi còn không mau tới đầu hàng. Theo từng tiếng la lên tiếng, vốn có vẻ sợ hãi Nhân to nhỏ tốt, nhất thời khí, hởi, khí tái sinh, thế cục nhất thời tốt đẹp mà một bên khác quan vũ quân sĩ tốt, nghe được Tào nhân quân kêu to, liền không có như Tào nhân dự liệu giống như quân tâm di động, giúp khí tao tỏa, không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, "Tuân, nô lệ binh, không hẳn quan này." Liên tại hắn âm thầm hoảng sợ thời điểm, quan vũ tại loạn quân cũng là làm người lên giọng hô lớn, Từ Hoàng Nhân cơ hội đánh lén ta chạy, bậc này tiểu kế, sao có thể giấu giếm được ta. Lúc này Từ Hoàng tất nhiên bị quân ta mai phục, đại bại mà chạy rồi. Tào nhân nghe được thuyết pháp như vậy, nhất thời kinh hãi, hắn lúc này, nhất thời không biết đây là thật sự, vẫn là quan vũ vì để tránh cho quân tâm di động mà lâm thời nghĩ ra được lý do từ chối. Không chỉ là hắn Tào quân to nhỏ tướng tá đều là ý nghĩ như thế. Nếu là Tào nhân chưa lên tiếng, quan vũ nói như thế, bọn họ tất nhiên là tin, nhưng Tào nhân trước tiên nói, bọn họ liền nhất thời không cách nào dễ dàng kết luận. Liên tại Tào quân trên giới ngở vực bất định thời điểm, bỗng nhiên Trần Khánh Chi xuất lĩnh kỵ binh nhẹ từ mặt đông giết tới, Tào quân to nhỏ tướng sĩ, dồn dập sợ hãi, mỗi người sợ hãi. Đại quân nhuệ khí tận đoạn, vũ khí đã mất, lại hai mặt giặc cùng, Tào quân nhất thời thủ cái đuôi vấy, đại bại mà chạy. Trật tự tướng đạp, tử thương giả, nhiều vô số kẻ. Liên quan Vũ cùng Trần Khánh Chi thừa cơ lãnh binh một đường truy sát Tào Nhân, vẫn đuổi tới Nam Dương huyện thành ở ngoài, đem bao quanh vây nốt. Quy 1 chương 99, giai đỉnh. Chương 99, giai đỉnh. Từ hoàng binh bại mà quay về, một đường thu nạp bại binh, tụ lại hơn 3.000 người, đi tới huyện thành cách đó không xa, thấy quan Vũ vây quanh thành này, nhập không được bên trong, liền bay đầu vọng Nam Hương mà về. Mà huyện thành bên trong Tào Nhân, nhưng không có thời gian thu nạp bại binh, vào thành sau, chỉ có cùng trốn về mấy ngàn người mà thôi. Bây giờ huyện thành bên trong, còn có 25000 nhân mã. Tào Nhân trả lời thành nội, đối Dương Tuấn, mãn sủng đám người nói: Hối không nghe công các nói như vậy, cho tới binh bại bỏ mình. Bây giờ binh lực tổn hại quá nửa, vì đó làm sao? Mãn Sủng khuyên nhủ, quan văn trưởng chính là thế chi hộ tướng, chí dũng song toàn, không thể cung địch, chỉ có thể thủ vững. Trờ hết lương, tự nhiên lui rồi. Nhân ngày hôm trước chi bại, bây giờ Mãn Sủng thuyết pháp như vậy, to nhỏ tướng lĩnh đều không dám dễ dàng mở miệng. Liên tao nhân liền truyền lệnh, các cửa thành để phòng thủ vững, chư tướng không lệnh không được ra khỏi thành, dám có tự ý xuất chiến giả, định chém không buông Mà ngoài thành quân ngũ, bởi vì binh ý, hệ thống binh quý, điểm lại ý, tự nhiên không muốn manh công. Ngược lại quân địch không dám kinh suất, chỉ cần quấy nhiều hắn ngoại giới lương thảo vào thành, liền không có bổ sung lương thảo con đường, mà bản thân có thể vận chuyển lương thực lại đây, cứ kéo dài tình huống như thế, vậy thì đánh tiêu hao đi, ngược lại trước tiên dây dưa đến chết nhất định là tao nhân. Nghĩ như vậy, Quan Vũ liền không nghĩ nhiều nữa. Liên đệ Quan Bình, Liêu Hóa, Trần Khánh Chi các vây nốt viện thành, mà bản thân thì lĩnh 3.0000 người người đi tới Dục Dương huyện. Lần này không vì cái gì khác, liền vì một chuyện, kia chính là đánh cường hào, phân đất ruộng thí nghiệm. Đương nhiên, cũng không phải ý nghĩa kỳ lạ thật đi đánh hết thẻ cường hào, mà là đánh những là tao thảo xuất lực cường Sau đó chưa cắt bọn họ thủ địa, cho tới đỉnh hán phái cùng trung lập phái cường hào, hạn chế tại thời đại sinh sản hình thức, đó là không thể động. Bất quá nói là nói như thế, tự nhiên không thể đánh ra cái này khẩu hiệu, bằng không đến cả thế gian đều là kẻ địch. Bởi vậy Quan Vũ đến nơi này chuyện thứ nhất, chính là để Chu Thương mang đám người quay về những là tào tháo xuất lực các nhà giàu, từng nhà bắt về quy án. Tội danh rất đơn giản, kia chính là phản quốc cùng trợ tắc làm trái loại hình vân vân, sau đó làm hán vũ đế cái kia một bộ, cho phép bọn họ cầm tiền chu tội. Đương nhiên, Quan Vũ cũng không có giặc quân, Quan Vũ sửa lại một thoáng, kia chính là cầm chủ tội. Kết quả tự nhiên là phù hợp quan vũ kỳ vọng, nơi nào có mệnh trọng yếu, sắp xếp một cái thác cái thứ nhất cầm chuộc tội sau đó, những người khác liền ào ào, ào tranh nhau chen lấn lại đây. Sau đó chính là phân ruộng, giao cho chu thương cùng hộ ban cùng với hệ thống binh đến phân, lại từ bản thân đem quan, tự nhiên là sẽ không có cái gì sai lầm. Nhưng cuối cùng, quan vũ phát hiện, thời đại này, Trung Quốc Thiên Phương Nam là nhiều người yếu, dù cho là kinh Bắc cũng là như thế, không đủ chỉ cần lại khai hoang chính là. Thiên hạ họa loạn nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiên tai nhân họa, thiên tai chỉ chính là đại hạn, hồng thủy, nạn châu chấu các loại, nhân họa chỉ hạ khắc truy mã, đa dạng tập dị. Vậy vậy phân đất ruộng mặc dù tốt, nhưng trung quy không bằng giảm thuế má, kinh lao dịch làm đến thực sự, Bách Tính cũng càng yêu thích. Liên Quan Vũ ý nghĩ hơi động, liền thư một phòng, đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho Mã Lương, hỏi thăm hắn có hay không chắc chắn. Dù sao chính vụ mà nói, Mã Lương là cái hào thủ. Thư bên trong đại ý là muốn, ngày sau phàm chủ động khởi nghĩa ngược lại, hưởng ứng quân ta, chủ động đầu hàng, chủ động phản chiến, từ người lãnh đạo đến sĩ tốt, toàn bộ miễn đi thuế má 10 năm, chúng lập hai bên không giúp bên nào, miễn đi thuế má 5 năm. Đang ở tương dương Mã Lương, thu được quan vũ gửi thư, xem lướt qua sau, liền cũng làm cho Vương phụ quan sát. Sau đó Thương Nghị nói, Quốc Sơn cho rằng quân hầu nói tới làm sao? Vương phủ nói chuyện, miễn đi 10 năm thuế má, quá quá dài lâu dài, chỉ mong khởi nghĩa giả không nhiều, vì vậy còn có thể miễn cưỡng. Nhưng miễn trừ trung lập giả 10 năm thuế má, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trên giới hoạt động. Ta cho rằng rất là không thích hợp. Mã Lương nghe xong Vương phủ từng nói, cũng gật đầu nói, ta cũng là như thế ý nghĩ, ta muốn cải khởi nghĩa giả miễn trừ 10 năm thuế má là miễn thu thuế 3 năm, giảm phân nửa 7 năm. Cải miễn trung lập giả miễn 5 năm thuế má là 3 năm, cải miễn thu thuế 1 năm, mà khác 2 năm miễn 3 thành thuế má. Như thế, Quốc Sơn nghĩ như thế nào? Vương phủ nghe vậy nói, "Này thay đổi động rất tốt, ta không có dị nghị." Mã Lương thấy Vương phủ tán thành, liền mặt khác thư một phòng, giao cho người đưa tin, làm hắn đổi về cho quân vũ. Một bên khác, Lưu Bị hung binh tại Thục Khuê, Tào Tháo chủ quân tại Lâm Vị, hai quân đánh trận nửa năm qua, hai phe đều có thắng bại, nhưng cũng cũng không thể đánh tan đối phương, Tào Tháo không thể lấy Thục Khuê lùi Lưu Bị, Lưu Bị cũng không thể lấy Lâm Vị lùi Tào Tháo. Ngay hôm đó, Trương Phi đối Lưu Bị nói chuyện, Tào Tháo lệnh binh đóng quân Lâm Vị, quân đi Sơn, To nhỏ Sơn đến, Thủy, Nam An hai quận, thật là đáng ghét. Ta nghe Hướng đạo nói, Linh Tây Có một con đường, địa danh Ngai đỉnh, bảng có một thành, đi tên Liễu thành, này hai nơi chính là Lũng Hữu Thiết Hậu. Nếu có thể được đến này hai nơi sẽ đem chư nơi đường nhỏ, tất cả đều lưu đoạn, các phái phái binh cảnh gác. Tạo quân liền khó hơn nữa nhập Lũng Hữu rồi. Lưu bị nghe xong, tức cầm địa đồ đến xem, tiếp đó mừng lớn nói, lần trước lấy hàng trùng, tam đệ phá chương cấp thời gian, khá có thể sử dụng kế, nay hiến này sách, cũng binh pháp. Nếu có thể lấy này hai nơi không chỉ có thể đoạn Lũng Hữu, cũng có thể tuyệt tảo quân tiếp viện lương châu chi con đường. Nay một hòn đá hạ hai con chi vậy. Liền, lưu bị liền nghe theo Trương kiến nghị. Phân phối binh mã năm vạn, làm người đi đường vòng lên phía bắc, đi lấy Ngai đỉnh, lưu thành hai nơi. Trương Phi thêm binh Ngai đỉnh tin tức truyền tới Tào Quân, Tào Tháo đang triệu tập chúng văn thần võ tướng, thương nghị lùi lưu bị chi sách. Nghe được tin tức, Lưu Diệp trước tiên ra khỏi hàng nói chuyện, Ngai đỉnh chính là Lũng Sơn yếu đạo, Tây Bắc thông Lũng Châu, Tây Nam thông Lũng Hữu, Đông Bắc thông An Định quận, Đông Nam cảng có thể thẳng vào quân trung. Cơ này yếu địa, nếu là bị quân địch chiếm cứ, hậu quả khó mà được. Tào Tháo nghe Lưu Diệp từng nói, gật đầu đồng ý nói, Tử Dương từng nói, rất hợp cô ý, yếu địa, không thể thất lạc. Tháo liền hỏi chúng tướng nói, chính là yếu địa không thể không cứu, trừ vị có ai nguyện ý lĩnh người cùng một con đường ngựa, đi địch chư phi. Trong lớp một người theo tiếng mà xuất đạo, mỗ ngày xưa tại Hàn Trung, không cẩn thận chúng chương phi chí miu, hôm nay nguyện tỉnh một đám người, đi phá hắn, lấy tuyết chiếu sĩ. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, người này là Ngũ Tử Lương tướng một trong, có xảo biến danh xưng chương cấp là vậy. Lúc này Ngũ Tử Lương tướng chỉ có hắn ở chỗ này. Tao tháo thấy chương cấp trở lệnh, lúc này mừng lớn nói, chương phi thưởng có vạn nhân địch xương, không phải khinh không đủ để đạm này trọng trách. Vừa lời, dưới trướng lại có quách hang hái ra khỏi hắn nói, biết rõ nơi đây địa lý. Nguyện trợ tướng quân cùng đi phá địch. Tào Tháo nghe vậy, càng làm mừng rỡ không ngớt, liền liền lệnh Trương Cáp làm chủ tướng, Quách Hoài làm phó tướng, cùng lính binh đi thủ Nha Đỉnh, phá Trương Phi. Hai người chưa xuất quân trương tướng, Sĩ tưởng tế ra khỏi hắn nói, Trương Phi chưa đủ gây cho sợ hãi, chỉ sợ ra cắt lượng quý kế đa đoan, thì Ngụy Vương khác phái tuyển quân sư cùng đi, để tránh khỏi chúng ra cắt lượng quý kế. Tào Tháo nghe xong, cảm thấy vô cùng có lý, liền liền lệnh Giả Hủ làm quân sư, cùng Trương Cáp cùng đi phá Trương Phi, trấn nhiên, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh đi bảo. Quy 1 chương 100, Tào Chương huynh Chương 100. Tào Chương huynh binh, lại nói Tào Nhân binh bại tin tức truyền tới Hạ Bắc Nghiệp thành ơi, Tào Phi vội vàng triệu tập chúng thần đến đây thương nghị lùi địch chi sách. Thủ Hạ Hoa Âm trước tiên ra khỏi hàng nói với Tào Phi, huyện thành lần trước có hầu âm khợi binh tạm phản, chân yếu độ, lòng mang bất mãn. Bây giờ tử hiếu tướng quân Hao binh tổn tướng, lại thất lòng người, chỉ sợ không thủ được Nam Dương. Bởi vậy thần cho rằng, lần này Nam Dương vัง đây, không thể không cứu. Tào Phi nghe xong, cảm thấy có lý, nhưng còn đến không kịp tán thành, nói, trước, Dương Nam Hưng hai quận thú sắp chết thủ không ra. Bây giờ Tào Tử Hiếu vi phạm ngụy vương tiết độ, tự ý xuất chiến, cho tới binh bại bỏ mình, tổn thương vô số, là tự rước lấy hòa vậy. Ta nghĩ trải qua lần này binh bại, Tào Tử Hiếu tất nhiên cố thủ thành trì, không tiếp tục xuất chiến, thủ hạ hắn có hơn 200 người, làm sao thủ không được thành trì? Lần này nói luận, Tào Phi nghe xong, cũng cảm thấy có lý, liền tình thế khó xử, không biết nghe ai vi diệu. Nhưng vào lúc này, Nưu Sĩ Ngô chất ra khỏi hàng nói với Tào Phi, "Hoa, Tân hai người từng nói, đều có lý, cũng đều có bỏ sót." Lời còn chưa dứt, Tào Phi tức đại hỉ hỏi: Quý trùng đã nói như vậy, nghĩ đến đã có rượu sách, có thể mau chóng nói tới. Ngô Chất nói: "Nam Dương, Nam Hương thủ vương không ra, chính là Ngụy Vương Chi mệnh, vì vậy như Tân Tả trị sở nói đồng dạng, lệnh hai thành chú đóng liền có thể, không cần phái binh đi cứu." Nhưng mà bây giờ quan vũ binh vây về thành, quân ta lương thảo nhập không được trong thành, tao tử hiểu mấy vạn chi chúng, sớm muộn tất nhiên hết lương thành thất. Mà hứa đô ở ngay gần, bởi vậy tuy rằng không cứu, nhưng mở ra vào thành con đường, vận nhập lương thảo, nhưng bắt buộc phải làm." Tao Phi nghe xong Ngô Chất từng nói, đầu liên tục đồng ý nói, Quý từng nói, vô cùng có lý. Nói vậy trong lòng đã có rượu sách. Lô chất trả lời, điện hạ có thể lệnh vừa lên đem Hưng binh đi lấy mẹ Diệp, sau đó mở ra huyện thành cùng huyện Diệp trung gian con đường, vận chuyển lương thực nhập viện trong thành. Đã như thế, tạo tự hiếu lương thảo xung tốc, Nam Dương tự nhiên không lo. Tào Phi vỗ tay khen, quý trùng nói đại diệu. Liên Tào Phi liền lệnh thúc cái, ấn thử, phùng khải, chương ấn bốn người, các lĩnh một đường tinh binh, đi vào Hái Lá huyện, mở ra huyện thành Lương đạo. Sau đó, Tào Phi lại gọi tới Bảo Hân, nói với hắn, có thể 5000 mã, đi tới Đồ, nếu là Nam Dương thủ, liền đem hiến đế mời tới Nghiệp thành khách. Không được để hắn bị quan Vũ cấp đi. Bao Vân nghe vậy, vội vã trả lời, mặt tướng tất không có nhục sứ mệnh. Năm người đang muốn nắm lệnh ra điện, đột nhiên thu chiếm được báo nói, Tào tử Văn tướng quân đắc thắng trở về. Nguy Lai, lúc trước Lưu Bị, Gia Cát Lượng thả Nhã Đan thừa tướng sau khi trở về. Nhã Đan thừa tướng đem nghe thấy, tất cả đều cùng Kha Bị năng nói rồi. Kha Bị năng nghe được tin tức, biết Tào Tháo không rảnh bận tâm hắn ơi, vội vã cấu kết Tịnh Châu Bắc Bộ Hung nô chủ tướng, chiều, là phó tướng, đến Châu sau, Liền nghe theo điền dự chim ưu, trước tiên phá Hung nô, lại sáp nhập thảo phạt Kha bị năng. Kha bị năng thấy Hung nô bị phá, một cây làm chẳng nên non bên dưới, liền phái sứ giả xin cùng, liền Tào Trương đắc thắng cải hoàn. Lúc này Tào Phi nghe được Tào Trương đắc thắng trở về, vui mừng khôn xiết, vội vã ra khỏi thành lên tiếp, cũng đem Quan Vũ phá Tào Nhân, với huyện thành cùng cứu viện các hạng mục công việc từng cái nói cho Tào Trương. Sau đó Tào Phi nói với Tào Trương, ngu huynh đang sợ bốn người này không thể đồng tâm lực, may là lúc nãy Tử trở về. Không biết Tử nguyện này tướng đi mở lương đạo. nghe vậy, xúc động đồng ý nói: Mộ Nguyện đảm lại niệm, liên tao phí lợi dụng Tào Chương La đốc, Tổng lĩnh chú cái, ấn thử, Phùng Khải, chưa ấn bốn người đi lấy mẹ Diệp, mở lương đạo. Một bên khác, khoảng thời gian này tới nay, Quan Vũ không ngừng đến Nam Dương quận các huyện đi đánh hắn tặc, phân tổ địa. Sau đó theo thường lệ tiện tay giảm thuế giảm phú một con rồng. Ngày đó, Quan Vũ đương nhiên thu được đến báo nói, Tào Chương hưng binh bốn quân, đến đây cướp đoạt huyện Diệp, không khỏi kinh ngạc, liền ngay cả bận bịu lĩnh 5000 nhân mã, Binh mã chưa tới, liền có đến báo nói, đi cả ngày đêm, trước chiếm Diệp. Quan Vũ nghe xong đến báo Liên hội người đến nói, lần này có địch, đến bao nhiêu người? Trám tự trả lời, lần này Tào Trương đến đây, cùng Lĩnh chú cái, Ấn Thự, Phùng Khải, Trương Ấn bốn quân, này bốn đường quân đều là tinh binh, mỗi quân ước chừng 12000 người. Quan Vũ nghe vậy, đối Trần Khánh Chi nói, Tào Trương lần này mang đến gần 5 vạn nhân mã, có thể nói thế tới hung hăng, Từ Vân có thể có ý kiến đến gì? Trần Khánh Chi trả lời, bằng vào ta quân trì, Tào Trương lần này đến đây, mục đích gì có hai, một là chiếm lĩnh huyện địa ngăn chặn quân ta lên phía bắc đánh chiếm hứa con đường. Hai là mở ra huyện địa thành trung gian con đường, tốt đem lương thảo vận vào trong thành. Trợ Tào Nhân cùng ta tướng tư. Quan Vũ nghe vậy nói, Thử Vân từng nói, rất hợp ý ta. Lần này vây thành, chỉ có thể điều 5000 nhân mã, mà quân địch gấp 10 lần so với ta, chính diện giao chiến tất nhiên bất lợi. Ta muốn dẫn quân tại huyện thành cùng huyện Diệp Trung Gian, tùy thời đoạn lương đạo, tập bộ hạ, mà không cùng hắn chính diện giao phong. Thử Vân nghĩ như thế nào? Trần Khánh Chi nói, phương pháp này có thể được. Liên quan Vũ liền chia quân là 2, một đường 3.000 người, từ bản thân thống lĩnh, đóng quân tại Độ Dương về phía tây bắc vương thành, một đường 2000 người, từ Trần Khánh Chi thống lĩnh, đóng quân tại xa cửa hàng. Cùng lúc đó, Huyện hiệp Tào Trương triệu tập bốn tướng, đối chú cái, Ân thử nói chuyện, "Hôm nay ta cùng hai người người lính binh đi mở lương đạo, ngày sau liền từ hai người người tự đi đường này, ta tọa trấn Diệp. Nói xong, bất đồng hai người đã ứng, liền quay đầu đối phụng khải, "Trương ấn hai người nói chuyện, ta ba người đi mở lương đạo, hai người người cẩn thận canh gác nơi này." Vô ngã quân lệnh, không được rời thành. Sự tình sắp xếp xong xuôi sau, Tào Trương liền lĩnh chú cái, "Ân thử hai người vọng huyện thành mà đi." Đi được giữa đường, Tào Trương cái lính 7.000 người tự cánh phải đi đầu, đi lấy vọng, lệnh Ân lính 7.000 người tự cánh tả đi đầu, đi lấy xa cửa hàng. Chu cái dẫn binh chưa tới, Quan Vũ liền đã tham đến tin tức, liền đưa tới Chu thương nói, quân địch này đến, tất chúng ta kế, ngươi có thể như này như thế. Chu thương nghe vậy, tuân lệnh mà đi. Chẳng biết lúc nào, Chu cái dẫn binh mã đi tới bác Vọng, sắc trời đã hôn, tự suy nghĩ nói, bác Vọng bác Vọng chi tả có núi, tên là Dự núi, hữu có lâm, tên là A lâm. Này hai nơi đều có thể mai phục binh mã. Ngày xưa Hạ Hầu Nguyên nhượng tướng quân chính là ở chỗ này chúng ra cắt lượng kế sách, hôm nay ta cần cẩn thận mới là. Liên, liên làm người đi tham đường này, quả nhiên báo lại nói Sơn Đạo hỏi lại có bụi lau sợi sình, cùng hắn dự liệu không hay. Bởi vậy là cẩn thật để, chú Cái liền quyết định ngày mai lại qua gõ Bắc vọng. Liên liền linh quân mã vọng Bắc vọng thành mà đi. Vịnh đi Bắc vọng cổ thành, Chu Cái liền lệnh quân sĩ lấy nhà dân nghỉ ngơi, lại lệnh đập phá dân cư là tuổi tới làm cơm, sưởi ấm. Chúng tướng sĩ nghe được mệnh lệnh, liền muốn đi đập phá dân cư lấy tuổi thời gian, bỗng nhiên chống trận tiếng nổi lên, bốn phía dân cư bên trong, phục binh ra hết, hướng về Tào quân giết đi. Lúc này Tào quân từ lâu lơ điếng, binh khí có bao nhiêu rời khỏi người, thậm chí có cởi áo giáp người. Liên do xoay sợ không kịp, nhất thời đại hội không ngớt, mỗi người tranh tướng chạy trốn. Chu Cái thấy Đội vàng lẫnh binh rết ra khỏi cửa thành ở ngoài. Quân sĩ tự tướng đập lên, người chết vô số. Chu Cái vừa nãy thoát ly Bắc vọng cổ thành không xa, chợt nghe được sau lưng một tiếng gọi lên, Quan Vũ dẫn quân tới rồi hỗn chiến, tạo ra bại quân nhất thời các trốn tính mạng, không người chịu xoay người lại chấm giết. Chu Cái đại bại, vội vã lĩnh bại quân trốn bán sống bán chết. Chờ thoát ly truy kích, nhìn lại thời gian, bên người bất quá mấy chục kỵ mà thôi. Quy một chương 101, thật qua sơn đạo. Chương 101, Tạt qua sơn đạo. Lại nói Ân Thự phụ mệnh lẫnh binh đi lấy ra cửa hàng, nửa đường đang ngộ trận Chi bộ. Chánh Chi thấy Ân Thự thủ công không muốn cứng đối cứng, liền dạt bộ bại lui, liên tiếp lùi lại. Một mực thối lui đến xa cửa hàng, Trần Khánh Chi lúc này mới mượn có lợi địa hình thủ vững. Ân Thự tự góc đông bắc xung kích, công liên tiếp vừa giữa trưa, nhưng không công phá được cũng lùi không được Trần Khánh Chi linh nhân mã. Liên buổi chiều Ân Thự liền khát tìm sơ hở, chuyển bắc mà tây, từ chính tây diện tiến công Trần Khánh Chi bộ. Song phương giao chiến, binh đến giờ Tịnh, sắp sửa mặt trời lặn. Trần Khánh Chi xem xét thời thế, gọi tới Trần Vương, nói với hắn, địch mặc thủ cũ, không thể xem xét thời thế, ta ban ngày tại phía tây nơi bán hắn một sơ hở. Hắn liền vội bận bịu công nơi này, cho tới mặt phía bắc đường lui bại lộ tại trước mặt của ta. Chờ mặt trời lặn thời gian, ngươi có thể lĩnh người cùng một con đường ngựa, từ mặt đông mà ra, chuyển bắc chặt đứt sau đó đường. Đến lúc đó ta lãnh binh mà trước, ngươi hưng binh sau đó, hai mặt giao công. Đã như thế, có thể một lần tiêu diệt quân. Trần Phượng nghe xong mệnh lệnh sau, liền điểm một đám người, chờ mặt trời vừa ra, liền vội vã bận bịu lãnh binh từ mặt đông mà ra, lập tức hướng bắc mà đi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn chuyển tới mặt phía bắc, trước mặt gặp ngay phải một đoàn quân, trước tiên một người, chính là Trương. Nguyên lai ba ngày thời điểm, Chu cái cũng không có ngộ định, chỉ có ân thù cùng địch giao chiến. Tào Trương thấy thế, liền từ hướng đạo dẫn đường, vòng qua đoàn núi, hướng nam mà bảo. Lại kinh mạch pha, ngược lại đông hướng, tiến đến xa cửa hàng Lấy Đông. Tào Trương đang muốn đánh lén Trần Khánh Chi hậu quân, cùng Ân Thự giáp công thời gian, Trần Phượng cũng phụ mệnh đi đường vòng, hai người đột nhiên không kịp chuẩn bị trung gian liền gặp vỡ. Liên Tào Trương quyết định thật nhanh, xông lên trước, lĩnh chúng quân sĩ giết hướng về phía Trần Phượng quân. Trần Phượng vội vã một biên chỉ huy chống đối Tào Trương, Tàu Trương Tàu ngay chỗ thủ, không cho. Lúc này Trần Phượng lại tổn thất nặng nề, nhưng Trần Khánh Chi nhận được tin tức sau, liền lục tục điều nhân mã đến cứu viện, lúc này mới lại thủ vững không lùi. Tiến đến canh ba thời điểm, tập trận nhưng là không chịu nổi Tào Trưởng Quân bánh lệnh xung kích. Liền sắp đến bại lui thời khắc, chỉ thấy Tào Trưởng Quân Bắc Bộ rối loạn không ngớt. Nguyên Lai Quan Vũ phá chu cái sau, vừa nhận được hắc hương cảnh báo, thấp sáng xa cửa hàng địa đồ, liền liền không tự mình truy kích, mà là lệnh Chu Thương truy sát, bản thân lĩnh kỵ binh nhẹ, vội vàng cửa hàng mà tới. Quan tới, quân trên dưới cho rằng chịu phục, mỗi người sợ hãi không ngớt, ham chiến. Lại tại trong ánh lửa, thấy Vũ đệ long đao, tung ngựa xích thố, uy phong lẫm lẫm, tất cả đều sợ hãi. Bất quá chút lát, Tào Quân đại hội mà đi, Tào Chương thấy, cũng cho rằng chịu mai phục, hơn nữa trong đêm tối, không biết địch phe nhân mã nhiều ít, bởi vậy không dám ham chiến, vội vàng lãnh binh trở ra. Giờ đi đồng thời, Tào Chương đồng thời cũng không quên phái người hướng đi ân tự báo cho Quan Vũ tin tức, làm hắn lui nhanh. Quan Vũ lãnh binh truy sát mấy dặm sau, liền thu đắc thắng binh mã quay về, đi tới xa cửa hàng, sớm có Trần Khánh Chi binh tiếp theo. Mà Tây Ân thự, thu được cảnh báo sau, nơi nào còn dám dừng lại lâu thêm, vội vã binh trở ra. Trần Khánh Chi thấy dẫn quân đánh lén, tiểu thắng ban trận. Một bên khác, Trương Cắp cùng Quách Hoài được đến mệnh lệnh sau, liền lãnh binh hướng ngai đỉnh mà đi, đi được nửa đường, có khoái mã đến báo nói Trương Phi hương binh xâm lấn liệt liêu thành. Trương Cắp nghe vậy suốt sáng, liền để Quách Hoài dẫn đại quân sau đó mà vào, tự mình dẫn một đám người, sao lụng sơn khe núi đường nhỏ, đường nhỏ hướng về liệt liêu thành mà đi. Cùng lúc đó, hương binh lên phía bắc Trương Phi, từ lâu tham phải là Trương Cắp lãnh binh trước tới cứu viện ngai đỉnh cùng liệt liêu thành, sợ hắn sau khi đến, liền Trương Phi liền rất sớm lánh binh ở nửa đường chặn đứng Trương Cáp, cũng lấy ngày xưa gói khẩu quan trước sau sự tình cười nhạo cho hắn. Trương Cáp nghe xong Trương Phi cười nhạo lại nói, tuy có thể ân xuống lửa giận, nhưng con đường phía trước bị cản, như phải cứu gia đình, lại không thể không tiến. Liền hắn liền thúc ngựa nâng thương mà ra, đến chiến Trương Phi. Hai ngựa giao chiến mấy chục hiệp, bất phân thắng bại. Trương Phi thấy thế, tinh thần phấn chấn, lại chiến gần trăm hiệp, Trương Cáp lực kiệt không được lại, quay ngựa hồi thành bên, bên, thành tới, một đường kỳ thư hắn hộ vệ dùng quân hung. Cứu một đường đại kỳ thư hắn hữu hộ vệ dùng chơn bao. Hai đường binh mã cùng xuất hiện, một trận đại sát, tào quân người chết rất nhiều. Trương Cáp thấy thế, biết lúc này Liệt Liễu Thành dĩ nhiên không thể được, lại trong lòng lo lắng nhai đỉnh có sai lầm, liền lệnh quân hướng nhai đỉnh mà đi. Theo đuôi phía sau Trương Phi lĩnh quân truy đến chỗ này, thấy Trương Cáp đào tẩu, liền lệnh quân hưng, Trương Bao hai người trước tiên đi lấy Liệt Liễu Thành. Bản thân lĩnh binh truy kích. Trương Cáp một đường hướng nhai đỉnh chạy trốn, Trương một đường truy sát. Đang truy đến hoang, bỗng nhiên hai bên tiếng nổi lên, hiệu cùng vàng, bốn phía phục Thành vẫn chưa tại giả hộ thương nghị, liền vội bận bịu hưng binh mà đi. Giả hộ từ Quách Hoài nơi nghe được tin tức sau, Liệu Định Trương cấp tất không phải trường phi đối thủ, liệt Liêu Thành tất nhiên tất lạc. Liên giả hộ liền để Quách Hoài thay đổi phương hướng nhắm nhai đỉnh mà đi, nửa đường thấy đến chỗ này thích hợp phục binh, liền liền để Quách Hoài lĩnh người cùng một con đường ngựa mai phục tại này, bây giờ quả nhiên cứu đến Trường Cáp. Phục binh ra hết, Trường Phi quân cũng bại mà quay về, Quách Hoài theo giả hộ chức dặn, truy sát mấy liền thu binh mã quay về, không tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, Trường Phi cũng thu binh mã quay về, được không qua ba dặm, tức gặp được con hừng, Bao hai người lãnh binh mã đến hai quân hợp tác một chỗ, liền trước về liệt Liêu thành bảo dưỡng. Lại nói Mã Siêu cùng Hoàng Trung lãnh binh cứu Cúc Diễn, tiểu thắng trương ký sau, liền từ Cúc Diễn dẫn đường, thừa cơ cướp đoạt Tây Bình quận, chuyển dịch lương châu trừ quận. Tây Bình quận phía Tây Tây Hải quận bên trong, chúng thương, phồn nghe biết Mã Siêu đi tới, dồn dập hưởng ứng, Tây Hải quận thú lại nghe nói Tây Bình lại bị phá, biết đến cứu viện vô vọng, liền canh chừng mà hảng. Sau đó Mã Siêu cùng Hoàng Trung, pháp chính liền hướng đại quân Tiến, đi lấy Kim thành quận. Nhưng mà ký, nhưng là thủ vững không ra, Trung không biết làm thế nào. Giang có có thừa sau, pháp chính với Tây Bình quận mặt phía bắc chính là Kỳ Liên Sơn mạch, đại quân khó có thể vượt qua. Bởi vậy quân ta muốn lấy cái khác Lương Châu trừ quận, cần trước tiên lấy Kim Thành, tài năng lên phía bắc lấy Vũ Uy, tiến tới chuyển Tây lấy Châu Dịch, Đôn Hoàng, Tây quận, Tử Tuền. Mạnh Hợi ở lâu nơi này, cũng biết cái kia Kỳ Liên Sơn có thể có sơn đạo có thể thông mặt phía bắc trừ quận hay không. Mã Siêu nghe được pháp chính từng nói, tinh tế suy nghĩ chốc lát, sau mới hồi đáp: "Ta tuy lâu cư Lương Châu, nhưng chưa thâm nhập Kỳ qua, không biết bên trong làm sao, hiếu trực có thể hỏi thăm thổ dân, làm tiếp tương nghị." Pháp chính nghe xong, liền làm người tìm tới Kỳ Liên Sơn một bên sơn dân muốn hỏi, liền hỏi mười mấy người, đều không có thu hoạch. Mãi đến tận thứ 20 người, mới nói nói, Kim Thành Tây Bắc có huyện Giáp Nhai, có một dòng nước qua, kỳ danh Lệ Thủy. Kinh Lệ Thủy mà bắc, qua lệnh cư huyện, tuần hà mà lên, đến Hồng Trì Linh chuyển bắc, có thể đạt tới Vũ Huy quận tường tung huyện. Chỉ là đường hẹp hỏi khó đi, không cho phép đại quân cất bước. Pháp chính cùng Mã Siêu nghe xong vui mừng khôn xiết, liền từ Mã Siêu tuyển lính binh 3, người, từ sơn dân dẫn đường, đi sơn đạo hướng về Vũ Uy mà đi. Quy 1 chương 102, tạo chương đến bất vọng. Chương 102 Tào Chương đến bất vọng. Tào Trương bị Quan Vũ sau khi đánh bại, cũng ý thức được vấn đề sở tại, Quan Vũ lần này có thể rút ra chống đỡ binh lực của chính mình tùy ý, nhưng không chịu nổi hắn hung manh a. Ở tình huống như vậy, là tuyệt đối không thể chế quân. Chế quân chẳng khác nào đưa mõn năm cho Quan Vũ, hắn nơi nào có không ăn đạo lý. Nếu như vẫn như thế không ngừng bị không ngờ cắn một cái, đó cũng không là đùa giỡn, cũng không có nhiều như vậy thân ra đi bại. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, Tào Chương liền quyết định quyết tâm không tiếp tục chế quân. Ngày thứ 2, Tào Chương liền đem lưu vạn người tại Độ Dương huyện, lệnh cho cái chặt chẽ phòng thủ, không được xuất chiến. Sau đó bản thân dẫn hơn hai vạn người hướng bác vọng cổ thành mà đi. Trên thực tế, đối Tào Trương mà nói, tìm ra một cái lương đạo đến cũng không tính là gì chuyện khó khăn lắm. Chân chính khó chính là vận chuyển lương thực trên đường quan vũ đột kích gây rối vấn đề, sau đó nhưng là làm sao vận nhập về thành. Nếu như phải sát nhập trong thành, tuy rằng khó, nhưng Tào Trương còn cảm thấy tương đối đơn giản điểm, dù sao đánh không lại quan vũ là một chuyện, nhưng ngắn ngủi từ quan bình, Liêu Hóa trong tay đánh ra một lỗ hổng đi ra nhưng là một chuyện khác. Người vào thành dễ, lương vào thành khó. Dù sao vận chuyển lương thực thảo quân nhu xe ngựa, có thể không giống người như thế. Mở ra chỗ hở sau người có thể tạm thời tăng lên lực, vọt vào thành nội, nhưng xe lương bị giới hạn tại bánh gỗ cùng cổ đại thừa chủ, căn bản không bay lên được. Vì lẽ đó Tào trương lúc này mục tiêu liền rất rõ ràng. Một là chiếm lĩnh tử huyện diệp đến huyện thành trung gian yếu địa, sau đó thủ vững không ra, do đó tránh khỏi cùng Quan Vũ giao chiến, sau đó từng bước từng bước đem lương thảo vận đến đổ Dương huyện, lại vận đến bác Vọng thành, sau đó lại vận đến huyện thành. Bởi vì đổ Dương đến bác Vọng cùng bác Vọng đến huyện thành đều ước chừng là 50, 60 dặm đường mà tôi, tuy rằng quân nhu xe không có sức, nhưng tăng lên lực, 1 ngày vẫn có thể vận đạt chỗ cần đến. Như thế liền có thể tránh khỏi thời gian dài vận tại độ cao tinh thần tập trung mà mang theo, tiến tới giảm thiểu bị đột kích đêm xác suất. Đương nhiên còn có một chút chính là từng đoạn vận tải, có thể tập trung lượng lớn binh lực đến hộ tổng, như thế mặc dù sẽ tăng cường lương thảo hao tổn, nhưng cũng tránh khỏi chia quân dễ dàng bị Quan Vũ đánh lén lúng túng. Thứ hai, nhưng là muốn thử mở ra chỗ hở, đánh ra lương thảo nhập viện thành con đường. Tao Trương biết này rất khó, lúc trước Chu Du đánh Nam quận thời điểm, Quan Vũ dẫn 3.000 người, liền để Nhạc Tiến, Mãn Sủng, Văn Sính, từ hoàng các một trận đánh nó no đọn, vẫn như cũng mạnh mẽ đánh vơ hết thể chi viện Nam kế hoạch. Bây giờ chỉ có hắn một người. Hắn cũng không có lớn như vậy tâm cảm giác mình có thể hành. Nếu như trước đây, Quan Vũ thất bại bỏ chạy mạch thành trước, bản thân còn cảm giác mình nói không chắc không đuổi Quan Vũ. Nhưng từ lần trước Quan Vũ bị 6 tướng vây kín sau, còn có thể chém giết hạ Hầu Đôn, hắn liền không làm loại ý nghĩ này. Bởi vậy lúc này Tào Chương lựa chọn hướng bác vọng mà đi, còn xa cửa hàng, là làm kỳ giác chi thế sử dụng, không cần chia quân mạo hiểm, chờ bắt lại bác vọng thành lại nói. Mà một bên khác, Quan Vũ mấy người cũng thám thính đến Tào Chương hướng binh hướng Bắc vọng mà đến tin tức. Đối này, Chu Thương kiến nghị Quan Vũ nói, quân ta tùy nhưng nếu là cư thành Mã Thủ, Dựa vào kia tưởng, nghĩ đến Tào Chương tiểu nhi cũng không làm gì được ta. Quan Vũ nghe xong Chu Thương nói tới nói, lời ấy sai rồi. Tào trương nhiều lính, nếu là cùng hắn rằng có, hắn bất cứ lúc nào có thể điều binh mã đi tới hắn nơi, mà ta nhưng không thể. Cho ta mà nói, nhưng là vô cùng bất lợi. Ngược lại suy nghĩ hạ, từ huyện Diệp đến huyện thành, ở giữa có hơn 200 dặm, Tào trương nơi nào có thể khắp nơi phòng thủ được đến. Ta nếu là từ bỏ lần đi, sẽ tìm cơ tập kích lương thảo quân nô, hắn liền bản thân rời ngoài, cần gì ở đây cùng hắn tranh sinh tử. Chu Thương nghe xong Quan Vũ từng nói, vui vẻ nói, quân hầu tính toán hoa, thật là sao diệu. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Chu Thương lại cao mày nói, "Nhưng mà quân địch nhiều lính, hoàn toàn có thừa lực khắp nơi để phòng, đến lúc đó chẳng phải là chỉ có thể nhìn hắn vận chuyển lương thực như thường." Quan Vũ nghe xong, cũng không có cùng Chu Thương cùng sầu lo, trái lại ha ha cười nói, "Khắp nơi đề phòng, chỉ có thể khắp nơi bằng được. Hơn 200 dặm bố phòng hạ xuống, chỉ có thể trở nên khắp nơi lợi ta kích. Vì lẽ đó Nguyên Phúc không cần lo ngại." Liên Quan Vũ liền muốn từ bỏ bất vọng, trước khi đi Linh Tư Hơi Động, liền muốn học ra cắt lượng hỏa tiêu tấn dã. Trước tiên giáo Chu Thương nói, "Đến lúc đó ngươi dẫn 1000 quân đi bắt vọng trên sông Lưu vùi phục." Các mang tối bại, Nhiều trang các đất, áp trụ bác vọng Hà chi nước, đến tương lai canh ba sào, chỉ nghe hạ lưu đầu người hô ngựa hí, gấp lấy lên túi vải, nhường chỉ, những xôi dòng sắt tướng hạ tới tiếp ứng. Lại kêu Trần Khánh Chi nói, ngươi dẫn người cùng một con đường ngựa, chia làm bốn đội, tự lĩnh một đội phục tại ngoài cửa đông, thứ ba đội phân phục tây, nam, bác ba cửa, nhưng trước tiên tại thành nội nhân dân gia hữu thượng, nhiều tàng lưu hoàng diễm tiêu dẫn hỏa độ vận. Tạo quân vào thành, thật án giúp nhà dân. Tương lai hoàng hôn sau, tất có gió to, nhưng xem nội gió, liền lệnh tây, nam, ba cửa phục quân tận đem vào thành đi. Trở trong thành thế lửa mấy liệt, nhưng tại ngoài thành hò hét trợ uy, chỉ trợ cửa đông thả hắn trốn đi. Ngươi nhưng tại ngoài cửa đông từ sau kích. Sau khi trời sáng sẽ cùng ta cùng Nguyên Phúc biết, tất cả sắp xếp như lúc trước Hỏa Thiêu Tân Dạ dáng dấp. Cuối cùng Quan Vũ tự dẫn 1000 nhân mã đi bác Vọng mặt đông bến đỏ mai phục. Nơi này thế nước chấm nhất, tàu quân bị đốt, tất từ đây chạy nạn, có thể liền thừa thế giết tới thứ ứng. Cùng ngay lúc mặt trời lặn, Tào Trường Lãnh Minh đi tới bác Vọng ngoài thành, sướng có người đến báo Tào nói, Bắc Vọng thành bốn, cửa mở ra, dĩ nhiên là người đi nhà trống. Ân Thự nghe xong, đại hỉ không nớt, liền nói với Tào Trường: Này tất nhiên là Quan Vũ nghe nói quân ta thế lớn, vì vậy bỏ thành mà đi, bất chiến trở ra, chúng ta có thể nhân cơ hội vào ở thành này, cẩn thận nghỉ ngơi một phen." Tao Trương nghe vậy, sắc thực lắc đầu nói, "Lần trước Chu tướng quân việc giáo hấn, chẳng lẽ đã quên hay sao? Quan Vũ giả dối, chỉ sợ trở lại cho cũ, ám chúng mai phục binh mã ở trong thành, không thể khi nhập." Ân tự lại nói, "Lần trước mới dùng kế này mưu, mọi người đều biết, hôm nay nơi nào sẽ lại dùng." Tao Trương nói, "Chỉ sợ Quan Vũ sớm dự liệu được ngươi sẽ làm bậc này ý nghĩ, vì vậy như thế." Ấn tự nghe xong lời ấy, nhất thời cảm thấy có lý, vì vậy nói, "Quan Vũ gian trá, Sát thực rất có khả năng như thế, nếu không phải công tử mắt sáng, chỉ sợ lại chúng quan Vũ kế sách. Liễn Tào Chương liền hạ lệnh đại quân ngay tại chỗ đóng quân tại Bắc vọng ngoài thành, ngày mai bình minh sau lại vào thành. Lại nhiều lần dặn mọi người tối nay cẩn thận canh gác, tránh khỏi quan Vũ đại quân nhân cơ hội đột kích đêm. Đặc biệt Bắc vọng cổ thành phương hướng, chỉ sợ nửa đêm có đại quân dễ ra. Đã như thế, Tào trương tuy rằng muốn chiến lệnh, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Rất nhanh, Tào trại tin tức liền truyền tới quan Vũ nói với Quan nghĩ đến là này vàng, tiểu nhìn tấu tính, vì vậy cách làm như vậy. Quan Vũ vừa không đồng ý cũng không phủ định, mà là vớt vút dâu dài, Trẩm Tư chỉ chốc lát sau mới nói, bất kể như thế nào, hắn không tăng, chính là tình hình thực tế, đêm nay mưu tính, dĩ nhiên không thể kế tụ. Nói xong, Quan Vũ tức khắc truyền lệnh tại Chu Thường, Trần Khánh Chi hai người, làm bọn họ thù binh mà quay về. Ba chỗ nhân mã hối làm một chỗ sau, Quan Vũ liền lãnh binh hướng Bắc vọng phương nam về Tây ẩn núi mà đi. Ngày thứ hai, Tào Trương mới làm người vào thành quan sát, tỉ mỉ cha xét một phen sau, mới biết bên trong nhà ốc bên trên, có bao nhiêu dẫn hỏa đồ vận, tối hôm qua nếu là đi vào, trong màn đêm tất nhiên không thể phát hiện. Nghĩ đến đây, Tào Trương không khỏi mồ hôi lạnh rứa ra đã nói, tối hôm qua nếu không có trời phù hộ, này mấy vạn đại quân, chỉ sợ không thể tuần rồi. Vừa được đến Bắc vọng cổ thành, Tào Trương liền lệnh nhân tự lĩnh 8000 người đóng giữ nơi đây, trước khi đi, muôn vạn dặn hắn nói, ngươi ở đây cẩn thận canh gác, nếu như không có ta có lệnh, tuyệt đối không thể xuất kích. Lập tức, liền lãnh binh vọng nguyện thành mà đi. Quy 1 chương 103, Thiên Lưu. Chương 103, Thiên Lưu. Theo Tào Trương an bài xong xuôi, rất nhanh tin tức liền từng cái từng cái truyền tới quan vũ trong hai. Chu Thương nói với Quan Vũ, Sách thực như quân hầu sở liệu, Tào Trương cũng không có khắp nơi phòng thủ, chỉ là chọn trọng yếu tiết điểm đóng quân đại quân, bằng kiên thành chú đóng. Bây giờ huyện Diệp, Độ Dương huyện, Bác vọng thành ba nơi đều bị bọn họ đại quân đóng quân, chỉ thủ bất chiến, như thế thận trọng từng bước bên dưới, quân ta khó có có thể lợi dụng lúc cơ hội. Trần Khánh Chi nghe xong, cũng chỉ có thể trầm tư chốc lát nói, Nguyên Phúc có sổ lo, vừa lúc muốn. Quân ta chỉ có 5.000 binh mã, mà huyện Diệp, Đổ Dương, Bác vọng ba nơi quân đều so với ta quân nhiều hơn. Tuy rằng quân ta quân phi thường, nhưng quân địch bằng thành thủ, nhưng cũng là ưu thế thật lớn. Hơn nữa binh lực ưu thế, đủ để bù đắp song phương quân tốt tố chất sự chiến lệnh. Bởi vậy nếu làm mánh công, chỉ sợ không chỉ là hạ hạ chi sách, ngược lại sẽ bồi này 5000 nhân mã. Quan Vũ yên lặng kiên trì hai người từng nói, chỉ chốc lát sau mới nói, hai người các ngươi nói quả thật có đạo lý, Diệp Thành, Đỗ Dương, bác vọng ba chỗ yếu điểm chúng ta đánh không được. Mà Tào Trương thì xuất lĩnh đại quân cẩn thận từng ly từng tí một tại đây ba chỗ trung gian vận chuyển lương thực, làm cho chúng ta không có có thể lợi dụng lúc cơ hội. Đã như thế, đúng là vô cùng bất lợi cùng ta. Dừng một chút, lại cười nói, nhưng mà Bọn họ rửa rụt cổ có rửa rụt cổ chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ có rửa rụt cổ chỗ hỏng, nói thí dụ như chúng ta rất dễ dàng đem bọn họ đánh thành người mù. Trần Khánh Chí nghe vậy, trong mắt sáng ngời, nghe Quan Vũ nói, Quân Hầu nói, hẳn là tán kích truyền lệnh giả. Quan Vũ gật đầu một cái nói, đúng là như thế. Chúng ta có thể bình tướng ngựa ba phân. Một đường từ Nguyên Phúc xuất lĩnh 1000 người, phân mấy đội, tán tại viện diệp đến Đỗ Dương huyện trung gian, một người, cũng phân mấy đội, Thánh, trung, Cuối cùng một đường, thì từ ta thống soái 3.0000 người tại Đổ Dương cùng Bắc vọng trung, gian. Này ba đạo nhân mã muốn ngăn tiệt tại mỗi cái giao lộ, chuyên môn mai phục, chẳng giết quân địch đưa tin người. Cần phải chặt đứt huyện diệp đến huyện thành trung gian, mỗi cái tiết điểm liên hệ, dùng quân địch lẫn nhau không thể tham đến tin tức. Khác nào người mù. Vừa dứt lời, một bên chu thương không hiểu liền hỏi, như thế tuy rằng có thể đoạn liên hệ, nhưng quân ta biết, cũng không thể công phá, như thế cũng không biết làm thế nào. Quan Vũ nghe vậy cười nói, chặt đứt quân địch liên hệ sau, nếu là quân địch không để ý lắm, như cũng làm việc. Ta liền có thể triệu tập binh lực, tại cục bộ hình thành ưu thế binh lực, từng cái đánh tan. Mà quân địch nhân tin tức không thông, dù cho chúng ta giăng chổng khua triệu tập binh mã, cũng có biết Chu Thương gãi gãi đầu, cục lúc nói, nếu quân địch như vận chuyển lương thực đồng dạng, lấy lại quân chuyển đến tin tức đây. Quan Vũ cười ha ha, nói chuyện, hai quân giao chiến, một ngày trung gian, không biết muốn chuyển đến nhiều ít tin tức. Nếu quân địch binh không ra 5.000, ta 3000 kỵ binh nhẹ ở về Diệp, đổ Dương, Bác vọng, huyện thành trung gian đoạn đổ Dương, bác vọng một vùng, bất cứ lúc nào có thể viện trợ các nơi, quân địch nếu dám ra khỏi thành, bất quá chịu chết mà thôi. Nếu quân địch chuyển đến cái tin tức, mỗi lần đều vận dụng 5000 nhân mã trở lên, tuy rằng ta không thể dễ dàng động hắn, nhưng không ra tuần nguyệt, quân tất nhiên về Đến lúc đó Ta lại triệu tập binh mã, hắn rủ cho biết chi, cũng không lực ngăn cản. Đến lúc đó ta quân tiên phong hướng, đều là phòng sẽ bị phá. Liên quan Vũ liền lệnh Chu Thương lĩnh 1000 người đến huyện Diệp, đổ Dương huyện một vùng, lệnh Trần Khánh Chi lĩnh 1000 người đến Bắc vọng, huyện thành một vùng. Quan Vũ tự đến Bắc vọng cùng Đổ Dương trung gian. Sau đó, sự tình đều như Quan Vũ sở liệu đồng dạng, tàu chương các nơi trung gian, tin tức không thể thông suốt. Các bộ trung gian, không biết chuyện hình, phía dưới xí tốt, lại suy đoán lung tung, lấy vì những thứ khác các nơi đều bị Quan Vũ phá, bản thân thành một mình, trong khoảng thời gian ngắn, lở đồn nổi lên bốn phía, các nơi quân tâm đại động. Chu cái, Ân thử đợi thấy tình hình như thế, quyết định thật nhanh, liền bắt được mấy chục người, trước mặt mọi người lấy dao động quân tâm tội danh sự trảm. Lời đồn nhất thời ngừng lại. Nhưng mà động tác này tuy rằng phòng vệ chúng sĩ tốt chí khẩu, nhưng bởi vì chú cái bọn người sát thực cũng không bỏ ra nổi có lợi tin tức lại đây, nhưng mà làm cho có chút nguyên bản bản tiến bán nghi sĩ tốt, càng thêm nghi ngờ không thôi. Tại bác vọng nơi Ân thử quân cũng còn tốt, Tào Trương tự đoạn cùng Hậu Phương liên hệ sau, liền vô cùng kinh dị. Lại nhân sợ hãi, hoài nghi đường lui bị quan vũ cắt đứt, tại huyện thành bên ngoài, cùng quân binh. Liêu Hoa rằng có mấy ngày sau Liên đội bận bịu rút quân về đến Bắc vọng, thấy Bắc vọng như trước tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà đang ở Đổ Dương huyện chút cái, nhân lần trước chi bại, còn đang hầu nghi bên trong, không dám dễ dàng ra khỏi thành. Mà một bên khác, đang ở huyện Diệp Phùng Khải, Trương Cái hai người liền không có như vậy may mắn. Hai người tự cắt đứt liên hệ sau, Phùng Hải liền cùng Trương Cái Nghị nói, quan vũ giả dối, lần trước nhiều lần thiênưu, bây giờ chỉ sợ lại là hắn nhu lực, muốn dụ ta xuất chiến. Nhưng cảo Tiêu Kỵ chính là Ngụy Vương con trai, lại sợ thật sự có sơ sẩy, chúng ta khó từ tội lỗi. Cố hôm nay chuyên tới để cùng ngươi thương nghị một phen, không biết có thể có cao kiến. Trương Cái nghe xong trong lòng chửi má nó, ngươi không dám quyết định, cũng để cho ta tới quyết định. Tuy rằng trong lòng có khác hẳn nghĩ, nhưng Trương Cái vẫn là cười khanh khách trả lời, tại hạ ngu rốt, không, có nghĩ xa, toàn nghe phụng tướng quân chính là. Phùng Khải nghe xong, đã sớm chuẩn bị, lúc này trong lòng bừng thầm, mặt lộ vẻ khó xử, một lát mới nói, đã như vậy, ta liền cố hết sức, sắp xếp 1, 2. Trương Cái nghe xong, lại linh cảm không ổn, nhưng nói đã mở miệng, không tốt thu hồi, liền nhắm mắt nói, nhưng bằng sắp xếp chính là. Phùng nói, nơi đây có binh mã 12000 người đồng giữ đã y chi quân đại quân cho người, lại sợ đây là quan Vũ kế điệu hổ lý sơn. Vì vậy chỉ có thể phân 5000 người cùng ngươi đi tham con đường phía trước, xem thảo tướng quân có hay không có sơ xuất, lại bản thân tùy cơ ứng biến. Trương Cái nghe xong Phùng Khải sắp xếp, trong lòng có chịu, nhưng cũng có lý, muốn mở miệng thay đổi, lại trước nhanh miệng nghe hắn sắp xếp, không tốt đổi giọng. Liên ngay kế mọi người ăn no nên sau, Trương Cái liền lĩnh đại quân vọng nam mà đi. Nhưng mà quân hơi động, Chu Thương đã sớm thu được tin tức, lập tức phi ngựa đưa thư cho Quan Vũ. Lúc này đang đổ Dương Chi Tây La Hán, núi Trình quân nghỉ ngơi Quan Vũ, nghe được tin tức này, không khỏi đại hỉ không nớt, đợi như thế hồi lâu rốt cuộc đến khi cái cục lốc mặt tham bụi cỏ. Lúc này hạ lệnh toàn quân lập tức hướng Diệp Thành về phía nam 50 đảm bảo điểm xuất phát. Bảo điểm sở tại, hắc kinh tương đường hẻm, vị trí địa lý cùng vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Từ xưa tới nay chính là Nam Dương Bồn Địa đi về Hoa Bắc Địa khu chủ yếu nhất con đường. Thuận này mà bắc, phần cuối chính là huyện Diệp. Ngược lại, từ huyện Diệp hướng nam đến nơi này, liền có thể trực tiếp tiến vào Nam Dương Bồn Địa. Trên thực tế, nếu không phải nơi này không thành có thể thủ, hơn nữa quan Vũ mấy năm qua cho Tả Hự mọi người lưu lại bóng tối quá lớn, chỉ sợ Tào Trường cũng đạt được 3000 binh ở đây đóng giữ. Trên thực tế Quan Vũ đến bảo điểm cùng Trương Cái đến bảo điểm lộ trình, kỳ thực không kém nhiều. Nhưng Quan Vũ toàn viên kỵ binh nhẹ, tốc hạn phi nhanh, mà Trương Cái bộ kỵ pha, lại một đường cẩn thận từng ly từng tí một, từng bước thăm dò hướng nam. Vì vậy Quan Vũ đi tới bảo điểm thời điểm, Trương Cái quân mã còn chưa đi tới bảo điểm. Nơi này mặt phía bắc là núi, đồ vật mỗi người có dòng sông giao nhau, hộ ở trong đó. Quan Vũ đến lúc đó, Chu Thương đã làm người mai phục tại đường hẻm phía tây bắc sườn núi bên trong, chỉ chờ quân địch đi tới, liền một lần phục kích. Liên quan Vũ liền cầm trong tay binh mã phân ba đợt, một nhóm mai phục mặt đông núi sau, Một nhóm mai phục vụ Đông trên xung, dù chỉ chờ quân địch binh bại trốn đến chỗ này, lại rất ra. Cuối cùng một nhóm, lệnh chân phụ dẫn, vọng đường hẻm mà bắc, đi lên chiến trường cái. Quy 1 chương 104, Giả Hủ thỉnh trốn. Chương 104, Giả Hủ thỉnh trốn. Cùng lúc đó, trường cái lính binh chuẩn tắc, binh mã tới gần bảo điểm, bỗng nhiên thắm ma điện báo, cách đó không xa tránh ra một đội nhân mã đi ra. Trường cái nghe được điện báo, lấy làm kinh hai nói, không ai không thành quân địch từ lâu lần thứ hai thiết người cùng một con đường ngựa trở ngại cho ta hay sao? Đang kinh ngạc chu gian, đã xa xa vọng thấy phía trước không xa chi ra, đầu đầu đột nhiên lên. Trời quân địch tới gần, thấy cũng không phải quan vũ cùng thủ hạ hắn danh tướng, Trương Cái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà lúc này, đối diện Trần Phượng sẽ không đánh hắn, trực tiếp thúc ngựa đánh tới. Trương Cái thấy hắn như thế không khách khí, tức khắc giận dữ, cũng là phi ngựa rất ra, cùng hắn giao chiến. Hai tương giao tiếp, chín mười mấy lần hiệp, Trần Phượng bị thua, quay ngựa mà chạy. Trương Cái thấy, nhân cơ hội xua quân đánh lén, Trần Phượng quân đại bại mà đi. Một đường truy sát mới dặm, đến Đông Hà Đông Bắc Ngạn, hay là Lo Ngại Quan Vũ danh, Trương Cái thấy đem Trần Phượng bức tại bờ sông, không chỉ có không có cao hứng, trái lại ưu để bụng đầu. Trương Cái chính là sợ hai bên sườn núi sau có mai phục, liền vội vã ngừng lại đại quân truy sát, sau đó phái thám tử đi vào cha xét hai bên sườn núi. Trần Phượng bởi vậy có thể bình yên qua sông. Nhân mã vừa qua, Trần Phượng thì dựa vào kế ủy đi cầu gỗ, nên ngang rời đi. Lúc này, đang ở Thượng Du Quan Vũ, tới lúc gấp rút lệnh thám mã thám thính tin tức, mãi đến tận thám mã báo lại nói Trương Cái vẫn chưa thành công, lúc này mới giải trừ bất cứ lúc nào xuất kích thần kinh căng thẳng. Nay nhân xong bộ kế, nếu là Trương Cái thành công, Quan Vũ liền học Tín, đường bối thủy, một đường tập kích sau đó, để hai người bọn họ diện nở hoa, trực tiếp bại vong. Tuy rằng Trần Phượng Lệnh binh không bằng Hàn Tín, nhưng đây là hệ thống binh, trời sinh phối hợp tốt, sẽ không sợ hãi. Vì lẽ đó Trần Phượng tuy chênh lệch, nhưng cũng không sao. Không lâu, Trương Cái phái ra người, tất cả đều báo lại nói hai bên dần núi sau, cũng không nhân mã. Đồng thời, lại có tiền quân đến báo nói quân địch phá hủy cầu gỗ mà đi. Trương Cái nghe xong, nhất thời vui vẻ nói, này tất nhiên là quân địch sợ hãi, vì vậy như thế, có thể mau chóng qua sông truy kích. Sau đó Trương Cái liền lĩnh đại quân qua sông đuổi bắt Trần Phượng. Qua sông chưa hành cùng dặm, chỉ đường hẻm hai bên tiếng to, kèn lệnh cùng lên, tiếng họ rít bốn phía mà lên. Chu Thương lĩnh quân trước tiên mà ra, giết tới, đến thẳng Trương Cái. Hai người giao chiến không tới ba hiệp, Trương Cái đại bại mà chạy. Chu Thương biết Đông Hà chỗ có Quan Vũ Mai Phục, tự nhiên không có đổi tận cùng không ông, mà là tính chất tượng trừng truy kích mấy dặm, liền lãnh binh mã quay về. Trương Cái tàn binh chạy trốn tới Đông Hà một bên, thuận lai lịch qua sông. Binh vừa bán độ, cách xa ở thượng du Quan Vũ sớm nghe được thám mã báo lại, đi xuôi dòng sông, giết đến chỗ này. Tàn binh bại tướng, thấy kẻ địch, tự nhiên là dũng khí mất hết, dồn dập thoát thân. Bây giờ thấy là Quan Vũ trước tiên, càng là sợ hãi phi thường, chen nhau chen lấn mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, lẫn nhau dẫm đạp mà người chết, nhiều vô số kể. Quan Vũ phóng ngựa đi tới Trương Cái Cạnh, không nửa mờ, liền đem Trương Cái bắt sống, giao cho sĩ tốt chói lên. Nơi đây thắng lợi một trận chiến, Quan Vũ thu thập xong chiến trường sau, liền lĩnh đại quân vọng phục lưu sơn lộc mà đi. Cho tới tù binh tướng địch cùng rất nhiều tù binh, thì toàn đưa đến Tương Dương giao cho Mã Lương, Vương phủ xử trí. Một bên khác, Trương Phi binh phá Trương cấp sau, liền giáo phó tướng nô ban canh gác Thành, Hưng, đi, sớm đến tin tức, vội vã mời tới Giả Hủ. Quách Hoài cùng Trư Tướng Thương nghị nói, Trương Phi trước đây được đến liệt Liễu Thành, bây giờ thừa thắng mà đến, muốn lấy ngay đỉnh. Quân ta trước chiến bại, sĩ si khí đại hạ, mà quân địch mang thắng mà đến, sĩ si khí lên cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, sợ khó cùng địch, không biết chư vị có thể có diệu sách. Quách Hoài nói chuyện, đã như vậy, không bằng thủ vững là hơn. Ngai Đình dễ thủ khó công, chỉ cần quân ta thủ vững nơi này, quân địch tất nhiên không thể đánh hạ. Trương Cáp nghe vậy bất đắc gì nói, lấy bây giờ hình dáng, tựa hồ chỉ có thể như thế. Liên Trương Cáp liền truyền lệnh tam quân thủ vững, dáng có tự ý xuất chiến giả, tức chém. Vậy vậy chờ Trương Phi lãnh binh giết tới nhai đỉnh thời gian, chỉ thấy Tào quân tất cả đều canh gác trong trại, tự không cùng hắn giao chiến. Trương Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Quan Hưng, Trương ba mấy người, luôn phiên tại Tào doanh ở ngoài thay phiên mang chiến. Tào trong quân thấy quân địch như thế chùy rùa, nhất mã mấy ngày sau, có bao nhiêu không cam lòng người muốn mượn ra chiến. Trương cấp tất cả đều không cho. Mọi người căm giận mà đi. Có một ngày, Quan Hưng lĩnh quân đi tới trại trước khiêu chiến, quân sĩ mỗi cái giều mọi cách mạng, phẫn, nhân quân lệnh, chỉ có thể thủ vững ra. Đợi đến buổi trưa sau, Quan Hưng quân có bao nhiêu lợi biếng. Trong đó sí si tốt, có bao nhiêu cởi giáp cởi áo người, ngồi trên mặt đất, coi tào trại chúng quân như không. Tao tướng Dương Thu thấy, gấp đi vào thấy Trương Táp nói, ngày xưa Hoàng Trung Dĩ giật đại lao, tại Định Quân Sơn hạ đại phá hạ hầu Diệu tài tuần quân, bây giờ quân địch lở biếng, ngồi trên chiến đất, tại năm đó việc tương đồng. Ngỗ Nguyễn Thịnh một đám người, xuất kỳ bất ỷ giết ra doanh trại ở ngoài, chém quan hung đứng đầu mà còn, đến dâng cho tướng quân. Trương Táp nghe vậy, thật là động lòng, nghĩ lại vừa nghĩ, vừa nghi có trò lửa, bởi vậy dao động bất định. Tao tướng Hứa thấy, cũng mở miệng quên nhủ, này chính là phá địch thời gian, mong tướng quân không muốn bỏ thời cơ này cơ hội trời cho. Thời định dứt lời, còn lại mọi người cũng đều mở miệng khuyến bảo, nhưng nói lúc này chính là thời cơ. Trương Cáp nghe vậy trong lòng đại động, liền truyền lệnh điểm người cùng một con đường ngựa, tự muốn đích thân xuất kích. Lúc này Giả Hủ tại trong doanh trướng, nghe nói Trương Cáp làm như thế, lấy làm kinh hãi, sợ binh bại như núi, không lợi kỷ, liền ngay cả bận biểu tìm tới Trương Cáp nói, "Này quân địch nhu kế, nhưng muốn dẫn tướng quân xuất chiến mà thôi. Còn lại chư tướng chỉ thị dũng lực, không biết binh pháp ảo diệu, cố hạ xuống kế." Trương quân đừng để bị ảnh hưởng, cho tới chúng quân địch kế vậy. Nghe Giả nói như thế, tướng Giả Hủ không phục nói, "Ngươi một thần, sao biết binh thế?" Này cơ hội trời trò, người làm sao biết? Nay nếu không thừa cơ phá địch, tương lai rất là bất tiện. Nay giả Hủ cùng giả Hủ tuy chỉ có thiên bàng khác nhau, nhưng thực tế trên lệch nghìn dặm, này giả Hủ chính là nguyên thời gian tuyên cười nhạo tư mã ý ý thuộc như Hồ Tào Ngụy đại tướng, thời gian bây giờ tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm không đủ, chưa có đại tướng khả năng. Giả Hủ thấy người này nói như thế, nhân tiện nói, này kế dự địch, mấy ngày sau liền có thể biết. Hứa Định mở miệng nói, đừng nói mấy ngày, chính là qua hôm nay, mất cơ hội tốt, chính là lỗi lớn. Giả thấy, biết những người này buồn nâng lên tưởng Cũng không ở nhiều tốn nước bọn, mà là xoay người nói với Trương Cáp, tướng quân cũng là cho rằng như thế sao? Trương Cáp Trần trừ nói, bây giờ quan chi quân địch, đúng là tập kích cơ hội tốt. Liên Giả Hủ đối Trương Cáp nói, Ngụy Vương làm ta trợ lực tướng quân thủ Nhai Đỉnh, bây giờ tướng quân muốn chấp tay để Nhai Đỉnh tại Trư Phi, Văn Hỏa vừa không thể làm tướng quân quay đầu lại, liền mời tướng quân thương ta tuổi già, trước tiên phái người cùng một con đường ngựa hộ ta hồi quan trung đi. Để tránh khỏi binh bại lại trốn tới điểm, mất tính mạng. nghe xong, kinh hãi vừa phải đi về, có thể hướng về Quảng thấy Ngụy Vương liền có thể, cần gì hướng về quan trung đi. Giả Hủ nói, gia đình như thất, quản ngự quận cũng không thể giữ, Ngụy Vương đến lúc đó cũng phải lùi về quan trung, ta tuổi già sức yếu, không chịu nổi như vậy xe ngựa mệt mỏi, không bằng trước tiên hướng về quan trung là hơn. Trương Cáp nghe Giả Hủ nói như thế, không giống giả bộ, trong lòng đại nghi, tiếp đó dám định tâm ý nói, văn hòa đều nói đến như thế, ta sao có thể còn cố ý mà là. Cùng là Trương Cáp liền lệnh chúng tướng thủ vững, bỏ đi xuất kích ý nghĩ. Chư tướng khuyên can nhiều lần, Trương Cáp tâm như sắt đá. Trư tướng thấy Trương Cáp không thể nói động, tất cả đều hầm hầm nhìn Giả Hủ, sau đó dồn dập mà đi. Mấy ngày sau, Trương Cáp cùng Giả Hủ hội chúng người quan sát quân địch, lúc này quan hương binh mã đã lui. Mà phương xa chân núi nơi khu quanh, Trương Phi đại quân toàn trang quán ngũ, cùng Trương Phi mà ra. Chúng tướng thấy, tất cả đều sợ hãi, dồn dập hướng Giả Hủ cùng Trương Cáp xin lỗi, liên toàn quân như trước thủ vững, không cùng Trương Phi giao chiến. Quy một chương 105, du kích. Chương 105, du kích. Một bên khác, quan Vũ phá Trương cái thời gian, Tào Chương sớm lĩnh người rời đi Bắc vọng, đi tới đổ Dương huyện, hỏi thăm đóng quân nơi đây chu cái gần đây công việc. Với hỏi, quả nhiên như bản thân cùng với Bắc vọng ân tự lẩm chỉ có ra tin, chưa lấy được tin tức Liên tại hai người trao đổi trung gian, đột nhiên lại cửa thành thủ vệ đến đây báo cáo nói, có hội quân tự xưng là Trương cái tướng quân bộ hạ, nhân tại bảo điểm bị quân địch phá, hoảng không chọn đường trốn đến chỗ này. Nguyên lai lần trước quan vũ là phá quân địch, đem các giao lộ chặn lại nhân mã tất cả đều triều tập lên, cùng phá quân địch, vì vậy bại địch sau, quân địch tứ tán, không thể ngăn cản. Tào Trương nghe được người đến bẩm báo sau, nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vã làm người đem bại binh mang tới. Một phen lời hay động viên sau, Tào Trương hỏi chư bại nói, các ngươi là người phương nào bộ hạ? Bại binh đều trả lời, chúng ta chính là thảo tặc Trương tướng quân bộ hạ. Tào Trương nghe vậy hỏi tiếp: "Nếu là Trương Cái bộ hạ, các ngươi không ở Diệp Thành đóng giữ, vì sao tới chỗ này?" Bại binh trả lời: "Chỉ vì huyện Diệp cùng đổ Dương huyện các nơi tin tức hoàn toàn không có, phùng khai, Trương Cái hai vị tướng quân sợ sẹ ra chuyện, vì vậy liền thương nghị dẫn người cùng một con đường ngựa xuôi Nam tiến ứng, không ngờ trên đường bị quan vũ phục kích, vì vậy binh bại." Chợt, chư Bại binh liền đem trước sau sự tình từng cái tỉ mỉ cùng Tào Trương kể ra. Tào Trương sau khi nghe xong, lại biết Trương Cái không rõ sống chết, không khỏi vô bạn, cả giận nói: vũ thất phu, bắt nạt ta quá mức, ta tất báo thù này!" Một bên Chu Cái vội vã khuyên bảo nói, "Này Quan Vũ muốn kích tướng quân xuất chiến mà thôi, tướng quân tạm thời cân nhắc." Tào Trương nghe xong phẫn nộ quát, "Ta chi binh mã hơn xa cho hắn, ta có gì sợ sao?" Thấy chú Cái há mồm còn muốn nói chút gì, Tào Trương trước tiên ngắt lời nói, "Ta vài lần nhường nhịn, thủ vượng không, già, lao tác được voi đòi tiền, thật là đáng ghét." Ta nhẫn mại đã lâu, hôm nay tất phải cùng thấy cái rõ ràng. Chu Cái lại khuyên bảo, "Tào Trương không có dao động." Liên chú Cái thấy Tào Trương kiên quyết như thế sau, đọa không ở nhiều lời. Lần này Trương trừ các nơi thủ vượng ở ngoài khởi binh 2 vạn 5000 người, chia làm 4 bộ. Một bộ từ Phùng Khải Hưng binh 8.000 càn quét huyện Diệp đến Đỗ Dương huyện trung gian các nơi. Hai bộ từ Chu Cái Hưng binh 7.000 càn quét Đỗ Dương huyện đến Bắc Vọng thành trung gian các nơi. Ba bộ từ Ân Thự Hưng binh 7.000 càn quét Bắc Vọng thành đến huyện thành trung gian các nơi. Cuối cùng một bộ từ Tào Trương thân lĩnh kỵ binh 3.000 lưu động tại Đỗ Dương huyện, Bắc Vọng thành hai bên, bất cứ lúc nào chi viện các nơi. Tất cả sắp xếp xong xuôi sau, Tào Trương thích còn đối với Chu Cái nói, lần này đường ra quân, vũ sao có thể có một thân ba phần. hắn ra mặt thời gian, ta lại lấy kỵ binh chi viện, công, làm sao không thắng. Liên Tào Cùng chu cái các lĩnh đại quân, phân hướng về huyện Diệp, bắt vọng quân cáo, chờ ngày vừa đến, liền ba đường cộng đồng xuất phát, lệnh quan vũ khó có thể toàn cố. Cùng lúc đó, trước kia đang ở huyện trong thành Tào Nhân mọi người, nghe nói Tào Trương đến cứu viện, đặc biệt mừng rỡ, liền muốn phái người đi cùng Tào Trương hẹn ước cộng đồng giáp công quan vũ quân. Mãn Sùng nói, Ngô nghe nói Tào Tử Văn lần này đến đây, huyện Diệp, đổ dư viện, bắt vọng thành các nơi từng bước đề phòng, tới chơi nơi này, chỉ có binh mã hơn một vài người. Tướng như muốn chia quân thủ thành, thì cùng hắn giáp công quan vũ chi binh, tổng cộng bất quá hơn 2 vài người, khó có thể tất thắng, nếu là không để lại quân chia thành thủ một khi bị thua, huyện thành tất thất. Bởi vậy lúc này không phải manh công thời điểm, không bằng tạm thời chủ đóng, chờ đợi cơ hội tốt, nếu là tìm được quan vũ sơ hở thời gian, lại xuất kích không muộn. Tào nhân nghe vậy, gì cảm thấy có lý, liền liền lệnh Nưu Kim lĩnh một đám người nhân màn đêm giết ra ngoài thành, truyền lệnh tại Tào Trương, muốn hắn đóng giữ ngoài thành, lẫn nhau canh gác, tạm trở cơ hội tốt. Nhưng mà Tào Trương nhận được tin tức, đồng ý sau bất quá mấy ngày, liền vội vã rời đi. Trước khi đi phái người đối Tào nhân báo cáo nói cùng các nơi nhân mã tất cả đều thân chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, cần phải đi về nhìn. Tào nhân nghe được đến báo chỉ là ngạc nhiên. Bản điệu Triệu mãn sủng muốn hỏi. Mãn sủng biết được tin tức sau liền đối với Tào Nhân nói, "Quan Vũ giả dối, lần này ta cũng không sao biết được hắn là âm mưu." Liên Tào Nhân nói chuyện, nếu bá Ninh cũng không thể biết Quan Vũ là duyên cớ nào, chỉ có thể thủ vững. Một bên khác, Tào Trương đại quân hơi động, Quan Vũ liền từ Hắc Hướng biết được hướng đi. Nhưng Nhân Hắc Hướng tầm nhìn không thể cùng chung ở mặt đất độ, Quan Vũ cũng không thể tham dò Tào Trương động tác này như thế nào. Giữa tháng thượng tuần, Quan Vũ như trước phân ba đường tại huyện Diệp đến huyện thành các nơi, không ngờ đột nhiên các nơi đến báo nói, "Phùng Khải, Chu Cái, Ân Thự, các các lĩnh tiến mã." Trung quanh cảnh quét quân ta tại các giao lộ chặn lại nhân mã. Quan Vũ nghe vậy kinh hãi, chợt liền vội phái người truyền lệnh khắp nơi. Lệnh Trần Khánh Chi lưu không ít nhân mã tại Bắc vọng đến huyện thành đoạn, đánh Trần Khánh Chi cờ hiệu, tại các đồi núi, rừng rậm nơi nhiều thiết cơ sĩ, cho rằng nghi binh, sau đó lĩnh đại bộ phận nhân mã đi tới bảo điểm chi tây năm dặm pha gặp giữa. Lệnh Chu thương tức khắc tu nạp các nơi nhân mã, đi tới bảo điểm chi tây năm dặm pha chờ đợi những người khác cứ nơi, vị trí, không thể diện giao chiến. Sau đó Vũ liền tự lãnh Chú thương đó lấy, đem nơi đây các việc từng cái cùng Quan Vũ kể ra. Chờ đến Trần Khánh Chi đến đến lúc đó, Quan Vũ sớm đã biết hết nơi đây việc, mà dĩ nhiên nghị ký đối sách. Liên đối chú thương, Trần Khánh Chi nói, "Tào Trương nếu ra quân, quân ta liền có thể tại lấy việc. Bây giờ, bảo Điếm cùng với Nam Bắc, Trung Giả Hà, Miên Hà, Thoát Chân Hà, Cam Sông Lớn, Liêu Trăng Hà, Vũ Nước, Đồ Vân Hai Hà, Văn Tỉnh Hà các dòng sông mười mấy nơi. Mỗi người có cầu gỗ ở tại thượng. Bây giờ hai người ngươi có thể chia quân hai đường, không cùng quân địch trực tiếp va chạm, chỉ đem các dòng sông bên trên cầu gỗ phá hủy, nếu có hẹp hỏi đoạn đường, cũng có thể go đá bế tắc." Dùng quân địch không thể tự do vãng lai liền có thể. Đến lúc đó ta thì sẽ tại lấy việc, Liên Chu Thương cùng Trần Khánh Chi hai người lĩnh mệnh mà đi. Trong đó, Trần Khánh Chi mang theo bảo điểm thổ dân là hướng đạo, Lãnh binh vọng bảo điểm chi nam mà đi. Tại ngày kế tìm được cơ hội, mượn mưa to yểm hộ, vòng qua mặt phía Bắc Chư Câu, thôn lũng, tách ra quân địch thảm mã, trực tiếp hướng Nghiễn Hà mà đi. Cũng tại ngay đêm đó, mượn nước mưa cùng bóng đêm hai tầng yểm hộ, phá hủy dòng sông trên dưới mấy tòa cầu nhỏ. Mấy ngày sau, Chu Thương Lãnh lớn bên hủy một cầu gỗ thời gian, đang lộ bộ phận Chu thương rựa vào trước kia chỉ lệnh, cũng không cùng dây dưa, vội vã linh quân mà đi, vọng phía tây bắc trong núi mà đi, ẩn nấp trong đó, Phùng Khải đuổi không kịp. Ngay đêm đó, ban ngày nghe nói việc này Quan Vũ Hưng binh 2.0000 đi tới nơi đây, nhân màn đêm vượt qua dòng sông, tập kích Phùng Khải đại trại. Cùng lúc đó, Phùng Khải nghe biết quân địch đột kích đêm, vội vã tụ tập nhân mã. Vậy mà lúc này Quan Vũ suất quân giết vào trong trại, gặp người liền liền giết, thúc ngựa phi nhanh, không ngừng lại tại một chỗ, mà vãng lai xung đột. Bởi vậy quân nhất thời khó có thể tụ tập tại lên. binh tự đông vào, tự tây bắc giết ra, lại chuyển mặt phía bắc tự giết vào, từ mặt nam rất ra, trận cũng không nhiều dây dưa, trực tiếp nên ngang rời đi. Chờ Phùng Khải sửa lại quân sĩ, ý đồ phản kích thời gian, quan vũ từ lâu linh quân mà đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Cùng đến tảng sáng, Phùng Khải kiểm kê con người hoàn mỹ ngựa, mới biết tối hôm qua một trận chiến, người chết 200 có thửa, người bị thương nhiều vô số kể. Liên Phùng Khải chỉ có thể lưu lại vết thương nhẹ, mà khác đem trọng thương người đổi về viện diệp. Nhân sợ không đủ nhân lực, bị quan vũ thừa lúc, vì vậy tự đại quân hộ tống trở về thành, này vừa đến một hồi, lại lãng phí rất nhiều thời gian. Quy 1 chương 106, giả hu lại miu Chương 106, Giả Hu là Nưu. Để tướng giả Hủ thành giả Hu để đỡ lẫn với độc sĩ. Sau 3 ngày, Trần Khánh Chi tại mặt nam giả trên xuống hạ, lại hủy hoại cầu gỗ mấy tỏa. Sau đó liền từ thổ dân biết được phụ cận không có cầu, Trần Khánh Chi biểu muốn vọng thoát chân Hà mà đi. Lâm trước khi đi, Trần Khánh Chi lãnh binh bố trí mai phục, tại ngày kế chặn giết quân địch thám mã mấy chục người. Nguyên lai, lần này quân địch sở dĩ phản trắng trận thả ra thám mã, chính là muốn lấy thám mã làm mồi nhử, chỉ cần đâu nơi thám mã không thể lập lại, liền thuyết minh quân địch ở đầy phương hướng. Trần Khánh Chi nhìn thấu quân địch tính toán hoa, vì vậy trước đây cố ý vòng qua thám mã Không đi trêu trọc. Bây giờ nếu muốn rời khỏi cái phương hướng này, Trần Khánh Chi liền cũng không ngại diệt nơi này quân địch thảm mã, còn có thể mê hoặc quân địch tầm nhìn ở đây, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vừa giết thảm mã, Trần Khánh Chi Liễn đêm tối lãnh binh vọng thoát chân Hà mà đi. Trước khi rời đi, lại lấy gô đá bế tắc mai phục thảm mã sở tại đoạn đường. Sau đó tuần nguyện bên trong, chu thương, Trần Khánh Chi phụ trách quấy rầy, hủy hoại, nhiễu loạn quân địch tầm nhìn, lệnh quân cô không rảnh, hà, Nghiên hà, thoát chân Hà, Cam sâu lớn, Liêu Trang hà, vụ nước các nơi cầu gỗ, lại lấy gô đá bế tắc đường hẻm mấy chục lần, nghiêm trọng quân địch phương hướng kéo dài quân địch bước tiến. Cùng lúc đó, Quan Vũ thì vào trong đó, tìm được cơ hội đột kích đêm quân địch, lệnh quân địch kinh hồn bạc vía, đêm không an giấc, tuần dưới trong đến, phùng khai quân sĩ si mỗi người người kiệt sức, ngựa hết hơi, không đáng kể. Quan Vũ thấy thế, tức khắc truyền lệnh các nơi, bắt đầu đem mục tiêu chủ yếu từ chuyển phá hoại là đột kích gây rối quân địch lương đạo. Liên Chu Thương lãnh binh vọng bắc đến Vương thôn chi Nam mai phục, buổi trưa thời điểm, quân bộ, Thương, kích, nặng, vong, Thương được. Liên tiếp mấy ngày, quân địch vận chuyển lương thực bộ đội, nhiều lần gặp Chu Thương phục kích. Liên quân địch không thể không từng bước cẩn thận, hơi hơi có một chút không chú ý, tức sẽ bị Chu Thương quân hoặc là Quan Vũ quân tìm được cơ hội phục kích một phen. Nếu là gặp phải Chu Thương quân cũng còn tốt, dù sao Chu Thương quân binh lực thiên yết, phản ứng kịp thời, Miên Cương có thể kiên trì đến viện quân đến trợ, nếu là gặp phải Quan Vũ lĩnh đại bộ phận nhân mã, tức khác sẽ bị một đăn rồi. Tuần ngay sau, Phùng Hải quân thực nhiều mà tiếp tế ít, Phùng Hải cũng bắt đầu cảm giác được không đúng, liền liền tâm có khiếp ý. Đang dao động bất định có hay không muốn lùi thời bỗng nhiên có đến báo nói Tào Trương đi tới ổ đang lên phía Bắc Tri viện tướng quân. Mười lăm trước kia Tào Trương tại Bắc vọng cùng Đỗ Dương trung gian lưu động, bởi vậy có bao nhiêu nghi binh, cùng hắn nơi không hay, vì vậy không có hoài nghi. Trơ mắt phía Bắc huyện Diệp nói Đỗ Dương huyện trung gian tạo quân tổn thất tích tiểu thành đa sau, Tào Trương mới kinh ngạc phát hiện không đúng, liền vội vã hưng binh lên phía bắc đến cứu viện. Trên đường đi, tiểu tổn Thương Hoàng Bét tin tức không ngừng, tuy rằng mỗi lần tổn thất cực nhỏ, nhưng không chịu nổi tích tiểu thành đa, có nghe nói quan vũ hủy cậu, cản đường, đánh một trận chiến đổi một châu đấu pháp, vô cùng bất đắc dĩ. Một khác, tại giả trợ giúp bên dưới, chương không chỉ có không có mất đi đình trái lại làm cho Trương Phi không chỗ dùng kế, nhìn Trương Cáp rựa rụt cổ Mai rựa, không biết làm thế nào. Sau đó, giả hưu lại vài lần dùng kế, Trương Phi binh mã có bao nhiêu tổn hại, liền Trương Phi cùng Quan Hưng, Trương Bao hai người thường nghị một phen sau, liền lãnh binh tạm hồi thủ liệt liễu thành. Quách Hoài thấy Trương Phi lãnh binh trở ra, sợ lại là Trương Phi thiết kế, không dám xuất kích, liền đi tới tìm Trương Cáp hỏi, bây giờ Trương Phi lui binh mà đi, không biết là dụng ý gì. Trương Cáp nói, Trương Phi thổ trung hữu tế, lần này chỉ sợ là quỷ kế, chúng ta thủ vương quan sát liền có thể Sau đó không lâu, lại có Tào Quân thám mã đến báo Trương Cáp nói, Trường Phi xuất lĩnh lượng lớn quả nhiên đã thối lui, nhưng doanh trại bên trong có bao nhiêu cư sĩ, không biết bao nhiêu người tại thời kỳ. Tiên Bộ không dám kinh nhập, chuyên tới để báo cho tướng quân. Trương Cáp nghe vậy, liền lĩnh mọi người đi tới quan sát, quả nhiên thấy trường phi doanh trại bên trong, cư sĩ rất nhiều, lại có khói bếp tự trong đó bay lên, Trương Cáp không khỏi cau mày, nhất thời khó có thể quyết đoán. Một bên giả hô thấy, cười nói, "Tuấn Nghệ không cần lo ngại, này bất quá là không doanh mà thôi." Trương Cáp vậy, tức khắc làm người đi vào tra xét. Còn lại chư tướng nghe vậy, nửa tin ngờ. Trở thắng ma báo lại sau, quả nhiên là không chạy, mọi người đều phục. Trương Cáp nghe biết, vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, bây giờ Trương Phi đã lui, chính là nhân cơ hội đánh lén thời gian, ai dám lênh binh truy trì. Chúng tướng nghe vậy, mỗi cái bông cảm thấy phấn chấn, dồn dập thần chiến. Nhưng vào lúc này, Giả Hu lại nói, Trương Phi lui quân mặc dù là thật, nhưng đường về bên trên, tất nhiên có mai phục, chư vị tướng quân muôn trước đi chịu chết chăng? Chúng tướng nghe vậy, lúc này kinh hãi, nhất thời bỏ đi ý nghĩ không còn nữa thần Trương Cáp biết có mai phục, cũng là như thế. Nhưng mà liền tại Trương Cáp chuẩn bị đi trở về thời điểm, Giả Hu lại nói, tuy rằng như thế, nhưng cũng có thể tương kế tự kế. Vốn định bất đắc dĩ mà quay về trước các, nghe xong lời nói này, đại hỉ hỏi: "Kế từ lâu đến?" Già Hu nói: "Lần này cần chọn tính cùng nhiều tư tướng lĩnh tại trước trăm giết, dụ địch phục quân, tuấn nghệ lĩnh đại quân ở phía sau, nhân cơ hội tiếp ứng, tiếp đó đánh lén, có thể thắng một trận." Trương Các nghe vậy, gì cảm thấy có lý, liền tuyển phó tướng Quách Hoài là tiền bộ, lĩnh vạn người đi đầu, tự lĩnh hai vạn người sau đó tiếp ứng. Quách Hoài nghe được mệnh lệnh, lúc này lãnh quân truy sát mà đi. Quân hành đường, đương nhiên sau lưng tiếng trống nổi lên, trong rừng cây, tránh ra một đội nhân mã đi ra. Dẫn đầu đại tướng, Dương Ngô lập tức hét lớn, "Các tướng dẫn quân chạy đi đâu?" Quách Hoài xoay người nhìn lại, chính là Chương Bao, chưa kịp tiếp chuyện, Chương Bao dĩ nhiên nghiêng người về phía trước. Quách Hoài vội vã nâng thương giao chiến. Hai ngựa tương giao, hai người chiến mười mấy lần hiệp, Chương Bao giả bại mà đi. Liên Quách Hoài lĩnh quân truy sát, đuổi mấy dặm sau, liên tìm ngựa hồi tưởng, thấy quanh thân xác thực không có phù binh, lúc này mới kế tục thúc ngựa truy sát. Binh mã chuyển qua một chỗ núi, đột nhiên tiếng la lại lên, tránh ra một đội nhân mã đi ra, dẫn đầu đại tướng, chính là Quan Hưng. Quan Hưng giương đao cỡi ngựa hét lớn, các tướng đừng vội tùy tiện. Dứt lời, Liên tục ngựa hướng Quách Hoài giết đi. Cùng lúc đó, Trương Bao cũng lanh binh bảng về. Quách Hoài thấy chi, sừng sững không sợ, đầu tiên là lệnh quân sĩ xung phòng, sau đó thúc ngựa cùng Quan hương giao phòng, lại chiến mười mấy lần hiệp, Quan hương giả bại mà đi. Trương Bao thấy, cũng hay ngựa mà chạy. Chạy tới một trong rừng rậm, Quách Hoài trong lòng đại nghi, làm người bốn phía chạm gác dò thám, nghe được báo lại nói cũng không phục binh, lúc này mới yên tâm lại đuổi. Ta quân một đường truy sát, Quan Hưng, Trương Bao đại bại mà chạy, tướng sĩ hùng phì mu ráp, vọng nam mà chạy. Lần trước thủ bất tứ Quách Hoài, lần này một trận dễ giết, vô cùng tận hứng, tính lên bên dưới Luận một chút truy kích. Lúc này sắc trời tối tăm, chỉ nghe một tiếng kèn lệch lên, Trương Phi xuất lĩnh đại quân bốn phía rít ra, tạo quân nhất thời đại bại. Trương Phi thúc ngựa đến thẳng Quách Hoài, ước 20 hiệp, Quách Hoài mũ giáp bị đánh nới, nhất thời sợ đến thúc ngựa mà chạy. Thấy quân địch chạy trốn, Trương Phi tức khắc lệnh binh truy sát. Quách Hoài đang cùng đường mạt lộ chu gian, Trương cấp lính binh giễu tới, binh mã bao phủ tới, hai bên hỗn chiến trùng gian, Trương Phi cánh tạm đại loạn, tiếp đó thất bại bỏ sau, phủ, giò, phân hứa định người cùng một con đường ngựa nhiễu cánh đi. Sau đó tự lãnh binh ngựa tới cứu Quách Hoài. Liên tại chương tác cùng chương phi hôn chiến thời gian, hứa định lại nhân cơ hội dễ ra, chương phi bởi vậy đại bại mà bước đi. Chương Cáp thừa thắng xông lên, truy sát mấy chục dặm sau mới lãnh binh mã quay về. Quách Hoài thấy chi hỏi, quân ta đại thắng, sao không thừa cơ vây quanh liệt liễu thành? Chương Cáp bèn nói, này dạ văn hóa chi dặn, nếu không phải ngươi ta có khả năng biết. Liên liên đắc thắng trở về nha đình. Quy 1 chương 107, Triệu Vân đảo khách thành chủ. Chương 107, Triệu Vân đảo khách thành chủ. Một bên khác, Triệu Vân ra bao tà đối Song Vương vài lần thăm dò sau, hai phe đều có thắng bại, các không sở hở. Liên tiếp đối lập mấy tháng. Ngay hôm đó, Tào Chân đang cùng mọi người thương nghị sự tình, bỗng nhiên có sứ giả đến báo nói, Triệu Vân lại dẫn binh đến đây khiêu chiến. Lúc đó có Trình Dục con trai Trình Vũ, tiến lên tiến nói rằng nói, Triệu Vân nhưng thị học kỳ, hữu dung vô miêu, tướng quân không cần để ý tới biết, chỉ cần huy cao hảo sâu tướng tự liền có thể. Bởi vậy Triệu Vân lần này từ sớm đến tối, dù như thế nào chửi bậy, quân địch chỉ là không ra. Ngay đêm đó, Triệu Vân mà quay về, Triệu Tham quân Đặng chi đến đây thương nghị nói, Lương đạo không ra 300 dặm, trái lại cho ta, hắn trung chi lương cung tại Lũng Hưu đại quân. Bởi vậy quân ta tuy rằng rượi lương Hán Trung, lương từ Thành Đô mà đến, qua đâu chỉ 1000 dặm, lần này đối lập hạ xuống, chỉ sợ cho ta bất lợi. Không biết bá Miêu có thể có tính toán dạy ta. Đặng Trì nghe vậy, suy tư một phen nói, sách có hai. Thứ nhất, mỗi tự sơn dân chỗ biết được, quân ta sau chuyển 20 dặm nơi có một hạ, kỳ danh trà hạ, duyên trì hướng bắc, tiếp đó chuyển đông 10 dặm, có thể đến ngựa thuận hà mà lên, có thể đặt tới gò ngũ về phía tây, Trần lấy đông. Lấy này tập kích Trần sau, tất lấy Trần thương. Đến lúc đó tướng quân sẽ cùng Ngụy Văn Trường hợp binh đông lấy Mi Thành, Tào Chân biết được, tất nhiên sợ hai đường lui bị đoạn, hồi binh Mi Thành. Triệu Văn nghe vậy, gật đầu liên tục, lập tức lại nói, này sách gì dày, không biết hai sách thì làm sao?" Đặng Chi nói tiếp, "Thứ hai, chính là như Hán Trung chi chiến đồng dạng, lệnh một đội sĩ tốt, bỏ mã đăng núi, duy trì hướng đông, binh chúng ngoa núi, sau đó lấy binh mã quấy nhiễu quân địch lương đạo. Ngoa núi quanh thân, nguồn nước rồi rào. Quân ta ra quân địch sau, cũng có thể đạo khách thành chủ. Đã như thế, quân địch tất nhiên bất tiện. Lễ mê sau, Chân lương thảo không ăn thua, tự nhiên tối lui." Nhưng mà kế này quá mức mạo hiểm, nếu là quân địch ra cửa ải, đoạn ta lương đạo, tất cả ngừng rồi." Triệu Vân suy nghĩ sâu sắc chỉ chốc lát sau, mới nói: "Ngày xưa ta cùng trưởng bàn, hai kế đều rượu, ta muốn điều hành, có thể hay không?" Đặng Chi nói: "Quân ta binh lực, như chia làm ba đường, tất nhiên không đủ. Thượng quân hữu tâm, binh sẽ không đủ." Triệu Vân nói: "Này cũng không sao, trước tiên hai sau một, sau đó lại vì đó." Liên Triệu Vân liền Triệu tập Trư tướng lệnh đến đây, hỏi: "Ta tiến muốn linh tinh binh và người, men núi vượt đèo, đi lấy ngao núi. Bọn ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi hay không?" Mọi người nghe vậy, tất cả đều nói, Nguyễn Tôn quân lệnh, vạn chết không tử. Triệu Vân chính là lệnh phó tướng Trương Dực dẫn 3.000 người tại trước, không mặc quần áo giáp, các cầm búa đào dụng cụ, phàm ngộ tuấn vị chỗ, đào núi mở đường, đắp tạo cầu cất, để quân hành. Triệu Vân tự do tinh binh 7.000, các mang lương khô dây từng các sau đó xuất phát. Không qua qua một núi một lĩnh, liền tìm địa lợi ra cắm trại trại, từ từ mà vào. La nguyên 6 ngày xuất phát, binh đến ناو núi thời gian, diễn ra hơn 10 ngày, đều là trốn không người. Cùng lúc đó, trong trại, tàu chân các đang liều lớn thương thời điểm, nhiên thám mã đến báo nói, Triệu vòng qua cửa ải leo núi vượt dẻo mà đến ngao núi. Tào Chân nghe vậy kinh hãi nói, quân địch gan dám cản rỡ như thế, chẳng lẽ không sợ ta đoạn lương đường sao? Trình Vũ tiến về phía trước nói, quân địch vận chuyển lương thực vốn là không dễ, bây giờ qua núi mà đến, vận chuyển lương thực càng khó, là tự tìm đường chết mà thôi. Quân ta thủ vững, không cùng chiến, không ra tháng 3, lương tất tận, đến lúc đó Lạc Kỳ bình kích trì, có thể hoạch toàn thắng. Tào Chân nghe xong Trình Vũ ngôn ngữ, lại nói, Triệu Vân cùng ngao núi nơi đột kích gây rối quân ta lương đạo, chỉ sợ không chờ hắn bại, quân ta liền đả hết lương. Như thế, sao có thể phóng túng cho hắn? Trình Vũ nói, Tôn Tử binh pháp có nói, phàm trước tiên nơi chiến địa mà đợi địch giả giật, sau nơi chiến địa mà xu chiến giả làm phiền, cố kẻ thiệt chiến, chí người mà không đến mất người. Có thể khiến kẻ địch tự đến giả, lợi chi vậy. Ta như ở đây an thủ, tiến công nuôi giữ, đều do chúng ta mà định. Quân ta như đi, địch thủ ta công, thế này ngược lại, cực kỳ bị động, vô cùng bất tiện. Tào chân lắc đầu nói, quân ta không công trì, sẽ là kẻ địch kiểm chế, nếu là không công, càng là địch hơn quân tùy ý sâu xé. Đường nuôi cùng lương thảo đều ở quân tay, làm sao ngủ say? Vả lại Tử binh pháp cũng có nói, cố bị trước thì sau quả, bị sau thì trước quả. Bị tạt thì hữu quả, bị hưu thì tả quả, không chỗ nào chưa sẵn sàng thì không chỗ nào không quả. Quân địch chia quân hai nơi, tất có điểm yếu, quân ta nhiều lính, đang có thể từng cái đánh tan. Nói xong, Tào Chân liền lệnh thủ hạ đại tướng Hàn Đức lĩnh người cùng một con đường ngựa ra cửa ải, đi manh công triệu Vân lưu ở nguyên bản doanh trại đặng chi quân, sau đó bản thân lĩnh người cùng một con đường ngựa vọng ngao núi mà đi, cùng với trống đỡ. Dựa vào Tào Chân suy nghĩ, Triệu Vân này hai đường, chỉ cần một chỗ là điều yếu, bị phá đi sau, khác một đường cũng không thể tổn. Đi tới ngao núi bên dưới, Chân tự lĩnh đại binh tại chính diện hạ trại, lại tu hàng rào làm vây. Sau đó lệnh tiết tắc lĩnh người cùng một con đường ngựa vọng bắc đi hộ lương đạo. Thất ở trên núi Triệu Vân, thấy kẻ địch như thế, liền lệnh bộ hạ Chương Dực đánh hắn cờ hiệu nhân mạn đêm đi tập thảo chân đại doanh. Vậy mà lúc này Tào Chân rất sớm liền đoán được kế này, Lệnh binh Mai phục tại doanh trại Tả Hữu, trông thấy quân địch ở xa tới, hiệu thanh đồng thời, hai mặt phục binh cùng xuất hiện. Bất quá may là Triệu Vân thời gian lệnh Chương Dực xa xa phóng hỏa tên đốt hàng rào mà thôi, bởi vậy vẫn chưa quá mức tới gần. Trơ ra thời gian, quyết nhanh, trực rút quân về mà truy kích, thắng lợi một trận. Cùng lúc đó Triệu Vân tự lĩnh người cùng một con đường ngựa, từ Ngao Sơn đông bắc mà ra, tiếp đó chuyển diện tây hướng, đột kích Tất Tắc. Tất Tắc ba ngày sớm thu được tạo chân tin tức, ngay đêm đó cũng lệnh binh mai phục. Chỉ thấy Triệu Vân lệnh binh đi tới trại bên ngoài, xông lên trước mà vào. Còn lại binh mã thấy chủ tướng giết vào, cũng đồng loạt ồ vào. Tất Tắc thấy Triệu Vân chúng kế, nhất thời đại hỉ, vội vã xua quân giết ra. Giết vào trong trại Triệu Vân thấy là không trại, cũng biết chúng kế, vội vã rút quân về mà đi. Tất thấy quân địch bại trốn, lại là thiên hạ danh thế Đang truy kích Chu Gian, bỗng nhiên hai bên trống trận tiếng nổi lên. Bốn phía phục binh rất ra, Thiết tác thấy thế, không chút do dự, trực tiếp xoay người mà chạy. Cũng nguyên nhân chính là này, chờ phía trước giả bại mà chạy Triệu Vân lãnh binh giết về, hắn đã trốn xa, vì vậy lưu đến một mạng. Chờ Thiết tác đòi lại doanh trại sau, biết Triệu Vân tất nhiên thừa cơ giết về, liền một mặt làm người chuyển tin tức tại Tào chân, một mặt nắm chặt bố trí nhân thủ, tử thủ doanh trại. Chờ Tào chân thu đến tin tức sau, kinh hãi không ngớt. Chính Vũ cũng cả kinh nói, như bác trại bị đoạn, không phải chỉ lương đạo, liền đường lui cũng đem mất lạc, đến lúc đó Triệu Vân vây kín, đem ta bao giáp, sợ sẽ bị quân địch tất cả đều tiêu diệt tại đây rồi. Phải có cứu. Tào Trân ngay vậy, rất tán thành, liền liền chia quân một nửa, lệnh đồng hy linh chi, trước đi cứu viện tích tác, tự lĩnh còn lại một nửa nhân mãi như trước đóng quân nơi này. Một bên khác, Triệu Vân đắc thắng rút quân về Ngao Sơn Trại, về sớm quân Trương Dược tiếp nhập trong doanh trại nói, quân địch bắt trại tổn binh rất nhiều, dĩ nhiên lung lay sắp đổ, ngày mai lại cách chi, có thể hoài công. Triệu Vân xác thực cười nói, người biết bậc này đạo lý, cái kia Tào Trân có như thế nào không sao biết được hiểu. Ngày mai như đi, tất nhiên là vô dụng công vậy.